Trường 979, Thanh Nguyên tiêu cục, Thạch Đầu trở lại hưng Hóa, mang về không thiếu tiền. Trịnh Tổ Lượng biết hắn ở Tây Bắc cùng Biện Kinh đi theo lương xuyên kiếm không thiếu tiền, cũng không có đi truy hỏi tiền này lai lịch. Thạch Đầu một mực có cùng Trịnh Tổ Lượng thông tin thói quen. Hai phụ tử nhìn một cái hận tử không được thép, một cái bất cần đợi, nhưng mà hai người tới giữa có một cổ tử ăn ý. Trịnh Tổ Lượng mong tử thành rồng, Thạch Tử vậy hy vọng mình có thể để cho phụ thân tự hào. Lúc này mới có hai phụ tử ngàn dặm tướng tìm một vợ tủ gõ. Bất quá nho nhỏ Hương Hóa không tha cho Thạch Đầu, Thạch Đầu sợ dị muốn hồi Phương Nam thứ nhất là muốn về nhà xem xem phụ thân trịnh tổ lượng thứ hai là ở biển kinh ngốc nghị muốn tìm lương xuyên xem xem có hay không mới trùng loại tìm một chút kiếm tiền phương pháp Tiền là không thiếu thiếu là kiếm tiền loại khoái cảm kia thạch đầu ở nhà ở lại mấy ngày liền thu thập bọc hành lý chuẩn bị lần nữa ra cửa trịnh tổ lượng thật ra thì rất không hy vọng thạch đầu đi được nhanh như vậy bởi vì cái này đứa nhỏ đến bây giờ còn không có cưới gả hắn rất muốn là thạch đầu nói một mối hôn sự nam nhi chỉ ở bốn phương là không tệ nhưng mà mỗi ngày chạy ở bên ngoài thế giới bên ngoài cố nhiên xuất sắc nhưng là vậy hung hiểm Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là Thạch Đầu chịu nghe nói, đòi một tức phụ sinh hạ cái một nam nửa nữ, mình ở nhà cũng có tinh thần gửi nhờ không phải. Chính Tổ Lượng ngoài sáng trong tối cùng Thạch Đầu điểm mấy lần, ai ngờ thằng nhóc này lại cùng hắn nói, Tôn Hậu Phác đại ca đi theo Lương Xuyên ở Biện Kinh chiếm được một vị tốt tức phụ, hai người tình đầu ý hợp, hắn ai ánh mắt cũng không tin, cho dù là ruột thịt phụ thân, cũng chỉ tin tưởng Lương Xuyên ánh mắt, một câu nói cầm trịnh Tổ Lượng cho khí được thiếu chút nữa không lần nữa bỏ nhà ra đi. Ngay lúc đó, Chính Tổ Lượng cũng là dưới một người trên vạn người nhân vật anh hùng, chỉ thiếu chút nữa thành lập công lao bất thế. Như Lý Nguyên Hạo vậy gian hùng cũng đối với lời của hắn nói gì nghe nấy, có thể phải thì phải dàn xếp không được cái này thạch đầu vậy ngoan cố con trai, từ nhỏ đến lớn một chút biện pháp cũng không có. Thạch đầu từ biệt trịnh tổ lượng liền đi thanh Nguyên, Tuyền Châu Thiết Chí Thuận Phong Tiêu cục phân cục, địa chỉ vào vị trí tại Uy Viễn lâu không xa Lâm Trương Môn vùng lân cận, nơi này là Tây đi Phong Châu đường giao thông quan trọng, tiêu cục cái gì đều được không suy nghĩ, nhưng là giao thông nhất định thật tốt tốt cân nhắc một phen, nếu không phiêu vật cũng không may mắn. Lương Xuyên ở biển kinh thời điểm, Thuận Phong Tiêu cục quy mô còn không hữu hình thành chỉ có biện kinh một cái tổng tiêu cục, hơn nữa Lương Xuyên lúc đi cũng không có giúp Thạch Đầu cầm tiêu cục xây dựng phương án đánh tốt bản nháp, quản cũng không để ý liền hất tay ném cho Thạch Đầu, cho nên toàn bộ tiêu cục cơ hội là Thạch Đầu mình lo liệu thiết lập. Nếu là cái gì cũng giúp những người này làm xong, Lương Xuyên mình không được sống mẹ chết, còn không bằng tự mình tới kinh doanh đâu. Thành biện kinh tổng tiêu cục kinh doanh rất thành công, nơi này có rất nhiều đạt quan quý nhân, những khách hàng này thường xuyên phải đem mình ở biện kinh quý trọng tài vật vận tới chỗ trên, hoặc là chờ đến mình sa cuối chân trời nông thôn. Đầu năm nay ra biện kinh tây hoa môn coi như là dã ngoại hoa phù, lập tức bị người đoạt đó là chuyện thường xảy ra. Tiêu cục tầm quan trọng rất nhanh liền hiện hiện ra. Thạch Đầu Tính sáng tạo không mạnh, nhưng là bắt chước năng lực ngược lại là mạnh nhất, hắn bắt chước triều đình kiên chế, cầm tiêu cục cũng chia thành cấp 3, cấp thứ nhất chính là thành biện kinh tổng tiêu cục, cấp thứ hai là các lộ trị sở ở đây, thiết lập cấp 2 tiêu cục, công việc cụ thể chính là hướng biện kinh tổng tiêu cục phụ trách, hướng xuống thì phụ trách một đường mỗi cái phân tiêu cục. Tiêu cục nhỏ nhất cấp 1 chính là các châu cấp phân tiêu cục, Phúc Kiến Đường thiết trí 8 cái tiêu cục, mỗi cái phân tiêu cục cũng có lớn nhỏ, Xem Kiến Châu cùng Tiễn Châu tiêu cục chính là hạng nhất hạng nhì quy mô. Kiến Châu xinh trà, địa phương trà thương có thể nói phú khả đích quốc. Hàng năm xuân thu hai mùa bất kể là áp giải tiền vẫn là lá trà, đều là làm không xong làm ăn. Còn như tuyển châu phủ liền càng không cần phải nói, nơi này vận tải biển mua bán đệ nhất thiên hạ, các thương nhân làm ăn lại là làm không xong. Tiêu cục lui tới rất là thường xuyên, nhân viên lưu động vậy rất thường xuyên, mặc dù bước địa khu khổ một chút, nhưng là thạch đầu ở thủ lao một khối này rất chịu xài tiền, cho nhóm tiêu sư tiền công đều là hàng đầu cao, như vậy mọi người liền được mặc dù đắng, nhưng là một chút câu hán hận cũng không có. Toàn bộ Tuần Phong Tiêu cục hiện tại tổng cộng có tiêu sư hơn 8000 người, cái này là cả đại tống trong phạm vi số người, chủ yếu phân phối ở Thiết Giang khu vực, Tây Nam tiêu cục số lượng còn không nhiều, bảo vệ hàng hóa đến vậy thiếu, liền bởi vì những địa khu này chân thực nhỏ quá, nhóm tiêu sư vừa đi muốn 10 ngày nửa tháng, trên đường rắn côn trùng manh thu hơn không nói, liền người cũng cùng manh thu tựa như, mỗi ngày có người cất đường, thấy cái dương liền hai mắt mạ quang, nguy hiểm. Cùng lời không được tỷ lệ. Tuần Phong Tiêu cục thành lập đến nay mặc dù nói thời gian không dài, nhưng là phát triển tốc độ quá nhanh, chi phí đã sớm toàn bộ thu hồi lại hơn nữa còn giao về tới mấy chục ngàn sâu tiền lợi, lợi tiếp tục dùng cho đầu tư, cho nên thạch đầu mang về tiền không hề nhiều. tuy là như vậy, hắn đã vô cùng là thỏa mãn, mắt thường có thể gặp, một số năm sau cùng con vật khổng lồ này thành thục ổn định sau này, hắn một năm có thể thu bao nhiêu tiền? suy nghĩ một chút nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. thạch đầu đến thanh nguyên, dĩ nhiên là tới trước mình tiêu cục đi xem xem. thanh nguyên phiêu người trong cuộc đầu nhủ não, tấm đá xanh trải liền trên sàn nhà tràn đầy phân ngựa, đám người đi qua, phân ngựa liền đạp được khắp nơi đều là, mọi người lơ lém, có thu phân ngựa mà sống bà lao đi theo sau là tìm kiếm, cười được dễ sợ. Ngựa cùng châu hai loại súc vật ngày thường chỉ ăn thức ăn ra súc cùng dăm cỏ, bài tiết ra ngoài không hề sẽ phát ra hôi thối, mọi người tự nhiên có thể coi thường. Thạch Đầu mới vừa vào cửa liền bị người cho đánh ra, trực Lao Hán cầm Thạch Đầu toàn thân quan sát một lần, sâu lúc thế sự trong mắt lộ ra một cộ tử khinh thường, trong miệng khinh miệt nói: "Ta nói tiểu Ca Nhi, đây cũng không phải là du ngoạn địa giới, nơi đây hung hiểm rất, mau mau rời đi." Thạch Đầu vừa nghe trong lòng còn vui à, lao đầu này không tệ, cửa này ngược lại là thủ được tận tụy với công việc. "Ta một kiện tổ truyền bảo bối muốn nhờ quý tiêu cục giải về bệnh kinh quý quán." "Tổ truyền bảo bối?" Lao đầu vừa nghe lập tức tới ngay tinh thần à à à, tiểu huynh đệ chớ đi, ta vừa thấy ngươi thì có quý nhân tướng, chúng ta cái này mật thiệu, không phải chỗ nói chuyện, ta lĩnh ngươi đi một chỗ. Nói xong lão đầu liền đem thạch đầu dẫn đến tiêu cục xương chính giữa phòng, đây là một vị tướng mạo thanh tú cô nương đi ra, mặt mũi dáng đẹp, mặc trên người trước một bộ khá bó sát người sức lực trang, có khắc một cổ từ ánh khí. Phúc Bá ngươi đi đi, nơi này ta tới, quan nhân không biết muốn áp giải vật gì phẩm. Tiêu Phúc Bá lão đầu tự hướng người phụ nữ nháy mắt ra giấu, liền đi. Thạch đầu cười nói, các ngươi tiêu cục này còn cùng chỗ khác không giống nhau, lại thế nào để cho cô nương đi ra tiếp khách? Cô gái trên mặt thoáng qua một chút lờ đạm ngư khí, giọng có chút không nhịn được nói. Quan nhân nói nơi nào nói, nếu như để cho những cái kia tiêu sư đi ra nói chuyện làm ăn, giọng lớn giận quý khách không nói, không cần thiết hai câu liền bắt đầu nóng nảy thương hỏa. Mười cái tờ đơn có tám một sẽ phá hủy ở trên tay bọn họ, không nói cũng được, để cho quan nhân chê cười. Thạch Đầu cười nói, ngươi cái này nói ngược lại là thật tình, ta liền không nghĩ tới. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn một cái Thạch Đầu, nhướng mày một cái thẩm nghĩ, ngươi muốn những thứ này làm gì? Quan nhân nhìn không giống là người bản xứ sĩ, đích xác không phải, kẻ hèn này đấy tử. Thạch Đầu vốn muốn nói là hưng hóa. Phía sau sửa lời nói, "Long Hải, trong nhà mấy đời đánh cá." Cô gái trước mắt sáng lên, tiếp tục truy hỏi nói, không biết quan nhân muốn áp giải cái gì vậy kiện. Thạch đầu để cho tùy tùng lấy tới một bao vàng, bỏ lên trên bàn bành một tiếng rên, cô gái nghe hết sạch thai âm liền biết bên trong là thứ gì. Thạch đầu mở ra vừa thấy, mắt thưởng có thể gặp vậy vàng tươi quang cũng anh đến cô gái trên mặt, chiếu được nàng là mở cửa trong bụng. Nơi này có 10 cân hoàng kim, là ta tổ tiên truyền xuống tất cả gia tài, đi biển kinh nếu là mang nhiều tiền như vậy ta sợ trên đường có bất trắc. Quan nhân ngươi nghĩ như vậy vậy đúng rồi, chúng ta thuận phong tiêu cục thay người bài ưu giải nạn đặc biệt chính là sỉ nhục bảo bình ăn sống, yên tâm cầm những thứ này vàng giao cho chúng ta, chúng ta nhất định vì các người đưa đến Biệt Kinh. Nói xong cô gái móc ra một tờ giấy đưa cho Thạch Đầu. Tới quan nhân, cầm tờ giấy này bổ sung một tí. Thạch Đầu sừng sốt một chút, đây là cái gì làm việc? Hắn cầm tờ giấy kia lên tỉ mỉ nhìn, chỉ gặp trên giấy viết mình tin tức cặn kẽ, phía trên có tên họ địa chỉ, nhà mấy người, cha mẹ huynh đệ là làm gì, liền nhà bên trong có hay không nuôi chó cũng ghi lại, đây rõ ràng là cha sổ hộ khẩu à? Thạch Đầu xem được có chút kinh sợ nói, làm sao? Những thứ này không bổ sung không được sao? Cô gái có chút mất hứng, làm bộ muốn lấy lại tờ giấy kia nói, dĩ nhiên là không được. Ngươi ra nghe một tí, chúng ta thuận phong tiêu cục toàn đại tông lớn nhất, phục vụ tốt nhất. Sợ chính là cái này phiêu bạc trên đường có sơ suất gì, chúng ta cũng tốt tìm được quan nhân ải, có vài người xảy ra chuyện chúng ta tìm không, chỉ có thể đi tìm bọn họ anh chị em. Nếu không cái này phiêu bạc vạn nhất không tìm được mục tiêu, để cho chúng ta xử trí như thế nào? Thạch Đầu nghe phải là mở cờ trong bụng, hắn nghe theo Lương Xuyên đề nghị sáng lập nhà này tiêu cục, nhưng mà bên trong rất nhiều chi tiết cũng không có một độ nghiêm mật chế độ tới thi hành, cái này Thanh Nguyên Vận cục đại muốn lấy được như thế độc đáo cầm trong này yêu cầu suy tính chi tiết nhỏ cũng nghĩ tới áp tiêu không phải một chuyện nhỏ, đầu tiên, cái này phiêu vật lai lịch, có phải hay không phạm luật, nếu như nói phiêu chủ biết rõ là tăng vật, nhưng để cho tiêu cục tới áp vận, cái này nguy hiểm ai tới gánh vác, nếu là trên đường bị quan phủ kê biên tài sản, vậy làm sao bây giờ? Còn có một cái vấn đề chính là áp tiêu mục tiêu vậy đều là vô cùng là địa phương xa xôi, rất nhiều người đều là dựa vào trí nhớ tới viết địa chỉ này, thậm chí cuộc bể dâu rất nhiều địa phương đều không phục tồn tại, để cho tiêu cục cầm phiêu đặt tới chỗ nào, làm làm một cái hợp cách đơn vị nhất định phải đem tiền lui về cho phiêu chủ. Thanh Nguyên phân cục đám người này làm được thật mẹ hắn khá tốt, thực không dám giấu giếm cô Nương, mới vừa kẻ hèn nói một cái nhỏ lão, kẻ hèn này nhà ở Hưng Hóa Quân, lần đi cũng sẽ không đường xa chỉnh, nhà mấy đời kinh doanh một ít bán lẻ, có một vị thế Minh ở tại thành biện kinh làm ăn cần một khoản tiền bạc, số tiền này là cho hắn gửi đi qua. Cô Nương vừa nghe cao hứng hơn, mau cầm ngươi tình huống chân thật cũng viết xuống, ngươi cũng phải hơn biết biết, chúng ta mới có thể cầm vàng vì ngươi đưa đến ngươi thế huynh tay. Thạch Đầu chiếu cô cao hứng vậy không cẩn thận suy nghĩ nhiều, cầm bút liền đem tình huống cẩn thận viết xuống. lúc sắp đi thạch đầu còn thật cao hứng, một cái sức lực khen, cái này thành nguyên tiêu cục phương pháp sáng tạo cái mới độc đáo. tùy tùng xem được một mặt ngạc nhiên, thuận miệng nói nói, thiếu gia ngài mới vừa chỉ nói muốn gửi đến thành biện kinh, có thể chưa nói muốn gửi đến thành biện kinh nơi nào, cái này thành biện kinh lớn như vậy, bọn họ làm sao áp tiêu? chương 980, tôn gia làm ăn. tùy tùng lơ đãng một câu nói thật thật đem thạch đầu một thân mồ hôi lạnh cung kinh đi ra, thanh nguyên tiêu cục hỏi một chồng lớn vấn đề, không nên hỏi thăm cũng hỏi thăm được rõ ràng, chân chính nên hỏi một câu cũng không có hỏi. thạch đầu mặt trầm xuống. Ta đây muốn xem xem đám người này dở trò cái gì. Tiêu cục manh mối làm được khá hơn nữa, bản nghiệp quên mất làm được một đoàn loạn, một chút chỗ dùng cũng không có, bất quá nơi này vẫn có một ít chỗ có thể lấy, vạn không thể một gậy đánh chết. Tiêu cục bây giờ quy mô đã đến hắn không thể coi thường trình độ, nếu là lại để mặc cho đi xuống, một cái không để ý tốt, hơn 8000 người người tổ chức lớn, sẽ tạo thành hậu quả gì hắn cũng không dám tưởng tượng. Đi bến đỏ tìm Tam ca. Bến tàu trong phòng làm việc, một đám người đang vây quanh lương xuyên cùng Cao Tuần, hạ tuyết trên mặt hắc được cùng nước như nhau, Tôn Hậu pháp không ngừng một tự, bầu không khí có chút khẩn trương. Đều ở đây. Thạch Đầu rất là tùy ý ngồi xuống, Cao Thuần nhìn một cái Thạch Đầu, người trẻ tuổi này hắn không nhận biết, hỏi, ngươi là ai? Ai để cho ngươi ngồi, đi đi đi. Hạ Tuyết vừa thấy, lập tức chặn lại nói, đây là Thạch Đầu đệ đệ, người mình. Cao Thuần đối với người nào cũng là một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, chính là đối Hạ Tuyết những lời ấy hắn là một con chó cũng không quá phận, biến sắc mặt cũng tựa như chơi, lập tức đống ra cười nói, nguyên lai là hiền đệ, làm sao không để cho người truyền đạt một tiếng? Tới tới, bên trong ngồi, Cao Thuần một khắc trước còn để cho người cút đi, sau một khắc kêu người ta hiền đệ kêu phải là tự nhiên như vậy, cũng không cần quá độ. Ngươi thế nào? một mặt mất hứng, ai đắc tội ngươi?" Thạch Đầu nói, không nói cũng được. Tôn Hậu phát tối hôm qua tìm Lương Xuyên nói chuyện một hồi tìm, nội dung đơn giản vẫn là liên quan tới cao thuần tới cha nhà bọn họ trả chuyện này. Thanh nguyên như thế nhiều ngành có quyền tới cha bọn họ Tôn gia lá trả, nhưng là không có một nhà dám đứng ra, là vì cái gì? Không phải là sợ đắc tội Hạ Tuyết. Thị Bạc Ti còn có 6 phòng, các vụ ti còn có phía trên chuyển vật ti, cái nào không thể so với cao thuần quyền lực lớn, cha một cái đều là một con đường chết. Tôn Hậu phát muốn cũng không cần nghĩ cũng biết mặt sau này nhất định là Lương Xuyên bảy miu đã kế. Lương Xuyên lời nói thành khẩn nói cho tôn hậu pháp, thật ra thì chuyện này hắn suy nghĩ rất lâu, đau lâu không bằng đau ngắn, nhưng là nhất định phải trải qua. Tôn hậu pháp kiên nhẫn nghe, Lương Xuyên nói cho hắn, khá tốt tôn hậu pháp hiện tại cùng tôn gia không có liên quan, cái này buôn lậu chuyện đều là hắn lao ra tự làm, nếu không hắn cũng sẽ không đem Hạ Tuyết giới thiệu cho mình. Buôn lậu chuyện này bàn về tội đứng lên là muốn tội liên đối, cũng không phải là chết hắn một ông cụ là có thể xong việc. Tôn gia những năm này buôn lậu liền nhiều ít lá chả, quang chết một ông cụ chỉ sợ không đủ đi. Trong triều đình lại có bao nhiêu người muốn vạn ngã hạ tùng, không có một cũng có tám đi tể tướng vị trí mọi người cũng muốn trên chính là kém một cái cơ hội bây giờ hạ tùng được quan gia ân sủng quyền thế như mặt trời ban trưa không ai dám đi trên đầu thái tuế đạo tổ nhưng mà tương lai ai biết hoa này mà có thể lãi được nhiều ít ngày lúc đó tính đội sẽ đưa tới biến chất đừng bảo là tôn hậu phát rời đi tôn gia ổ lật giữa yên có chứng lệnh lương xuyên đã sớm muốn để cho tôn gia dừng lại làm cùng chậm chậm tự sát hành vi hạ tùng hồi nào không phải như vậy ý tưởng chỉ là hắn không thể ra mặt càng không có tiện ra mặt nào có suy ra đi đoạn người mình buôn bán đạo lý chuyện này trên đời có thể làm người chỉ có hắn cùng tôn hậu phát, nhìn tôn hậu phát cũng không có cái đó quyết đoán, duy nhất có thể làm, vậy cũng chỉ có mình. đạo lý nói một chút tôn hậu phát kinh ra một cỗ mồ hôi lạnh, hắn biết quan trường đấu tranh hiểm ác, chỉ là không nghĩ tới đám người này lại sẽ định dùng bọn họ tôn gia tới thành tiệu đánh tự tẽ lao trượng nhân đấu tranh công cụ. hắn ở thành biện kinh trải qua đinh vị bị đấu đổ cổ, triều xương bị đấu ngã hiểm ác quá trình, biết rõ trong này quan hệ lợi hại, lương xuyên nói ra phen này sống, tôn hậu phát trong lòng kết liền lập tức mở ra, nhắc tới cũng có mấy phần tư lợi, lúc này bảo tôn gia vẫn là bảo hạ gia, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở hạ gia bên này. Mình người nhà này là dạng gì, hắn so với ai khác đều biết, kim tiền trước mặt thân tình không đáng giá một đồng, mình phụ thân cùng hứa thị hiện tại chịu túi đầu, sẽ đối với Hạ Tuyết biểu thị ra hảo cảm, không phải bọn họ tấm lòng có nhiều nhân lành, chỉ là bọn họ khuất phục tại Hạ gia quyền thế mà thôi, một ngày kia Hạ gia gặp rủi ro, bọn họ chỉ sẽ càng ác mà sẽ không có một chút thương hại. Lương Xuyên xem những thứ này thế sự xem được so mình tấu triệt, hơn nữa hắn là đứng bên ngoài người góc độ tới nhìn vấn đề, không có những cái kia cảm tình tới ảnh hưởng phán đoán, dĩ nhiên là chính xác nhiều. Thành nguyên mấy cái gia tộc lớn, bộ gia đã để cho Lương Xuyên làm cho sổ độ lại không chờ mình có thể, nô gia hiện tại kết nối với đường phố cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ người khác nhớ. hiện tại liền tôn gia làm ăn cũng phải để cho lương xuyên cho chặn, thật không hổ là sát thủ. lương xuyên bất kể ngươi ở thanh nguyên làm bao lâu làm ăn, làm bậy chính là không được. đây là hắn căn cứ một trong, tuyệt không thể cho phép có vẻ nguy hiểm sẽ nguy hại đến hắn làm ăn còn có người nhà. tôn hậu phát kinh được lương xuyên liên tiếp giải thích, công tác tư tưởng là làm thông, nhưng là không muốn biết như thế nào cùng hạ tuyết giải thích, một đám người ngồi xuống, ai vậy không biết mở miệng thế nào. đêm qua ta bà bà mang tiểu thuốc tử tới tìm ta. Tiểu thúc tử người ngược lại là khá tốt không có nói gì, bà bà khóc ngủ một đêm, ánh mắt cũng khóc xứng tử. Cầu ta đến tìm cao đại nhân, xem xem có thể hay không hạ thủ lưu tình. Tiểu thúc tử chính là tôn hậu tài, tôn hậu tài mặc dù tiêu tiền vậy ăn xài phu phí, nhưng là làm người coi như chính phái, trong nhà đối tôn hậu Pháp là tất cả loại chèn ép là đổ, hắn nhưng là cái này trong phủ duy nhất cùng tôn hậu Pháp người thân cận. Ban đầu ở kinh đồ vật đường tôn hậu tài theo thuyền đi buôn trà, gặp ai nhân làm loạn, hai anh em cảm tình liền biểu lộ không thể nghi ngờ, tôn gia cơ nghiệp mặc dù là chuyển thừa xuống. Nhưng là Tôn lão gia tử năng lực vậy, mấy năm này nhà làm ăn phần lớn vẫn là vị đại ca này đi bên ngoài chạy trở lại, nhà mấy vị cứu cứu một mực dực dây mình đi đoạt Tôn gia tài sản, Tôn hậu tài cũng chưa từng làm qua như vậy chuyện, chính hắn biết mình phân lượng, không, có Tôn hậu pháp, Tôn gia sớm xong rồi. Chính là xem ở tiểu thúc tử trên mặt, Hạ Tuyết mới khó xử tìm cao thuần nói rút. Cao thuần gặp cái này đại nhân tình đến cửa lại phải liếm mặt cho Hạ Tuyết bán mặt mũi, cho Lương Xuyên chặn hồ nói, hậu tài đâu ta cho hắn chuẩn bị một môn làm ăn. Tôn hậu pháp cũng không nghĩ tới, đám người nghi ngờ nhìn Lương Xuyên. Trước đó vài ngày pháp ca nhi cùng ta nói qua, Hắn muốn ở thanh nguyên làm một tí hương liệu làm ăn, cửa làm ăn này không tốt làm, nhân tiện còn muốn đem ta trên tay Đường Trắng làm ăn vậy cùng nhau nhận lấy đi làm. Ta suy nghĩ để cho Phát Ca Nhi một người đi kinh doanh khác biệt làm ăn có chút không giúp được, như vậy tốt nhất Đường Trắng làm ăn để cho hậu tài đi làm. Hương liệu mà, liền để cho Phát Ca Nhi đi qua tay. Hai huynh đệ tề lực bạc kim, không phải vừa bạn. Hạ Tuyết xem xem tôn hậu pháp, tôn hậu pháp có chút kích động nói, như vậy liền tốt nhất, ta một người không giúp được, có ta huynh đệ hỗ trợ, tốt nhất biết bao. Tôn hậu pháp hai phu phụ hiện tại không hề thiếu tiền, kiếm tiền đối bọn họ mà nói chỉ là cho thường ngày nhảm chán sinh hoạt tìm một chút vui. Lương Xuyên nói: "Ngươi trở về vậy nói cho ngươi bà bà, cùng hắn nói triều đình hiện tại pháp độ càng nghiêm, trên biển vậy không thái bình, lá trà chuyến đi này làm không khá kiếm tiền, chủ yếu là nguy hiểm quá cao, lần trước ở Đàng Châu sự việc chắc hẳn hậu tài hẳn còn không có quên, phương Bắc bây giờ thực không thái bình, không để cho hắn làm tiếp cái này, một môn làm ăn vậy là vì tốt cho hắn, nghe lọt nàng liền nghe đi, nếu là không nghe lọt, tương lai bị cao đại nhân tra được có cái gì?" Phạm pháp sự việc, ta xấu xí nói trước nói trước, quan phủ không trả, ta cái này bến tàu cũng không cho những cái kia tư trà còn buồn kê toa liền cửa. Nói bóng gió, các ngươi phải đi tự có thể Không muốn từ ta bến tàu đi qua, nếu không ta cũng không khách. Trường Khanh vậy được vùng núi lá trà làm thế nào? Chuyện này tới được quá đột nhiên, vô số trà nông đều dựa vào trà núi sống, không trồng trà liền để cho bọn họ làm như thế nào? Tôn Hậu Phác nói một cái so sánh lý tính vấn đề. Lá trà dĩ nhiên vẫn là phải trồng, không thể chúng ta đổi con đường sống, liền chặn người khác đường sống, nhưng cái kia trà núi ta dự định nhận lấy tay tới. Lương Xuyên nói được rất bình tĩnh, tựa như cùng ở đất bằng phẳng ném xuống cái thiên lôi. Không phải đâu, Cao Tuần dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Lương Xuyên, cầm tất cả mọi người đều đá ra, sau đó chính ngươi tới ăn xong mặc dù mọi người đều biết lương xuyên không phải người như vậy, nhưng là vẫn là để cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái ta sẽ dùng tiền đi thu mua, có bán hay không tôn lão gia tử mình có thể nhìn làm, ta đương nhiên là không phải sẽ làm người khác khó chịu. Cao thuần thông nghĩ, cái này người ta phương pháp cũng để cho ngươi lấp kín, ngươi còn để cho người ta lựa chọn thế nào? Cái này trà sơn này ta tới kinh doanh, vẫn là treo các ngươi tôn gia danh hiệu, trước kia trên giang hồ tổng nói các ngươi tôn gia bán là tư trà, chính là dựa vào sau lưng có lớn chỗ dựa vững chắc, dám coi thường triều đình phát độ, bắt đầu từ bây giờ, sau này thứ tin đồn nhảm này đem sẽ không đánh tự thua. Lương xuyên nói càng ngày càng để cho người hô đồ. Đây làm yêu cầu cái gì, lá trả là tốt như vậy làm hắn tôn gia liền không cần đi bồi thường. Dĩ nhiên hắn lương xuyên phải đi tư đó là hắn chuyện mình đây coi như là giúp hạ tùng giải quyết một kiện nỗi lo về sau, tương lai dù là trong triều đình có tiểu nhân muốn dùng tôn gia chuyện tới công kích hắn, vậy không có biện pháp được như ý đường trắng làm ăn bây giờ nhìn là không có gì khởi sắc, cho lương xuyên sáng tạo lời cũng không cao, nhưng là tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể giới hạn. Đồ chơi này triều đình còn không thấy tiền cảnh, không có đem nó liệt là quản chế hàng hóa, cho nên muốn bán thế nào là có thể bán thế nào. Sản lượng cũng ở đây cũng là mình nói coi là, thị trường quyền chủ động lại là ở tay mình đầu đại tổng người nấu chú trọng sắc mùi thơm đều đủ, bên trong không thiếu được đường trắng, đường trắng nếu như dùng cho chiến tranh, hơn nữa có thể nâng cao binh lính năng lực tác chiến, tất tính giống nhau đơn vị bên trong cung cấp nhiệt lượng đường trắng là tương đối khá cao. Thêm nữa, nếu như để cho Tôn Hậu tài lại đi bán lá trà, tương lai không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì, cầm hắn lấy được Tôn Hậu phát bên người, để cho Tôn Hậu phát nhiều hơn dịu dắt cái này hậu sinh, Tôn gia sau này mới có trông cậy vào. Mặc dù là Lương Xuyên một phía tình muan truyện, bất quá ở Lương Xuyên xem ra tuyệt đối là tốt nhất truyện. Nói thật Lương Xuyên mình cũng có chút lại quá, hắn đầu tiên là cầm Tôn Hậu phát lửa gạt ra khỏi nhà tự lập môn hộ, sau đó lại đem Tôn ra làm ăn cho Trém cọ chặn, hiện tại còn cầm người ta tiểu nhi tử cho cưỡng ép cột lên thuyền cướp, đây là tổ tiên đắc tội người nào tạo cái dị nghiệt. Chương 981, làm tiếp từ thiện. Hương liệu làm ăn không khá lắm, được tự mình đi Nam Dương xem xem thị trường, nếu như có thể thành công cầm hương liệu trở về, thì bạc ti bên trong cầm thương thuế rút ra đi, còn giữ lại liền tất cả đều là mình kiếm lời. Tôn Hậu pháp cầm Lương Xuyên ý tưởng hồi đi nói cho liền Tôn lão gia tử, lão gia tử khí được huyết áp cao hơn, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Đại Phu đi xem qua, khá tốt không phải trùng gió, chính là thông thường ngất xỉu. Lão gia tử mặc dù cũng nghe nói đường trắng rất quý giá, năm đó Trịnh Lục Bành ở Thanh Nguyên mở vậy một nhà bạc tiệm nhưng mà cùng đối diện vạn đạt thương hội cùng nội danh, bán hàng hóa đều là quý giá vô cùng tồn tại. người ngoại lai chỉ cần có thể ở bạc trong tiệm cấp được một ít đường trắng, đến trong thành chỉ cần là khảm tiệm chuyển tay một bán, là có thể được lợi ra ba thành tiền. Đường trắng chính là sản lượng quá thấp. Năm đó bạc tiệm hàng năm thả vào trên thị trường tới bán ra đường trắng cũng chỉ hơn 1000 cân, còn muốn lưu một ít cho thành biện kinh các công công tới cho mua, nói rõ liền liền hoàng cung đại nội người ta vậy hiếm bảo bối này. Hơn một nghìn cân đủ làm gì dùng, mấy người phân một phần còn kém không nhiều không có, không có sản lượng cũng chưa có lượng tiêu thụ, cho nên bạ tiệm ở Trịnh Lược Quanh đi sau này cũng chỉ đóng cửa yên ổn. Phượng Sơn Hương tử Lương Xuyên ở trên biển mất tích sau này thì bắt đầu mở rộng Hương Lý cây mía sản lượng, giấu sao chế tạo đường quy trình Lương Xuyên mất tích trước liền dạy cho nghề đường, công nghệ cũng không coi là phức tạp, so với đốt than mà nói mặc dù khổ một chút, nhưng là tiền kiếm được trăm lần cũng không chỉ. Thương nhân trực giác là bén nhạy, liền tôn hậu pháp đi ngang qua Phượng Sơn, thấy cây mía sản lượng đi lên, hắn cũng có chút nhớ tới kinh doanh cái nghề này làm ăn, nhưng mà đường trắng bên trong tiền cảnh. Lão gia tử không nếm được ngon ngọt, không biết ảo diệu bên trong, chỉ hiểu được trông non vậy mấy tòa trà núi làm vậy người không nhận ra sự việc. Hạ Tuyết mặc dù không cao hứng, bất quá tôn hậu phát trở về quỳ nửa ngày sân nhà, lại đem trước sau quan hệ lợi hại cho Hạ Tuyết nói một lần, vượt trội điểm chính chính là như vậy khổ tâm toàn là vì cha nàng. Một phen nói được Hạ Tuyết là Lê Hoa Đái Vũ, lúc này mới đem người ta cô nương tâm hỏa cho tiêu mất. Tôn gia bên này cũng không yên tĩnh, Lão gia tử cùng Hứa Thị ở nhà cả ngày nguyên đêm mắng to tôn hậu phát ăn cây táo, rào cây sung, Hạ Tuyết bọn họ không dám mắng, lột lại mắng lương xuyên. Lương Xuyên Thằng Nhóc này, đây là cho cầm đường lui của bọn họ cho chặn. Một chiêu này tốt độc. đều nói Lương Xuyên Thằng Nhóc này thủ đoạn tay độc. Trước kia chính là tháo tường phía đông bộ tường phía tây dựa vào lừa gạt dậy nhà. Còn cái gì đánh hổ anh hùng, thật là vô sỉ. Mắng thì mắng, tôn lão ra tử nhưng cầm người ta một chút biện pháp cũng không có. Tôn gia khế đất toàn ở ở trên tay hắn, vẫn là Hạ Tuyết tự tay đến tìm hắn cầm hắn đi. Không thể buôn trà những đỉnh núi kia chính là núi hoang cũng không bằng. Chiêu đình trà núi là có ghi danh ở sách. Xem Lương Xuyên ở Phượng Sơn kiểm chế mở ra mấy mâu vườn trà, còn có tôn gia ở Trường Khen những thứ này vườn trà đều là tư nhân ruộng trong vườn trà không có đi qua các trận rút ra thuế, cho nên không thể bình thường lưu thông đến trên thị trường. Hạch coi là dưới tôn gia trà núi lại miễn cưỡng mới trị giá mấy trăm ngàn sâu tiền. Hơn nữa còn là lương xuyên đã nợ giá cao làm to lớn nửa bộ. Dù sao cũng phải cho tôn hậu tài một chút khởi động tiền vốn, hắn mới phải đi làm đường trắng làm ăn. Tiền rất nhanh liền đưa đến tôn gia trong tay, vốn là tiền này còn muốn phân cho tôn hậu phát một phần, bất quá tôn hậu phát không cần xem cũng biết hứa thị diễn cảm, nếu là lúc này hắn lại đi phân tiền, khẳng định lại phải âm ý thay đổi hoàn toàn. Lương xuyên bắt được khế đất sau đó đến uy viễn lâu làm đi danh. Mấy chục ngàn mẫu trà núi không phế mảy may sức lực chỉ như vậy rơi xuống trong tay hắn. Bắt được sau đó, Lương Xuyên lại tìm tới Hạ Tuyết, đem mình mục đích lại cùng Hạ Tuyết nói một lần. Lương Xuyên muốn ở Thanh Nguyên xây dựng an tệ phường cư dưỡng viện còn lậu trạch viên ba cái cơ quan từ thiện. Thanh Nguyên đánh một trận sau đó, Thanh Nguyên thành dân chúng lầm than, trong thành có nhiều phá người nhà, mặc dù đoàn bằng đại lực khôi phục dân sinh, trên đường không nhà để về người vẫn là nhiều không thiếu, cứ thế mãi đi xuống, trong thành trị an khẳng định sau đó rớt, đây đối với một người vô cùng cần doanh thương hoàn cảnh thành phố mà nói, không hề là một chuyện tốt. Vốn là dự Lương Xuyên tưởng tượng Hắn muốn đem An Tề Phường cùng mấy cái đơn vị thiết lập ở Hương Hóa, nơi đó là nhà của Minh Hương, còn có một nhóm lớn phụ lao hương thân ở nơi đó. Sau đó đi qua nhiều lần cân nhắc, Lương Xuyên vẫn là hủy bỏ như vậy ý tưởng. An Tề Phường thiết lập mục đích là cứu cấp không cứu nghèo, Hương Hóa người nghèo còn có khổ nạn đại chúng có mình hết nghèo khổ phương thức, bọn họ cần chính là chế tạo công an việc làm cơ hội, cho một phe này đất đai nhân dân sinh tồn cơ hội, như vậy mới là kế hoạch lâu dài. Thanh Nguyên không giống nhau, nơi này nói rõ liền nếu như không có một kỹ tri trưởng, thân thể lại xảy ra vấn đề, vậy cũng chỉ có chờ chết. Bên ngoài thành cơ hồ không có đất đai cho bọn họ cày tới phần lớn đều là nước biển ngâm ngâm qua rốn nước, căn bản đánh không ra cái gì lương thực, phải làm thành cái này một đại sự, nhất định phải có nhiều tiền vốn đưa vào không thể. Lương xuyên vốn là muốn thông qua cảng khẩu chi phí điều chỉnh, từ trong lại gạt bỏ một phần chia tiền tới chống đỡ ba cái viện mổ cơi xây dựng, nhưng là dưới mắt bành hồ đảo đang thua chiến gõ chống xây dựng trong đó, mỗi ngày quang nện ở trên đảo này tiền tựa như cùng nước chảy vậy, tô vị mỗi ngày vậy thanh toán tờ đơn cùng núi như nhau cao, khá tốt hắn bận bịu được tới đây, cầm mỗi dạng chi tiêu cũng coi là được rõ ràng, nên ở mình có thể tiếp nhận trong phạm vi, tự mình làm thanh nguyên, mình đã rất lâu không có hướng hương hóa trở trở về tiền. Không phải mình chẳng muốn, bỏ không được số tiền này, mà là các địa phương chi tiêu đều hết sức khổng lồ, căn bản tích trữ không xuống tiền. Bành Hồ đảo xây dựng là trọng yếu nhất, cùng một trận này chịu đựng qua đi có lẽ sẽ có tiền dư. Nhưng là ba cái viện mồ tôi cùng lương xuyên ở Hưng Hóa Phượng Sơn xây Thanh Hoa Học Viện như nhau, cũng không phải là tạm thời nhanh, mà là muốn lâu dài tồn tại nữa phúc lợi đơn vị. Chỉ dựa vào tiết kiệm để duy trì, rõ ràng không thiết thực. Ba cái đơn vị tạo dựng lên sau đó, thu nạp cũng không chỉ là thanh nguyên đầy đất không nhà để về người, muốn đối với toàn bộ Đông Nam địa khu, phúc kiến đường nếu như có người nguyện ý tới, vậy đều phải tiếp thu. Cứ như vậy cũng không phải là kiện công nhân trình thành viện kinh viện mồ tôi hiện tại đã có thể bình thường vận hành đó là do trần hi xuân ra mặt hạ tùng thành tiểu hậu thuận mới có thể được cưa chuộng. bây giờ trần hi xuân đã là địa vị là hòa phi ba cái viện mồ tôi thành tiểu trần phi công trình tranh tích lấy được triệu trinh đại lực chống đỡ muốn tiền có tiền muốn người có người cái gì tài nguyên đều là ưu tiên cân nhắc như vậy ba cái đơn vị còn vận hành bình thường trước một ngày kia trần phi không có ở đây lương xuyên tin tưởng cái này ba cái đơn vị nhất định là khác cảnh tượng thanh nguyên ba cái đơn vị cũng không có quan vương bối cảnh hoặc hơn hoặc thiếu Hạ Tuyết tham dự vào sau đó có thể sẽ có nhưng là nhất định cũng sẽ không có chính thức tới tiếp viện. Cổ đại phát cháo là chuyện thường xảy ra nhưng là mỗi lần cũng có thể chứng minh cháu thi được lâu chỉ sẽ nuôi ra một nhóm sâu gạo nên nghèo người còn được nghèo cuộc sống khổ vẫn là không có được thay đổi lấy được làm đi Lương Xuyên chỉ có thể bị khuất tôn gia nếu muốn thành liền Hạ Tuyết cái này tôn gia tức phụ vậy dùng nhà bọn họ tài nguyên chắc không quá đáng chứ cái ý nghĩ này Lương Xuyên suy nghĩ nguyên vẹn sau đó cầm nguyên cái ý tưởng nói cho Hạ Tuyết Hạ Tuyết ở thành biện kinh liền tham dự qua an tể phùng chuyện nàng rõ ràng nhất trong này gian khổ cùng bỏ ra. Lương Xuyên cầm nhà bọn họ tràn đuối, cuối cùng dùng cho nhân dân trên mình, tính tới tính lui, bên trong mấy trăm ngàn sâu tiền toàn bộ là do Lương Xuyên bỏ ra, đây chính là một khoản nhiều tiền. Vì cái loại này công lý sự nghiệp, Lương Xuyên cũng có thể bỏ ra hy sinh lớn như thế, nàng còn có thể lý do gì có thể từ chối. Lương Xuyên mất cái này, lớn tâm lực cho Hạ Tuyết tan bài lớn như vậy hạng nhất công trình, có chút Hạ Tuyết mình dành tiếng một trong những nguyên nhân, cho Hạ Tùng bên ngoài tạo thế, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là không hy vọng Hạ Tuyết đi theo Tôn Hậu phát hạ năm dương. Hạ Tuyết thân phận quá đặc thù, oa nhân nếu là biết Hạ Tùng con gái ở trên biển, khẳng định nội cơn điên cũng phải đem nàng đoạt vào tay. Nam Dương phía dưới xã hội chỉ an vậy không thái bình, hoàn toàn chính là không có tránh phủ trạng thái, quả đấm của người nào lớn ai liền có đạo lý, Tôn Hậu Phác mang người đi qua khá tốt, phải chiếu cố Hạ Tuyết, vậy thì quá cực khổ, thà như vậy còn không bằng để cho cái cô gái này ở lại thanh Nguyên, còn có một nhóm người ở phía sau bà bọc. Hạ Tùng danh nghĩa để cho Tôn Hậu Phác đến xem Hạ Tuyết, trên thực tế xuất lực còn không phải là mình, vạn nhất thật náo sậy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hạ Tùng khẳng định không tha cho mình. Hạ Tuyết cầm mình từ Tôn gia nơi đó nhận được lễ vật, mang Tôn Hậu Phác đi bên trong thành cửa hàng toàn bộ đổi thành hiện bạc lại nhờ thạch đầu phái người hồi biện kinh đi điều tiền, thành biện kinh đại dược phường có hạ tuyết cổ phần, một năm qua có thể phân tiền không ít, làm từ thiện cần đại lượng tư kim, hạ tuyết dự định dùng trước tiền mình tới khởi động. lương xuyên bên này chính là chuẩn bị đi trường khanh đi một vòng, trà núi đón lấy tới đây, được nghĩ thế nào vận hành, trà núi mới có thể mở khai lời kiểu mẫu. bên này mới vừa phải lên đường, thạch đầu đột nhiên truyền tới một tin dữ, hương hóa chỉnh gia sẽ ra chuyện, thạch đầu đã ở chạy trở về trên đường, chỉ để lại một tập giấy, cái gì cũng không có nói nhiều. Tờ giấy trên đó viết, một nhóm người đi Hưng Hóa cướp bóc bọn họ trịnh ra, còn có trịnh tổ lượng làm người tương đối cẩn thận nhà có động tĩnh liền giấu đi, không có gì việc lớn. Tin tức này truyền tới bến tàu phòng làm việc liền tô vị đều kinh hãi, kinh hô. cũng yên đại gì làm sao còn có người tìm gấu gan báo, dám công khai vào phòng cướp cướp, chủ nhân ta nhớ ngươi ở Hưng Hóa giết mấy ổ cường đạo, làm sao còn có cá lợn lưới? Biết rõ tô vị là đang đào đám mình, lương xuyên vẫn lạc tiêu, tình huống gì hiện tại vậy không biết, tốt nhất hay là đi Hưng Hóa xem xem. Mang nhiều một vài nhân thủ, cầm tứ đại kim cương dẫn đi, lúc cần thiết mang hộ gái nhắn lời trở về. Ta cầm chân lý chịu đựng qua đi, cái gì chó má cường đạo, xem bọn họ là hạng nhị vị. Theo lý thuyết không thể nào ạ, thương hóa mấy năm này ở đoàn bằng quản lý bên dưới, đừng bảo là cường đạo, ngay cả một ăn trộm gà kẻ gian cũng không có, ta lo lắng. Ngươi có phải hay không lo lắng là đảng hạ người? Vẫn là ngươi lão quỷ biết ta tâm sự. Sợ là có cái loại này có thể, trình tổ lượng năm đó dùng tên giả là trình Hạo, cầm đảng hạ người cái hô đến cơ hồ phải đi làm quần cuộc sống này mới có thể qua được đi xuống, một hơi có thể mấy chục năm bên trong chậm không tới, như vậy thâm cửu đại hận nếu như để cho ta biết trình độ lượng thân phận, ta cũng giống vậy sẽ không bỏ qua hắn. Chương 982, trịnh Gia bị cướp, tứ đại kim cương toàn bộ không có ở đây Thanh Nguyên, Lương Xuyên chỉ có thể tự mang ra luật trọng quang cùng mấy người trước chạy tới Hưng Hóa. Hiện tại Hưng Hóa chi quân là ai? Lương Xuyên hỏi. Vị này chi quân họ tuổi tác nghe nói trừ mực, Gia luật trọng quang cái vấn đề này không trả lời được. Lương Xuyên khí được tức miệng mắng to, người hiện tại đều là làm ăn cái gì không biết, cửa nhà quan phụ mẫu tiêu cái gì cũng không biết, còn làm cái gì công tác tình báo, rứt khoát hồi thạch thương đi làm dọn dưa được. Gia luận trọng quang bị chửi được một câu nói cũng không dám phản bác, không phải hắn không muốn đi điều tra, chỉ là rối mắt bây giờ không có thời gian. Bành Hồ bên kia mới vừa đánh xong, điều sự cũng còn không để ý tới rõ ràng, dưới tay người hoặc là đi hỗ trợ xây dựng công sự, hoặc là đi đinh châu đào mỏ, liền còn giữ lại hắn một cái sạch cây tự tư lệnh, làm sao cha. Mắng thì mắng, Lương Xuyên vẫn là được dùng gia luật trọng quang, nói thật lâu như vậy, hắn vẫn là không có phát hiện một cái dùng được thuận tay tình báo người. Tình báo người yêu cầu quá cao, không chỉ có xe đối mình trung tâm, còn phải có một cái linh quang đầu góc mới có thể phán đoán chính xác ra tình thế. Cái này hai điểm đồng thời phù hợp một chút cũng vô cùng làm khó được, liền là trung tâm một điểm này, lấy cái gì đi phán xét? Đơn giản là có thể gặp mà không thể cầu. Ra luật trọng quang điểm một đội người đi theo lương xuyên chạy tới hương hóa chính gia nhà lớn bên trong sốc xít không chịu nổi tập nhân từ cửa sau mà vào cầm bên trong nhà lật lung tung một trận khá tốt không có tạo thành người bất kỳ thương vong sắp chạy trốn trước còn muốn phóng hỏa cầm trịnh gia nhà đốt thật may lửa bị kịp thời dập tắt nếu không bên trong phòng người chỉ sợ giữ nhiều lành ít thạch đầu thật sớm chạy về trịnh tổ lượng cũng không có chuyện trịnh mâu bị kinh sợ lang trung mở mấy tiếp thuốc dùng xong đã ngủ người cũng chạy lương xuyên trường xem xem cũng không có dấu vết đánh nhau càng không có vết máu thở phào nhẹ nhõm thạch đầu cười khổ nói trong nhà người làm phát hiện được sớm đánh la tất cả mọi người đều núp vào, người làm báo quan báo nhanh hơn, tặc nhân gặp chúng ta có chuẩn bị liền chạy mất. Lương Xuyên hướng Trịnh Tổ Lượng hành một cái lễ, Trịnh Tổ Lượng ở Tây Bắc có thể coi như là suất lực lớn nhất đại công thần, không có Trịnh Tổ Lượng bỏ ám mang minh, tống hạ lần đầu tiên chiến tranh ít nhất còn muốn lại kéo dài mấy năm. Viên ngoại không có sao chứ? Đây là cái gì tặc nhân lại như vậy phế lối? Trịnh Tổ Lượng nói, từ Tây Bắc trở về ta một mực để phòng trước Tây Bắc đảng hạng người tới báo thủ, hàng đêm không được ngủ yên, vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức trốn, tối hôm qua ta nghe nhìn xem người gõ là, liền lập tức trốn tới lò trong đó, khá tốt đặc nhân không có phát hiện hai người lo lắng đều là cùng một chuyện. Cái này vừa ra cầm trịnh tổ lượng làm được vô cùng chất vật. Lúc đầu tinh khí thần nguyện phần một tấm trung niên khuôn mặt của nam nhân, hiện tại vậy cấm vượt quá xa suốt tinh thần khí leo lên chân mày. Thạch Đầu nhìn mình lao phụ thân rất là đau lòng. Lúc đầu chỉ cảm giác được mình phụ thân là đại thụ che trời, có hắn bóng mát bảo vệ mình, hiện tại mới phát giác được cây này là lao tùng, đầu nhánh đã len lén cong, Có thể hay không xác định đám người này lai lịch. Lương Xuyên trong đầu nghĩ chỉ cần có thể làm rõ ràng bọn họ là từ đâu tới, là có thể có nhầm vào tính chất mở ra trả thù, thù nếu đã kết, không trông cậy vào hóa giải chỉ hy vọng hai nhóm người có thể sống một cái là được. Trịnh Tổ Lượng mặt lộ vẻ khó xử, bất quá suy nghĩ một chút nói, đám người này nhắc tới cũng kỳ quái, vào bên trong phòng chỉ là khắp nơi lục soát tiền tài, ngược lại là đối với mạng người không có gia hại. Hai người trao đổi một tí ánh mắt, Lương Xuyên nói, vẫn không thể khinh thường, chỉ sợ là tới trước hỏi dò tình huống người, vạn nhất thật không cẩn thận trước liền nói, chúng ta cũng không có cơ hội nặng tới một lần. Trịnh Tổ Lượng gật gật đầu nói, xem ra chỗ này vậy không thái bình. Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy, viên ngoại ngươi rước phát cầm nhà chủ tại đến Võ Sơn cái khác ta không dám cam đoan mấy cái thôn phần lớn người tuổi trẻ vẫn là thành quản đại đội người mình người ngoài đến một cái vùng lân cận mấy cái thôn hoặc hơn hoặc thiếu đều sẽ có điểm cảnh giác trên núi cũng là thiên hùng quân gia quyến có chuyện ngươi có thể chạy đến thạch thương hương thượng tổng so với cái này hương hóa tốt hương hóa mặc dù là trong thành nhưng mà có ích lợi gì những năm trước đây vì đề phòng trên núi hương dân làm loạn thành lập phòng sát quân đội hương hóa quân chính là khi đó thiết lập nhưng là những năm gần đây hương hóa sống yên ổn với nhau vô sự quân bị lại tướng thị liền xuống tất cả loại thông thường phòng vệ giống như không có tác dụng Trình tổ lượng nhà bị người cướp, đến hiện tại cũng không gặp quan phủ người tới tra xem, trông cậy vào quan phủ có thể người bảo vệ mình thân an toàn. Còn không bằng trông cậy vào heo nái có thể lên cây. Trình tổ lượng ánh mắt có chút không tình nguyện nhìn một cái chỗ tòa này hắn một tay che lại lại trạch, năm đó vì đi học rất nhiều tiền sinh hoạt vẫn là hắn đại cứu ca trịnh lích khiêm tài trợ, sau đó công danh có, trên phương diện làm ăn lại là vô cùng là thuận làm lúc này mới đánh hạ phần này gia sản. Vì mình hùng tâm. Hắn cần phải đi Tây Bắc sông sáo một phen, lấy hiện tại ngay cả cuộc sống đều không trật tự, những chuyện này hắn chưa bao giờ dám cùng vợ con, còn có các con cái đi nói, chỉ sợ mình tâm trạng sẽ bị nhiễm đến bọn họ. Muốn để mình rời đi Phượng Sơn, chính tổ Lượng nói thật rất không muốn. Phượng Sơn cùng Hưng Hóa có cái gì khác biệt, còn không giống nhau là ăn nhờ ở đậu, tổng không để cho Lương Xuyên bảo vệ cả đời mình an nguy đi, vậy mình không thể mở miệng càng không tiện mở miệng. Gặp Trịnh tổ Lượng ý Hưng Lan san rã vẻ, Lương Xuyên cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là nói Viên Ngoại có cân nhắc dĩ nhiên vậy là tốt dưới mắt trước hay là tra một chút xem đám người này kết quả là lai lịch gì tốt nhất nếu quả thật không phải đảng hạng người tới tìm phiền toái ít có thể để mặc cho bỏ mặc trinh tổ lượng gần nói là như vậy lương xuyên phân phó ra luật trọng quan các người giúp thu thập tàn cuộc đây là ngoài nhà một đám người chạy tới lương xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy thật giống như có mấy phần ấn tượng nhưng là vừa không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua mẹ hắn từng cái lười được cùng côn trùng tựa như động tác nhanh nhẹn điểm đám người này người mặc vô lại tạo phục cầm trong tay thủy hỏa côn trên mặt người người cùng thiếu giấc mất ngủ như nhau trè vào mắt quầng thâm ngáp cả thiên địa chạy tới nhìn là trong nha môn nha dịch chỉ là cái này tinh khí thần cùng năm đó dương xuân mấy cái có cái gì khác biệt cầm đầu đô đầu rất không khách khí vào trịnh gia cũng không chào hỏi liền trực tiếp gẩy liền cái băng ngồi mình ngồi lên hai chân vịnh lên được lão cao hướng về phía trịnh tổ lượng nói à nguyên lai là trịnh viên ngoại trong phủ, ta tưởng là ai chứ đến nha môn hô to gọi nhỏ không biết còn lấy là trời hoàng lao tử băng hà không phải ta nói đại quan nhân ngải thật tốt tốt quan quan đi ra ngoài không chừng bắt tội người nào nói xong cái này cũng đầu hướng thủ hạ nha dịch chép miệng nói nỡ ra làm gì Ánh mắt dùng để làm cho hạ giận sao, nhìn không gặp quan lớn người ta cái này loạn dạng nhì, mau giúp đại nhân cầm trong nhà dọn dẹp một tí. Lương Xuyên nguyên đến xem người này có chút quen mắt, kỳ quái làm sao cái này Hương Hóa Đô đầu đổi được như thế thường xuyên, mấy năm này thời gian cũng đổi bao nhiêu người. Ban đầu còn đối với người này có chút hảo cảm, đi lên thì phải giúp bận rộn, kết quả tình cảnh xoay ngược lại được cực nhanh, trực tiếp để cho Lương Xuyên cho xem mắt tròn vắng. Nha dịch cầm lên trong nhà bày đồ cổ còn có thư hoạn, thậm chí là quý giá bàn ghế, liền trực tiếp đi ngoài nhà rời, ngay trước người ta chủ nhân mặt, theo vào nhà mình tựa như, lạ như thế trắng trợn. Lương Xuyên cũng coi là đi qua người của Giang hồ, vào Nam Gia bắc nhiều năm như vậy, cũng chưa có gặp qua lớn lối như vậy người. Thạch Đầu khí được lông tóc dựng đứng, tiến lên cùng cái này đô đầu lý luận, ngươi làm gì? Các ngươi là quan sai vẫn là cường đạo, làm sao đến người dân nhà mạnh lấy đoạt tiền? Đô đầu giơ tay thì cho Thạch Đầu một cái tát, đem Thạch Đầu chụp ngã xuống đất, còn đạp một cước trong miệng mán to, ngươi là từ đâu tới hồn nợ đồ, cùng lao tử ở chỗ này mù lớn tiếng, tiêu cái gì? Lao tử giúp nhà ngươi bản điểm một tí tài vật, các ngươi không phải báo quan gặp kẻ gian, thất lạc bao nhiêu thứ các ngươi biết không? Nương ngươi, lạ như thế vô sỉ liên lương xuyên cũng không nhịn được, phi thân đuổi theo, bay một cước hướng cái này cũng đầu sườn ổ trực tiếp đạp đi lên. lương xuyên một cước này lực độ không phải chuyện đùa, cái này cũng đầu cũng không nghĩ tới ban ngày ban mặt vẫn còn có anh hùng hảo hán dám cùng hắn người quan này kém gọi nhiệm, có thể nói là một chút phòng bị cũng không có. miễn cưỡng bị một cước này, lỗ hai cũng có thể nghe gặp ken kết vang rồi thanh âm, cổ họng một đại cổ máu xuống tới, không lấy tiền tựa như phun ra ngoài, đô đầu nặng nề nện ở trên tường, máu tươi bắn đầy đất, chân rút ra tát hai cái, lại cũng nằm không núc đích. lương xuyên cái này còn không hạ giận, hét lớn, cầm những thứ này cái nha dịch mỗi người chân cũng tháo một cái xuống chỉ cần mới vừa bọn họ có rời qua trong phòng này đổ gia luật trọng quang trong mắt lấy ra một đạo sắc ý cổ lắc một cái ken két vang dội một người một ngựa bắt cái nha dịch đè xuống đất đánh mạnh đứng lên trịnh tổ lượng cũng không muốn cầm sự việc làm lớn chuyện hướng về phía lương xuyên nói tam lang mau dừng tay không nên ngáo xảy ra nhân mạng bên ngoài dắt ngựa nha dịch vừa thấy bên trong nhà tình hình không đúng nhanh chân lập tức chạy ra bên trong nhà tràn đầy kêu gen mười mấy tên nha dịch bị đánh được hôn thiên ám địa sống chết không rõ thảm nhất còn muốn đếm cái đó đôi đầu lương xuyên đạp hoàn một cước còn chưa hết giận đang muốn đi lên lại bổ hai cái bị trịnh tổ lượng cho ngăn lại hắn thật sợ người này bị lương xuyên sống đánh chết, đó không phải là lại phải chọc tới kiện. ngươi lương xuyên là có bản lãnh, nhưng mà đại tống triều giết người phải đến mạng, đó là luật sát, chẳng lẽ ngươi còn có thể so vương pháp lớn hơn, có thể đừng xông ra thai hỏa tới? lương xuyên hận hận hỏi, người này là ai? ta nhớ lúc đầu đô đầu không phải lý thành phúc sao? người kia đi nơi nào? trịnh tổ lượng gắt gao kéo lương xuyên, nói, từ đoàn chi quân sau khi đi, lý đô đầu chân sau vậy đi theo quy điển, người này không biết từ nơi nào leo lên hiện đảm nhiệm chi quân, nguyên lai là một bất nhập lưu đồ tệ, trong huyện gạn hành lũng đoạn thị trường những thứ này cái vô lại nha dịch lúc đầu toàn là theo chân hắn học giết heo giết chó học trò giết heo lương xuyên thật giống như nhớ ra rồi hỏi có phải hay không phượng sơn cái đó đổ tể kêu trịnh đổ Trịnh tổ lượng trong lòng zét một cái nói chính là người kia người nhận thức được lương xuyên phun một cái cục đàng nói ta tưởng là ai chứ không phải là một cái giết heo có gì phải sợ chết liền tốt xem ra cái này làm mưa làm gió không phải một ngày nửa ngày viên ngoại ngươi cũng coi là thành này bên trong nhân vật có mặt mũi hắn cũng dám tới cướp trắng trợn đổi cái khác nhân dân còn có đường sống thạch đầu đi qua bấm bóp trịnh đồ nhân trung trên tay còn có một cổ ấm áp phun ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói khá tốt người còn chưa có chết trương 983, mới nhậm chức tri quân trịnh đồ khí như bơi tuyến lương xuyên muốn đem hắn ném ra ngoài nhà tự xanh tự diệt hù được trịnh gia phụ từ lắc đầu liên tục người chết ở bọn họ trịnh gia như thế nào bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan thạch đầu phân phó xuống người lại đi cầm xem bệnh lang trung người tới lần này là thật phải cứu bệnh bọn nhai dịch cấp khanh ra trịnh gia thanh quản đại đội người ra tay là thật tàn nhẫn nơi này là nhà của bọn họ hương thấy địa bàn của mình lại là bị như thế một đám người cho phép điểm Bọn họ so với ai khác đều phải tức giận. Hỏa khí vừa lên, tự nhiên ra tay cũng chưa có nặng nhẹ. Phía sau có lương xuyên cho bọn họ chỉ vào, bọn họ thật vẫn hướng về phía chân gáy đi. Cái này một trận khí ra được có thể là thật thông khoái. Lang Trung tới, vừa thấy nằm trên đất lại là trong nha môn công người, hù được bắt mạch tay đều có chút run run. Đại phu người này thương thế như thế nào? Lang Trung lắp bắp nói, xương sườn nhất định là chặn, ngũ tạng lục phủ cũng có tổn thương đã tới, không thể giữ được mệnh thì phải xem mấy ngày này có thể hay không chống nổi đi. Ha ha, làm sao nghiêm trọng như vậy? Người này có lẽ là từ chỗ cao té xuống. Nếu không nhất định không thể bị thương thành như vậy. Người một nhà không dám cùng lang trung nói đây là bị người đánh, nếu không lang trung nào dám xem bệnh. Chính ra nhà còn không có thu thập xong, lại tới một nhóm người, lần này người tới càng nhiều, bọn họ mặc trên người trước áo giáp, cầm trên tay trường đao hoặc súng trường, sau lưng còn khoác cứng rắn nỏ, một đám người khí thế hung hăng minh đao chất trượng, người làm khẩn cấp vội vàng báo lại, hù được thiếu chút nữa đi tiểu đến khố bên trong. Bên trong tặc nhân cho bản con nghe, các ngươi đã bị vây quanh bao vây, mau độ khí giới đầu hàng, bản quan nể tình các ngươi còn có hối cải chi tâm lưu các ngươi toàn thây, nếu không định lục không tha. Hô kêu tiếng người âm tiêm lệ Trịnh Tổ Lượng từ trong nhà nhìn ra tới, ngoài nhà cùng một màu hương hóa quân sĩ, trong lòng ngầm kêu không ổn. "Tam lang ngươi ở trong phòng chờ, ta đi ra ngoài trước xem xem." Lương Xuyên ngược lại là kéo lấy Trịnh Tổ Lượng nói, "Viên ngoại ngươi cùng thạch đầu ở trong phòng lên nô, chính là một cái hương hóa chi quân ta còn không coi vào đâu, ta một người đi ra ngoài dễ làm chuyện, các ngươi ở ngược lại sẽ làm chuyện, chờ ta." Lương Xuyên liền ra luật trọng quang các người vậy không mang, một mình đi ra chỉnh ra, chỉnh ra lúc này đã bị những binh lính này vây quanh bao vây, người đến mang theo không ít binh mã, dáng vẻ đủ có mấy trăm người. Vùng Lân cận nhân dân hủ được không dám phụ cận tới vây xem, đánh nhau cái gì có thể xem náo nhiệt, cùng làm lính cũng không có náo nhiệt có thể xem, binh phỉ binh phỉ, những người này không có vương pháp càng không có đạo lý có thể nói, nóng nảy chiếu cổ chính là một đao, ai dám tới xem náo nhiệt. Cầm đầu nhỏ tiểu lão đầu chỉ Lương Xuyên, hướng về phía bên trên nha dịch nói, có phải hay không liền người này đả thương Trịnh Đô đầu. Nha dịch sưng mặt sững núi, chân còn chặt một cái, chống thủy hỏa côn chỉ Lương Xuyên lỗ mũi mang to, là hắn, chính là hắn làm, chỉ quân gia lão nhân gia ngài có thể muốn là Trịnh Đô đầu làm chủ, còn chúng ta một cái công đạo ạ. Ngươi không sai là được, ngươi cùng lại lui xuống trước đi dưỡng thương. Người này Tốn Hướng Lương xuyên cười quẻ dị một hồi, tiếp theo lại là the thé thanh âm nói, "Bản quan là Hưng Hóa chi quân Tăng Á Mộc, tắc tử còn không mau mau tại chỗ bị buộc." Lương xuyên cười nói, lao tử đây ở nơi này, ngươi tới ạ." Tăng Á Mộc không giận ngược lại con thích, mệnh lệnh trùng nói, "Là cái người đàn ông, một lát để cho ngươi lựa chọn thống khoái tiểu chết, người đâu, cho ta chói giải về nha môn, bản quan phải thật tốt thẩm vấn hắn một phen. Một người làm việc một người làm, tổn thương các ngươi trong nha môn người chuyện này là ta làm, không liên quan chuyện của ngươi." cùng người khác có phải hay không có liên quan ngươi nói không tính, bản quan nói mới tính. người đâu, vào nhà cũng cho ta đồng thời trói. tăng ám mục mang tới đám này hộ lang đang muốn xông lên vào trong nhà, ra luật trọng quan các người từ trong nhà đi ra, người người món vũ khí sáng đi ra. tăng ám mục vừa thấy cao hứng hơn, mừng rỡ nói, quả nhiên là hung hãn đổ, vẫn còn có hung khí, các người đám này cường đạo là chỗ nào tới? lính nọ cũng cho ta chuẩn bị xong. tri quân ra lệnh một tiếng, mấy trăm số binh lính rào rào đích một tiếng từ phía sau lưng rõ ràng cứng rắn nỏ, phối hợp mũi tít mắt. lương xuyên nhìn biết nếu là lại trông, cự nhất định là có vô vị thương vong. Lập tức nói, đại nhân chờ một tí, người mình. Tăng Ám một cười hắt hắt nói, ai cùng chính ngươi người. Bản quan là mệnh quan triều đình, cùng ngươi cái này cùng Giang Hồ cường đạo nhập làm một nói, chẳng phải mất triều đình thể diện. Lương Xuyên thầm mắng lao hồ ly này, người đối với ta một người tới cứng rắn không quan hệ, lao tử mềm đều ăn, nhưng mà người đối lao tử người bên người hạ đồ thủ, cái này thì khó giải quyết. Xem ra chỉ có thả đại triều. Lương Xuyên hướng về phía Tăng Ám một nói, chi quân đại nhân, tiểu nhân nơi này có dạng bảo vật muốn hiến tặng cho tri quân đại nhân. Có bà bối. Lương Xuyên từ trong lòng ngược móc móc, hướng về phía Tăng Ám một xa xa cười cười. Tăng Ám một cười hắc hắc, nhận ngươi mạnh hơn nữa, ở đao kiếm trước mặt vậy được ngoan ngoãn túi đầu, ngươi đi qua đem đồ vật lấy tới. Tăng Ám một cách Lương Xuyên có một khoảng cách, không thấy rõ Lương Xuyên cầm trên tay là cái gì, để cho người thủ hạ tiền tới. Bảo bối chính là Lương Xuyên lớn nhất bùa hộ mạng, Lưu Nga cho vậy cái điều binh ngư phủ. Bảo bối này trừ phi Lương Xuyên tại chỗ qua đời, nếu không đoạn không giao cho người ngoài đạo lý. Đại nhân hắn không cho, cầm hắn cho chói. Tăng ám mục thẹn quá thành giận, trực tiếp sai người cầm lương xuyên chói, những người khác vậy đang chuẩn bị buộc lại, binh lính áp giải lương xuyên đến tăng ám mục bên cạnh, ngư phủ bị người cho lục soát đi ra, lương xuyên cấp được muốn tránh thoát, nhưng phát hiện trên tay buộc được quá chặt, lại tránh thoát không được. Tăng ám mục nhận lấy người thủ hạ đưa tới nhỏ bài bài nhìn xem, ban đầu còn tràn đầy bất kinh tim, tỉ mỉ tra xem dưới dần mình, ngư phủ thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đây là bình phủ. Thân làm một quân chủ quan. Hắn dĩ nhiên biết binh phủ dáng dấp ra sao. Đại tống khắp nơi thiết lập quân cái loại này đơn vị hành tránh dụng ý chính là vì đề phòng một ít địa khu nhân dân hoặc dân vùng biên giới cường đạo. Một khi phát sinh dân biến hoặc là cường đạo khởi sự, lập tức phái binh chấn áp, bớt đi đất lạ điều binh phiền toái. Đường bên trong hoặc là triều đình một khi muốn điều động binh lính của bọn họ, liền sẽ phái sứ giả cầm binh phủ lấy tới. Quy củ rất đơn giản, chỉ nhận binh phủ, những thứ khác bỏ mặc thiên vương lão tử ai tới cũng không tốt sử dụng. Tăng Ám một xoa xoa mình ánh mắt, lại nhìn kỹ xem vậy cái binh phủ, xác nhận không có lầm sau đó, hai tay bắt đầu không ngừng du lên từ lập tức ngã xuống, một hồi chạy chậm đến lương xuyên phụ cận, rất là nhanh nhẩu giúp lương xuyên chuẩn bị đem dây thừng giải khai. không ngờ người thủ hạ đối lương xuyên có hán khí, cầm dây thừng cột được chặt, tăng ám một rằng có mấy cái lại không mở ra. tranh được tăng ám một cái này gây nhong tiểu láo nhi muốn động thủ. lương xuyên khoẹt miệng dương sừng nâng lên một chút lời, nhẹ giọng nói, đại nhân ngài đây là. tăng ám một thấy lương xuyên vậy ma quỷ giống vậy nụ cười chết tim đều có, thầm nghĩ người mẹ hắn có vật này sớm đi làm gì, không đem thân phận bày ra, cái này không phải làm khó chúng ta cơ tầng tiểu quan mà. mau cho đại nhân nhẹ cột. binh lính người sừng sốt, đại nhân. Cái nào đại nhân? Người thủ hạ còn nớ ra, Tăng Á Mộc dưới tỉnh thế cấp bách từ binh lính chỗ hung rút ra eo đao, giúp Lương Xuyên cầm sợi dây trên người hoa đoạn, ngoài miệng còn không quên cẩn thận hỏi, "Không bị thương đại nhân đi." Lương Xuyên cười để ở, nhìn chằm chằm Tăng Á Mộc liền nhìn một lát, loại biểu tình này là nhất do người, bởi vì Tăng Á Mộc căn bản không biết Lương Xuyên lai lịch. "Coi là ngươi có chút nhãn lực, đem đồ vật trả ta." Tăng Á Mộc không ngừng bận rộn cầm ngư phủ đưa cho Lương Xuyên, Lương Xuyên nhận được trong lúc nói, người cũng rút lui, "Vậy giết heo đồ đầu người ở bên trong đang nằm đây, để cho người mang về đi, ta một lát đến trong nha môn tìm ngươi." "Phải phải phải, hạ quan cái này thì làm theo." Còn nữa, để cho người ngươi cũng rút lui đi, ở chỗ này chúng ta không tiện. Lương Xuyên lúc này liền không cười, lạnh lùng nói, trong giọng nói mang một chút khó chịu, dù sao cũng là một người để cho người chói ai cũng không thoải mái. Trình Đô bị người dùng băng ca từ trịnh ra mang ra ngoài, Trình Phạm Lương Xuyên lại bị Chi Quân Lão ra tự tay giải bảng, cũng nên ngang ung dung đi. Mấy trăm đại đầu binh lính thấy tận mắt hết thảy các thứ này, có vài người nhận được Lương Xuyên, thạch thương phát sinh ôn dịch thời điểm Lương Xuyên liền từng đến thăm qua hương hóa, cho nên bọn họ có ấn tượng, chỉ là không cứ gọi nổi tới tên họ thôi ở tăng Ám một dưới mệnh lệnh mấy trăm số binh lính thật nhanh tối lui. Những binh lính này nguyên lai là vì phòng bị trong núi sơ dân, hiện tại thành tăng Ám một bạo lực công cụ. Lương Xuyên vào nhà cùng Trịnh Tổ Lượng nói mấy câu nói, liền chuẩn bị đi Hương Hóa huyện nhà. Trịnh Tổ Lượng xem được âm thầm kinh hãi, hắn không biết Lương Xuyên trong ngực bảo bối là thứ gì, lại có thể để cho cậu quan này như thế kiên kỵ. Nhìn Lương Xuyên rời đi hình bóng Trịnh Tổ Lượng là cảm khái vô hạn. Năm đó cùng Lương Xuyên quen biết chính là ở lớn tù bên trong cùng quan phụ giao tiếp, thời điểm đó Lương Xuyên vẫn là không su dính túi nhân vật nhỏ, thậm chí có thể nói còn ở là một ngày ba bữa ăn bốn ba, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian hắn một đường trưởng thành, lại thành tăng đến mình có thể mong mà không thể so sánh trình độ. Ở Tây Bắc hắn liền gặp qua Lương Xuyên Phong Thái cùng thủ đoạn, dùng thiên nhân tới hình dạng Lương Xuyên một chút không quá phận. Phong thủy quay vòng, lúc này Lương Xuyên bằng không năm đó cái đó ai muốn nặn là có thể bóp nông thôn chân đất, hôm nay Lương Xuyên có thực lực có năng lực hơn, chính là một cái hưng hóa chi quân, Lương Xuyên chỉ sợ sẽ không coi ra gì. Mình ánh mắt lại vẫn không bằng trịnh nhờ quanh cô bé này. Lương Xuyên mang ra luật trọng quang đi hưng hóa huyện nha. Đi qua hộ phòng thời điểm Lương Xuyên còn đặc biệt hướng bên trong nhìn một chút, Vàng Tiếp Ti đang đang vùi đầu sao trước văn án, Lương Xuyên hướng hắn gật đầu hỏi thăm, Vàng Tiếp Ti đầu góc mơ hồ, năm đó thu Lương Xuyên chỗ tốt cho Lương Xuyên ghi danh vài miếng đất, cái này là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong vô số bắt người chỗ tốt tay nhỏ bé bút một chồng, nơi nào sẽ đem Lương Xuyên một mực nhớ ở trong lòng. Tăng Ám một sau khi trở lại một mực sợ không thôi, hắn không biết Lương Xuyên rốt cuộc là từ đâu tới, trong tay tại sao có thể có điều binh ngư phủ, Triều đình đây là chuẩn bị làm gì, hắn lại không biết gì cả, thì không muốn để cho hắn biết, vẫn là có cái gì khẩn cấp chuyện kiện phát sinh. Kia một cái vấn đề trở thành sự thật là vấn đề không nhỏ, cấp được tăng á mục giống như con kiến trên chảo nóng. Mau chuẩn bị tráng ngon, lại đem bản quan trong phòng kho ngà voi điều khắc lấy một đối được, bản quan muốn tặng cho thượng sai. Vậy ngà voi là đại nhân yêu thích nhất, phải lấy ra sao? Để cho ngươi đi thì đi, việc như vậy nhiều nói nhảm. Tăng á mục biết hiện tại đã không phải là đau lòng thời điểm, hắn lo lắng chính là lương xuyên coi thường hắn lễ vật. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới Trường 984, vấn đề ở chỗ, hương hóa địa phương mặc dù nghèo, nhưng là này trà lá vẫn là tiêu chuẩn nhất định. Tăng Ám một không biết từ nơi nào gây ra long đoàn, mới vừa ở tôn gia uống không ít rượu cống, ở nơi này địa phương nhỏ cũng có thể uống được. Trà này có phải hay không là giả? Làm sao khắp nơi đều có cái này trà? Hiện tại phàm là có cái địa vị người cũng có thể lấy mấy lượng. Trà này có thể không tiện nghi, sinh tử kiến châu núi vượng hoàng bắc uyển long ngồi, tiện nghi nhất một lượng trà cũng phải hai lượng hoàng kim, cái gọi là xây khe suối cống, long đoàn vượng địa, tiên quan thiên hạ, chỉ cần trà ngon người, không có thể không biết. Một lượng trà hai lượng hoàng kim mua bán này Lương Xuyên dĩ nhiên cũng muốn làm, tiền này đơn giản là trên trời rơi xuống tới, trong ruộng mọc ra, so đào mỏ còn bất chuyện. Lương Xuyên không đi qua Kiến Châu, hắn chỉ là không biết, lúc này Kiến Châu trà núi quy mô đã phát triển đến hạng khổng lồ bước, tôn gia trưởng khanh trà núi cùng bọn họ so với, liền con số lẻ đều không coi là. Kiến Châu trà buồn tới xa cách đôi nơi, hàng năm nơi lợi đâu chỉ chục triệu, có tống 300 năm, bọn họ được lợi gian nửa đại tống, sau đó điểm trà pháp xa suốt, Kiến Châu trà một quyết không phân chớn, lại cũng không còn bình quang của ngày xưa, Kiến Châu cái này cùng phúc châu cùng nổi danh cổ từ đây cũng ở đây lịch sử chữ bên trong hành gian càng ngày càng cho ra rìa lương xuyên cũng không phải là tới uống trà lương xuyên ngón tay gõ mặt bàn một cái cải tránh tăng ám mục dùng từ nói tăng ám mục định bỡ đi theo liền lên đường lương xuyên đô nang liền một câu tăng ám mục nghe mặt quất một tí lại không dám phát tác chỉ có thể luôn miệng cười theo tăng ám mục gật đầu liên tục không dám nói lúc này hắn liền nổi lên ngờ vực vậy người như vậy xuất hành nước gì địa phương lên quan viên cho bọn họ làm hiếu tử trước giường trên bàn an tiền mã hậu phục vụ được tan nhàn nếu không còn ra cái giảm kém không làm chút dầu nước đây quả thực thật xin lỗi thiên địa lương tâm thật xin lỗi quan này làm Đại tống triều cũng chưa có như vậy quan, có mơ ám, tăng ám một cẩn thận thử dò xét nói, không biết đại nhân tục dành quan cư mấy phẩm, ngày sau tiểu nhân may mắn cũng tốt đến quý phủ lắng nghe dạy bảo. Lương xuyên cũng không cùng hắn nói nhảm. Lương xuyên, Lương xuyên mí mắt vừa nhấc hơi thứ liền cái này tăng ám một một mắt, thầm nghĩ thằng nhóc ngươi chẳng lẽ còn nghe qua danh hiệu ta, bất quá cũng không sợ hắn biết, nhàn nhạt liền đáp một tiếng. Tăng ám một một mặt vẻ mặt kích động nói, nói xong tăng ám một liền tiến lên kéo lương xuyên tay, mặt đầy lo lắng muốn làm quen. Lương xuyên bị sờ được một hồi buồn nôn, tay vừa kéo nói. Tăng Ám một eo phản đứng thẳng lên hơi có chút kiêu ngạo nói, chọn đời sở học, ngươi mẹ hắn sở học chính là làm sao lấn áp nhân dân." Con thua thiệt ngươi nói được mặt không đỏ tim không đập mạnh, cùng lúc đầu chi huyện tướng quang đấu thật là có được liều mạng. Lương Xuyên cũng không nghĩ tới, cái này gầy nhom tiểu lão đầu nhi lại là hạ tụ người, hai người đó trải qua coi như, còn thật là người mình không sai. Hai người nhìn nhau một tí, hiểu ý cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Lương Xuyên danh hiệu hiện tại phàm là có chút phương pháp thân phận người cũng sẽ biết, đây cũng không phải là người bình thường, là đường kim tệ tướng trước cửa đại hồng nhân đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Lương Xuyên đi theo Hạ Tùng ban đầu chính là ở Tây Bắc khởi sự, thời điểm đó Lương Xuyên vẫn là một tên nho nhỏ ngữ mã trị, liền bất nhập lưu cũng không tính. Lương Xuyên không có đi theo phong hầu tham quan, trên phố tin đồn bên trong có cái gì không thể cho người biết bí mật, mà quan trường bên trong phổ biến cho rằng là Hạ Tùng muốn tránh rảnh rồi, chờ thêm mấy năm, lại xem xem, Lương Xuyên tuyệt đối sẽ không còn là một cái nhân dân. Lương Xuyên nổi danh không chỉ là bởi vì Hạ Tùng duyên cớ, hắn văn học thành tựu lại là nổi tiếng thiên hạ. Mấy thủ từ nổi danh trong nước, trong triều đình mấy vị đại học sĩ đều là khen không dứt miệng. Tăng Á Mục ở Biện Kinh nhàn du lúc thì có nghe qua Lương Xuyên cái tên này. Dữ Lương Xuyên như vậy thân phận thần bí, cộng thêm Hạ Tùng thân phận gia trì, có một quả binh phụ trên người, một chút cũng không kỳ quái. Trước đó vài ngày Thanh Nguyên không phải bị Oai Nhân đánh lén, nói không chừng là Hạ Tùng cầm hắn phái tới đây. Hết thề thật giống như lại nói xuôi được. Lương Xuyên giơ tay ở Tăng Á Mục trước mắt cớ cứ nói, Tăng Á Mục lấy lại tinh thần cười nói, hắn cầm ra một cặp ngà voi chạm rỗng khắp ra ngoài thuyền đánh cá bãi kiện, khéo léo tuyệt vời. Lương Xuyên nhìn đều có chút xót thần. Trịnh đồ là chó hằn dám thân thích, lúc đầu cái này Trịnh đồ từ lúc quan mới nhậm chức sau đó, mỗi ngày mấy cái béo khỏe thịt heo đi nha môn bên trong đưa, tên là đưa thịt thực thì đưa tiền hối lộ, đều là trên đường thu bảo hộ phí, nhận được phía sau tăng Ám Mục cảm thấy sự việc quá phiền toái, lại sẽ không xảy ra vấn đề, khẩu vị cũng đã lớn, dứt khoát cầm lý thành phúc cho đạm, cầm cái này giết heo đỡ lên đô đầu vị trí, hạ tùng minh liền không thiếu tham ô, người bên dưới lại là có học có dạng, tăng Ám Mục làm quan hoàn toàn là ôm trước có tiền không tham muộn làm người tín điều tới, Trịnh Đô bị chiêu vào cơ môn, đó là cầm ra giết heo chiêu thức tới vơ vét tài sản địa phương nhân dân, có thể cướp tuyệt đối không biết dùng lửa gạt. Cái này ngả voi cùng bạo bối làm sao tới, chính là như vậy tới. Tăng Á Mộc ánh mắt dò xem vừa chuyện, dù sao Trịnh Đồ cũng là phế nhân một cái, nghe giọng thật giống như Cùng Lương Xuyên hơi quá tiết, dùng ai không là dùng, Thuật Nước dòng thuyền cho Lương Xuyên nói. Lý Thành Phúc cùng Lương Xuyên quan hệ thế nào, cái này cũng không cần đi nói, làm quan đều là người thông minh, nói được quá thẳng trắng cũng có chút dậy tác dụng ngược lại. Lương Xuyên người này Tăng Á Mộc không muốn đi đắc tội, Hạ Tùng Cầm hắn an bài đến hương Hóa ban đầu thì có hắn dụng ý, nghĩ tới nghĩ lui Tăng Á Mộc cũng không có nghĩ rõ ràng chỗ này có cái gì là tủ, cho đến Lương Xuyên xuất hiện, Tăng Á Mộc nghĩ có thể chính là như vậy. Hắn có nhận được thành biện kinh hạ phủ quản sự ghét dầu cùng hắn nói qua, Hạ tủn con gái Hạ Tuyết đã tới phương nam, nếu như là ở Hưng Hóa định tư nói, rồi mời mình vị này địa phương quan viên nhiều hơn chăm sóc, Hạ Tuyết cùng Lương Xuyên quan hệ nghe cũng là không bình thường, như vậy rắc rối quan hệ là trùng hợp, tăng ám một không hề như thế cho rằng. Lương Xuyên trong lòng cười lạnh nói, kẻ gian tới không mất bao nhiêu thứ, các ngươi tới, chỉ sợ nhà đều không có. Lương Xuyên rời đi nha môn, lại trở lại chính gia, Trịnh Tổ Lượng cùng Thạch Đầu gặp Lương Xuyên bình an trở về, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Bận rộn hơn nửa ngày, Trịnh gia sự việc còn không có rơi. Là đêm Lương Xuyên không dự định ngồi thanh Nguyên, ở Trịnh Gia tìm hiểu tình huống một chút, chuẩn bị trở về một chuyến Vũ Sơn, xem xem nghệ nương vậy xem xem chi hành. Trong thành theo Lý mà nói không thể nào có người minh súng minh đao rêu rao khắp thành phố, hơn nữa đám người này là hướng về phía tiền tới, chỉ trộm vàng bạc, không cùng người giao thủ, là trộm mà không phải là kẻ gian. Lương Xuyên ở Trịnh Gia bên trong lập đi lập lại quan sát nhiều lần, cho ra như thế cái kết luận. Xem dấu vết được không ra bất kỳ kết luận, Lương Xuyên chỉ có thể từ hỏi tới lấy được tin tức. Chuyện này khả năng lớn nhất tính là đảng hạng người làm, nhưng là không loại bỏ có những thứ khác có thể Lương Xuyên sắp rời đi huyện Nha thời điểm, hỏi qua thủ thành quân lính, bọn họ nói mấy ngày nay vào thành người rất ít, đều là lẻ tẻ mấy người, duy nhất một đội người hay là từ Loa Thành phương hướng tới đây. Loa Thành, đó chính là Tuyển Châu phụ phương hướng. Lương Xuyên đột nhiên kịp phản ứng, mình ban đầu chính là định kiến ban đầu, cho rằng đám người này là đảng hạng người, nếu như không phải là, vậy nguyên nhân liền khả năng ở Thạch Đầu trên mình. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lại, hỏi. Thạch Đầu suy nghĩ một chút cũng không tốt giấu giếm nữa, liền đem ngày đó mình nói dối đi gửi vàng chuyện nói một lần. Thạch Đầu nói được vô cùng là cặn kẽ, liền tiêu cục cho hắn viết địa chỉ tin tức chuyện cũng nói, bao gồm sau đó mình ra khiếu sự cũng không bỏ sót, toàn nói ra. Khó trách hôm đó Thạch Đầu đến bến tàu phòng làm việc thời điểm mặt đầy ngưng trọng, không nghĩ tới trên đường còn có một đoạn như vậy khúc nhạc đệm. Lương Xuyên lẩm bẩm, Thạch Đầu không dám tin. Lương Xuyên lắc lắc đầu nói, hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến muối. Trương Chín đêm khuya chờ đợi. Lương Xuyên nhíu thời giờ trở về một chuyến võ sơn, phục hồi ba cái nương tử vớt an đuổi một lần, lâu sơ chiến trận, nhưng là hùng phong không giảm năm đó, rằng co hồi lâu. Lúc này mới quen biết thiếu rất nhiều làm việc. Ngày thứ hai Lương Xuyên mới vừa xuống giường thiếu chút nữa quỳ xuống, lại làm một hồi vội vã đi đường, từ Hưng Hóa chạy về Thanh Nguyên, mang hôm qua từ Hưng Hóa huyện Nha bên trong tăng ám mục đưa chạm dũng ngà voi điều, chuẩn bị dùng vật này làm con ngồi, xem xem rốt cuộc có phải hay không phát sinh ở Thanh Nguyên Tiêu Cục. Tiêu Cục ra nội gian, cái loại này có khả năng cứ thấp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Người sợ nhất chính là dưới đêm tối, vấn đề lớn nhất, hậu quả vậy nghiêm trọng hơn. Gia luật trọng quang giả trang thành một cái sòng bạc nhà giàu mới nổi, trong ngực cất đánh cuộc tới một cặp nàng voi, mặt đầy dầu dỉ vào trên thanh nguyên tiêu cục. Dư cửa lão đầu vẫn là mặt đầy lo lắng không tình nguyện, gia luật trọng quang loại người này trời xanh liền là một bộ cùng tài vô duyên xui xẻo tướng, xui xẻo mấy chục năm nếu không phải gặp phải lương xuyên, còn ở trong thành trong ngõ hẻm lận vận. Chiêu thức là giống nhau, chỉ có thấy gia luật trọng quang bày ra vậy đối với nàng voi, dư cửa lão đầu phúc bá mới sẽ đem mình nhiệt tình lấy ra, dẫn gia luật trọng quang lại vào tiêu cục, đi gặp vị tiếp tiếp đãi cô nương. Gia luật trọng quang không cần biểu diễn, vậy biểu diễn kỹ xảo đều là thích hợp, hoạt thoát thoát một cái người thô lỗ trên mình lại mang trọng bảo hoàn toàn chính là một đầu đợi làm thịt dê béo người như vậy nếu là không bị lừa gạt vậy có thể lừa gạt đến cái gì gia luật trọng quang làm bộ như ngây ngô nói cô nương nhìn gia luật trọng quang mang tới đây đối với ngả voi đã sớm vui được mở cờ trong bụng nghe được gia luật trọng quang nói trong nhà cũng không thiếu bà bối cô gái này thấy cái mình thích là không nhịn được bắt đầu nàng biểu diễn cô nương đầu tiên là một hồi lắc lư cho gia luật trọng quang nói một chồng lớn đạo lý của cuộc đời cuối cùng mới sử dụng vương tay giản lấy ra vậy trương thần bí bản kê để cho gia luật trọng quang đi viết nghe đến chỗ này gia luật trọng quang nhiệm vụ liền hoàn thành Lương Xuyên nhất chuẩn bị một cái rơi hư nửa thật địa chỉ, hắn ở ngoài thành mượn một cái viện, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có thành quản đại đội người cầm dao chờ. Nếu như lại có cường đạo nửa ban đêm cướp bóc, vậy không cần nói, Hiểm Phạm chính là thanh nguyên người của tiêu cục, nếu như không phải là, mở mật biển khơi cái này Tây Kim thì phải lần nữa lần nữa đi tìm. Gia Luật Trọng Quang không biết viết chữ, dùng miệng niệm để cho cô nương giúp hắn cầm các hạng tin tức cũng viết lên liền trên giấy, lần này Gia Luật Trọng Quang đã có kinh nghiệm, hắn đặc biệt cầm áp tiêu địa chỉ nhấn mạnh mấy lần, bất quá cô gái nhỏ giống như gió thoảng bên tai tựa như, nghe cười cười, cái hiểu cái không? Gia Luật Trọng Quang cầm ngà voi gửi đi ra ngoài sau này, lập tức liền rời đi thanh Nguyên Tiêu Cục. Lương Xuyên cùng Thạch Đầu hai người ở tiêu cục bên ngoài tiếp ứng, gặp Gia Luật Trọng Quang đi ra, vội hỏi nói. Lương Xuyên nói: "Viện tử ở vào thành Bắc Triều Thiên Môn vùng lân cận, sở dĩ chọn chỗ này chính là thành Bắc Là Vạn An Giang, trừ phi vào thành, bên ngoài thành liền không có chỗ có thể ẩn núp. Thanh Nguyên Châu mới vừa phát sinh chiến sự, cửa thành kiểm tra vô cùng là nghiêm ngặt, hai bên đường đều bị chặn lại, đám này tặc nhân liền không chỗ có thể trốn." Mấy người che giấu ở sân bãi giẫm bên trong nhà, Gia Luật Trọng Quang một người một mình dạ về ở tại chủ phòng. Bên trong nhà đèn nuốt sáng rực, trên bàn đang bày một đống lớn vàng bạc, kiểm kê tiền bạc số lượng. Gia luật trọng quang ở trong phòng đã ngồi nửa ngày, rượu cũng uống đi không thiếu. chậm trặc không gặp có người tới đoàn người ở phòng chứa tuổi bên trong đắng hậu. Khá tốt lúc này đã là cuối mùa thu, mưa đã ít đi rất nhiều. Nếu không tập nhân không đợi được, người sớm bị hút thành người khô. Thạch đầu trong nhà gặp kẻ gian nhưng là trước nhất không có tính nhẫn nại, hắn là nhất không muốn thấy thanh nguyên tiêu cục có vấn đề người. Tiêu cục làm là thành thật làm ăn, nếu như đám người này là kẻ gian, chuyển đi đối toàn bộ thuận phong tiêu cục đả kích sẽ là chí mạng. Tiêu cục chữ tín bảng hiệu muốn rơi lên tới rất khó, nhưng là phải làm sập chính là một ngày chuyện. Thạch Đầu vừa dứt lời, Lương Xuyên nhìn ngoài phòng động tĩnh, thấp giọng nói. Trong sân lặng lẽ tới một đám người áo sám, u ám dưới ánh trăng không thấy rõ tên này tướng mạo. Bất quá đám người này thân hình hùng vĩ, trong tay đao ở dưới ánh trăng hiện lên sắc bén. đoàn người bốn cái, vừa thấy chính là làm kẻ gian trang phục và đạo cụ. Thạch Đầu tâm lệnh liền một nửa, cái nhà này chỉ có người của Tiêu cục biết, luôn không khả năng trùng hợp như vậy. Cái nhà này buổi tối vừa vặn gặp kẻ gian, bốn người còn có phân công hai người một trước một sau trong non canh trưởng, một người tiến tới nhà bên cửa sổ lỗ thay sắt chân tường đang trộm nghe trong phòng động tĩnh, còn có một người canh giữ ở cạnh cửa trên. chờ Cha luật trọng quang ra cửa liền chiếu đầu một đạo. Bốn người hiển nhiên là kẻ tái phạm. Cha luật trọng quang rượu cũng uống một vò, còn ăn nửa con gà quay, say có chút đi lên, liền đệ lương xuyên phân phó, đèn sáng dỡ, người mình đi ngủ. Bốn người rất có tính nhẫn nại, một mực chờ đến bên trong nhà đánh tiếng ngay chuyển tới. Bốn người lúc này mới tụ tập đến trong sân, trao đổi một tí ánh mắt, cầm ra một cây dao găm, cắm vào khe cửa trong đó cầm chốt chọn đứng lên, tiêu đích một tiếng nhà cửa bị từ từ mở ra, bốn người cẩn thận đạp nhập bên trong nhà. Trên bàn có rượu có gà, còn có một chồng vàng bạc. cầm đầu tỏ ý dưới quyền, hướng gia luật trọng quang làm một cái động tác cắt cổ, dưới quyền ngầm hiểu, cầm đao chậm rãi hướng gia luật đi tới, chuẩn bị kết quả hắn. một người khác thì từ ngoài cửa dò xét dò, cầm nhà cửa cho khép lại. đao đang muốn rơi xuống, gia luật trọng quang ánh mắt chợt mở ra, thân thể đi góc tường một lăn, trong tay nắm lên một bao tàn nhang, chợt hướng tặc nhân dừng đi. tặc nhân không nghĩ tới gia luật trọng quang lại là giả bộ ngủ, hét lớn. hắn ánh mắt bị tàn nhang mê hoặc, những người khác vậy không mở mắt nổi, tạm thời giơ đao bảo vệ trước người không dám vận động. Nghe gặp thanh âm, Lương Xuyên nói, thanh quản đại đội một đám người phá cửa sổ mà vào, một người giữ cửa hai người thủ cửa sổ, chuẩn bị tới cái trong hũ bắt con ba ba. Lương Xuyên hừ một tiếng. Bốn người lại không muốn nộp khí giới, làm thú bị nhốt đấu, cầm lên đao cùng mấy cái thành quản đội viên vô đấu. Thanh quản đội viên đã trải qua chiến trận, ở bến tàu thường xuyên liền vì duy trì trật tự, luôn luôn thì phải cùng người đánh lên mấy chiếc, đã sớm luyện được cả người thật là thủ đoạn, đối phó bốn cái tập nhân, rằng có mấy cái, cuối cùng hay là đem bọn họ bắt lại. Dây thưởng trói bốn người, trên mình còn chảy máu gia luật trọng quang lấy một chậu nước cho bọn họ vào sông lên ánh mắt bốn người nhìn xem lương xuyên cái này một đám người so bọn họ còn xem cường đạo cái này là muốn đen đan đen lương xuyên hát một tiếng cười nói không cùng kẻ gian người nói chuyện lương xuyên nói tập nhân mắng chửi lương xuyên rút ra một cái đao dựa theo bắp đùi chính là một đao một cổ cột máu tại chỗ tiêu đi ra giết heo giống vậy kêu gào thiếu chút nữa đánh vỡ cái phòng nhỏ này tử mắt gặp lương xuyên là tới thật bốn cái tập nhân mặt toàn bộ hù dọa sinh lét bọn họ gặp qua người tàn nhẫn cũng không gặp qua ác như vậy ra tay hoàn toàn không có nặng nhẹ châm bắp đuổi nhưng mà thật sẽ chết người. Để Tiêu chân tứ chân tứ bắp đùi ở hứa máu máu kia không lấy tiền tựa như đi bước ra ngoài lại lưu một hồi chỉ sợ khó giữ được tính mạng hắn nức nợ điệu đạo chân tứ gặp lương xuyên trên mặt sát khí so hắn còn nặng loại người này vừa thấy chính là đao đầu liếm máu người tàn nhẫn lại vòng vo chịu khổ đầu chỉ sợ vẫn là mình cái gì đường hướng thiên ngại ngại người này âm hồn không tiêu tan thạch đầu ở phía sau nghe được thằng cắt cấp được chán gân xanh nổ lên hàm răng cắn nát chân tứ lắc đầu một cái lập tức nói hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử Thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với Chương 986. Hồ duyên hậu nhân. Trần tứ đến đã nói rõ hết thảy, dù là hắn nói vô tận tất cả đều là sự thật, Thanh nguyên tiêu cục cũng đã thất thủ. Bốn người này làm thế nào? Thạch đầu có chút lún cuống, ra đời quá cạn. Đối với nhân tính hiểm ác Minh hiểm biết được không đủ. Lương xuyên vậy vô cùng để ý bên ngoài đường hướng thiên là đường giới lao thân phụ, cùng con lão hồ ly này ân ân đoán đoán đã là nhiều năm bất hòa. Ban đầu Thanh nguyên đường tới là mình. Ngược lại để cho mình cùng Ti Phương hành hợp bên đưa cái này phạm pháp tổ chức cho bưng, thành tựu mình ở thanh nguyên một nhà độc quyền người bá. Cái này Hồ Ly cũng là chạy được nhanh, bỏ lại con trai mình ở trong thành nút vào, chờ cơ hội chuẩn bị gây sự nữa. Mộ Dung Triệu lúc tới lại cùng Mộ Dung cấu kết tới một chỗ. Lúc ấy Mộ Dung Triệu cùng Hoa Nhân, Bộ Gia cùng Đường Hướng Thiên, Nam Phương diện đội ngũ ở trong thành hỗ chiến. Hoa Nhân cùng Mộ Dung Triệu tháo chạy, Bộ Gia bỏ mình nhà diện. Cái này Đường Hướng Thiên hán gian một cái lại không biết tung tích. Lương Xuyên sớm có nghĩ tới cái này Đường Hướng Thiên có thể là trốn ở trong thành, nhưng mà người trong thành miệng có chừng một ở chỗ này muốn tìm ra một người có như lên trời. Lương Xuyên cũng là xem thường người này, vốn cho là hắn là không có giang hồ, rất mau chìm mừng, không tìm cũng mất nhanh, nuốt một chút uy hiếp cũng không có. Hiện tại mới phát hiện mình là hoàn toàn sai rồi. Ung thư tới chỗ nào đều là ung thư, không đặt tới sớm diệt trừ, chỉ sẽ gió xuân tuổi lại xảy ra. Hắn hiện tại che giấu ở Thuận Phong Tiêu Cục bên trong, Tiêu Cục bây giờ là thạch đầu trong tay lớn nhất sản nghiệp, ban đầu cầm ở Tây Bắc kiếm được tiền cũng ném vào, tốn hao thành vốn cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hơn nữa hiện tại Tiêu Cục là là người nào phục vụ, phần lớn bị đám người không giàu thì sang, bọn họ chú trọng nhất chính là riêng tư cùng an toàn nếu như để cho bọn họ biết, bọn họ tài vật cùng chân bảo giao cho một đám đạo tặc đi giữ, những cái kia coi như tánh mạng tài vật đã công khắp thiên hạ, giống như đem mình bệnh chỉ vạch trần cho người xem, bọn họ tức giận sẽ bao lớn. Những người này nếu là đối tiêu cục phát động đổ thừa, hơn 8.000 người lớn nhất từ trước tới nay Trung Hoa nhà thứ nhất phân phối công ty thì phải tuyên bố phá sản. Tiêu cục từ thành lập tới nay gặp nó lớn nhất nguy cơ. Hồi bến tàu kiểm kê đội ngũ, chuyện này thật tốt dễ xử lý, nếu không thì là mang lên thạch đầu đập mình chân. Nói đến thạch đầu, Lương Xuyên nhìn người trẻ tuổi này một mắt, cười cười nói, trở về hỏi một chút tô vị hắn cái này lao tiểu tử phương pháp hơn. Vành hồ đảo độ tiến triển càng lúc càng nhanh, mỗi cái xây cất hạng mục lục tục khởi công, hơn nữa đều là đại công trình, trên đảo bến tàu cũng đã bắt đầu xây dựng, đây cũng không phải là giống vậy nhỏ công trình, tất cả người oa nhân toàn bộ tập trung đến một nơi người vẫn là nghèo rất một nơi, khá tốt tài lực bảo đảm không có để cho người thất vọng, có tiền dĩ nhiên là dễ làm chuyện. Cho Thiên Hùng quân còn có thành quản đại đội người phát lương bà cấp trưởng, mỗi cái người làm việc đều là nhiệt sống hướng lên trời, oa nhân cũng đưa đến trên đảo tủ bình cũng vậy, cho thức ăn nhiều một chút, bọn họ đã thành thói quen liền bị nô dịch ngày, chạy lại chạy không thoát, xuống biển lại là một con đường chết. Thành quản đại đội cùng thiên hùng quân người không giống nhau, bọn họ trông coi một chút cũng sẽ không buông lỏng, kỷ luật vô cùng là nghiêm minh, muốn khoan một không từ một. Khắp cũng không có, lại chiêu một nhóm lao công lên đảo, bọn họ tất cả đều là đặt ở trong khoang thuyền, từ thanh nguyên lên đường lúc bọn họ liền đi nơi nào cũng không có cho biết, một đám người mù quáng lên đường, đến bành hồ xuống thuyền, bọn họ được báo cho biết tới chính là long hải đông sơn đảo, những thứ này đảo cũng kém không nhiều, bành hồ trước kia có ai nhân bọn họ chưa từng tới, nơi nào sẽ biết đây là địa phương nào? Đoan ngươi lại tới tìm tô vị, tô vị suy nghĩ một lát cho thạch đầu ra một chủ ý nếu như chính diện đi tiến công, tiêu cục tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng, đám người này đều là thứ liều mạng, không thể qua loa. hơn nữa chuyện này truyền ra, tiêu cục sau này ở thanh nguyên thậm chí là đại tống, làm ăn này định sẽ lớn bị ảnh hưởng. ngươi nói chúng ta đã có cân nhắc, chính là không nghĩ tới thích đáng phương pháp giải quyết, lại tới tìm ta lau cái mông phải không? tô vị đã không nhịn được muốn nói tào, chủ nhân ta nói ngươi làm hết tay trưởng quỹ cũng được đi, mỗi ngày chuyện này ngươi biết ngươi có nhiều ít sao? từ lúc ngươi hồi thanh nguyên lão đầu tư ta trên tay sự việc cũng chưa có dừng lại, lão vị ngươi sẽ ra tay một lần, chỉ một lần. Tô vị vậy tiểu vương bắt giống vậy ánh mắt vòng vo chuyện, nhìn xem Thạch Đầu một mặt chân thành, cái này hậu sinh năm đó ở Tây Bắc phía sau lại là vận than đá lại là vật thiết, lương thực cũng là hắn cùng Tôn Hậu phát chung nhau bảo đảm, ra không thiếu khí lực, lúc này mới hết giận nói, muốn giữ được tiêu cục chỉ có thể rời đi người đợi tầm mắt. Làm sao cái rời đi pháp? Hai người không hẹn mà cùng nói. Tô vị nói, các ngươi nếu là trực tiếp đánh lên cửa đi nói trong tiêu cục mặt có tác nhân, chung quanh nhân dân vừa thấy lập tức tới ngay vây xem, một truyền mười 10 truyền 10, 100, lập tức biết Thanh Nguyên tiêu cục treo đầu dê bán thịt chó. Tô vị dừng một chút tiếp tục nói, chủ nhân ngươi đi kéo mấy cái oa nhân trở về. Có chút cái oa nhân không nghe lời, giữ lại sớm muộn là giao họa, sớm muốn diệt trừ những thứ này thai hoang ẩm, cầm bọn họ kẹp ở trong đám người, thừa dịp loạn cầm bọn họ lục soát ra họa cho tiêu cục, bọn họ khẳng định sẽ chối những chuyện này thực, chúng ta liền có lý do cầm toàn bộ tiêu cục lại tra một lần, không tin Đường Hướng Thiên có thể tránh ở bên trong không ra. Trong thành người dân thấy là tìm oa nhân, cái này sự chú ý lập tức rời đi, chỉ cần chúng ta việc giữ bí mật làm tốt lắm, người ngoài nơi nào sẽ nghĩ tới tiêu cục này thay đổi vị. Vậy phải làm sao bây giờ? Lương Xuyên nhất không chịu nổi tô vị cái loại này vòng vo thuyết pháp, nói một trỏng lớn không trực tiếp một chút nói ra khá một chút biện pháp, tô vị dùng hắn vậy có một không hai tổn người lợi đã cười ra nói, các ngươi nhanh nhẹn điểm tới bá quan, liền nói phát hiện tặng dấu tại trong thành ba nhân, liền núp ở thuận phong tiêu cục bên trong, tiêu quan phủ người cầm nơi này bao vây, cũng tiết kiệm được chúng ta mình đi độc thủ, còn sót lại thả tô vị tiến tới lương xuyên bên thay nhẹ giọng nói, chỉ sợ không nên nói để cho người ngoài nghe đi. vậy ba nhân nơi nào tới? thạch đầu ngây thưa hỏi, lương xuyên chụp chụp thạch đầu sau lưng nói, cái này ngươi không cần lo lắng, quân sư nói chúng ta làm theo chính là, hai người xoay người muốn đi, tô vị ngược lại kéo hai bọn họ nhân đạo các ngươi hai cái gấp cái gì? Lão vị ngươi còn có lời gì muốn nói? Tô vị nói, cái này kế chỉ là di hoa tiếp mục, trước mặt còn có một kế điệu hồ lý sơn. Lương xuyên nói, cái gì điệu hồ lý sơn? Trong tiêu cục đều là quyền cướp cực kỳ lợi hại tiêu sư, dầu gì đều là cướp bóc thứ liều mạng hợp lại giết các ngươi thường vòng chỉ sợ sẽ không nhỏ. Trước người cho lửa gạt đi ra, cùng tiêu cục vô ích sau động thủ nữa. Lương xuyên lông mày nhũ một tí, chắc chắn nói, vẫn là lão vị ngươi chủ ý nhất xấu xa. Lương xuyên phái hạ đức biển ra biển đi bành hô đảo, kéo mấy cái không chấp nhận lao động cải tạo hoa nhân phần tử ngoan cố, lại đem tần kinh tôn thúc bát tứ đại kim cương mời trở về. Lần này phải đem Đường Hướng thiên một lưới bắt hết. Tiểu Hiếu Thành ở Bành Hồ nán lại không ngắn ngày giờ, mấy ngày trước đi Vượng Sơn Nghệ Nương nói được đem đứa nhỏ mang về, lại để mặc cho bên ngoài, sau này thành cái dạng gì. Lương Xuyên bị Nghệ Nương mắng được không ngóc đầu lên được, đối cái này đại nhi tử hắn cũng chưa có đảm đương nổi làm phụ thân trách nhiệm, hiện tại lại là cầm hắn làm thợ săn đàn nuôi, mỗi ngày đi theo Lương sư nghiễm ở bên ngoài bắn chí biển, Nghệ Nương thật là muốn chọc giận điên, lệnh cưỡng chế Lương Xuyên cầm con trai trả lại. Kết quả cái này hiếu tử vừa lên bờ người lại mất tích. Khi được Lương Xuyên tại chỗ tức miệng mắng to, nhưng mà không có biện pháp, ban đầu Hiếu Thành liền theo Hà Bảo Chính chạy loạn khắp nơi. hài Tử Thiên tính cho phép, tổng không thể cầm hắn khóa. Uy Viễn Lâu, Lương Xuyên lại xách ra đối với Mau Thành hình người nhân xâm đi Uy Viễn Lâu tìm đòn bằng, vung xuống lễ vật Hàn Huyên mấy câu liền đi. Hắn muốn tìm Cao Thuần. Cao Thuần ngồi ở binh truyện bên trong phòng đang cùng một võ quan tán gẫu, gặp Lương Xuyên từ ngoài cửa đi vào, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Hồ duyên Huyên đệ, xem xem ta nói gì đi. Ngươi nếu muốn tìm cái này, Lương Tam Lang ngày thường chỉ định tìm không ra, không muốn tìm hắn thời điểm chính hắn đã tới rồi. Hồ Duân Huyên đệ chỉ gặp một vị thân hình đại hán khôi ngô đung nhiên một tí đứng lên hướng lương xuyên hành một cái lễ trên mặt còn treo một chút ngưỡng mộ diễn cảm lương xuyên vừa thấy mắt sáng sửa mày kiếm sắc mặt như ngạn táo trẻ tuổi nhưng lộ ra một cổ tử trầm một khí xem mặt cũng biết đây là một tấm lộ ra trùng nghĩa khí mặt không có biện pháp lớn lên quá trinh phái cùng chu lúc tốt tự như lương xuyên vừa thấy lập tức đáp lễ hỏi cao thuần nói vị này là hô duyên sảng chính là triều đình mới bổ nhiệm tuyển châu phụ trung bình tấn toàn quân đều giang tướng môn sau đó người trung nghĩa lao phương đi lại tới vị hô duyên sảng vinh đệ Lương Xuyên xem được hai mắt lấp lánh nói, chẳng lẽ là cùng Dương gia cùng nổi danh hô gia tướng, hô tướng quân hậu nhân. Bắc Tống sau dựng nước có mấy dự hồn tương đối hiển, hiển diệu, trừ uy tín lâu năm tướng môn như Tào Bân nhà, anh quốc công Vương siêu nhà, trên phố danh tiếng lớn nhất phải kể là Dương gia. Triều đình vì chiêu hàng Bắc Hán cùng yến Vân Hán tướng, đối Dương gia hết sức vinh dự, Dương nghiệp chết trận vinh dự là phong lại phong, còn kém cho Dương gia lập nhà miếu. Hô gia cũng chưa có như thế địa vị hiển hách, so với Tào gia Vương gia cũng kém rất nhiều. Hô duyên sảng nghe được Lương Xuyên như thế tán dương nhà bọn họ tổ tiên cao hứng được mở cờ trong bụng, đây là tổ tiên vinh quang gia chỉ ở trên người mình cũng có vinh nhân làm sao có thể không cao hứng, lập tức đối lương xuyên hảo cảm tăng nhiều. đáng tiếc chúng ta hậu nhân dùng sức không tốt, bôi nhỏ tiên nhân. lương xuyên nói, ngày xưa lệnh tổ theo thái tông hoàng đế đánh dẹp Bắc hán, giành trước tường thành nhưng trước sau rất xuống bốn lần vẫn là gắng sức giết địch, thái tông liền cứ gọi ba thiếu tốt, sau lại thăng trước điện toàn kiểm, ở đỉnh bên trong diễn võ, chính là chúng ta người luyện võ cao nhất vinh quang. lương xuyên cầm hô ra những thứ này náo nhiệt chuyện cũ đổ đầu vậy nói ra, nói được hô duyên tán cùng gầm liền thuốc như nhau, thoải mái tới cực điểm, trên mặt cơ hồ muốn mở ra hoa tới. hô duyên sảng khoát tay lia liểu nói, ta được hạ đại nhân tiến cử tới tuyển châu phủ nhậm chức nghe tuyển châu phủ đang nháo hoa hoạn đặc biệt là quá mức kinh đông lộ chính là chính là kiến công lập nghiệp thời cơ xin tam lang chiếu cố nhiều hơn mời tam lang chiếu cố lời nói này lương xuyên cùng cao thuần trao đổi một tí ánh mắt hạ tùng tiến cử tới phía trước có tăng ám mộc tới hương hóa sau có hô duyên tán tới tuyển châu phủ xem ra hạ tùng chỉnh đốn hoàn kinh đông lộ chuẩn bị đem khí lực đều dùng ở phương nam hô duyên sáng muốn cầm đoan nhân kiến công lập nghiệp đây không phải là lớn thời cơ tốt xuyên việt thu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao chi thần có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng, chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Quân tử báo thủ, một vạn năm không muộn. Mời đọc siêu phẩm. Chương 987, đưa không nhân tình. Lương Xuyên vừa định cầm oa nhân làm văn chương, Hô Duyên tán trước hết đưa ra cái ý nghĩ này, đây không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lương Xuyên vừa nhắc tới oa nhân lập tức từ bỏ mới vừa rồi hận gặp nhau chế diễn cảm, lập tức thay một bộ cùng cựu địch khái diễn cảm hướng về phía Hồ Duên tán nói, tướng quân mới tới thanh nguyên thấy vậy như thế nào? Tam Lang chớ kêu ta tướng quân, ta đây là cái gì tướng quân? So với tổ tiên lấy được thành tựu vậy đơn giản là đom đóm nhỏ, kêu nữa nhưng chính là tố khổ ta. Nghe nói Tam Lang Lực có thể cách hổ, đã từng có một đầu hổ mất mạng Tam Lang dưới quyền, bàn vệ bản lĩnh này, chúng ta còn muốn cam bái hạ phong. Xem ra người này dáng vẻ lớn lên cứng ngắc, tính cách độ vẫn đủ phải mở, hẳn rất tốt kết giao, liền nói, có thể đại ca tuổi tác so tiểu đệ sẽ hư trường kỳ tuổi, sau này chúng ta gọi tướng quân vì đại ca như thế nào. Hồ duyên sẳn nói, như vậy tốt nhất, hiện đệ sau này chúng ta thuận tiện lấy gọi nhau huynh đệ. Thật không dám dâu giếm năm đó ta cũng lấy là phương nam phần nhiều là khói trướng trí địa đối phương nam có nhiều phê bình kín đáo nhưng hôm nay tới thanh nguyên vừa thấy cái này tuyển châu phủ có thể nói thiên hạ cao du bắc địa cũng chỉ biện kinh cùng trường an lạc dương cùng thành phố lớn có thể cùng như nhau chân thực để cho các vị chê cười ngồi giếng nhìn trời lương xuyên lắc đầu một cái thở dài một cái nói không dối gạt tướng quân nếu như tướng quân tới sớm mấy tháng khi đó thanh nguyên còn chưa gặp chiến hỏa tướng quân liền có thể thấy thịnh thế đồ sộ cảng phong thái có thể nói khắp nơi là hoàng kim không giống hôm nay cái này cùng tàn tạ Hồ Duyên Sảng vừa nghe giận dữ nói, oa nhân chân thực đáng hận, ta đại tống không khi dễ bọn họ cái này cùng yếu dân, bọn họ ngược lại cưỡi đến trên đầu chúng ta tới, đáng tiếc ta hồ nào đó không biết lội quân, nếu không định dẫn người diệt hết sức đám này cường đạo. Lương Xuyên vừa thấy thời cơ kém không nhiều thành tục, liền thấp giọng nói, Hồ Duyên đại ca, ta ngày hôm nay tới uy viễn lâu thứ nhất là tham hỏi đoàn đại nhân thương thế, trọng yếu hơn chính là còn mang một kiện tình báo tuyệt mật tới. Hồ Duyên Sảng vừa nghe lập tức nói, hiền đệ nói mau, cái gì tình báo? Lương Xuyên hướng về phía hai người nói, ta huynh đệ Tôn Hậu phát trước mấy ngày từ thành bệnh kinh trở về, sau đó lúc ngẫu nhiên đạt được một cặp ngà voi điêu khắc. Vốn định tặng cho hắn Lao Thái Sơn hạ tướng công, liền biểu hiện một phiến hiếu tâm. Vốn là nhờ Thuận Phong Tiêu cục cấp dạy, ai ngờ Tiêu cục này bên trong lại có ba nhân lẫn bảo, tham ta vậy huynh đệ một cặp nhà voi. Hạ tướng công, Hạ tụng. Mới vừa hô duyên sảng kích động chỉ là vì tỏ rõ một cái thái độ, bây giờ hô duyên sảng vừa nghe chuyện này, vậy kêu là một cái kích động, người thu một tí từ trên ghế nhảy, một đôi bàn tay đi trên bàn một trụ giận dữ nói, "Tặc tử lại như vậy ngông cuồng, Hạ tướng công đồ cũng dám tới chấm nút, có phải hay không chẳng sống, chúng ta bị Hạ tướng công ân tình, mới có thể ngoại phóng, ân này không thể là báo, hiện đại yên tâm, đệ ngươi huynh chính là ta huynh đệ." vi minh lập tức kiểm kê binh mã cẩm. Con chim này tiêu cục vây quanh, một con muỗi vậy bày không đi ra. Hồ duyên gia là mấy đời nối tiếp nhau võ tướng nhà, nhưng mà phối hợp đến hiện tại, một đời không bằng một đời, trừ cái này văn bối mình không chịu thua kém thôi. Hồ duyên tán sinh bốn cái con trai, một môn phân bốn hộ, thanh thế liền nhỏ liền rất nhiều. Còn có chính là hồ gia người sẽ không tới chuyện, kêu bọn họ đánh giặc bọn họ là một đường gọi tới để trở về cùng trưởng quan kêu la ầm sòm, thôi một tí cầm tổ tông mình sự tích treo ở mép, những năm này đắc tội không ít người, bị người cố ý tận lực đánh quá đè dưới, mấy đời người lật bất quá thân tới đến hồ duyên sảng, cái này một đời lại liền ấm no đều được vấn đề. Cơ duyên xảo hợp dưới, hô duyên sảng làm quen cao kiền, cao kiền người này đuổi theo cấp chính là cầm tiền mở đường, cùng hạ cấp cũng sẽ không tối như vậy, hắn vẫn là người yêu tài, gặp hô duyên sảng phối hợp được kém như vậy sức lực, trên mình lại có chút bản lãnh, mai một người mới có chút đáng tiếc. Hạ tùng một lòng muốn kéo một đám người đi phương nam làm một chút động tĩnh, vừa vặn cao thuần cùng cao kiền viết thơ bên trong nhắc tới, thi phương hành để cho hàn kỳ cho đẩy đi đến quảng nam mặt tây, trong thành đô giam trước chỗ, hắn ngay tại hạ tùng bên cạnh tiến cử hô duyên sáng, để cho hắn bổ cái này điếu. Cho nên hô duyên sáng đến uy với lâu, với ai quan hệ cũng vậy cùng cao thuần quan hệ tốt nhất. Hạ Tùng đề huề hắn hô duyên sảng, vậy Hạ Tùng chuyện chính là hắn hô duyên sảng chuyện. Hô ra bởi vì sẽ không ân huệ sự việc những năm này đắc tội bao nhiêu người, bọn họ nhưng mà ăn đau khổ nếm ra kinh nghiệm dạy bảo, hiện tại lại không có nhãn lực cũng biết muốn làm chuyện gì. Lương Xuyên là Hạ Tùng người nào vậy cũng không cần hắn nói, toàn bộ thành biện kinh đều biết. Lương Xuyên người này cũng là đủ uy đệ, hắn đến một cái đảm nhiệm liền cho hắn lớn như vậy chỗ tốt. Chỉ cần là thật, bất luận giúp Hạ Tùng vẫn là đem đám này ba nhân một lưới bắt hết, vậy cũng là công lớn một kiện. Lương Xuyên còn muốn cái gì đều hộ Lý Sơn, người hắn đều mang đến, kết quả một cái vậy phái không được công dụng. Hồ Duyên Sảng vì biểu thị trung tâm, cẩm thành tuyển châu bên trong tất cả có thể tập trung binh lực toàn bộ gọi tới cùng nhau. Hoa loạn sau đó trong thành lính phòng giữ lần nữa phân phối vũ khí và trang bị, đều là đường bên trong trực tiếp phát. Uy viễn lâu vậy lần nữa ở quân khí dám chọn mua liền một đống, binh là những cái kia cái binh, khí thế đã đột nhiên không cùng. Hồ Duyên Sảng một lần điểm hơn 2000 số binh, mỗi cái người đều là trước đao sau mũi tên, trên mình một loại thiết giáp, mặc dù thiết giáp chất lượng xa không bằng Tây quân bước người giáp, chủ yếu vị trí cần thiết phiến, nhưng là cái này đã đủ để đối phó nam phương bất kỳ một chi võ trang. Ban đầu ba nhân xâm chiếm thời điểm, Nếu là thủ tuyển châu phủ binh lính có những thứ này thiết giáp, hoa nhân chính là thành đao cũng chém gãy cũng không khả năng chiếm được tiền nghi. Có nhiều như vậy người còn chơi cái giám điệu hổ ly sơn, cái này gọi là chiến thuật biển người. Hồ duyên sảng điểm đủ liền đội ngũ, bên trái đi theo Cao Thuần, bên phải đi theo Lương Xuyên, nhiều người Lương Xuyên liền không có để cho những người khác, một đám người từ giáo trường lên đường, chạy thẳng tới Thanh Nguyên tiêu cục. Lương Xuyên kêu Tôn thúc bắt cầm hoa nhân nút vào mấy nắp dương trong đó, lại để cho Trần Tứ đánh một chiếc xe ngựa rả vờ áp tiêu trở lại Thanh Nguyên. Trần Tứ không biết tiêu cục bị người vây quanh, trên đùi lại bị đánh một đao muốn chạy cũng không có biện pháp, càng không có tâm tình đi. Sau khi nhìn mặt trong giường cất giấu thứ gì, vừa gặp lương xuyên thả hán, lập tức đánh xe ngựa đi tiêu cục đuổi, liền vì cầm lương xuyên nói cho đường hướng tiên. trước cửa tiêu cục, lúc đầu rộn ràng tiêu cục người vào người ra, xe ngựa kéo các tiểu phiêu vật đuổi ra ngoài, đi phiêu bên trong đuổi cũng không thiếu. nhóm tiêu sư có không có nhận đến phiêu, đang ở sân bên trong đánh chịu lượng thân thể. chỉ trước mắt, một nhóm lớn minh đao hà giáp binh lính liền đem nho nhỏ này tiêu cục vây quanh nước chạy không loạn, tiêu sư phản ứng rất nhanh, rồi rít rơi lên đao kiếm hộ thân. một người tiêu sư nhảy ra nói, các ngươi là người nào? các ngươi có biết chúng ta đây là địa phương nào? Lương Xuyên theo Hồ duyên Sảng từ trong đám người đi tới trong tiêu cục, hướng về phía cái này Tiêu Sư nói: Đồng Thanh Sơn, năm đó không đánh chết ngươi, những năm này ta tìm được ngươi thật là khổ. Đường Hướng Thiên ở nơi nào? Tiêu vậy lao chó cút ra đây nhận lấy cái chết. Hồ duyên Sảng sững sốt một tí, làm sao kịch bản này không quá giống nhau? Không phải tới bắt oan nhân, tại sao dường như là tới tìm thủ riêng? Hoàn hảo là Lương Xuyên. Nếu không hắn trước một dao chém, Đồng Thanh Sơn cũng không nghĩ tới là Lương Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lại là ngươi. Đồng Thanh Sơn lại cũng không nói gì, hét lớn một tiếng nói: Các huynh đệ người này chính là phá hủy chúng ta Thanh Nguyên Đường. Hôm nay đối đầu đến cửa trả thủ, chúng ta cùng hắn liều mạng. Nhóm tiêu sư nào dám lộn xộn, chỉ gặp một ông cụ từ trong nhà đi ra, chính là tên kia giữ cửa lao đầu tử. Hắn chậm rãi từ môi trên xé xuống râu, lại đem tóc giả từ trên đầu tháo xuống, lộ ra lúc đầu bộ mặt thật, hướng về phía Lương Xuyên nói: Lương Xuyên ta cùng ngươi không thủ không đoán, tại sao ngươi như thế từng bước bước bách? Lương Xuyên cười lạnh một tiếng nói: Ngươi cũng tốt ý nói không thủ không đoán, nghĩ lúc đó ta ở Thanh Nguyên đặt chân chưa ổn, ngươi liền dẫn người tới giết ta, nếu ta không có một đám bằng hữu bảo bọc, sớm liền làm suối ván quỷ. Sau đó ở bến tàu ngươi năm lần bảy lượt tới gây chuyện, lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Lần trước cùng mộ dung chiều chuyện ta không nói, những thứ này nợ một khoản bút tính được chúng ta có thể nói là không đội trời chung. Ngày hôm nay nên thật tốt coi là được rồi. Đường hướng thiên phân chi tiền đồng thanh sơn nói, thanh sơn ngươi không muốn lại làm chống cự. Năm đó chúng ta buôn cái đường cậu, hai vị đường chủ phản đi ra ngoài đi theo người này. Gần đây bất hòa bách được chúng ta thanh nguyên đường tan thành mấy khói, ban đầu không có hạ tử thủ liền là sai, hiện tại càng không có cơ hội. Hắn muốn giết người là ta, không sẽ cùng các ngươi làm khó dễ. Lương xuyên cười nói, những người khác dĩ nhiên ta sẽ không cùng bọn họ làm khó dễ. Ngươi giấu ở chỗ này, hại được ta dễ tìm. Ta chỉ muốn biết ngươi là làm sao phát hiện ta." Lương Xuyên khinh miệt cười một tiếng nói, "Ngươi biết Tiêu cục này là người nào mở sao?" Đường Hướng Thiên sững sốt một chút, cười khổ một tiếng nói, "Tiêu cục này không phải là ngươi mở chứ?" "Dĩ nhiên không phải ta mở, là ta huynh đệ mở." Đường Hướng Thiên vừa nghe, lúc này vạn niệm câu hồi, hắn một mực che giấu ở trong Tiêu cục, dưới quyền Tiêu sư vậy phần lớn là năm đó mình huynh đệ, vốn cho là là trên đời che chở tốt nhất chỗ, còn có thể âm thầm đi cấp bốc nuôi đầu ngày sau Đông Sơn tái khởi, không nghĩ tới những thứ này trò lừa bịp vặt đều bị người nhìn ở trong mắt, Tiêu cục lại vẫn là Lương Xuyên người mở. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới, thì dã mệnh dã, hắn còn có cái gì tốt chống lại. Đại ca đi vào nhà tìm một chút, vậy nào voi. Lương Xuyên nhắc nhở Hồ Duyên Sảng một tí, Hồ Duyên Sảng còn lấy là Lương Xuyên là tới báo thủ riêng, hai người đối thoại để cho hắn hoàn toàn hồ đồ, vừa nhắc, lập tức để cho người đi vào nhà lục soát. Quả nhiên, trong phòng tìm tòi ra một cặp ngà voi, chính là tăng ám mục đưa hắn vậy đối với, Hồ Duyên Sảng đại hỉ, thật là có ngà voi, xem ra Lương Xuyên không có lựa gạt hắn. Đây là Trần Tứ chạy xe ngựa từ bên ngoài chạy hồi tiêu cục, vừa vặn một đầu kim vào Hồ Duyên Sảng vòng vây bên trong, Lương Xuyên thấy vậy hết lớn người kia cũng là tiêu cục tiêu sư mau cả lại. Hồ duyên sảng mặc dù không rõ ràng ngăn lại người này nguyên nhân, bất quá nhìn một cái cao thuần vẫn là làm theo không lầm. binh lính cửa mở xe ra lên cái dương vừa thấy phía sau đang cất giấu mấy cái hoa nhân. báo cáo tướng quân trong dương có người. ừ. còn có như vậy làm việc công lao này chẳng lẽ thật là trên trời rơi xuống tới không được? Hồ duyên sảng tự mình đi tới cái dương bên cạnh vừa thấy những người này tiểu tóc cái gì vóc người ngắn nhỏ vừa lên tiếng lại là hoa tiếng nói hoa hoa tiêu loạn không phải là hoa nhân. trời ơi. Hồ duyên sáng xem xem cao thuần lại xem xem lương xuyên hắn coi như là xem rõ ràng. Nhân tình này thật đúng là tặng không cho mình. Xem truyện hay, màn cậu thả và hài hước, mời đọc. Chương 988, Đáp ơn Hồ duyên. Tần Kinh cùng ngất Chỉ thêm hai người biết được Đường Hướng thiên bị bắt tin tức, trong lòng dâng lên một hồi lập mạc, không là đồng tình không phải cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ là hai người cũng không phải Thanh Nguyên người địa phương sĩ, cái này hai họ ở tuyển Châu phủ cũng không có, bác địa họ kép chiếm đa số. Hai người đến Thanh Nguyên lúc đó, vẫn là không su dính túi nhân vật nhỏ, bất quá hai người thân thủ tốt, Đường Hướng Tiên người này cũng là yêu tài, cho hai người vị trí đường chủ làm. Thanh Nguyên Đường nói cho cùng chính là xã hội đen đang độ. Vì tiền chuyện gì cũng làm được. Năm đó Đường Hướng Thiên cũng là xích tim đền nợ nước một lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp có là thanh niên, theo tuổi tác trở nên lớn, tâm tư toàn ở trên tiền, lại không có năm đó phần kia phong khoáng khí. Nhất để cho bọn họ đáng xấu hổ phải, vì lợi ích của mình, Đường Hướng Thiên cuối cùng lại cùng oa cấu kết tới một chỗ, cầm khắp thành dân chúng mệnh làm cỏ rác. Vạn ác căn nguyên đều là tiền, một đời tiêu hùng chỉ như vậy chào cảm ơn. Bởi vì lý tưởng cùng tín niệm không cùng, Trần Kinh cùng bất chỉ thêm đi tới lương xuyên bên này, Đường Hướng Thiên cuối cùng chỉ có Đồng Thanh Sơn ở hắn bên người, cùng nhau lâm vào là tù nhân. Cấu kết oa nhân vốn là tội chết, hai người vẫn là cứng rắn ra mặt đi cùng lương xuyên cầu tha thứ, nơi này chỉ có hắn mặt mũi đoàn bằng chịu cho, những người khác đi nói giúp nói không chừng sẽ có tác dụng ngược lại. Hồ duyên sảng người cũng như tên, lần này là thật thoải mái đến. Từ trong tiêu cục tìm được năm tên oa nhân, trọng hình dưới lại vẫn là tham dự qua Thanh Nguyên chiến sự, lần này che giấu ở tiêu cục chính là vì che người hai mắt chạy ra khỏi Thanh Nguyên thành. Hồ duyên sảng ra tay nhanh chóng quả quyết, một lần hành động đem đám này tàn dư bắt lại, có thể nói là công lớn một kiện. Oa nhân lần trước đã qua qua một lần đường, bất quá hẳn kỳ thao tác một phen, cầu oa nhân lấy được trên đạo đi làm lao công. Bọn họ không có cuối cùng phản hình, lần này lương xuyên mang về, Đoàn Bằng không biết được bọn họ, lần nữa cho xử một lần, trước giải đến đào thành trở, sau thu rồi trực tiếp điều tra chạm. Công lao toàn bộ nhớ đến Hô duyên sảng danh nghĩa. Đoàn Bằng đương đường liền cho Hô duyên nhớ một cái công lớn, trước làm lại phòng viết xong văn thư đi đường bên trong báo, thang quan cái gì có thể tương đối khó, trộn lẫn cái khen thưởng đó là dễ như trở bàn tay. Buổi tối hôm đó, Lương Xuyên liền ở Duyệt Hoa tiểu lầu cho Hô duyên sảng bày một bàn, cầm tôn hậu phát hạ tuyết vợ chồng, còn có Thạch Đầu cùng với Cao thuần cũng đến trong tiểu lầu, danh nghĩa là Hồ duyên sảng lập công lớn, là thanh nguyên trừ đi một hại lớn, thực thì đâu? chính là muốn để cho hô duyên sảng cùng mình, cái này một đám huynh đệ đi vòng một chút, tin tưởng hô duyên sảng một mực mong đợi như vậy cơ hội. Hạ Tuyết là hạ tụng con gái, hô duyên sảng đã sớm muốn kết giao vợ chồng bọn họ, chỉ tiếc chủ động đến cửa lại quá đường đột, sợ truyền đi có tổn bọn họ hô ra danh tiếng, Lương Xuyên làm người chính là linh lung, chủ động cầm hắn ý tưởng cho thay đổi thực hành. Hạ Tuyết cái này mấy ngày đã bắt đầu bắt tay An tể Phường cùng cư dưỡng viện xây dựng, gian nhà ngược lại là thật nhiều, trong thành chết liền không ít người, rất nhiều gia đình cửa nát nhà tan, chỉ còn lại một cái nhà phá nhà còn như vậy tàn ruyễn, người còn sống đâu? Đầu thân đầu thân, có thậm chí vĩnh viễn rời đi cái hội này vớt bọn họ thống khổ trí nhớ địa phương. Bản không muốn tới xa giao, cô gái như thế nào xuất đầu lộ diện, lại nghe Lương Xuyên nói, cái này võ tướng cũng là cha hắn tiến cử, suy nghĩ một chút cư dưỡng viện ở biển kinh thời điểm còn chưa mở trương liền có thật nhiều vô lại vô lại tới tư chuyện, sau này có thể thiếu không được cùng những điều nhân này giao tiếp, chỉ có thể cường nhàn đến sân. Duyên hoa tiểu lầu từ đường bên trong võ quan ở trong lầu làm mưa làm gió, đại lực chống đỡ Lương Xuyên, đau tố vương tá phạm pháp hành vi đạt được lương xuyên xem trọng, bọn họ cần rất nhiều rượu món thịt, còn có trời nam đất bắc sơn chân hải vị đều là từ bến tàu nơi đó vận đi vào. lương xuyên cho bọn họ rất nhiều tiện lợi. hôm nay nghe nói lương xuyên muốn tới đặt tiệc khoản đại mới tới đô giám hô duyên tướng quân, duyệt hoa tiểu lầu đặc biệt dành ra một gian thượng đẳng phòng riêng, nhân viên tập trung đông đủ, rượu món thích hợp. lương xuyên bưng rượu trước kính hô duyên sảng một ly nói, ta cùng tiền nhậm đô giám ti phương hành giao tình thâm hậu tình đồng thủ túc, lão phương hắn thời vẫn không đủ, ta hại được hắn bị lưu phối quảng nam. Đây cơ hồ mau thành ta một cái tấm bệnh, làm anh em muốn cùng hắn có phúc cùng hưởng. Chỉ tiếc ta ở Thanh Nguyên còn có chuyện quan trọng phải làm. Hiện tại Tuyển Châu phụ lại tới vị mới đô giám chính là đang ngồi vị này danh tướng, sau đó hô duyên sáng tướng quân. Lương xuyên quét mắt một vòng mọi người nói, hô duyên tướng quân mới tới Tuyển Châu phụ liền lập được công lớn, đem trong thành ẩn nút và nhân bắt tới, tránh trong thành người dân lại gặp độc thủ, đoàn đại nhân có nhiều bao dương, vậy viết tấu sơ đi biện kinh binh bộ thỉnh công. hô duyên tướng quân võ công, cái thế tương lai phải là tiền đồ không thể giới hạn. Trong thành người dân được tướng quân che chở, định có thể nạng hưởng thái bình. Lương Xuyên giơ lên ly rượu nói: "Ta trước giới thiệu một tí, cái này đôi vợ chồng là hạ tướng công con gái cùng con ông rể, cũng là ta huynh đệ tốt tôn hậu phát vợ chồng, đại ca nếu nhận ta vị này huynh đệ, sau này chúng ta chính là một nhà, bên cạnh vị này là Thạch Đầu, thành bệnh kinh thuận phong tiêu cục chính là hắn một tay sáng lập, ngày nay thiên hạ đã có mấy chục nhà phân cục, không sợ ngươi chế cười, ngày hôm nay chúng ta đi bắt toa nhân thanh nguyên phân cục chính là em trai ta huynh sản." Nghiệp Hô duyên sảng vừa nghe, trong này một người nào lai lịch cũng so hắn lớn, hắn chính là một cái võ phu, đang ngồi không giàu thì sang, nơi nào là Lương Xuyên ngày hôm nay muốn tới định host hắn rõ ràng là chế tạo một cái cơ hội để cho tự mình tới kết giao đám này quý nhân, để cho chúng ta cùng nhau kính hô duyên tướng quân một ly. tôn hậu phát nâng ly nói, chúng ta thanh nguyên nhân dân có thể được tướng quân che chở là chúng ta đã tu luyện có phúc. tới kính tướng quân một ly. hô duyên sảng vội vàng buông xuống ly rượu cung kính nói, không dám làm. mấy vị buổi tối chịu nể mặt đến là ta cái này võ phu vinh hạnh, có thể tới thanh nguyên còn nhiều cảm ơn hạ tướng công tiến cử, ta có thể được uống nhiều một ly. chúc hạ tướng công lão nhân gia ông ta thân thể an khang. nghe lời này hạ tuyết trên mặt lộ ra nụ cười, đứng lên vậy nâng ly nói, ta thay ra phụ cảm ơn tướng quân. Hạ cô nương mà tướng không dám làm, thạch đầu vậy đứng lên nói, đa tạ tướng quân hôm nay thay ta đem trong tiêu cục gieo hỏa diệt trừ. Ngày khác tướng quân có bất kỳ vật phẩm muốn mang hộ hồi biệt kinh, tiêu cục đem không lấy một đồng tiền. Hồ duyên Sảng nghe được trong lòng đại hỉ, cái này coi như thuận lợi hắn rất nhiều chuyện. ở thanh biện kinh hắn liền nghe nói thuận phong tiêu cục, tiêu cục phục vụ tốt, thu lệ phí vậy quý à, quang hắn một tháng võ tướng tổng lộc căn bản không đủ để đi một chuyến phiêu. Lương xuyên cầm bầu không khí đẩy tới một chút nói, đại ca tiền đồ không thể giới hạn, sau này một phe này đất đai còn được dựa vào tướng quân chúng ta mấy vị nhà có nhiều sản nghiệp, ngày thường khó tránh khỏi đắc tội chút cái tiểu nhân, đã kích trả thù ở khó tránh khỏi, mong rằng đại ca chiếu ứng nhiều hơn. Hiện đệ nói lời này chính là khách khí không phải, nào đó ở chỗ này cùng các vị bảo đảm, nào đó ở một ngày tặc nhân liền không thể nào ở chỗ này làm sảng làm bậy, ai cũng không được. Được. Đám người liền liền ủng hộ, Cao Tuấn nói, đáng tiếc lão phương không ở nơi này, nếu không chúng ta mấy người kêu Lương tạo lăng hộ cùng nhau thong thốn khoái khoái uống một chảng. Lương Xuyên nói, chuyện đã qua cũng không nhắc lại, ngày hôm nay các vị cao hứng, chúng ta nhất định được không say không về. Hô duyên sảng tiểu lượng đã là tương đương tự tin. Nhưng mà làm hắn đụng phải Lương Xuyên, mới biết cái gì là núi cao còn có núi cao hơn Thiên Ngoại Hữu Thiên, trên thị trường những rượu này, lương ta uống cũng cùng bia tựa như, làm sao uống cũng không say, thè đầu mấy ly xuống bụng mặt đã sướng đỏ, sau đó là Tôn Hậu Phác, cao thuần còn có thể chống đỡ một trợ, vậy thua trợ. Một đám người uống hồi lâu, hô duyên sảng trong bụng đầy đủ tăng, lương Xuyên trên mặt lại mặt không đổi sắc, xem được hô duyên sảng trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn gặp qua không thiếu hào hán tiểu lượng cao, nhưng mà như vậy uống rượu cùng uống nước tựa như vẫn là một lần đầu, trước kia nghe nói lương Xuyên có thể đánh hổ hắn không tin, bây giờ là hoàn toàn phục, người luyện võ đều biết một cái đạo lý rượu có thể uống được càng nhiều mà không say, chứng minh người này thân thể lại càng tốt. Không hành lão đệ, ngươi quá có thể uống, ca ca chân thực rót không nổi nữa. Hồ duyên sảng ngang dọc sưởng rượu mười mấy năm, cái này lại là lần đầu tiên nộ khí giới đầu hàng. Vốn cho là muốn ở trên bàn rượu tìm về một chút cảm giác tồn tại, không nghĩ tới lương xuyên như vậy sinh mãnh, rượu lại. Cái này sao có thể được? Đại ca hôm nay là lần đầu tiên cùng mấy người chúng ta uống rượu với nhau, khẳng định được không say không về. Hiện đệ ta hỏi ngươi, ngươi tiểu lượng nhiều ít, rượu này một lần uống nhiều ít đi xuống. Lương xuyên thân thể đi về sau dương lên. Lương nhẹ giơ lên một ngón tay, trong mắt mang một chút nghiền ngẫm nhìn Hồ Duyên Sảng, "Hồ Duyên Sảng đúng không, ngày hôm nay liền để cho ngươi uống cái thoải mái." Hồ Duyên nhìn một cái tay kia chỉ nói, "Khẳng định không phải một chai rượu, cái này cũng uống bao nhiêu?" Lương Xuyên lừ một tiếng, vẫn là giơ một đầu ngón tay. Hồ Duyên suy nghĩ một chút nói, "Một vỏ rượu." Lương Xuyên vẫn là lắc đầu một cái, đang ngồi Tôn Hậu phát cùng thạch đầu đều có chút dần mình, Hồ Duyên kinh hai nói, "Chẳng lẽ là một trăm ly rượu?" Lương Xuyên sệ gần cười hắc hắc nói, "Còn chưa đúng, 100 vỏ." Trời ơi không thể nào đâu. Cái này một ngón tay còn có ý khác." Lương Xuyên nói, "Đương nhiên là ý khác." Ta cái này đâu, đại biểu một mực uống. Hạ Tuyết uống không nhiều, nghe Lương Xuyên đang đùa bỡn Hồ duyên sảng đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười, Hồ duyên sảng chưa thấy được bị xúc phạm đến, hắn chỉ là cảm thấy không tưởng tượng nổi, Lương Xuyên dám nói như vậy nói nhất định là có sức lực, một mực uống, ngại ngại, thiên hạ còn có người như vậy. Không được, ngày hôm nay không thể uống nữa, hiền đệ ngươi tiểu lượng này thiên hạ chỉ có, lão ca ta trong quân đội mười mấy năm không gặp qua người như thế có thể uống, nghĩ lúc đó hiền đệ nhất định là ở Tây quân trui luyện ra được, Tây quân gia nhân tại địa phương, vậy tất nhiên một chút cũng không ngoài ý liệu, thôi thôi, buổi tối ta được rút lui trước nếu không ngày mai cả người mùi rượu cũng không tốt cùng đoàn đại nhân giao nộp vậy được buổi tối liền tới nơi này ta đưa đại ca trở về lương xuyên cầm hô duyên sản cùng cao thuần đưa đi trở lại một cái chỉ nghe tôn hậu phát mang vẻ say nói tam ca ta chuẩn bị một chút năm dương lương xuyên nhìn một cái hạ tuyết hướng về phía tôn hậu phát nói ngươi nghĩ thông suốt sự việc cũng thu xếp ổn thỏa sao lương xuyên không hiểu nổi tôn hậu phát làm ăn thật như vậy trọng yếu hắn cũng cầm tể tướng con gái cưới vào tay còn muốn liều mạng như vậy hiện tại còn muốn đem lão bà ở nhà mình đi ra ngoài kiếm tiền nhu cầu cái gì có ngươi ở tuyết nhi nàng không có việc gì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 Lương Xuyên mặt không đổi sắc trở lại bên tàu, ở trên xe ngựa một mặt phòng khinh vân đạm, mới vừa ở duyệt hoa tiểu lầu còn cùng hô duyên sàng thổi phòng nói mình có thể một mực uống. Xe ngựa một ngừng, người cùng điên rồi như nhau lập tức chui vào dưới xe, mở xiên tiết hùng vậy, một cổ cột nước hỗn tạp thực cặn bã từ trong miệng xì ra. Đoàn người nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là mấy năm bọn họ lần đầu, cũng là duy nhất một lần gặp Lương Xuyên uống rượu uống được cái này cùng thất thu bước. Thạch đầu vội vàng trên giúp Lương Xuyên chụp chụp sau lưng, Lương Xuyên tiếp liền mượn mấy lần, một lần so một lần thiếu, nhưng là tình cảnh vẫn là sáng đẹp minh nga. Lương Xuyên nói được trong mắt kia máu đầy vải. Hai tay chống đầu gối người cùng tôm lớn tựa như không lợi, tự dêu nói, gặp quỷ đụng gặp như thế số một như thế có thể uống rượu, ta nếu không phải đùa bỡn một điểm nhỏ lòng, mới vừa thì phải tại chỗ phun ở trên bàn. Hạ Tuyết biểu môi nói, hói liền nói, ta cũng không ít gặp nhà chúng ta trở về hỏi được đầy đất, người làm thu thập một tí cũng được đi, các ngươi người đàn ông ạ. Lương Xuyên ngẩng đầu cười khổ nói, ngươi không hiểu, uống rượu liền đi theo trên chiến trường liều chết như nhau, lần đầu tiên đánh giặc liền muốn cho người hạ ma huy, nếu không sau này thì càng ngày sẽ càng kết chiến, chúng ta là địa chủ, hô duyên sẵn mặc dù là cha ngươi người mang tới, người ta cũng có một cổ tử kiêu ngạo cùng hắn đánh nhau ta không nhất định đánh thắng được người ta, uống rượu nhất định không thể thua. Hạ Tuyết vừa nghe càng không vui, bạch nhãn cơ hồ muốn lật tới bầu trời, trong miệng mắng liền một câu: các ngươi ngay cả có bệnh, những thứ này hư danh, có ích lợi gì? xem xem cha ta như vậy, còn cần cùng ngươi cùng rượu cậy mạnh sao? ngươi tự ái tim là được có nhiều tự thi. Lương xuyên lại ói một hồi, buổi tối uống kém không nhiều hai cái bình năm xưa lò rượu, đầu năm nay rượu tuyệt đối không giả rồi, nhưng là trong rượu tạp chất quá nhiều, men rượu thường thường là cách một hai tiếng mới sẽ từ từ ở trên. ở ngày thứ hai đạt đến đỉnh đỉnh, nếu là thượng đẳng rượu khá tốt, không rõ lắm kích thích, nếu là chất lượng kém rượu. Vậy đơn giản muốn mạng giả, uống người chết cũng sẽ. Ban đêm bến tàu dỡ bước hàng hóa công nhân vẫn là như vậy nhiều, ban ngày bởi vì thời tiết duyên cớ, các lao công làm việc không hề tích cực, ở giữa đêm vào cảng tàu biển vậy sẽ càng nhiều, bởi vì ở giữa đêm gió biển có thể so với ban ngày cạo được mánh lực hơn, thủy thủ liền dễ dàng hơn từ cửa biển tiến vào dần dần răng. Khoảng cách Hoa nhân xâm chiếm thời gian đã mau 2 tháng, theo thời gian rời đổi, càng cậu làm ăn đã từ từ ở chuyển biến tốt, Di Châu eo biển bởi vì muốn sông lên bị mình coi giữ, Hoa nhân đã ít đi rất nhiều, hơn nữa gió bắc còn không có xuôi nam, trên biển tạm thời thái bình rất nhiều. Tôn Hậu phác ý tưởng là chính xác suy nghĩ một chút nam dương mà nói, lúc này chính là nhất thời cơ tốt, bỏ qua sau này chỉ có thể lại chờ đủ một năm, khi đó hương liệu thị trường có thể đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. trong phòng làm việc chỉ gặp lương dư nghĩa một mặt xa suốt tinh thần cùng tô vị ngồi chung một chỗ, tô vị gặp lương xuyên trở về, thanh em đột nhiên tiêm lệ đứng lên, chế nhạo nói, chủ nhân còn biết trở về, chúng ta lương gia quân sắp hết rồi. lương gia quân, trước kia lương xuyên cũng muốn dùng cái này cách gọi, chỉ là quá mức dè dào, đưa tới không cần thiết phiền vãi. tô vị càng hiểu đạo lý này, trước kia vậy không hề không sách, ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? đã xảy ra chuyện gì? Lương Sư Niệm ngươi nói, Lương Sư Niệm cùng Lương Xuyên Vệ, cặp mắt đỏ bừng nói, đại thiếu gia, hắn vẫn chưa về. Cái gì? Lương Xuyên lúc này mới nhớ tới, từ Bành Hồ trở về đã ba ngày. Lúc ấy mình muốn đem Hiếu Thành đưa về Phượng Sơn Nghệ Nương nơi đó, vậy hắn đi theo Văn Tiên Sinh cùng nhau đi học, nhưng mà cái này nhỏ lại len lén lén nút vào, vốn cho là trận kia qua thằng nhóc này cũng chỉ mình trở về tìm Lương Sư Niệm, không nghĩ tới tiểu tử này tính cách như thế bướng bỉnh, lại vẫn ở bên ngoài lưu lạc. Nói cách khác Tiểu Hiếu Thành đã dòm dã mất tích ba ngày. Nghe được tin tức này, thật cầm Lương Xuyên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đối hai cái con trai lương xuyên đều là tràn đầy ý thẹn, cả ngày không biết mù bận bịu cái gì, gia đình chẳng ngó ngàng gì tới. Năm đó suy nghĩ nói nếu là trở lại Phượng Sơn sau liền không có đi đâu cả, một lòng ở nhà thật tốt làm ruộng, ba bữa ăn bao no chính là tốt nhất ngày, người chính là như vậy không biết đủ, còn nghĩ Di Châu, còn nghĩ được lợi nhiều tiền hơn. Cái ý niệm này lương xuyên mới vừa động một cái động đường, lập tức lại thanh tỉnh. Cũng không phải là hắn đối gia đình không chịu trách nhiệm, mà là hắn trên vai cái thúng hiện tại đã vô cùng nặng nề. Lương xuyên đếm đếm, hắn hiện tại đắc tội kẻ địch có nhiều ít. Tây Bắc một cái giả lý Mân Hạo, coi như là cầm đạng hạ người cũng đắc tội đi. Mặt đông trên biển hoa nhân, lại là đông nghịt một đám, vẫn là ở cửa nhà, còn có một cái không biết từ đâu tới đi nơi nào, một lòng muốn giết chết mình mộ dung triều. Trong triều đình làm quan những thứ này, hiện tại trên căn bản chỉ cần là hạ tủng đối thủ chính trị chính là mình kẻ địch cái này tính được đơn giản là một con số khổng lồ. Lại càng không có thể coi là ngày thường mình đắc tội những cái kia cái nhân vật nhỏ, xếp hàng xếp hàng triều thiên môn cũng coi là không xong. Những người này cái nào không phải cánh tay so bắp đùi mình có to, mình không đánh hạ Di Châu, cầm Di Châu kinh doanh thành một cái có thể làm một mẹ khỏe suốt đời an vui hưởng, còn trông cậy vào mình con trai cháu trai sau thay bọn họ tới đánh liều. Bọn họ cũng không biết thế đạo này hiểm ác, lại càng không hiểu được Triệu Đình đấu tranh tăng khốc, cho bọn họ lựa chọn, bọn họ có thể lập tức buông tha cái này nam phương man hoang, một lòng nhào tới bệnh kinh nơi phồn hoa trong đó đi. Mau, cùng Cao Thuần nói một tí, để cho hắn hỗ trợ phái người trong thành đi tìm một chút. Cao Thuần về đến nhà vừa muốn ngủ, Lương Xuyên liền phái người lại quay lại tìm hắn, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng là đã đến nửa đêm về sáng, hắn biết chắc là lại đã xảy ra chuyện gì, không có từ chối, lập tức ra cửa tiếp đãi. Cái gì? Lương Xuyên con trai chạy Cao Thuần lúc ấy thì vui vẻ, Lương Xuyên đàn bà bên cạnh đều là vây quanh hắn chuyện. Hiện tại tốt lắm, con trai cùng hắn một cái thánh tình, cả ngày chạy ra ngoài, cả buổi tối có thể chạy đi nơi nào. Tỷ Mị hỏi thăm giới Cao Thuần mới biết sự thái nghiêm trọng tính, Lương Gia thằng nhóc này chạy cũng không chỉ một ngày, liên tiếp mất tích ba ngày. Năm tuổi lớn thằng nhóc trai trai có thể đi nơi nào, lại dựa vào thứ gì ở bên ngoài sống được? Đây cũng không phải là trò chơi chuyện. Lương Xuyên lúc này là thật sợ, năm đó hắn là như thế nào đối đãi bù thọ dáng dấp còn rành rành trong mắt, nếu không phải bù thọ sinh ra chuyện, bù canh không thể nào nội điên, càng chưa đến nỗi cần cùng ba nhân còn có mộ dung triều cấu kết. Vạn Nhất Hiếu thành rơi vào đối đầu của mình trong tay, vậy phải thế nào cùng Nghệ Nương gia phó? Tô vị rất tức giận, ở hắn xem ra, Lương gia quân đánh liều lại nhiều, tương lai tổng cần một cái người thừa kế. Hai vị thiếu gia tính cách rõ ràng, lão đại tốt võ, lão nhị vui văn, văn tổng tỷ võ mạnh. Nhưng là con trai trưởng chỉ có một cái, đó chính là bỏ mặc lão đại làm sao không thành khí, tương lai bọn họ cái này một đám người đánh rất xuống giang sơn lấy được thành cũng chỉ có một người có thể thừa kế, chính là vị lão đại này Lương Hiếu Thành. Người thừa kế mất tích, cái này cũng không người nối nghiệp có cái gì khác biệt. Bao nhiêu người sẽ mơ ước Lương Xuyên hiện tại nơi lấy được thành tựu, tương lai sẽ có hưng loạn. Uống rượu thật là lầm chuyện à? Lương Xuyên hung hãn quất mình hai bàn tay, tô Vị tức thì tức, ai có thể không phạm sai lầm? Cái này cũng không trách đến Lương Xuyên trên đầu, hai tử thiên tính, bất quá làm như vậy hậu quả chân thực đáng sợ. Vạn nhất thật có bất chắc, Lương Xuyên bọn họ đám người này sẽ tan vỡ. Uy Viễn lâu nha dịch liền đêm điều động, tất cả mọi người đều cuống cuồng thượng hỏa cả thành đi ra ngoài tìm tìm cái này đứa nhỏ. Lương Xuyên mở một cái giá cao, ai có thể tìm được hắn con trai, liền tại chỗ khen thưởng mười ngàn tiền mười ngàn sâu tiền. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng, phổ thông nhân dân một đấu gạo liền hơn 20 văn tiền niên đại này, có thể ăn nửa đời. Tìm người vốn là chức trách, sau đó vẫn còn có tiền cầm, nha dịch tại chỗ liền lấy ra 10 vạn phần hăng hái, tìm được cái đứa nhỏ liền hỏi tên họ, rất sợ sai qua một lần thay đổi vận mệnh của đời người cơ hội. Đến phía sau, cũng không chỉ nha dịch vì cái này 10 ngàn sâu tiền điên cuồng, khắp thành nhân dân nghe nói tìm được một vị họ lương xuyên 5 tuổi chàng trai có thể đến trên bến tàu đi lĩnh 10 ngàn sâu tiền, ai nguyện ý bỏ qua cái này phát tài cơ hội, nửa thanh nguyên nhân dân cũng điều động. Hiện tại gặp mặt câu nói đầu tiên không phải ngươi ăn cơm chưa mà là hỏi tìm được không. Đây chính là 10.000 sâu tiền ả, đi bến đỏ vác bao vác ba đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, thanh nguyên thành đây chính là như thế kỳ quái, có lúc một thuyền khan hiếm hàng hóa đến cảng có thể để cho thành thị này điên cuồng một buổi tối, có lúc một cái đứa nhỏ cũng có thể để cho tất cả người điên cuồng. Một buổi tối trôi qua, 10.000 sâu tiền lại không người tới nhận. Canh năm thiên đã qua, gà trống báo hiệu, ánh sáng mặt trời. Tất cả mọi người tim dần dần xuống. Nếu là mấy người đi không tìm được về tỉnh thì có thể lựa thứ, hiện tại Thanh Nguyên bên trong thành phạm là cái có thể nhúc nhích, liền 80 tuổi lão đầu lên một lượt đường phố kiếm tiền tới, ai không muốn thử vận khí một chút. Bến đầu trên đầy năm sáu tuổi họ lương chú bé, nhưng mà Lương Xuyên từng cái nhìn sang, liền không có một cái hiếu thành. Mấy trăm ngàn người tìm một cái đứa nhỏ lại không tìm được. Lương Xuyên mình tại chỗ bên trong lâu quá, loại chuyện này cùng tâm tình hắn là nhất hiệu. Muốn tìm người mất tích có một cái hoàng kim 24 tiếng nguyên tắc, cũng chính là vậy muốn nắm chặt mới vừa báo án một ngày thời gian, chỉ cần ở thời gian này có đi ra ngoài tìm, đại khái trước tiên có thể tìm được đầu mối. Thời gian kéo dài càng lâu, tìm được sát xuất càng nhỏ, xảy ra vấn đề sát xuất vậy càng lớn. Vấn đề của nơi này không đơn thuần chỉ gặp phải phạm tội phạm tử, lại còn chỉ hại tử gặp phải chết chìm thai nạn cùng nguy hiểm. Mọi người ở đây thời điểm hết đường xoay sở, Hà Xuân Sinh vội vàng chạy tới bến tàu cùng Lương Xuyên nói một chuyện. Hai ngày trước Lương Hiếu Thành chạy đến vạn đạt thương hội cầm một cán cần câu, còn có một bộ câu cá tổ hợp. Lương Hiếu Thành Hà Xuân Sinh nơi nào sẽ không biết, mỗi ngày cùng cha hắn dính chung một chỗ. Hà Bảo Chính cầm thẳng nhóc này làm mình thân tôn tử vậy đối đãi, xem được hắn cái này ruột thịt con trai an vị không dứt. Lúc ấy Hà Xuân Sinh còn lấy là thằng nhóc này là mình đi ra chơi, không nghĩ tới thật là mình đi ra, chỉ có phải hay không đi ra chơi, là bỏ nhà ra đi. Trong thành ở tìm họ lương đứa nhỏ, Hà Xuân Sinh lập tức liền liền tu đến, thằng nhóc này thận trên khẳng định lại là độc ra đi nơi nào ra đi. Cần câu. Thằng nhóc này còn thật mẹ hắn có ý tưởng. Muốn sống phải có thức ăn, thức ăn từ đâu tới đây? Câu cá là phương pháp đơn giản. Đều đi bờ sông mẹ nước tìm một chút, hai tử mấy ngày nay nhất định là ở mẹ nước. Kia sợ không phải mẹ nước, hắn cũng phải ở mẹ nước hơn tìm ở fen, bởi vì hắn cũng sợ hại tử có bất trắc. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 990, hát tử cứu người. Đứa nhỏ thích nhất đi chỗ nào? Không phải là gánh hát tử cùng Tử lầu. Gánh hát tử bên cạnh có thể xem náo nhiệt, Tử lầu thì có thể chờ quý khách ăn xong vào tiệm trộn một ít thức ăn bổ sung bổ sung bụng, theo lý thuyết ở những chỗ này một tìm một cái chính xác. Nhưng là hiếu thành cũng không phải là giống vậy hài tử. Thằng nhóc này từ nhỏ liền cùng người khác không cùng, không thích học chữ chỉ thích vào núi đuổi đi chó đâu ưng. Sân câu phía trên hắn hắn xem không hiểu, trong hủ lầu những cái kia cơm thừa hắn lại là coi thường, trong nhà tiền nhiều được chưa dùng hết, từ nhỏ cũng không cần thiệtu ăn, cho dù là đói cũng là tự nghĩ biện pháp đi trong núi làm điểm thức ăn bổ sung bụng, vì sao còn như đi trộm cấp người khác còn dư lại món, nếu như để cho nương thân biết, một lần tử chúc giận thịt xào được được ăn lệ rơi đầy mặt. Lương Hiếu thành địa phương nào cũng không có đi, liền núp ở giàn giang bên cạnh, ba ngày tới đất bên trong đi bảo con jun, sau đó treo lên cần câu trên, ngồi ở bờ sông câu cá trong sông đều là mấy cân sau thu cá béo, ngửi được đất mùi tanh lập tức vây quanh. Có lúc đứng ở trên bờ cũng có thể thấy trong nước cá ở dạo chơi. cầm lên cung tên, liền đi trong sông bắt tới. con cá trong nước bởi vì mặt nước khúc xạ duyên cớ, ở trên bờ thấy góc độ cùng thực tế trong nước góc độ không đồng nhất. thiếu Thành bắn mấy lần cũng không có bắn trúng, ngược lại là có một lần sai lầm lại đánh bậy đánh bạ bắn trúng một cái. ở bờ sông ẩn giấu hai ngày, hắn đói liền câu cá đứng lên. ở bờ sông thăng một đống lửa, nhánh cây cắm vào bụng cá gác ở vị nướng trên từ từ súng nướng. đáng tiếc không có muối, cộng vào vị sẽ tốt hơn đứa nhỏ cũng không bắt bẻ. Có thể ăn no là được, mấy cân nặng cá tươi, ăn nửa cái liền trong bụng đầy đủ đầy đủ. Hắn chẳng muốn hồi Phượng Sơn, hắn muốn cùng sư phụ tiếp tục học bản tên, hắn bây giờ chỉ có thể đạt tới sư phụ dạy hắn tầng thứ nhất cảnh giới, khó khăn lắm có thể mò tới tầng thứ hai ngưỡng cửa, chính là thời điểm đột phá, hồi Phượng Sơn nương thân lại phải để cho hắn học thuộc lòng biết chữ, phiền cũng phiền chết. Vẫn là thế giới bên ngoài tốt nhất chơi, mấy ngày trước ở trên đảo tràng đại chiến kia hơn kích thích, trở về có thể cùng 16 thật tốt nói một phen. Hiếu Thành ở bờ sông dựng nhà lá tử, dùng nhánh cây vây lại, bên trong thả một ít cỏ khô, lại đi bờ sông làm điểm cây ngải. Lúc buổi tối sông một sông, mỗi liền ít đi rất nhiều, nếu không không cần ba ngày, một buổi tối hắn muốn tìm lương thân. Ngày này buổi sáng, hắn ở lều bên trong nghe khách khí mặt động tĩnh cực lớn, mỗi cái người thần sắc vội vàng thật giống như ở tìm cái gì, chỗ này nhân tâm mắt đặc biệt nhiều, người người suy nghĩ kiếm tiền, một chút sức lực cũng không có. Hắn mới không để ý tới người khác việc vớ vẩn, lương thân nói cho hắn, trừ phi thấy gặp rủi ro người, không khó bất can thiệp vào chuyện của người khác, không nên chọc tới không cần thiết phiền thoái mặc dù hắn ham chơi nhưng là hắn chưa bao giờ cùng cái này trong thành người tiếp xúc nhiều những người này con người bên trong lộ ra một cỗ tử xấu xa sức lực ai biết đánh cái gì chú ý xấu đống lửa bên trong dâng lên một chút khói trắng mới vừa chạm hắn đi đi vệ sinh cái này ăn 3 ngày cá bây giờ lại có chút bụng căng muốn ở bùi cỏ tử bên trong thoải mái kéo một tí lại kéo không ra bảo chính gia trước kia nói cho hắn nam khê bên trong cá bắt phải làm canh hạ chút đầu hũ ăn ngon hơn nếu như ham chơi mỗi ngày đi bắt nước ăn sẽ đại tiện kéo không ra tổng lấy là lão đầu tử là lừa gạt hắn không để cho hắn đến bờ sông đi chơi bù không nghĩ tới là thật Cá nướng hắn ăn hai miệng liền ném ở bên cạnh, hắn không ăn được cũng không muốn ăn, nhưng là có cái bằng lưu sẽ đến ăn. Không lâu lắm, cá nướng nhang liền đưa tới một người bạn cũ, một cái màu đèn chó lớn. Lương Xuyên nếu là biết chắc một mắt liền nhận ra, chó này không phải nhà khác, chính là Triêu đệ nuôi Hắc Tị. Cách đó không xa chính là Phương Gia tiệm tiếc. Bây giờ Hắc Tị trên mình da lông đã không có năm đó bóng loáng, hành động vậy rất trầm trọng, không cần thiết giống như là bò lồn ủm ở Phương Gia trong sân phơi mặt trời, cùng Hà Bảo chính nhà thanh lưu như, như nhau. Hắc Tị hiện tại đã từ từ ra đi, lại không giống năm đó như vậy tuấn mãn. Ở Phương Gia hắn trước thời hạn qua liền dưỡng loãng ngẩng những năm này trọng lượng vậy tăng không thiếu, cũng chỉ hơn nữa chạy không núc ních. Hiếu Thành vừa thấy được đầu này chó lớn thích nó. Hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hắc Thị từ Hiếu Thành trên mình ngửi thấy nghệ nương cùng lương xuyên vị, lập tức thân mật đi lên dùng thân thể cạ Hiếu Thành ống quần. Hắc Thị dĩ nhiên cũng coi nhớ lại, bây giờ ngày cố nhiên thoải mái, nó vậy sẽ nghĩ tới năm đó đi theo chiêu đệ còn có lương xuyên cùng nhau ở trong núi truy đuổi chạy nhanh thời gian. Lương xuyên cùng nghệ nương ở nó ăn không no thời điểm, cho nó nhiều ít thức ăn. Động vật cùng người như nhau, đồng dạng là có cảm tình, đặc biệt là chó cái loại này có linh tính sinh vật. Hiếu Thịnh lần đầu tiên ở bờ sông cá nướng thời điểm. Hát Tị nghe vị đã tới rồi. Con chó ngươi có nhà sao? Có phải hay không vậy cùng ta như nhau không dám trở về? Hát Tị ở Hiếu Thành trên khố cướp cả một cái. Sau đó ngay tại bên cạnh nằm, hai con mắt nhìn chăm chăm lương Hiếu Thành, lặng lặng nhìn hắn cá nướng. Nướng xong cá mỗi ngày Hiếu Thành cũng sẽ phân hắn một nửa. Cún con rất có linh tính, đều là cùng Hiếu Thành không ăn sau đó, nó tiếp theo nếm thử một chút cá nướng vị. Chiêu đệ năm đó từ lương xuyên nơi đó học được bắt cá tay nghề, không thiếu cá đều là vào Hát Tị bụng. Đối cá nướng Hát Tị là có cảm tình. Hôm nay cá Hiếu Thành không ăn được, phần lớn lại để cho Hát Tị vào bụng. Hiếu Thành ăn xong cá nướng chui vào nhà lá của mình tử, Hắc Tị vậy chui vào, đứa trẻ đầu tựa vào trên lưng chó, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cỏ may chiếu vào lều, ấm áp mà an nhàn. Một người một chó đang hưởng thụ cuộc sống này, một tấm thư bị mặt dò xét đi vào, thấy Hiếu Thành trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười, cầm nhà lá tử vẫy lên, nói: "Hắc tiểu hài, ngươi ở chỗ này làm quá mức." Hiếu Thành nheo ánh mắt nhìn hắn một mắt, lại chậm rãi nhắm lại liền để ý cũng người hắn. Người này gặp Hiếu Thành không để ý tới hắn, rất không khách khí tiến vào nhà lá tử, trên dưới quan sát một tí Hiếu Thành, sau đó lộ ra một bộ nguyên lai like là ngươi diễn cảm. Từ từ nói, để cho ta đoán một chút xem, ngươi có phải hay không họ Lương?" Hiếu Thành vừa nghe cũng biết người này nhất định là trong lòng không ý tốt, trên mặt vẫn là cố gắng trấn định, tay đã từ từ sờ hướng cung tên một bên, một có tình huống chuẩn bị ngựa trên liền chạy ra. Người này nhìn chung quanh xem, gặp bốn bề vắng lặng, lập tức nói, "Không phải sợ ta sẽ không hại ngươi, ngươi cùng thúc đi một chỗ có được hay không, nơi đó có ăn ngon." Người đàn ông vừa muốn đem Hiếu Thành cho dỗ cùng hắn đi, hắn thì người mang tới thanh nguyên bến tàu, chỉ cần đến nơi đó, 10000 sao tiền liền tới tay, chỉ là nghĩ tới đây hắn tim đập liền điên cuồng tăng tốc độ, rất sợ bỏ qua lần này trở mình cơ hội. Ngươi tự mình ăn đi. Hiếu Thành nắm lên cung tên hướng người đàn ông bắn một mũi tên, bởi vì quá mức vội vàng, cũng không muốn bắn chết cái này người đàn ông. Mũi tên mất từ nam bên người thân lao qua, phủ ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Bắt cái này khé hở, Hiếu Thành không để ý tới cần câu, nhanh chân liền nhích sang bên chạy đi. Người đàn ông mắt gặp mình 10.000 ngàn sâu tiền liền muốn bỏ chạy, tình thế cấp bách lần này hết lớn. Đừng chạy, cái này vừa hô có thể đưa tới vô số vùng lần cận chú ý. Bọn họ nhìn trăm trăm vừa thấy, một người đàn ông đang đuổi theo một cái năm tuổi chừng trai trai chú bé, chẳng lẽ đây chính là đi lại mười ngàn tiền? Vô số người như sói như hổ trong mắt hiện lên thanh quang đuổi theo tiểu tử ngươi chớ chạy, chúng ta không là người xấu, chúng ta chỉ là muốn mang ngươi về nhà. Hiếu Thành muốn quay đầu lại cầm những người này cũng bắn thành con nhím, bất quá hắn không dám, bởi vì đó là phản pháp. Hắn cũng không tin những người này chuyện ngon đường, trên đời có chuyện tốt như vậy, tự mình trải qua chiến sự, hắn thấy rất nhiều người xa lạ đều có lòng phòng bị lý, đặc biệt là những thứ này thanh nguyên người không lợi lộc không dậy sớm, có thể an tốt như vậy tim. Mọi người càng tụ càng nhiều cuối cùng cầm Hiếu Thành dồn đến bờ sông không có đường lui. Hiếu Thành mặc dù không biết đám người này là làm gì, bất quá xem bọn họ ánh mắt cũng nhiệt không cần đoán cũng biết bị bọn họ bắt khẳng định không có kết quả gì tốt. Trong bụng đưa ngang một cái, Hiếu Thành bột một tiếng một đầu châm vào bên trong nước. Trong thành nha dịch từ đêm qua bắt đầu liền đem điểm chính đặt ở bờ sông, Dữ Hà Xuân Sinh nói Hiếu Thành tên này có thể chính là ở bờ sông. Nha dịch nghe gặp duẩn giang bên trên động tĩnh, đội ngũ trên đổ tới, tra xem dưới có đứa nhỏ vì trốn tránh đám người đu theo, mình nhảy vào duẩn giang trong đó. Cái đứa nhỏ này chính là bọn họ khổ khổ tìm kiếm lương Hiếu Thành. Nha dịch vừa thấy đám này, người chim đem đứa nhỏ ép vào bên trong nước, cái này còn liền được. Lúc này rút ra thước sắt, gặp người liền rút ra, thước sắt đứng xem nắm nhỏ vì lực nhưng mà không nhỏ, rút được trên người chảy ra dái thịt, đánh tới tiểu cốt trên trận cũng có thể. Người dân gặp quan phủ người tới nơi nào còn dám cùng quan phủ người đoạt thức ăn trước miệng quẫm. thêm nữa hải tử nhảy vào bên trong sông mặt, bọn họ tổng không thể đi theo vậy nhảy sông, chỉ có thể trơ mắt nhìn nha dịch thanh ra một con đường, cầm bờ sông không chế lại. các người dám cầm lương gia thiếu gia ép đến nhảy sông, tự tìm cái chết à? nha dịch biết cao thuần cùng lương xuyên quan hệ, quay đầu bàn về tới lương xuyên nếu là tưởng lầm là bọn họ làm, chuyện này liền không xong rồi. bọn họ khẳng định hiện trường phải bắt mấy cái tóc húi của người dân, chuyện này thật có cái giao phó. Người bắt lại, trở về thật tốt cha hỏi một phen, xem xem có phải là hắn hay không cửa bắt lương thiếu gia. Nha dịch ở trên bờ hét lớn, "Lương thiếu gia mau lên đây, chúng ta là trong nha môn người, cha người đang tìm người đâu." Hiếu Thành ngược lại là muốn lên bờ, nhưng mà hắn đánh giá thấp dòng sóng, từng đợt từng đợt đầu sóng đánh tới, dường như muốn đem điều này trai trai hải tử đè đến trong nước vậy, chụp được hắn không lóc đầu lên được. Hiếu Thành thể lực vốn cũng không nhiều, đầu sóng vô vào dưới, dần dần chìm xuống. Nha dịch xem được tâm tiêu, nhưng mà bọn họ cũng không dám đường đổ xuống nước, bơi lội giỏi tốt đều ở đây bến tàu đâu. Chỉ có thể ở bờ nhìn lên làm ngốc, vạn nhất hải tử thật chết chìm. Tiền không lấy được cũng được đi, Lương Xuyên sẽ muốn bọn họ mệnh. Đám người nhìn trăm chú dưới, chỉ gặp một cái chó lớn một đầu kim vào trong nước, đập thình thịch bơi về phía Hải Tử Châu ở vị trí. Lúc này Hiếu Thành đã từ từ muốn chìm vào trong sông, chó lớn bơi tới Hải Tử bên lề, miệng điêu ở Hiếu Thành quần áo, dắt hắn bắt đầu đi hồi bơi. Người không bằng chó. Trên bờ tất cả người chỉ muốn muốn kiếm tiền, nhưng mà có nguy hiểm tính mạng lúc bọn họ liền một con chó cũng không bằng, chó xuống nước đi cứu người, bọn họ liền xuống nước dũng khí cũng không có. Điều này anh dũng thần chó chính là ăn Hiếu Thịnh mấy bữa cá nướng hấp dị, bây giờ là báo ân thời điểm.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 Hiếu Thành đổ xuống đất, khóe miệng không ngừng có nước chảy xuống, Lương Xuyên quỳ ngồi ở Hiếu Thành trước mặt, bóp hắn lỗ mũi, bắt đầu đối hắn miệng chuyển vận không khí, sau đó sẽ ấn bụng của hắn ở nơi này bờ sông lần trước cái cứu là Lưu Cần Quân, không nghĩ tới lần này là hắn con trai. Lương Xuyên tâm tiêu như đốt, nước mắt lại không tự chủ theo khóe mắt chảy xuống. Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ, lúc này thật là trố thương tâm, hắn là biết bao không chịu trách nhiệm, lại hại được hải tử. Cao Tuần ở một bên mắng chửi người thủ hạ, các ngươi là thế nào làm việc? Cầm những người này cũng cho ta bắt trở về, ta muốn từng cái thật tốt gọi bọn họ, để cho bọn họ nếm thử một chút rơi đến trong nước nguội vị. Nha Dịch biết đây là cấp trên Tà Hỏa đang thịnh thời điểm, nào dám xúc cao thuần rủi ro, rồi rít bốn phía gặp người bắt, phàm là mới vừa truy đuổi qua Lương Hiếu thành một cái vậy chạy không thoát. Có chút Nha Dịch cũng đang hối hận, mới vừa nếu là xuống nước cứu người là tốt, vạn nhất chìm không chết đó chính là hắn Lương gia đại ân nhân, đúng một cái sau này khẳng định cảnh ngộ cũng không giống nhau. Mười ngàn sâu ai cũng không có kiếm đến, ngược lại là để cho một con chó cho đợt trước. Lương Xuyên nhìn một cái bên trên chó mực lớn, ngoài ý muốn hô, "Hát Tỷ." Hát Tỷ bỏ rơi vùng trên mình nước, thân mật ở Lương Xuyên trên mình ngửi một cái, thoáng một cái nhiều ít năm không gặp mặt, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Lương Xuyên. Cún con tự như biết hai người quan hệ vậy, trong miệng phát ra thanh nêm ồ, đầu lươi liếm hiếu thành mặt, một khắc sau kỳ tích đột nhiên phát sinh, hiếu thành ở lương xuyên ấn hạ ói ra một hơi nước, người vậy chậm rãi tỉnh lại. Lương xuyên một cái ôm trước hải tử thất thanh khóc lóc, ngươi cầm cha hữu chết, ngươi nếu là ở chỗ này sẽ ra chuyện, để cho cha làm sao cùng ngươi nương ra phó. Hiếu thành thấy chung quanh một nhóm người cũng vây quanh hắn, đám người như chút được gánh nặng, ngược lại là lo lắng tự mình tới, cái này sau khi trở về một lần chúc duẩn tịn xảo nhất định là không thiếu được. Cha ta mới vừa chính là xuống nước đi bơi một lát, ngươi nít danh, cũng chết chìm liền còn biết mà cớ. Được được được. Cha cũng không đưa ngươi trở về, chỉ cần ngươi không chạy loạn khắp nơi. Lão cao để cho người tất cả giải tán đi. Ta đi chiêu đệ nhà ngồi một lát. Cao Thuần thấy vậy gật đầu một cái, để cho bọn nha dịch cũng thả người. Hắn cũng không muốn cầm sự việc làm lớn chuyện. Nếu không còn chuyện gì nói cái gì cũng dễ làm. Lương Xuyên dẫn Hiếu Thành đến chiêu đệ nhà tiệm thiết. Phương Thiên định đi theo chiêu đệ đi trên đảo. Trên đảo tiệm thiết đang xây bê tông. Phương Gia lúc này chỉ một cái Phương Uyển ở nhà mang hải tử, Hát Tị trở về hướng nàng sủa liền một tiếng. Phương Uyển ra cửa vừa thấy lại là thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Tam ca. Phương Uyển đem việc trong tay buông xuống trong lượt ôm trước một người mới vừa xuất thế không lâu Hải Tử Hải Tử đừng khóc cũng không náo trong nhà lại vẫn mời một vị vũ nuôi, giúp nàng chăm sóc mấy đứa nhỏ nếu không nàng một người lại chiếu cô ba đứa nhỏ lại quản gia bên trong như thế một lớn thang chuyện bận biệu vậy sẽ bận biệu chết nàng Tam ca đây là người con trai trên mình làm sao toàn bộ đều ướt Phương Uyển Vội vàng cầm một cái vải khô cho Hiếu Thành lau mấy đứa nhỏ vậy lớn đứng tới một chỗ Hiếu Thành rõ ràng liền so hai người muốn thành quen thuộc được nhiều con nhỏ tuổi liền gặp qua rất nhiều thế sự mới vừa còn từ trước quỷ môn quan đi một vòng đến cái này sẽ trả lại cho không lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn ngốc tại chỗ Mau gọi Phương Di, Hải Tử mới vừa rất trong nước phòng đoán bị giật mình, cũng không dám để cho Hải Tử đến mé nước chơi. Cái này hai cái nghịch ngợm quỷ mỗi ngày muốn đi bờ sông chạy, chạy một lần bị ta phát gọi bây giờ một lần, hơn đánh mấy lần bọn họ cũng không dám. Là hấp tị cứu thằng nhóc này, Phương Uyển sờ một cái hấp tị đầu, khá tốt ngươi cái này một xương cốt thân thể còn cứng tráng, Tam Lang trong phòng ngồi, để cho Hải Tử nướng hơ lửa, trên mình quần áo cởi ra, ta bắt được trên lò hồng một tí. Hiện tại cửa hàng như thế nào? Phương Gia bây giờ làm ăn càng ngày càng lớn, chỉ riêng một quả nho nhỏ lưỡi câu liền để cho Phương Gia kiếm được vô số tài sản. Lưới câu nguyên vật liệu là thiết, nhưng làm một quả cá con lưới câu lại có thể thay xong mấy đồng tiền, tương đương với mỏ bên trong đào lên thiết giữ đồng giá cả tới bán. Đầu năm nay đồng thì tương đương với là tiền, lộn một cái mấy lần, làm ăn này làm sao có thể không tốt? Bây giờ Phương Nguyên liền vũ nuôi vậy mới được, nhà cơm áo chi phí lại là năm đó không được so. Xem xem hai đứa nhỏ xử lý được sạch sẽ, vừa thấy chính là lo việc nhà có độ hiền huệ cô gái. Cửa hàng vẫn tốt, hỏa kế lại tới rất nhiều cái, nửa thanh nguyên rèn sắt làm ăn cũng để cho chúng ta cho bao. Tam ca ngài có thể hỏi một chút tôn tiên sinh, cái này một năm so một năm chia cho ngươi hoa hồng tiền chỉ hơn không thiếu. Lương Xuyên ở trong thành còn có từng nhà cái tiệm, nơi này tiệm thiết hắn vậy có cổ phần. Mặc dù hàng năm chia tay vậy một chút lời cùng mình những thứ khác thu vào không so được, nhưng là làm năm ước định tốt. Hiện tại hắn cũng không tốt mình một phương diện hứa ước, chỉ sợ Phương Thiên định sẽ hiểu lầm. Chiêu đệ cùng lão Phương ở trên đảo, phòng đoán cái này trong thời gian ngắn cũng không về được. Lương Xuyên suy nghĩ để cho Phương Uyển cùng tiến lên đảo thôi, nhưng là suy nghĩ một chút, trên đảo giống như một cái lồng, không bằng ở Đại Tống tự tại. Phương Uyển hiện tại tiền kiếm được cũng không thiếu, cuộc sống này coi như là an ổn xuống, cũng không tốt lại vậy nếu người ta sinh hoạt. Hai đứa nhỏ vào trường học liền sao? Còn không có. Trong thành Thanh Nguyên trường học tiên sinh ngưỡng cửa cao, người bình thường nhà hài tử bọn họ không thu. Hiện tại chiêu đệ nhà cũng không thiếu tiền, lương xuyên chân thực không nghĩ tới còn có cái gì phương pháp có thể để báo đáp phương gia, chỉ có thể từ hài tử nơi này nghĩ biện pháp. Chúng ta Phượng Sơn vậy làm trường học, tiên sinh tài phú ngũ xa, nếu không ngươi có thể đem hài tử thả vào ta nơi đó, nghệ nương vậy sẽ giúp chăm sóc. Cảm ơn Tam ca, sao dám cho Tam ca thêm phiền toái, cái này hai đứa nhỏ chúng ta rõ ràng nhất, cũng không phải đi học liệu, sau này thì để cho bọn họ đi theo ông ngoại cha học tay nghề, có miệng cơm nó no đã đủ rồi. Như vậy vậy ta cũng không tốt lại hơn miễn cưỡng. Lương Xuyên cùng Phương nguyện lại Hàn Huyên một lát, cầm quần áo cũng sấy khô liền dẫn Hiếu Thành rời đi Phương gia tiệm thiết. Trên đường Lương Xuyên cùng Hiếu Thành nói về năm đó cùng Triêu đệ còn có con chó này câu chuyện. Hiếu Thành một mực lấy là, mình phụ thân rất nghiêm nghiêm túc, nếu như mình phạm sai lầm, hắn sẽ mắng mình, nhưng là hắn phát hiện phụ thân cũng không có. Thời gian thật giống như cũng không lâu, đó mới mấy năm trước chuyện, khi đó Triêu đệ thật giống như vẫn là một đứa nhỏ, Hắc Tị đi theo hắn sau lưng tán loạn, người tuổi trẻ mỗi ngày ăn cũng không đủ no cơm. Ta nhớ khi đó chúng ta ở Hà Lộc phía sau trong hồ Lô Sơn săn được một con heo rừng. Lúc đầu phụ thân năm đó cùng mình như nhau, cũng là ở trong núi lứa lên. Hiếu Thành nghe Lương Xuyên nói câu chuyện, bất chi bất giác cho phụ thân cùng cách đi được gần hơn. Ban đầu, hắn chỉ dám xa xa đi theo phụ thân phía sau cái mông. Câu chuyện càng nói càng dài, hai người khoảng cách càng sụt càng ngắn. Sau cùng Hiếu Thành dính sát trước Lương Xuyên, chỉ sợ bỏ qua câu chuyện. Sau đó thì sao ngươi chiêu đệ thúc liền cùng ta đến Thanh Nguyên, ở chỗ này gặp Phương gì? Cha ở ngõ Nam Tuấn nơi đó mở tiệm, ngươi chiêu đệ thúc thì ở chỗ này rèn sát. Chiêu đệ thúc sau đó không cùng ngươi hồi Phượng Sơn liền sao? Cha ngươi đây đều rất ít trở về, chúng chi chiêu đệ thúc. Cha các ngươi tại sao không trở về Phượng Sơn? Ngươi không phải luôn muốn để cho ta trở về? Ta trở về Phượng Sơn chỉ có thể đi làm ruộng chém tê niễm. Ngươi hồi Phượng Sơn là đi học, tương lai có cái tốt tiền đồ. Ta không muốn cái gì tiền đồ. Đứa nhỏ quật cường nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta liền muốn cùng sư phụ học bản lãnh, xem mới vừa rồi vậy một nhóm người ta cũng không cần bị bọn họ hù được ngày sông. Lương xuyên trong lòng ai liền một tiếng, nhưng không có nói gì nhiều. Đem đứa nhỏ kéo đến thân vừa nói, biết bắn tên đương nhiên là một môn bản lãnh, hơn nữa bản lãnh còn không nhỏ. Lương Hiếu Thành vui tư trí nói, cha ngươi cũng là nghĩ như vậy đúng không? Đương nhiên là như vậy không sai. Lương xuyên đây là nào dám lại đi cùng Hải Tử tranh cãi? Đứa nhỏ trưởng thành sớm được không giống, năm 6 tuổi liền từng thấy máu, đánh nhau, ra khỏi xã hội, tâm lý tuổi tác sớm cùng 10 năm tả hữu đứa nhỏ không khác, người càng nói hắn càng kháng cự, chỉ có cùng chính hắn bị thua thiệt mới biết rõ ràng đạo lý của cuộc đời, mới vừa cái đứa nhỏ này liền dám nhảy sông, người trưởng thành đều không mấy cái có phần dũng khí này. Còn có cái gì chuyện hắn không dám làm sao? Bên đầu bên trong tất cả người gặp hải tử trở về, cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không biết cái đứa nhỏ này mới vừa cưỡng tới trình độ nào đối cái này đứa nhỏ quan tâm nhất không ai bằng tô vị lương xuyên một cái đời sau người ở hắn xem ra hai tử bỏ mặt thân đích đều là mình con trai tương lai phải là một coi như nhau tô vị sách xử xem được quá nhiều từ xưa loạn cục đều là bởi vì già trẻ vô tự tôn ti không phát đưa tới đến buổi chiều cũng còn để lại anh đến dịu ảnh chuyện kiện cho thời cuộc mang đến không ổn định nhân tố tương lai mình cái này một nhóm người có thể đạt được bao lớn thành tựu hắn không biết hắn chỉ là không muốn bởi vì làm cái này sự việc cầm một đời người cố gắng toàn bộ tông tảng lão đầu tử cùng xem mình thân tôn tử tự như nhìn hiểu thảnh một cái nước mũi một vệt nước mắt khuyên kiêng Lương Xuyên nói, đừng xem hiện tại hài Tử còn nhỏ, lại qua mấy người đàn ông nhà liền hiểu chuyện. Hiện tại có thể huynh đệ hòa thuận, cùng hiểu chuyện cũng biết bên trong lợi hại bất hòa. Chủ nhân ngươi hy vọng thấy xương thịt tương tàn như vậy tình cảnh sao? Lương Xuyên hoàn có nghĩ tới phương diện này qua. Tô Vị lúc đầu chỉ là một câu nhẹ bông đích thứ có khác biệt, hiện tại ném ra một câu xương thịt tương tàn, là thật đánh trúng Lương Xuyên chỗ hiểm. Thị phi lợi ích trước mặt nhưng mà không có thân tình có thể nói. Đừng bảo là huynh đệ tương tàn, chân chính đến tranh đoạt lợi ích thời điểm, nhưng mà liền phụ tử cũng sẽ đao kiếm tương ra xem ra không để cho thằng nhóc này đi học là không được thằng nhóc này năm tuổi liền dám đi theo mình dương cung bắn người lớn lên người còn sẽ không dám cầm dao chém người nếu là lại không để cho hắn học một chút kiến thức tương lai lương xuyên bắt đầu nhức đầu trước kia ở đơn vị tổng nghe những cái kia tiền bối đồng nghiệp đang oán trách giáo dục hài tử như thế nào khó khăn so cùng phạm tội phạm tử vật lộn hơn nữa khó khăn mỗi nhà có quyển kinh khó đọc cái này bản kinh đọc so khẩn cô chú hơn nữa khó khăn nghe nói năm đó có cái hợp châu bên kia nữ đồng nghiệp bởi vì dạy kèm con trai làm việc tâm trạng tan vỡ cầm vết dao liền con trai sau đó lại treo cổ tự vẫn Lương Xuyên nghe được cái tin tức này, thời điểm chỉ là làm một chuyện tiếu lâm tới nghe. Hôm nay mình đụng phải con cái giáo dục vấn đề, hắn mới biết, cái này đâu chỉ muốn động não, chết tim đều có. Nãi nãi, sớm biết để cho hắn cùng Lương Sư nghiêm đi học cái gì mũi tên. Lương Xuyên nghĩ tới đây chuyện liền muốn tắt mình hai miệng. Hiện tại tốt lắm, con trai một lòng muốn học đồ chơi này, chín con bò cũng kéo không trở lại. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc sát sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương 992 trường khanh trản núi lương xuyên vì mà liền giáo dục vấn đề mấy ngày thiên không chắc nhang ngủ không ven nhéo phải là tâm tiêu hòa liệu nhưng mà vẫn không làm nên chuyện gì giáo dục vấn đề có thể nói ngàn năm qua khó khăn nhất phá giải vấn đề khó khăn chính là tập thiên hạ tối ưu thế tư nguyên đế hoàng nhà đối với vấn đề này cũng là vô kế khả thi thường thường muốn giáo dục ra tốt hải tử nhưng đào tạo là thiên cổ hồn quân lương xuyên bị tô vị nói một chút đi tiểu cũng mo hủ đi ra nhưng mà liên tiếp suy nghĩ kĩ mấy ngày nhưng là hết đường xoay sở Tôn gia trà núi đã hái xong tất, mới chế thành lá trà cũng không xem năm trước đi trên bến tàu vận, toàn bộ ở lại kho hàng trong đó. Trà nông môn nghe nói Tôn gia cầm trà núi bán tất cả, liền bắt đầu lo lắng, năm trước bọn họ đều là một mực cho Tôn gia làm công, sau này vị này mới đón lấy chủ nhân biết hay không lại dùng bọn họ. Tôn hậu pháp đã định xong xuôi nam thời gian, trước khi đi mang lương xuyên nghị đến trường khanh trà trận đi xem xem, lớn như vậy trà núi là bọn họ Tôn gia tâm huyết của mấy đời người, lại là vô số rượi vào sinh kế địa phương, không thể ném lương xuyên cũng không lại đi để ý, hắn Tôn hậu pháp vậy không làm được như vậy chuyện tra trận là tôn hậu phát sau cùng tâm sự, lương xuyên dĩ nhiên được hết sức làm xong, mang tứ đại kim cương còn có hiếu thành, mấy người đồng thời đến trường khanh đi một chuyến. lương xuyên luôn muốn cầm đại tấu uống trà phong cách sửa đổi một phen, hắn chân thực không chịu nổi lại thêm gừng lại thêm tỏi canh thức uống trà pháp ở phượng sơn mấy mẫu vườn trà lương xuyên chính là hoàn toàn dựa theo mình phong cách tới chế trà, thành phẩm trà hắn đã từng đưa mấy cân cho biện kinh phạm trọng yêm, âu dương tu cùng yến thủ, cái này ba người trí khí tương đắc, cũng không phải là như vậy không thể làm gì khác hơn là hơi tiền người tầm thường, muốn cầm lá trà mở rộng mở, trước hết đạt được bọn họ đồng ý. Đại Tống văn hóa phong cách chú trọng vô cùng giản chú trọng ý cảnh. Long Đoàn hóa canh cố nhiên có kỳ ý cảnh, nhưng là cùng lương xuyên trà xanh pháp so với, lộ vẻ được thì càng thêm rừng râm ra, ngâm đi ra ngoài một tô đen nhánh mang mặt nước trà, sau đó lại có gừng tỏi vị, để cho người bất giác lương xuyên trà xanh pháp nhã trí liền rất nhiều. Bay một tấm mâm trà, phía trên mấy cái ly, đốt ra nước một xông lên, long lanh trong suốt nước trà chảy ra, thưởng thức phẩm nhang phẩm nhã trí, ba vị đại lão lập tức cùng lương xuyên muốn rất nhiều như vậy trà. Lần này lương xuyên chỉ hy vọng có thể sử dụng cái này một phiến trà núi làm ra một ít thay đổi, nếu quả thật để cho đời sau trà xanh pháp lưu hành không nói cái khác, lương xuyên khẳng định lũng đoạn mấy cái là không thành vấn đề, đến lúc đó vừa có thể lại kiếm một món tiền lớn. mấy người đi trường khanh vòng vo một vòng, tôn hậu phát mang hạ tuyết đi mâu thân trước mộ phần lễ truy điệu, trà núi mặc dù trọng yếu nhưng không việc gì có thể xem, ngược lại là tôn hậu phát đến mâu thân trước mộ phần, một tòa nho nhỏ đất mộ phần, liền phong mộ phần cũng không có, phía trên mọc đầy cỏ dại, vô cùng vắng lặng vô cùng tịch mịch. nghe tôn hậu phát nói, bọn họ tôn gia cũng có mình nước rõ, nơi đó trôn bọn họ tôn gia đứng hàng thiên nhân, nhưng là hắn mẹ đẻ, lại không có tư cách tiến vào vậy chỗ, cô hồn dã quỷ vậy một mình bên ngoài tìm khối hoang qua loa trôn. Tôn hậu phát lẳng lặng ngồi ở một phần, trong miệng lẩm bẩm cái gì, miễn cưỡng cầm Hạ Tuyết nước mắt ép ra ngoài. Hai người thân thế mỗi người không giống nhau, nhưng lại có chỗ giống nhau, đều là sống xuống cũng chưa có tình thương của mẹ đáng thương đứa nhỏ. Hạ Tuyết giàu gì mẫu thân còn có một danh phận tôn mẫu đâu, trăm năm sau đó chỉ có thể cô quặn ở chỗ này tới giữa núi rừng, không có dựa vào không có bầu bạn. Nếu không phải cái này, con trai nhớ khối này bao đất là nàng về đâu? Thế gian còn có ai sẽ nhớ nàng đã từng tới? Cô gái bi ai đại khái chính là như vậy, ca môn hiền hách lại là như vậy, phần lớn chỉ có lâm vào là công cụ sinh sản. Khi còn sống nhỏ nhặt không đáng kể sau khi chết tan thành mấy khói. Lương xuyên các người lặng lặng chờ ở một bên, bọn họ không có nói nói, càng không thể nói chuyện, vào giờ phút này nói nhiều hơn nữa cũng lộ vẻ được như vậy trắng bệnh không có sức. Hiếu Thành tựa như có thể rõ ràng giờ khắc này nặng nề, nhìn mấy vị đại nhân, nháy mắt một cái nháy mắt. Trà nông môn biết hàng năm đại thiếu gia Tôn Hậu Phác cũng sẽ đến đại nương mộ phần lễ truy điệu, thấy trên núi dâng lên khói bọn họ liền tụ tập tới đây, trà nông số người vô cùng nhiều, kém không nhiều có hơn 500 người, cơ hồ là vùng lân cận mấy cái trong thôn trắng nhân công, còn có bà chủ gia đình Hiếu Thành nhìn càng ngày càng nhiều trà dân khẩn trương hỏi Lương Xuyên nói: Cha có người. Thấy được. Cha Đông môn trở tôn hậu phát cầm mộ phần tế quét xong mới dám bao vây tôn mẫu trước mộ phần. Trên mặt của mỗi người đều mang một cổ nóng này cùng bất an. Đại thiếu gia. Tôn hậu phát sớm thấy được đám này trà đông, cùng hắn nói chuyện chính là ở nơi này phiến trà núi hái gần 40 năm lao trà đông, tên chữ hắn đã không nhớ, ngược lại là một mực têu hắn lưu bá. Lưu bá, các ngươi đây là? Lư bá mang đám người dọng rất là khách khí, tôn gia tất cả người đối bọn họ đám này trà người thái độ đều rất là vậy, không thể so với người làm mạnh nhiều ít chính là vị đại thiếu gia này cho tới bây giờ không đem bọn họ làm thay tôn gia bán mạng khuôn vác đối đãi bọn họ vô cùng là hiền hòa năm trước nghe nói ai trong nhà có một nhức đầu nóng não tôn hậu phác còn sẽ cho người đưa thuốc đưa thức ăn cố nhiên có thu mua lòng người thành phần nhưng mà trà nông dân bị thoải mái tổng so với kia chút lạnh mắt nhìn người hắn mạnh đi đại thiếu gia chúng ta nghe nói lão gia cầm trà sơn trà trận bán tất cả không biết là vị kia lão gia tới đón chúng ta liền muốn hỏi thăm một chút còn có thể hay không làm trà núi tá điển nếu như người ta lại nữa thừa điển hoặc trước có mình tá điển như vậy chút mấy đời thay tôn gia bán mạng trà dân cũng không biết muốn làm như thế nào bọn họ tổ tiên rửa núi ăn núi, miền núi núi đã ít là trà trợn, để cho bọn họ còn đi nơi nào kiếm sống. Hạ Tuyết nhìn những thứ này trà dân, bọn họ quần áo cũng chỉ so dưới núi những cái kia rửa vào mấy mẫu ruộng cẩn sống nông dân mạnh lên mua phần, trên mặt hiện đầy vẻ dâu cùng mê mang, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trên núi lại có nhiều người như vậy là lấy trà mà sống. Ban đầu cùng Lương Xuyên thương lượng, cầm trà núi bán cho hắn, nếu là nàng biết cái này, một khoản giao dịch sẽ để cho như thế nhiều trà dân mất đi chén cơm, vô luận như thế nào nàng vậy sẽ không đáp ứng. Lương Xuyên ý tưởng nàng gần đây đoán không ra, vạn nhất Lương Xuyên cầm trà núi cho bằng nhau, trồng cây trà cũng chém đứt. Hạ Tuyết nhìn một cái tôn hậu phát, tôn hậu phát chấn an mọi người một cái có chút kích động tâm trạng. Chỉ chỉ Lương Xuyên nói, sau này vị này Lương Xuyên Lương gia chính là cái này vùng núi chàng chủ nhân. Các ngươi yên lòng tiếp tục làm việc. Lương gia là người tốt, hắn vậy sẽ tiếp tục để cho các ngươi ở mảnh đất này làm tá điển. Chỉ cần các ngươi nghe hắn nói. Lưu Lão Nhi hỏi, đại thiếu gia ngài đừng trách ta nhiều chuyện, ta đánh nhớ chuyện dậy ở nơi này vùng núi trận sinh hoạt. Chúng ta tôn gia gần đây làm thật tốt, vậy không có nghe lão gia phát sinh chuyện gì, tại sao phải cầm trà trận bán đi? Nếu là có khó khăn gì chúng ta có thể rút. Các trà dân sợ, sợ tới chính là một vị không biết như thế nào phục vụ chủ ngày nào mất hứng cầm bọn họ hốt một ổ, như thường phải đi bên ngoài xin cơm. Lưu Lão Nhi nói lời này có chút không biết tự lượng sức mình, bọn họ tôn gia nếu là cần bọn họ tới hỗ trợ, vậy cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá trả nông môn chỉ là một phiến hảo tâm, tôn hậu phát tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Tôn gia không có vấn đề, ta hiện tại vậy độc gia tôn lương gia, mọi người không cần treo trong lòng, thật tốt kinh doanh tốt cái này phiến tràn núi, lương gia là cái tốt chủ nhân, các ngươi đi theo hắn, sau này ngày càng ngày sẽ càng tốt. Đại thiếu gia, mang các hương thân trở về đi thôi, không cần nói nữa. Lưu Lão Nhi gặp tôn hậu pháp không giống như là gặp rủi ro người, có hắn câu trả lời, mang đám người trước Lương Xuyên hỏi một tiếng tốt, Lương Xuyên cũng ôm quyền hướng đám người cho một cái mỉm cười thân thiện, trà nông môn liền rời đi núi trợ. Chúng ta vậy trở về đi thôi. Tôn hậu pháp kéo hạ tuyết tay, hướng về phía mọi người nói, trà núi đã vòng vo một vòng, càng không có gì để nhìn đoàn người đi xuống núi đi, nửa đường đột nhiên thoát ra một con heo rừng, Hiếu Thành quát to một tiếng đi theo liền đuổi theo, còn không quên quay đầu về mọi người nói, khá lắm vừa vặn đói bụng rồi, mọi người chờ ta cho mọi người làm điểm ăn ngon. Lương Xuyên nghiễm nhìn một cái Lương Xuyên, vội vàng cũng đi theo lên lần trước dạy bảo đủ đạo thường lương sư nghiêm thành tựu lương xuyên người thủ hạ cũng là hiếu thành sư phụ lại là tự trách không dứt gặp hiếu thành chơi tính lại nổi lên rất sợ sẽ ra ngoài ý muốn liền vội vàng đuổi theo theo rừng phát động điên lên nhưng mà dám cùng hộ còn có gấu vật lộn manh thu đám người đi một ngày đường núi đã sớm mệt mỏi được không được vừa vận thừa dịp này công phu ngồi xuống nghỉ một chút vất chỉ thêm tìm một chồng bó củi dâng lên đống lửa trong núi nhiệt độ so dưới núi bờ biển thấp hơn không thiếu có hơn một đống lửa mấy người nhất thời cảm giác dễ chịu hơn chúng ta cầm mẹ mộ phần tu một chút đi hạ tuyết hướng về phía tôn hậu phát nói ừ Chờ ta lần này từ Nam Dương trở về liền tay làm chuyện này. Nếu không để ta đi, chờ ngươi lúc trở lại thì có thể tốt lắm. Tôn Hậu phát không thời gian, Hạ Tuyết nhưng chủ động kéo nhiệm vụ này, trường khanh cách Thanh Nguyên cũng không phải là một nhỏ đoạn khoảng cách, để cho Hạ Tuyết tự mình tới, hắn rất không yên tâm, dọc theo con đường này giã thú như thế nhiều, còn có những thứ khác nguy hiểm. Tay ngươi đầu còn có an tệ phường phải làm, trước để, cũng không gấp ở nơi này tạm thời. Hai người đang nói, Hiếu Thành cùng Lương Sư nghiễm cả người tràn đầy máu tươi từ bụi cỏ tử bên trong đi ra. Đám người giật mình, sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn, Hiếu Thành cười hắc nói, ta cầm heo rừng giết cắt một cái nhất béo khỏe chân thịt, mọi người có lẩu ăn. lương sư nghiễm cầm sâu thịt ở trên một nhánh cây, gác ở trên lửa từ từ nướng. lần trước ăn thịt heo rừng đã là mấy năm trước chuyện, suy nghĩ một chút thật là có điểm hoài niệm thời điểm đó năm tháng. tôn thúc bác vừa thấy có chút sững sờ, lúc này ngăn cản lương sư nghiễm hành vi nói, lão lương làm gì vậy chứ, heo rừng không thể hỏng bét như vậy đạp. thế nào, chẳng lẽ còn muốn mang về xuống lần nữa nồi nấu? tôn thúc bác nói, thịt heo rừng không có bôi lên dầu, mẹ chấm chỉnh lên liu không làm tốt ăn, thịt băm to, ngừa vị lớn, dầu mỡ thiếu, khẩu vị ủy, không ném tới trong nồi hầm hơn nửa ngày thời gian nơi nào có thể vào miệng. Lương Xuyên cười khổ nói: "Năm đó chúng ta ăn thịt heo rừng thời điểm liền tăng thêm một chút muối, ăn cũng cảm thấy món ăn ngon vô cùng, bây giờ nghe ngươi nói chủng loại còn không thiếu, nếu là giữ ngươi nói làm." An khẳng định vị càng nhang. Tôn Thúc bắt nói: "Năm đó ta trong quân đội chúng ta thường xuyên đi bên ngoài săn thú trở về đánh dâng đồ ăn, heo rừng ăn không thiếu, ban đầu cũng là tùy ý như vậy, sau đó quân bên trong có vị lao hỏa đầu dạy ta biện pháp này, An liền không quên được rồi." Lương Xuyên nói: "Nếu không ta đi vùng lần cận trong thôn mượn cớ nổi, nghe ngươi như vậy nói ta nước miếng đều phải chảy xuống. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mành hồ biến ra bá đạo bên chủng." chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc, hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 993, Phượng Sơn nhập hàng. Đoàn người trở lại Thanh Nguyên, Tôn Hậu pháp giúp Hạ Tuyết cầm An tể phường mấy hạng chuyện trọng yếu an bài xong sau đó, liền chuẩn bị xuôi nam đi Nam Dương. An tể phường mấy chuyện tương đối mấu chốt, cũng phải sân, hai là người, và chính là vật liệu. Thanh Nguyên không thể so với chỗ khác, cần gì trên bến tàu điều chính là, dù là liền người cũng hơn có phải hay không? chi phí vậy tiện nghi, giữ lương xuyên tôn hậu phát đoàn người thu vào ở thanh nguyên thật sự là sống được dễ chịu. thời an bài một tí, liền em cần làm theo chuyện cũng an trí thỏa đáng. tôn hậu phát tiết nuối duy nhất chính là không có cùng hạ tuyết cố gắng một chút. tiên sinh đứa nhỏ đi ra, bất quá thật giống như có cái hiện tượng, đại hội nhân gia muốn sinh hải tử vậy tương đối khó, đặc biệt là muốn sinh cái đứa con trai khốn khổ người ta chính là một ổ một ổ sinh, thả bôi tựa như tự nhiên sinh trưởng, đứa nhỏ là một người so với một người hơn. sinh hải tử chuyện mạnh cầu không được, vốn là lương xuyên muốn cùng bọn họ thông dụng một chút sinh lý kiến thức, nhưng mà mình đi nói lại thích xem có bổn, nói cái này làm gì? người ta đều không cấp, tự mình rót cuốn cuồng tượng hỏa. Tôn hậu pháp dẫn tôn hậu tài đến bến tàu quen thuộc làm ăn mỗi cái quy trình. Tôn hậu tài thấy lương xuyên lập tức ngoan được cùng đứa nhỏ tựa như, nhất là thấy lương xuyên mấy người bên cạnh, tôn thúc bắc còn có lương sư nghiễm, cái này hai người ở đăng châu lúc giết người vậy kêu là một cái nhăn nhẽn, cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Hứa thị ở trang nghiệp bị lương xuyên mấy người đồng nhưu làm sập sau đó cả ngày tìm chết mịch sống, ở nhà ba ngày hai đầu treo cổ tìm tự sát, chính là diễn trò cho ruột thịt con trai xem. Người phụ nữ tâm tư rốt cuộc là nhiều nàng liền muốn cầm hậu tại công tác làm thông để cho hắn đi tôn hậu phát nơi đó khắc kệ tình minh đệ tổng so thể diện của nàng tới thật tốt rủng nói không chừng sự việc sẽ có chuyển cơ nhưng mà tôn hậu phát một chút cũng không muốn lại đi buôn lậu lá trà trước bị tôn lão gia tử buộc đưa đi từ lá trà đi phương bắc liền đi một chuyến gặp phải một nhân cướp bóc tôn hậu tài lúc ấy núp ở hàng thương bên trong giả chết mới tránh được một kiếp, mấy ngày đó hắn thấy được con chuột ánh mắt đều có sáng lên nói được hai con mắt cũng xanh biết tư vị kia hắn chính là chết cũng không quên được vốn là hắn liền muốn ở phương bắc đi theo tôn hậu phát xem xem tôn hậu phát ở biển kinh làm vậy kêu là một cái gió nội nước lên dù lâu phải bao lớn bao lớn, còn có quyền thế đào thiên lão chúng nhân, chỉ muốn đại ca chịu bảo bảo mình, không thể so với mình ở bên ngoài làm quá mức chim làm ăn mạnh gấp trăm lần. Tôn Hậu tài chính là điển hình nhị thế tổ, không có ai sinh theo đuổi, liền muốn ở tổ tông cơ nghiệp trên nằm ngang nhân vật kết xuất, hắn nơi nào muốn cái gì đột phá, mỗi ngày có tiền dùng là được, còn như phân độ mà, không phải còn có một lão ca. Người khác cũng không muốn gặp người đại ca này, liền hắn cảm thấy ca ca là mình ngẩng mặt nhân vật tầm thường. Tài sản trong nhà theo lý vốn chính là ca nàng, nếu như người đại ca này thật muốn cùng hắn tranh, 100 cái mình cộng lại vậy không phải là người ta đối thủ. Nếu là như vậy còn tranh đoạt cái gì, thoải mái cầm tài sản nhường ra đi không thì phải. Xem xem, đại ca người ta cũng tự lập môn hộ, người một nhà trăm phương ngàn kế muốn để lại tài sản vẫn là không phòng giữ được, chẳng cho không lương xuyên, người ta lương xuyên vậy bản lãnh, đại ca đại ca, vậy khẳng định càng có bản lãnh. Tôn Hậu Phác mang đệ đệ ở trên bến tàu vòng vo mấy vòng, cái này lão đệ căn bản cũng chưa có bất kỳ muốn học tâm tư, hắn tính tình này Tôn Hậu Phác đã sớm biết, nói sau hắn có ích lợi gì. Nói thật, đối với người em trai này, trừ cùng gia sản có liên quan, những thời điểm khác thật là chỉ có tình huynh đệ. Biết hay không cũng là như vậy, dù sao Tôn Hậu Pháp một mực sẽ đem vị em trai này mang theo bên người, đến lúc đó đường trắng làm ăn liền để cho tự mình tới kinh doanh, được lợi lại chia cho hắn chính là. Hai người lại đi vượng Sơn đi một chuyến, Tôn Hậu Pháp muốn bán nhang liêu, nhưng không thể tay không xuôi nam, lúc này chở một thuyền đường đi về phía Nam Dương là tốt nhất biết bao, nếu như có thể thành công cầm đường bán đi, chỉ là những thứ này đường là có thể để cho Tôn Hậu Pháp kiếm được bạo. Mấy năm này Trịnh Nhược Anh không có ở đây đi kinh doanh bả hảo tiệm, bán đường vậy rất Phật tính có được người tới mua liền bán, nhưng là phần lớn đường nghệ nương vẫn là đè ở trong tay, chỉ một cái mùa đông có thể liền sản xuất hơn 10.000 cân đường. Giữ bây giờ giá cả, đường đỏ cùng đường trắng ba bảy mở. Đường đỏ ban đầu Lương Xuyên quyết định giá tiền là 20 sâu một cân, nhưng là hắc thị đã sớm có thể đi tới 25 sâu, đường trắng càng không cần phải nói, vậy đơn giản là hoàng kim giống vậy giá cả. Giá vốn là nhiêu ít, Lương Xuyên cùng Tôn Hậu phát nói, chỉ cần hắn có thể bán đi, lời chính là một nửa mợ cũng chính là một cân đường cho tôn hậu pháp giá vốn chỉ có 10 sâu, còn giữ lại 10 sâu tiền coi như là tặng không cho tôn hậu pháp. nếu như những thứ này đường có thể toàn bán đi, một thuyền xuống, tôn gia ít nhất có mấy trăm ngàn sâu thu vào, cái này không so bất chấp chém đầu nguy hiểm đi tư lá trả tới được tính toán, buôn lậu tạm thời thoải mái, bị tra lọt điêu. đường trắng hiện tại triều đình còn không có để ý chế, muốn bán nhiều ít liền nhiều ít. nghệ nương đưa cho tôn hậu pháp lái ra một người vô cùng là có lợi điều kiện, chính là tôn hậu pháp tiền hàng chuyển khoản không cần trước chuyện thanh toán, hắn có thể chờ cái nhóm này đường toàn bộ ra tay lấy lại trả. tôn hậu pháp rất cảm động. Mặc dù bây giờ tôn hậu phát hoàn toàn không thiếu tiền, hàng năm chỉ từ từ cấm thành hắn là có thể phân đến mấy trăm ngàn sâu hoa hồng, chớ đừng nói chi là những phương diện khác thu vào. Thuật phong tiêu cục thật giống như tôn hậu phát vậy vào một cổ nghệ nương trong tay tất cả đường hắn một lần ăn hoàn không thành vấn đề. Dĩ nhiên nghệ nương cũng không dám cầm đường toàn bộ cho tôn gia đi độc nhất bán ra, trong kinh hoàng môn nội quan hàng năm cũng sẽ tới hưng hóa tới mua một nhóm đường trắng, bọn họ trong tay đường là cả đại tống nhất trắng non thế chấp sớm vậy thượng thừa nhất. Nếu như để cho nội cung không dung được, cái này đắc tội có thể thì không phải là mấy người. Lương xuyên nhưng mà thiên đình vật trước có tiền đầu hóc cũng không thể nhiệt, có một ít người không có thể là tội, làm quan và tiểu nhân. Quan phủ lực lượng thật sự là lớn, hắn mặc dù đối với bên ngoài vô cùng là mềm yếu, nhưng là thu thập nhân dân tới là có thể để cho người sâu sắc thể biết cái gì đều không biết tự lượng sức mình cái gì gọi là đường cánh tay ngăn cản xe. Còn như tiểu nhân mà, tiểu nhân liền vậy tỉnh tỉnh, hỏi do ai sẽ cùng một đống cứt làm khó dễ, chọc được cả người thối. Tôn Hậu Phát trước đây đi là muốn buôn bán hương liệu, đúng lúc Hà Bảo Chính tới hỏi lương hiếu thành tình huống, nhiều ngày không gặp thật sự là nhớ nhung được chặt, Hà Bảo Chính biết được liền Tôn Hậu Phát sắp xuôi nam tin tức, lập tức lại tìm Tôn Hậu Phát năm đó hậu tái bởi vì muốn cùng lương xuyên giao dịch nhang muối nhưng là sau đó hậu xin trở lại cố thủ đi hỏi liên quan tới thần vấn đề cầm sự nghiệp mình cũng đặt ở một bên chẳng ngó ngàng gì tới đến cuối cùng hắn cũng không có bán ra nhiều ít nhang muối ngược lại là chi viện lương xuyên một lớn rút vũ khí nhang muối ở hà bảo chính trên tay lượng tiêu thụ một mực không cao thương hóa tiểu lầu hiện tại vô cùng nhận qua lại thương lượng hoan nghênh bởi vì chi phí rẻ tiền nhang muối sử dụng sau toàn bộ phòng khách mỗi liền sẽ ít đi rất nhiều nguyên buổi tối có thể ngủ được vô cùng là thư thích tiền phòng cũng không sẽ gia tăng như vậy cùng thắng hiệu quả để cho hà bảo chính làm ăn ổn định rất nhiều năm. Thương nhân mặc dù vậy sẽ đem nhang mỗi mua trở đến vùng khác đi bán, nhưng là thương nhân phần lớn chỉ là thuận đường mua, cực ít có người đến cái này tiểu hương thôn tới đặc biệt nhập hàng. Mấy năm qua, Hà Bảo Chính một mực đang khuyết đại nhang mỗi sản lượng, rất nhiều nguyên vật liệu cũng là từ thanh nguyên vào hàng, sản lượng mặc dù là đi lên, nhưng là trong tay tích hàng nhưng một năm so hơn một năm. Hắn vậy luôn muốn cầm hàng đầy đưa đến thanh nguyên đi bán, vạn đạt thương hội bên trong vậy bán rất nhiều. Trước kia con trai không có ở đây, tổng cảm thấy đủ dùng liền tốt, hiện tại đột nhiên có cái triển vọng, không lâu mình cháu trai vậy sẽ ra đời, hắn cũng muốn cho Hải Tử ở lâu một chút tài sản. Hà Bảo Chính nửa đời nằm ngang qua thanh tâm quả dục sinh hoạt nửa đời sau gặp lương xuyên tìm một cái trí phú đường liền con trai cũng lớn là đổi cái nhìn cái này một tí hắn mới biết cố gắng ý nghĩa ở chỗ nào lao ra tử so người tuổi trẻ còn có hăng hái ở hà lộc lại chiêu mấy lao đầu tử đặc biệt liền phụ trách nhập hàng vận chuyển hàng tôn hậu phát lo lắng nhang muỗi ở nam dương không mở ra nguồn tiêu thụ nam dương chỗ nhiệt đới hàng năm khí hậu ấm mỗi rắn kiến đặc biệt nhiều không là người bản xứ rất ít có thể chịu được. nhưng là địa phương hương liệu số lượng vô cùng nhiều hương liệu bản thân chính là một loại hạ tốt đuổi muỗi vật cho nên tôn hậu phát lo lắng không phải là không có lý do so sánh với thật sinh năm đó hết sức muốn đem nhang mũi bán được năm giường, giống như là đi hòa thượng miêu bán cái lược, mặc dù có chút buồn cười, cùng tôn hậu phát so với buôn bán trình độ liền cao hơn không thiếu, hắn có lòng tin dám đi mảnh xa mạc hoang vu này làm ăn, cũng không dự định tuột thiệt. mà tôn hậu phát ở nơi này chút nhang mũi trước mặt ít nhất đang do dự, nhang mũi thắng ở giá cả rẻ tiền cho dù là hao tổn cũng sẽ không hao tổn đi nơi nào, dù sao cũng thuận đường, hơn nữa nhang mũi thể tích nhỏ, thành vốn cũng không cao, lại là xem ở lương xuyên trên mặt, liền đem mấy dương lớn nhang mũi cũng thu mua, đồng thời mang đi về phía nam dương. Tôn hậu pháp thật ra thì ở Phượng Sơn cảm thấy hứng thú nhất làm ăn không phải đường trắng cũng không phải nhang muối, mà lương xuyên trên tay thuốc lá làm ăn. Đồ chơi này mới là bạo lực nhất kiếm tiền công cụ. Đừng xem tử cấm thành làm ăn biết bao phát đạt, phía trên cô nương như thế nào khuynh quốc khinh thành, nhưng là bọn họ vẫn là kém hơn vậy một luồng khói xanh. Vậy không tầm thường chút nào một nắm hành tơ, có để cho người huyền thần kỳ ma lực, hút qua mấy lần người liền lại cũng không bỏ được đồ chơi này. Làm người không tinh thần thời điểm tới trên một nắm sẽ cho người tinh thần chấn động, hơn nữa có hăng hái, mệt nhọc trên người tựa như cũng có thể theo khói xanh tiêu tán rồi biến mất đi. Khói lẩu làm ăn phát triển càng về sau lầu bên trong một tòa khó cầu, vì giải quyết dân hút thuốc điên cuồng nhu cầu, tôn hậu phát trực tiếp cầm thuốc lá cỏ giữ sức nặng tiêu thụ. Một tiền thuốc lá thì phải mấy sâu tiền, đường trắng cũng không có mắc như vậy giá cả. Tôn hậu phát bỏ mặt trong tay có nhiều ít thuốc lá, chỉ cần từ phương nam một đưa đến ở trên tay hắn, bỏ mặc phẩm chất như thế nào, lập tức bán ra quang. Hắn kinh ngạc tại lương xuyên ánh mắt tay độc, lại có thể ở hải ngoại phát hiện như vậy thần thảo, có làm như vậy vật, còn loại lá trà gì, lá trà cũng không bằng loại cỏ này tới được đáng tiền à? Còn có trái ớt, lương xuyên trên tay cơ hồ đều là bảo. Tùy tiện như nhau đều là một loại giá trị liên thành bà bối, nghe nói hắn còn vô tư cầm khoai lang giao cho địa phương nhân dân, cái loại này sản lượng cao cây trồng ở mất mùa tới tạm thời có thể cứu bao nhiêu người mệnh, quyết định nó giá trị cao bao nhiêu. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, tôn hậu phát cái này khác biệt sản phẩm đã quá hắn kinh doanh một hồi, nghề chính hắn vẫn là dự định thả vào hương liệu trên mình. Hương liệu một đạo trước mắt ở Thanh Nguyên đã hoàn toàn đoạn đường, lúc này là tốt nhất nhập được thời cơ, lúc này mang đệ đệ đi ra ngoài gặp gặp cái người, không mất là thời cơ tốt, kiếm tiền mà, hiện tại đã không phải là như vậy chọ yếu. Bạn thích thể loại lĩnh chủ Nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 994, tàu bất hữu hồi. Làm trận thứ nhất gió bắc cạo lúc thức dậy, thanh nguyên càng lại đến nó nửa năm phồn mang nhất hai tiếng tiết một trong. Mùa đông mà biển, vô số hàng hóa tụ tập đến bến tàu trong đó, tàu biển đạt tới ăn nước sâu nhất thời điểm, mỗi cái người đều đang đợi. Chờ đợi một tràng thiên văn chiều tới, chuyến mượn thế nước là được dương buồm đi xa. Đường trắng đã toàn bộ trang bị bảo thuyền, tiểu mới bảo thuyền trang bị pháo, pháo che giấu ở trong khoang thuyền, cùng áp thương đá tựa như, để cho đường nước lại giảm thấp xuống mấy phần. Lương Xuyên vốn định để cho Hạ Đức Hải đưa Tôn Hậu phát ra biển, nhưng là Bành Hồ đảo lúc này chính là lúc đang dùng người, gió Bắc xuôi nam lúc đó, mang tới cũng không chỉ là tài sản, còn có hung tàn toán nhân. Đối diện chính là Di Châu đảo, Lương Xuyên thượng không biết trên đảo tình huống, đến lúc đó không biết trên biển áp lực sẽ là hạng to lớn, Lương Xuyên đoạn không dám để cho mình hải quân tư lệnh đi chờ khách. Mấy tháng qua, Bành Hồ xây dựng một mực đang đuổi độ tiến triển, trên đảo căn bản phương tiện kém không nhiều hoàn thiện. Trừ lớn phương tiện ví dụ như bến tàu còn có trại lính có đợi hoàn thiện hơn ngàn số nô lệ không ngừng làm gấp rút lúc này mới khó khăn lắm cầm một tòa hoang đảo xây dựng trở thành một cái pháo đài vô số vật liệu đi trên đảo vẫn đi chỉ là chi phí liền xài lương xuyên mấy chục sâu tiền cái này động không đấy để ở nơi nào lương xuyên còn không thấy được tôn hậu phát mang một đội nhân viên làm việc trên tàu năm chiếc bảo thuyền gây dựng một chi trên biển thương đội đang lúc mọi người đưa mắt nhìn hạ nhổ neo nâng lên cánh buồm lên đường đi hạ tuyết ở trên bờ nhìn đi xa chợ vu nước mắt lặng lẽ chảy xuống tôn hậu phát làm một đầu khát vọng làm thiên hùng hưng cùng mình sống chung một chỗ nhưng phải bị trói buộc ở túi bên trong đã đến cửa nhà nhưng lại muốn rời nhà đi bên ngoài mà thế giới dĩ nhiên xuất sắc là không có lý do gì một mực cầm hắn cuộn vào bên cạnh mình ta rất nhanh sẽ quay trở lại cùng điều này thương lộ đả thông sau đó sau này ta liền có thể không cần tự mình hạ nam dương trước khi đi tôn hậu phát một mực đang khuyên hạ tuyết hạ tuyết không phải hẹp hỏi cô nương cũng biết tôn hậu phát cũng có hắn trách nhiệm của mình an ủi một phen chưa phu vậy dẫn thân vào đến sự nghiệp mình trong đó đi từ thiện sự nghiệp không chỉ là làm cho chính hắn lại là làm cho mình phụ thân quan gia lấy nhân trị thiên hạ phụ thân hưởng ứng quan gia ý chỉ Mình chỉ là hết sức một phần lực. Bến tàu bên trong tàu biển một cái tiếp một cái lái ra mang cửa sông, nước lớn đến con nước dòng bằng phẳng thời gian giống như là 6 tiếng cỡ đó, ở nơi này nửa ngày trong thời gian, hải cảng từ đâu tới lúc đầu chi chít dồn chung một chỗ tàu biển biến thành hiếm lắc đắc sơ. Lão công lúc này có thể cho mình buông lòng một hồi, mấy ngày nữa phương Bắc tàu biển nhập cảng, liền lại không có thanh nhàn thời điểm. Lương Xuyên liền đứng ở Hạ Tuyết cạnh vừa nói, đi qua Nam Dương Không. Không có. Muốn không muốn cùng Hoa Mộc Lan cùng đi. Hạ Tuyết dĩ nhiên là muốn, bất quá Tôn Hậu Phác cũng khuyên quá hắn, trên biển nguy hiểm không phải người phàm có thể tả hữu. Bây giờ còn có ai nhân làm loạn, nguy hiểm sâu hơn, hắn lại không dám để cho Hạ Tuyết đi theo mình đi trôi đẳng. Lương Xuyên không chờ Hạ Tuyết cho hắn câu trả lời, cười cười nói, lại qua mấy năm ta liền biết cầm cái này phiến vực chỉnh đốn rõ ràng, đến lúc đó quy củ do ta tới định, trên biển chấp pháp lại là do ta tới, các ngươi không cần lo lắng trên biển nguy hiểm, khi đó chúng ta cùng nhau nữa Hạ Nam Dương xem xem xinh đẹp kia náo nhiệt. Lương Xuyên dọng có thể con trâu thổi lên trời, trên biển do hắn làm chủ, hắn dựa vào cái gì? Mặc dù đối với Lương Xuyên rất là kính nể, nhưng là Hạ Tuyết đến hiện tại vậy không có thể làm rõ ràng, Lương Xuyên rốt cuộc là lai like lịch gì? Hắn có vô số tiền tài, có mình thành kiến chế tư nhân hộ vệ, thậm chí còn có mình cũng lý không thuận thần bí quan hệ, nhưng là hắn người này không muốn ở Biệt Kinh, nơi đó là vô số người khát vọng sản, ngược lại trở lại phương Nam, ở chỗ này bắt đầu lại. Hắn mục tiêu là ở Đại Dương, trên biển có cái gì? Xem hắn có những thứ này tiên tiên yêu thế người, thường thường đều là giả tâm đồ, một lòng đi trong chiều đỉnh chuôi, liền không có mấy người muốn hồi tới chỗ. Lương Xuyên cũng coi là một loại khác. Hạ Tuyết không hiểu nổi Lương Xuyên cùng quan hệ của phụ thân, thân là người phụ nữ vậy không tiện đi hỏi nhiều. Lương Xuyên nói muốn mang nàng đi xem xem Nam Dương cảnh tượng, nàng dĩ nhiên là tình nguyện chân trước mới vừa đưa đi tôn hậu phát, chân sau một nhóm lớn mỏ sắt liền từ đinh châu trở ra. Tào bất hưu không có phụ lòng lương xuyên kỳ vọng, mang một nhóm lớn mỏ sắt vật liệu quay trở về thanh nguyên. Cái nhóm này mỏ sắt đi là hạ đường, vốn là đinh châu cũng có một cái đinh giang, nhưng là điều này giang từ vĩnh định sẽ đổi đường tiến vào quảng nam đông đường, cũng chính là quảng đông địa giới. Mặc dù vận tải đường thủy tiện lợi, nhưng là đây là vòng một cái vòng lớn, dây dưa. Phí ngày giờ chỉ sẽ lâu hơn đi hạ đường dùng xe là tới kéo mỏ sắt mặc dù vận chuyển tính không thể so với dùng tàu biển, nhưng là chi phí vậy tiết kiệm rất nhiều, trung bình một cấp hiệu suất vậy sẽ cao hơn nhóm đầu tiên mỏ sắt từ lên đường tới vận chuyển đến thanh nguyên càng trên trước sau kém không nhiều bảy ngày thời gian nói dài vậy dài nhưng so với vận tại biển cái này ít nhất tiết kiệm nửa tháng thời gian la ngựa kéo vật nặng vượt núi băng đèo là bọn họ cường hạng chỉ cần thức ăn đủ bọn họ mới là có thể dựa nhất công cụ sản xuất người miền nam vô cùng thiếu sử dụng ngựa tới vận chuyển hàng hóa vân nam ngoại trừ bọn họ địa phương có rất thần kỳ vân nam ngựa tính năng cùng con lừa như nhau vô cùng phong phú sức chịu đựng là số ít có thể thích ứng sơn địa nữa đánh Tây bắc thời điểm Lương Xuyên liền vô cùng thiếu chiến mã, vì trang bị quan tinh thiết kỵ, nhờ quan hệ mua thật nhiều vân nam ngựa, lúc này mới giải quyết chiến mã chưa đủ vấn đề. Tào Bất Hưu tìm được bến tàu lên Lương Xuyên, Lương Xuyên xem không hiểu mỏ sắt, những thứ này càng giống như đất như nhau. Trên đường không tốt trở về đi. Tào Bất Hưu nói, chúng ta đoạn đường này gặp phải rất nhiều trạm kiểm soát, không dám cùng người khác nói đây là mỏ sắt, chỉ dám nói là đất cao lanh, tìm trở về đốt đồ sứ, mượn này tới che người thái mắt. Lần sau nếu là có gặp phải phiền toái người, chẳng qua đủ cũng không cần, chính các ngươi nhớ chạy đi. Cái này chúng ta hiểu được, đơn giản chính là tổn thất mấy cái giỏ trúc thôi. Như thế nào Đinh Châu mỏ sắt, tao bất hưu lắc đầu một cái, nói, chúng ta trước đảo một ít đi địa phương tiệm thiết đốn dã, mặc dù cũng là mỏ sắt, nhưng là cùng chủ nhân lần trước từ A bói đủ dã những cái kia vùng thiếu văn minh người bên trong đội trở về mỏ sắt phẩm chất còn có ra thiết trước tiên kém được quá nhiều. Thợ gen nói những thứ này mỏ sắt dùng để đánh chế nông cụ miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng là dùng để chế tạo thượng hạng binh khí còn có khơi giáp, vậy thì kém được hơi nhiều. Có thể hay không thông qua nhiều lần tinh luyện tới cải tiến, chúng ta chất lượng kém một chút nhưng là thắng ở số lượng có ưu thế. Lại nát vụn mỏ sắt ném tới lò bên trong nhiều hơn tinh luyện mấy lần, thả vào trên đài cái búa hơn đánh mấy lần, luôn có thể công dụng ở trên. Đầu năm nay một nhà có mấy lượng thiết vậy cũng là đánh quốc đất làm đình, chỉ cần có thể công dụng ở trên một chút cũng không dám lãng phí. Triều đình sẽ nghiêm trị quản chế mỏ sắt. Ở phương bắc đó là kim quý tài nguyên, phương bắc mấy cái dân tộc đánh giặc, dùng cẩm giành được tiền kết quả muốn cùng nam phương đại tống mua nồi sắt, bán bọn họ ít đi còn không vui. Đại tống người lại không nao tản, bán ngươi nồi sắt đều sợ ngươi ăn quá đầy đủ, nếu là bán ngươi vũ khí, đó không phải là tìm phiền tay cho mình. Tào bất hiếu nhìn xem lương xuyên. Biểu tình trên mặt rất là khó khăn, lời đến khẹ miệng lại nuốt xuống. Lương Xuyên nhìn Tào Bất Hưu cái này đứng ngồi không yên dáng vẻ, liền nói, có phải hay không lại gặp phải phiền toái? Tào Bất Hưu đứng lên đối Lương Xuyên nặng nghề hành một cái lễ khóc lóc kể lể địa đạo, thật xin lỗi chủ nhân, Tào Mỗ có thể có thể hay không ở chủ nhân bên người giúp sức. Lương Xuyên nghe lời này đầu tiên là cả kinh, lập tức chấn an nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta một mực cùng chủ nhân nói, tại hạ người nhà cũng không biết tung tích, nhưng là ta vẫn không có buông tha tìm, đến mỗi một nơi luôn là đến địa phương nhiều người hỏi thăm, trước đó vài ngày ở Đình Châu hỏi thăm được, vợ ta nữ có thể xuất hiện ở Cổ Nam chuyến này trở về ta dự định cùng chủ nhân chào từ biệt đi Quảng Nam tìm một lần Lương Xuyên đầu tiên là sườn sốt một chút Quảng Nam đó không phải là lưỡng quảng địa khu làm sao có thể sẽ có trùng hợp như vậy chuyện đó cũng không phải là cách vách thôn hoặc là cách vec huyện đuổi đường là có thể đến địa phương đây chính là Thiên Nam nhất vô cùng chỗ cũng là nhân văn địa lý ở đương thời coi như là so với là hiểm ác đất cằn sỏi đá nơi đó có người chạy đến Đinh Châu cùng Tào Bất Hưu nói ta gặp qua người thế nữ đây không phải là nói chuyện vớ vẩn mà Lương Xuyên nghe Tào Bất Hưu nói như vậy phản ứng đầu tiên chính là cái này tin tức là giả Đầu năm nay không có tấm ảnh, càng không có thẻ căn cước, Tào Bất Hưu làm sao sẽ biết người mất tích tin tức, lại là làm sao xác nhận cái này hai người chính là mình thế nữ? Còn nữa, cái này tìm tới Tào Bất Hưu người là thân phận gì? Hắn tại sao phải nói cho Tào Bất Hưu? Lương Xuyên nhìn trước mắt người đàn ông này, một cái khác đáng sợ hơn ý niệm nổi lên trong lòng, Tào Bất Hưu không có chân chính quy thuận đến mình bên này, có phải hay không lại muốn lừa dối hoặc là rời đi mình. Bất kể là kia một cái tin, đều không phải là tin tức tốt gì. Nhìn Tào Bất Hưu vậy một mặt lo lắng dạng, Lương Xuyên đầu tiên là thở dài một cái. Thằng nhóc này biết mình bí mật quá nhiều, chuyến đi này muốn là thật phản bội, đó chính là mang lên thạch đầu đập bình chân. Nếu không phải, cùng từ thứ như nhau, khẳng định cũng sẽ không lại. Cho mình bán mạng, trừ phi mình thay hắn đưa cái này nghi ngờ trong lòng tiểu tử. Ai nói cho ngươi tin tức này? Đinh Châu có một đội thương đội, hàng năm vào nam ra bắc, ta là hỏi bọn họ. Lương Xuyên không nhanh không chậm hỏi, ngươi làm sao xác định chính là vợ con ngươi? Thê tử ta trời xanh tóc đỏ, cam dưới còn có một viên nốt ruồi son, tốt nhất nhận bất quá. Tóc đỏ, vậy quả thật rất dễ dàng nhận ra. Nhưng. Tổng không thể là cái đầu đầy tóc đỏ người phụ nữ mình liền bay chạy tới nhận nhau, đây chính là cách nhau hơn 1000 km đất Quảng Nam Tri địa. Cái này ngược lại còn không phải là điểm chính, đối với chuyện này Lương Xuyên lo lắng chính là Tào Bất Hưu nói chuyện chân thực tính. Tào Bất Hưu có thể giúp hắn tìm được mỏ sắt cùng mỏ than đá, tương lai là có thể phát huy tác dụng lớn hơn, nếu là mình không giúp hắn tìm được thêm nữ, hắn nơi nào chịu bán như vậy lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Xuyên chỉ có thể tạm thời chấn an Tào Bất Hưu nói, ngươi ngày hôm nay mới vừa từ Đinh Châu trở về, một đường chịu không ít khổ, trước nghỉ ngơi một chút tới, chờ ta cùng Tô Tiên Sinh sau khi thương nghị lại làm dự định. Nhìn Tào Bất Hưu rời đi hình bóng, Lương Xuyên Lâm vào sâu đậm trầm tư, "Tào Bất Hưu à, Tào Bất Hưu ngươi thật là sẽ cho mình ra vấn đề khó khăn, hắn Lương Xuyên không phải lòng dạ ác độc người, nếu không còn giúp Tào Bất Hưu tìm cái giấm lá bạ, thằng nhóc ngươi muốn chạy, đó chính là tự tìm cái chết, chỉ có người chết mới biết bảo thủ bí mật. Tào Bất Hưu là người thông minh, hẳn biết đạo lý này, vừa lại như vậy còn kiên trì rời đi." Vậy, chương 995, cha một tí Tây Nam hang hổ. Lương Xuyên ngoài miệng nói muốn tìm Tô vị thương lượng, thật ra thì hắn trong lòng mình sớm đã có câu trả lời. Muốn giết Tào Bất Hưu, một đạo sự việc mà tôi, nhưng là Lương Xuyên một mực lưu hắn lưu đến hiện tại. Tào bất hưu không phụ kỳ vọng của hắn cầm mỏ sắt phát hiện ra, ở phúc kiến đường chỗ này phải tìm được mỏ sắt cũng không dễ dàng. Loại nhân tài này cùng một máy mỏ sắt khám dò dụng cụ như nhau, đều là vô cùng là chân quý. Mắt thường có thể gặp lương gia quân tướng tới sẽ phát triển, hiện tại chỉ là mấy ngàn người quy mô, yêu cầu thiết than đá tài nguyên thì không phải là một cái con số nhỏ, tương lai càng là đến không hết. Lương xuyên giữa lúc là Tào bất hưu sự việc cơm nước không ngon lúc đó, lại có một cái tin truyền tới, Ti Phương hành từ Lưu phối Quảng Nam mặt Tây sau đó, ngày đêm đi đường trước sau mất thời gian hơn một tháng, lữ cư cùng tiến rốt cuộc chạy tới Quảng Nam mặt Tây. Lưu Phối là một loại rất thống khổ hình phạt. Năm đó Lương Xuyên nếu không phải là bị hạ tùng tất nhắc là ngự ngựa trị giá chính thức tiến vào công chức đội ngũ, thân phận có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu không, dựa theo tống luật, Lương Xuyên liền được ở cố nguyên ăn cả đời đất, vận khí tốt đụng phải triệu trinh lại sinh một bé con trai đại xá thiên hạ, hắn mới có cơ hội lần nữa là một cái bình thường nhân dân. Ti Phương được vận khí liền tương đối kém ở hắn bị hạn kỳ định là lưu hình trước, thiên hạ vừa vẫn có một lần đại xá, chính là Trần Phi là triệu trinh sinh hạ hoàng tử thời điểm, Ti Phương hành dậy thật sớm chạy cái chế tẩm, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tây nam phục vụ ở hắn xem ra, nếu muốn ân xá mình tội hình. Vậy cũng chỉ có đến khi Triệu Trinh Băng hà trầu trời, sau đó hoàng đế mới lên ngôi lại ân sả hắn. Có thể xem đương kim Triệu quan gia, trẻ trung khỏe mạnh, không tới 40 tuổi tác, hiện tại lại đem hoàng tử giải quyết vấn đề, mỗi ngày đều là mừng khắp khởi dạng, nói ít cũng có thể sống thêm mấy chục năm không thành vấn đề. Rời đi tuyển Châu phụ lúc đó, Cao thuần cùng Lương Xuyên Sớm cầm nha dịch thu xếp tốt, đều là người mình, đột phải tạm biệt đường lúc liền dùng xe ngựa kéo đoàn người đi đường, đi bất qua đường núi, tìm dân bản xứ mua mấy con có lửa, thồ đoàn người qua núi. Nha dịch trực cảm tổng thể làm cả đời chân lại đầu một lần để cho người làm đại gia áp giải tù phạm còn có thể như thế thoải mái ở nơi này là tới chịu tội rõ ràng là hưởng phúc tham quá tới cho dù là như vậy Ti phương hành vẫn là không ngừng tê khổ những năm này hắn qua ngày có thể nói đế vương vậy dùng vô tận kim tiền khắp nơi kỳ chân cung cấp hắn hưởng dụng mỗi ngày chỉ có ưu sầu ngày mai muốn chơi cái gì thông khoái mà không cần lo lắng không đủ tiền chỉ cần ưu sầu lầu xanh bên trong cô nương sắc đẹp không đủ không lo lắng các nàng không bán lực xem xem bây giờ là con chim gì ngày mỗi ngày thực chấu nuốt bón trên đường mặc dù cũng có tử lầu nhưng mà sợ quá rêu rao không dám lộ tài đều là tìm một ít một mạc khách sạn tới đặt chân cái này con lừa lại là bồn ôn, con la trên mình túi được để cho người tức luận ruột một cổ tử vị gây thịt dê để cho hắn nước chua toát ra linh nam đường cũng là để cho người không nói ban ngày thời điểm nhiệt được để cho mắt người loạn bước lên sao kim đến ban đêm trong thung lũng hoặc là ra hạt dương hoặc là lên núi liền bánh cạo núi gió ban ngày mới vừa dậy dậy quần áo đến ban đêm lại phải lấy ra nguyên được người đều có điểm tinh thần loạn ba người mới vừa gia nhập quảng nam mặt tây địa giới hai cái nha dịch rất nhẩn nguyễn liền khiến cho trước cao thuần cho bọn hắn tiền mãi lộ đến vùng lân cận khê động làm chúng chiêu hơn 10 người tùy tùng. Nói là tùy tùng, nhưng gặp mấy cái này, người bản xứ trên mình kẹp trước một cái đoàn cung, gánh eo cắm một thanh dao củi trên tay còn cầm trước một cây cán trắng mềm bằng gỗ súng ngắn. Đây là làm gì? Ti Phương Hành không hiểu hỏi áp giải hai cái nha dịch đây là ý gì. Trước kia Ti Phương Hành cũng có thể coi là nửa xếp của bọn họ, chỉ là cái này làm quan không cần áp giải phạm nhân leo núi lội nước, đối bên trong rất nhiều con đường cũng không rõ lắm rõ ràng. Nha dịch cười khổ nói, không dối gạt ra nói, chúng ta đi đạo này có cái tên khắc là tiêu suối vàng đạo, người sống tới người chết đều không được hồi thấy được những thứ này cái người bạn sứ liền không nếu là không có bọn họ chúng ta đừng nói đi tới an bình châu chính là ung châu chúng ta cũng không đến được ung châu chính là bây giờ nam ninh quảng nam mặt tây trị sở ty phương hành không tưởng tượng nổi hỏi sao những đất này giới người còn dám tới giết triều đình quan sai không được nha dịch nếu như đổi người khác để cho trên đường cường đạo cầm phối quân bắt cũng chỉ làm hoàn thành nhiệm vụ báo địa phương quan là được trở về giao nội người trước mắt này là lúc đầu uy viễn lâu đại lao lại là bọn họ cấp trên cao thuần kết nghĩa anh em huynh đệ bọn họ mới không dám làm vậy quan sai ở nơi này chính là người bạn sứ trong mắt dây béo Cấp chính là quan sai, cũng chỉ quan sai có mỡ, người cấp trở về còn người để cho người trở về đưa tiền chuộc tới đây, một lần hành động nhiều có, bọn họ thấy thương đội còn không dám ra tay, thấy khách kém đó là có thể truy đuổi tuyệt đối không đi. Sai Ca Nhi làm mời những người này tới hộ giá, chúng ta mệnh quý rất, không thể cầm tới cùng những thứ này người bạn sứ chơi, dĩ nhiên là dùng mấy cái chút tiền, thuê mấy cái người bạn sứ bảo vệ ở bên cạnh, lại di chế gì mà, bọn họ nhất hiểu làm sao đối phó những thứ này người bạn sứ. Tỷ Phương hành trong miệng phát sáp địa đạo, vậy các ngươi không sợ những thứ này người bạn sứ trước cầm chúng ta cướp? Vậy không sợ, những người này chính là đặc biệt làm người này, người ta vậy nói chữ tín, nếu không làm ăn một hai hồi liền không kết quả, còn ai dám để cho hắn tới dẫn đường. Hơn 10 cái người bản xứ lại chỉ tốn 30 sâu tiền, là có thể từ Quảng Nam biên giới một mực hộ tống đến An Bình Châu, đây chính là có tốt vài trăm rặm đất chẳng đường. Những người này phúc hậu, phúc hậu tới trình độ nào, cho bọn họ 30 sâu tiền, bọn họ lại vẫn tự có lương khô, dọc theo đường đi trường hộ tống ở con lừa hai bên, so mình quân đội còn muốn tận tụy với công việc. Giống như nha dịch nói, tiến vào Quảng Nam, nguy hiểm theo tới. Tốp 3 tốp 5 người bản xứ núp ở rừng cây trong đó luôn luôn bày cạm bấy thả tên ngầm tới phục kích, bất quá những thủ đoạn nhỏ này vậy đều bị người bản xứ cửa chức thời hạn phát hiện. Đại đội địa phương người bản xứ cường đạo thấy mười mấy người bản xứ hộ tống đội ngũ, vậy vậy sẽ tránh đổ máu đối với người bản xứ tới nói không có lợi. Thuê nổi nhiều hộ vệ như vậy liền thuyết minh, cái này đội người là người trọng yếu, mặc dù bọn họ có tiền, nhưng là mệnh quan trọng hơn, vì một chút tiền người hợp lại chỉ vậy là cái mất nhiều hơn cái được. Bọn cường đạo cũng biết, những thứ này người bản xứ hộ vệ chính là chén cơm này, bọn họ cầm người ta tiền, hợp lại dậy cầm tới chỉ sẽ tăng hung. Nguyên lấy là liền trên đường chất trợ, đến mục tiêu. Thì phương hành mới biết đây là một cái như thế nào hồ làng chi địa. Tây Nam địa khu khu hành tránh hoa cùng Trung Nguyên địa khu hoàn toàn là hai câu chuyện. Trung Nguyên giữ đường châu huyện cấp 3 khu hành tránh hoa, đến Tây Nam, thì thành trại châu động lấy trại là lớn nhất khu hành tránh, tương đương với đường, sau đó phía dưới mới là chia các địa phương nhỏ châu, tiếp theo châu bên trong là tất cả địa phương thôn nhỏ, không cứ gọi thôn mà gọi là động Giữ đại tống khu hoa, nơi này thuộc về cái nào châu đã kiểm chứng không rõ. Tống sơ Thái tổ sơ Định Thiên hạ lúc bởi vì làm trọng tâm vẫn là đặt ở phương Bắc Kiến Vân 16 châu, không dành chiếu cố đến Nam phương rất càng, lựa chọn lấy đất trị đất kỵ mi chính sách, cơ tầng nhất quyền quản lý toàn bộ hạ phong cho liền thổ ti. Thậm chí là hiện tại, Triều đình cũng vô cùng thiếu phái một cái tòng ngũ phẩm quan viên tới nơi đây liền nhận. Thổ ti dưới sự quản lý, hàng quan nói rõ liền chính là tượng đất xét thổ địa công, bày sinh đẹp mà thôi. Giữ tây nam người bản xứ quản lý pháp, nơi này nên quay về Thái Bình trại quản. Triều đình có thể là không cam lòng tại Bông Tha đối tây nam trên danh nghĩa thống trị, vẫn phái quan viên đến chỗ này, bất quá cấp bậc không cao chính là thất phẩm nhỏ biết chạy, bàn về tới Thái Bình Trại biết chạy là triều đình tránh Nhi bắt Kinh bổ nhiệm mệnh quan triều đình. Thái Bình Trại mặc dù kiến chế trên so An Bình Châu yếu cao hơn một cấp, nhưng là ở nghèo khó một khối này hai cái cơ bản cũng là người cùng cảnh ngộ, thậm chí còn so phía dưới Châu huyện muốn nghèo. Bởi vì trời cao hoàng đế xa, Thái Tổ thiết lập tam ti chuyển vận chế độ đến Nam Tống do ở Quảng Nam mặt Tây ngày này bên hữu danh vô thực, triều đình đã buông tha những chỗ này thu thuế, không chỉ có địa phương thổ ti tự mình đoạn lưu thuế khoản triều đình sẽ nhắm mắt làm lơ, hơn nữa còn sẽ buông cái loại này hành vi. Danh giới cuối cùng chính là bọn họ cầm đi tiền không muốn tạo phản là được. Thu thuế vấn đề, lĩnh nam dẫn phát vô số phản loạn, triều đình vậy đã mất lực đánh dẹp, như vậy hậu quả chính là ngồi nhìn địa phương thổ ti thực lực ít lớn mạnh, càng phát càng không đem trung ương triều đình coi vào đâu. Trại tên là châu huyện thượng cấp, nhưng là tiền không thu được, trừ có ý hướng đình phái chú phiền minh, những thứ khác quyền quản hạt đã sớm tên thực mất, biết trại chức trách càng giống như là giám sát quân tỉnh, trông coi tốt những thứ này thổ ti, chỉ cần bọn họ tạo phản liền hướng báo lên nói với, nhiệm kỳ đến một cái liền xem có thể hay không lên tới cái khác giàu có một chút địa phương. Cái này thái bình trại ở ung châu năm trại bên trong thuộc về trên trung bình. Nhưng là Ti Phương Hành vừa thấy, chỗ này thật là cùng lưu dân đẩy đi không thể nghi ngờ, nhân dân cùng sống ở nguyên thủy xã hội vậy, liền không một cái để cho người nhìn nhẹ nhàng khoan cánh người, nhân dân mặt không cảm giác chết lặng tê liệt, trên mình lại bẩn muốn chết, thấy Ti Phương Hành cái này phạm tội lưu phối phần tử trên người mặc quần áo, lại so bọn họ dân chúng còn muốn tốt. Ti Phương Hành thậm chí đều sợ ngoài đường phố bị những thứ này địa phương nhân dân cầm quần áo lột, chính bọn họ đi mặc. Đúng như dự đoán, Ti Phương Hành đến một cái dịch báo cáo, trên mình tài vật lập tức bị hoàn toàn đoạt lại đi, cũng chỉ cho hắn giữ lại một cái quần lót, kết nối với ý cũng không có, giữ bọn họ nói về, chỗ này trời nóng, không dùng được. Người hắn có, không nhiều, không nói nên lời. Người bạn sứ hành, vài ba lời không cùng thì phải nhặt lên ra hòa độ thủ, áp giải hai vị nha dịch cho trông coi dịch chỗ tiết cấp kiến cho điểm tiền bạc, liền đi. Mới vừa xoay người, Thi Phương hành liền bị mấy bước đánh. Cái này An Bình Châu dịch trong đồn sai dịch nhất là biết, nếu là thứ nhất là phạm người hơn, phân nửa là thứ liều mạng, loại người này tội gì đi theo tích cực. Xem Thi Phương hành người như vậy cũng không giống nhau, thứ nhất là dùng tiền, Thuyết Minh sợ chịu khổ đầu sau đó lại có một chút của cải, không quá dễ hành hạ một phen, làm sao từ thân nhân bọn họ trong tay ép một chút tiền đi ra? Đoạn đường này đi thật tốt không gian khổ. Không có bị người đi đường cường đạo đem tiền cướp đi, đến mục tiêu, nguy hiểm nhất người mới xuất hiện, không phải người khác, lại là ăn hoàng lương từ người. Ti Phương được tiền bị đoạt, bị treo ngược lên đánh mấy bữa, lúc đầu gần 100 kg người miễn cưỡng bị hành hạ được thịt béo hết được một chút không dư thừa. Mỗi ngày chính là bị đánh, đánh xong còn không cho cơm ăn không cho giấc ngủ, tiếp cấp từ Ti Phương được trong miệng bộ ra lời, trong nhà còn có chút dư lương, lập tức buộc Ti Phương hành viết thơ đi trong nhà đòi tiền, nếu không mệnh thì phải không rồi. Chương 996, lần nữa xuôi nam. Ti Phương hành thiết cốt lên ken người đàn ông, vào hồ này hệt cuối cùng vậy không túi đầu không được. Đánh mấy ngày đánh tới phía sau trực tiếp quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Ti phương hành là có chuyện với người, hắn cũng không muốn thật chết ở địa phương quỷ quái này. Sai dịch cầm tới bút cùng đấy, để cho ti phương hành cho nhà gửi một phong thư nhà, liền nói ở chỗ này ăn không no mặc không đủ lắm, tiền không gửi không tới, liền ngay cả mạng sống cũng không còn. Ti phương được không dám không làm theo, sai dịch liền cầm cây gậy ở phía sau hậu, viết được chậm liền chiếu sau lưng hung hăng tới một tí, đánh tới phía sau máu tươi phun chẳng ra, trực tiếp văng đến vậy phong thư nhà trên. Ti vợ lần đầu tiên mở thư ra phong trực tiếp xịu, người làm bấm nửa ngày nhân trung, lại kêu tới lang trung độ rất nhiều canh nhân sâm, mới đem hồn treo trở về. Nguyên lấy là ở vương tá dưới quyền giữ được mệnh liền có thể yên ổn vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới cái này mới ra hăng hổ, rốt cuộc lại hết long đàm bên trong. Mất hết hồn vía ti vợ chết đi sống lại khóc nửa ngày, duy nhất có thể muốn lấy được có thể giúp chồng nàng chính là ti phương được kết nghĩa huynh đệ cao thuần. Không sai cập nhật ti vợ mang ti phương hành từ Quảng Nam gửi trở về thư tín lên tới cao gia nhờ giúp đỡ. Cao Thuần không có ngồi yên không để ý đến, Ti Phương Hành bị lưu phối lúc ăn giống vậy vậy ra không ít khí lực, càng xài không ít tiền trên dưới thu xếp, hai cái áp giải nha dịch cũng là tâm phúc của chính hắn. Chính là vì trên đường phối hợp Ti Phương Hành, hắn lấy là Quảng Nam chỗ đó sản xuất nhiều quỷ nghèo, chỉ cần chịu xài tiền không có chuyện gì không làm được. Không nghĩ tới quỷ nghèo là không thiếu, ác quỷ lại là khắp nơi đều là, ở nơi này là trấn ép, rõ ràng là ăn sống nuốt tươi. Phối quân đến địa giới của bọn họ nơi nào còn có đường sống. Cao Thuần lo lắng mình huynh đệ an nguy, một đám người năm đó ở cái này một mẫu đất ba phần, trừ hắn cùng lương tạo không có quá biến hóa lớn. Lăng Hổ bị cách chức điều tra, ti Phương Hành bị lưu vối, đều riêng có cảnh ngộ, không khỏi để cho người sốt sị. Dư Dương Kim Quan gia tính tình cùng làm việc, không bao lâu nữa khẳng định còn sẽ có đại xá thiên hạ cơ hội, tất cả mọi người đều đang đợi cái loại này cơ hội, ti Phương Hành trở về có thể làm phú gia ông, khẳng định sẽ không đi gây chuyện. Vừa nghĩ như thế, chính là vậy ngục tối người ở bên trong quá cạnh mạnh, không ăn được chỗ tốt chỉ sợ không nhúng tay mềm. Lá thư này Cao thuần rất tin không nghi ngờ, ti Phương Hàng chữ lớn không biết mấy cái, chữ viết cùng bùa vẽ quỷ như nhau, nhưng là hắn tên chữ Cao thuần gặp qua mấy lần, chính là họa nửa vọng, chữ viết được vô cùng là khó khăn nếu là một tay chữ tốt, cao thuần ngược lại không tin, còn có vậy một búng máu, rõ ràng cho thấy văng tung toé đến trên giấy, chỉ có sau lưng bị một muộn côn mới có như vậy hiệu quả. đặt được tin, cao thuần không dám chần chở, máu chốt chính hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể đi tìm lương xuyên nhờ giúp đỡ. lương xuyên trên tay người nhiều, xa cách đôi nơi nhân vật nào không gặp qua, cũng chỉ có hắn có chút tử. lương xuyên đang suy nghĩ tào bất hưu chuyện, nếu như tào bất hưu muốn lựa gạt hắn, không cần phải chọn một cái như này nghiên lịch địa phương, lương xuyên cũng không tin quảng nam cũng là mộ dung triều địa giới. đầu năm nay phúc kiến đường là không khai hóa đất hoang. Vậy Quảng Nam mặt Tây chính là nguyên thủy lớn rừng rậm, vắng lặng được không thể lại lạnh. Chư thập vạn đại sơn, chính là vô số rắn độc mánh thú, người ở chỗ này thật khó sinh tồn. Đi qua khách người nhà mở rộng, vẫn là chỗ là vô cùng nguyên thủy trình độ phát triển, người bản xứ thì càng là dựa vào trời ăn cơm, bọn họ lấy trong núi rừng con ngồi mà sống, nông canh rơi ở phía sau không biết nhiều ít năm. Còn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể dùng tiền bạc đi mò người, hoặc là chính là đi giải quyết vậy mấy cái thai tù trốn ngục, lấy được bọn họ sinh hoạt không thể tự lo liệu, nếu không bọn họ sẽ bỏ qua cho Ti Phương Hành. Uy viễn lâu ở đảo thành đại ngục không có xây xong thời điểm, Ngục giam cũng là quay về bọn họ nhà dịch quảng. Đừng bảo là bọn họ quảng nam người bản xứ thủ đoạn hắc, uy viễn lầu thủ đoạn giống vậy không thấy được ánh sáng, thường là tài chưa tới mức, người liền phải đi nửa cái mạng. Vì kiếm tiền, cái gì gọi là nhân tính thường thường ném chúng sau, một khi tay cầm người khác đại quyền sinh sát, coi như là thánh nhân vậy sẽ sa đoạn. Nghe vậy, Cao Thuần có chút kích động nói, đừng không thành nhìn Lao Phương ở đó sống trong địa ngục chịu tội, hắn nhưng mà bởi vì ngươi. Lương xuyên vội vàng chấn an Cao Thuần nói, à, ngươi làm ta thật không nóng này ta sớm biết lao phương chuyến này đi được tuyệt sẽ không thoải mái, tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới tới liền xảy ra chuyện. ta mấy ngày nay một mực đang tính toán đi quảng nam chuyện, vừa vặn đi một chuyến tính. lương xuyên lại muốn tự mình đi quảng nam, nguyên lấy là lương xuyên bảo vệ mình cũng không dự định quản ti phương phải, cao thuần từ nghĩa vẫn muốn thay ti phương đi ra đầu, không nghĩ tới hắn lại hiểu lầm vị này huynh đệ. lương xuyên lại như thế trọng nghĩa, trong chốc lát để cho hắn không chỗ nào thích ứng, hắn cao thuần như thế nào đi nữa nghĩa khí cũng chỉ là ngoài miệng kêu la lương xuyên đâu thả? trước trước mắt phú quý không hưởng thụ, muốn đi đâu địa phương chim không thèm địa đi mò ti phương phải, cái này thì thật là đầy nghĩa khí. Tam Lang ngươi, cao thuần vì mình hiểu lầm Lương Xuyên mà cảm thấy xấu hổ, mình mấy cái kết nghĩa huynh đệ xảy ra chuyện, mình từ đầu tới đuôi một chút khí lực cũng không có ra, tất cả đều là Lương Xuyên bận biệu trước bận biệu sau đó. Lang Hổ hắn an trí đứng lên, Ti Phương hành hiện tại càng phải đi địa phương xa như vậy hòa giải, mình đâu, mới vừa còn hướng Lương Xuyên nổi giận, từ đầu tới đuôi mình cũng không có di chuyển cái mông một chút, thật giúp những thứ này huynh đệ giải quyết một chút thực tế vấn đề. Tại sao như thế nhiều người rất thích vây ở Lương Xuyên bên người, kêu một tiếng Tam ca kêu một tiếng Tam Lang, trên giang hồ vậy gọi Lương Xuyên là hiểu nghĩa Lương Tam Lang, cái này không phải là không có nguyên nhân. Lương xuyên đối với người chân thành, chân chính có thể là người khác thân phạm hiểm cảnh như vậy, hai hiệp cắm đao lại là bình thường không quan trọng. Lần đi Tây Nam đầu chỉ ngang hàng giảm, hắn ánh mắt con ngươi đều không nháy mắt một tí liền quyết định như vậy. Bến tàu trên còn có nhiều ít sự việc cần ngươi trông non, ngươi có thể đi được mở. Lương xuyên thở dài một cái nói, đổi lại người khác ta tự nhiên vậy sẽ không đích thân đi trước, nhưng mà lần này lao phương là bởi vì ta ra chuyện, ta tiếp tục ở lại chỗ này có gì khuôn mặt mà chống đỡ đại tàu. Tây Nam thiên địa rộng lớn, ta còn chưa từng đi, vừa vặn có thể thừa dịp cái này cơ hội đi một chuyến. Ta thật muốn buông tha cái này áo ra cùng ngươi cùng đi trước. Lương Xuyên An ủi Cao Thuần nói, chớ dại, ngươi giúp ta ở chỗ này cành kỹ cửa nhà. Nơi này nếu là không xảy ra vấn đề chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Ta cầm Lão Phương mang về, ngươi tổng không thể để cho hắn liền ủ cũng bị mất. Hai người lại nói mấy câu, Cao Thuần muốn điều mấy cái nha dịch giúp Lương Xuyên bận điệu, nhưng mà thấy Lương Xuyên bên người người giúp như vậy nhiều, thành quản đại đội cũng bao nhiêu người, còn có tần ý cháu Lương Bốn tốt hắn, tay mình phía dưới người không thêm loạn liền cảm ơn trời đất. Lời đến mép Cao Thuần lại nuốt trở về, chỉ có thể cho Lương Xuyên bảo đảm, hắn không có ở đây thời điểm nhất định tận tâm hỗ trợ chăm sóc tốt bên tàu. Lúc đầu làm một cái tao bất hiu. Lương Xuyên trong lòng thượng đang do dự, lại đột nhiên nhận được ti vợ khổ khổ cầu khẩn, hắn ngay lập tức hạ định quyết tâm, phải đi Tây Nam đi một chuyến, cầm Ti Phương Hành cứu lại được, thuận tiện tìm một phen tạo bất hiu thế nữ rơi xuống. Cùng Cao Tuần nói thiên địa rộng lớn chỉ là một phiến giải thích, nói thật Lương Xuyên từ lúc phương Bắc đi một chuyến sau đó, lại đối cái này thiên hạ không có gì mong đợi, đi như vậy địa phương, cuối cùng là phải trở về cái này nguyên điểm. Có thể khởi động Lương Xuyên chỉ có những thứ này huynh đệ, còn có người thân. Ti Phương Hành tại Tha Hương sẽ ra chuyện, nửa đời sau Lương Xuyên chỉ sẽ tự trách bất quá đây không phải là một ngày hai ngày ra cửa tốt là bây giờ lương xuyên đã không lại là năm đó cái đó quỷ nghèo tiểu tử hiện tại hắn là có tiền người cũng không kém phải ra chuyến xa cửa coi như là tương đối đơn giản tôn hậu phát chân trước đã đi rồi nếu không lần này hắn liền có thể ngồi tàu biển đi đường biển đi quảng nam mà tây đây là an toàn nhất vậy thoải mái nhất phương pháp thuyền hiện tại đã không nhiều lại phải lưu lại để phòng đi bành hồ vận chuyển vật liệu vậy phải phòng bị trước bắc nam tới ba nhân lần nữa làm loạn mặc dù ba nhân không phải tội thủ nhưng là không thể không đề phòng loại bỏ đường biển chỉ còn lại đường bộ thạch đầu nhưng là trước tìm tới lương xuyên Lương xuyên thay thạch đầu cầm che dấu ở thanh nguyên trong tiêu cục mặt nội rán đường hướng thiên bắt tới sau đó hắn liền bắt đầu bắt tay sửa trị trước cầm bên trong tất cả tiêu sư thanh trừ sạch sẽ đổi một gốc lần nữa chiêu một nhóm người mình vậy cầm thân phận bày ra mặc dù tuổi hắn nhỏ nhưng là tiêu cục có một bộ mình phân biệt hệ thống thạch đầu để cho người phát văn kiện đến phúc châu phân cục lập tức phân biệt ra thạch đầu thân phận bọn họ từ phúc châu phái không ít nồng cốt xuống gây dựng lại nhanh chóng mà hiệu suất cao đường hướng thiên nếu như xương trạng phải mềm mỏng có lẽ còn có một chút thành tựu mấy năm này hắn đầu tiên là giấu tại trong thành lầu xanh trong đó cầm người phụ nữ làm bia lỡ đạn. Lầu xanh dấu ô nhiễm chi điệu dễ dàng nhất che giấu thân phận, Lương Xuyên không có đi dạo kỹ viện tỏi quen, tự nhiên cũng chỉ không tìm được đường hướng thiên. Loại địa phương này tới tiền vừa nhanh, mấy năm tới giữa đường hướng thiên rất nhanh liền xoay mình, nghe nói tiêu cục trong này đều là võ sư, liền dẫn Đồng Thanh Sơn một đám người lại chui vào tiêu cục. Hoa nhân ở trên biển đoạt đồ, muốn trở về phương Bắc nhưng không có cách nào, nghe nói Thanh Nguyên mới mở một nhà tiêu cục, liền tới bị thác các vận, đường hướng thiên có tiền liền được lợi, thường xuyên qua lại liền cấu kết đến cùng nhau. Hoa nhân ở trên biển đoạt không ít hàng hóa, giơ tay không được, đi qua đường hướng thiên tiến cử, giới thiệu cho bổ canh. Ba phe thế lực chỉ như vậy cấu kết đến cùng nhau. Sau cùng mộ dung triều cầm ba cái sử dụng, muốn đến cái bên trong cần phải bên ngoài và một lần hành động đem thanh nguyên thành bắt lại. Đáng tiếc bọn họ đối thủ là lương xuyên, lương không sai cập nhật. Xuyên làm lừa đảo trong tay có bước thời đại pháo, so cái thời đại này thuốc nổ lớn không phải một điểm nửa điểm, rốt cuộc không để cho bọn họ làm thành chuyện. Hiện tại đường hướng thiên cùng đồng thanh sơn bị giam đến đảo thành đi đảo than đá, đã để cho chồng trưởng tiết cấp lưu ý người này, đây chính là một đời kiêu hùng, không dám để cho hắn quá thoải mái, nếu không khẳng định xảy ra thay vạn. Thạch đầu nghe nói lương xuyên muốn đi tây nam. Hắn sớm ở chỗ này rảnh rỗi ra giang tới, liền muốn tìm lại chút chuyện làm. Nam Phương tiêu cục nghiệp vụ vô cùng thiếu, cơ hội không có phát triển mấy cái đường, nhưng là Nam Phương tiềm lực vậy vô cùng là to lớn, giống như linh nam địa khu, nơi đó người dân vô cùng là giàu có, cần áp tiêu nghiệp vụ địa phương vậy nhất định không thiếu được. Thằng nhóc này ngược lại là rất tinh minh, đi theo mình đi ra ngoài chơi, còn có thể thuận đường cầm làm ăn cho làm. Nam Phương đúng là một cái tiềm lực cổ, nếu như cho lương xuyên tới chọn, bất kể là bao nhiêu lần hắn vậy nhất định sẽ chọn phương Nam, bất kể là khí hậu vẫn là đất đai giá trị sản lượng, cũng so phương Bắc càng phải có lực sáng tạo. Thạch Đầu cũng muốn đi Vậy không thể tốt hơn nữa, hắn trong tay người cũng không thiếu, có thể để cho bọn họ trực tiếp tới áp vận cần vật liệu, thuận phong tiêu cục tiêu sư hiện tại có thể đều là hảo thủ, có bọn họ tùy tùng, lương xuyên liền có thể tiết kiệm được rất nhiều người. Chương 997, sư tiểu thiên sư Hồi Bến tàu bên trong phòng làm việc ánh đèn dư sức, không thấy rõ trên mặt mỗi người diễn cảm, trang nghiêm bầu không khí để cho người ở chỗ này giữ yên lặng. Quảng Nam Mặt Tây, sống yên ổn ngày mới mấy ngày, chủ nhân rốt cuộc lại muốn đi dày vò. Nơi đó có thể không phải là người nào gian chỗ đi, triều đình đối với tội thần nếu như muốn giết chết người, có hai cái lưu đày chỗ có thể chọn một nơi là Quỳnh Châu, một nơi chính là Tây Nam. So với ổn định Quỳnh Châu, Tây Nam địa khu từ Hán triều bắt đầu liền chiến loạn không ngừng, mạnh tần điều động gần triệu người cũng chỉ có thể ổn định chỗ này, nói chinh phục còn kém một chút. Triều đại đối với cái này, phiến đất chính sách đều là mở một mắt nhắm một mắt kỵ mi chính sách, dùng tiền và lợi ích tới trấn an thổ địa của nơi này, khi thì lấy gậy to, khi thì lấy chỗ tốt, ngàn năm qua lúc loạn lúc yên tĩnh, nói tóm lại cũng chưa có yên qua. Tô vị rất coi thường tào bất hiu như vậy sử dụng kỳ kỳ dâm xảo kỹ người, hắn chính là một cái không học vẫn nên không có làm được gì phong thủy thiên sinh xem mộ phần có thể đào ra hai cái mỏ còn không phải là dựa vào lương xuyên học thức của mình phạm được cho là người như vậy một mình đi thập thiện khuyên lương xuyên người này cố chấp được chín con bò cũng kéo không trở lại tiền ở hắn trong mắt cùng phân người tựa như vì thân bằng hắn mới biết đạo nghĩa không cho phép chủ bước. còn như những người khác hạ tuyết đã không có ý tưởng trở lại phương nam sau những thứ khác không có làm trợ phụ chạy một mình đi nam dương buồn bán còn cùng cha mẹ chồng đại náo một chàng lưu lại nàng một người đang làm từ thiện hiện tại liền lương xuyên vậy muốn bỏ chạy nàng còn có cái gì dê nói tổng không thể nói các ngươi không đầy nghĩa khí cầm chính ta bỏ lại tới lui tiêu dao có thể quyết định lương xuyên hướng đi đơn giản liền mấy người lương xuyên vậy mấy cái nương tử nhưng mà hiện tại các nàng một cái cũng không có ở trận nước mắt của nữ nhân là uy lực cường đại vũ khí có thể đánh nát người đàn ông nội tâm lương xuyên không sợ trời không sợ đất sợ nhất chính là những vụ nữ này ở trước mặt hắn rơi nước mắt thạch đầu không cùng sẽ thằng nhóc này vừa nghe nói muốn đi xa nhưng mà so người bất kỳ đều phải kích động nơi nào còn trông cậy vào hắn tới khuyên trở còn như những người còn lại cùng một màu tất cả đều là nghe lương xuyên mệnh lệnh lương xuyên để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lựa bọn họ đều sẽ không do dự lần này lương xuyên muốn đi còn nam ví dụ như gia luật các người giống vậy kích động vui ở thanh nguyên cũng không có bọn họ ngày nổi danh chỉ có ở bên ngoài sông sáo mới có thể thể hiện giá trị của bọn họ hạ đức hải bận rộn trên biển chuyện ai cũng biết tương lai chủ công phương diện nhất định là trên biển thằng nhóc này ngày sau tiền đồ không thể giới hạn nếu là bọn họ còn ngây ngô dậm chân tại chỗ sau này trên lệnh chỉ càng ngày sẽ càng lớn lương gia quân bên trong hiện tại cũng chia thành nhiều nhóm người thần cơ doanh nơi đó được gỡ chuột tự nhiên không cần phải nói anh dùng phần độc nhất đặc cung lương lão đại chỉ sợ đám người này thổi gió bị lệnh kế tiếp thiên hùng quân cùng hạ đức hải thủy quân cũng là cánh tay phải cánh tay trái Thanh quản đại đội vậy càng là không cần nói, đó là dòng tránh ở giữa dòng tránh. Phát hiện ở người khiết đan tên này, cảm giác mình một chút chỗ dùng cũng không có. Không bao lâu, bọn họ có thể đều phải bị cho ra dĩa. Yên lặng không đại biểu phản đối, có lúc thậm chí là một loại chống đỡ. Mọi người đây là thế nào, cũng không nói lời nào. Lương Xuyên còn có tâm tình treo chọc đám người, chỉ nghe ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng trong trèo tiếng hô, đều ở đây, bổn thiên sư trở về. Đám người đưa cổ dài hướng bên ngoài phòng làm việc vừa thấy, chỉ gặp tiểu thiên sư trương kê tiên mặt mũi hường hảo, người mặc hạnh hoàng đạo bảo từ ngoài nhà mà vào, toàn trường liền đếm hắn cao hứng nhất. Tiểu thiên sư rời đi thanh Nguyên nửa năm, cùng Lương Xuyên nói muốn trở về Sơn Môn một chuyến, chẳng muốn nhanh như vậy lại lần nữa xuống núi. Thằng nhóc này đối với Lương gia quân có đặc thù ý nghĩa, Lương Xuyên là người đáng tin cậy, Tô vị là quân sư, vị Tiên Long Hổ Sơn đạo thống đại năng chính là Lương gia quân thiên mệnh nơi Cố Tinh thần nguồn. Bọn họ không hiểu được tiểu thiên sư lắc lư người chiêu thức, lấy bọn họ nhận biết, tiểu thiên sư làm việc ở bọn họ trong mắt đều là vô cùng là thần thánh, bất kể là ở đá thương loại trừ liển ôn dịch, vẫn là nhiều lần làm phép cầu mưa để cho quân đội rời đi hiểm cảnh, liền hắn một ngón kia ngũ lôi tâm pháp, là có thể để cho người đối hắn cảm thấy kính nể. Quân bên trong rất nhiều người cũng móc liền của cải đi tìm Tiểu Thiên Sư coi nói, Tiểu Thiên Sư đúng dịp lưỡi như sán nói được người hớn hở vui mừng, thật cao hứng đem tiền móc, còn muốn đối với người cảm kích rơi nước mắt. Tiểu Thiên Sư nói chuyện chiêu thức vô luận đối với người nào cũng dùng thích hợp, mệnh vốn là đỉnh trước, hắn phải có nghịch tiên cải mệnh bản lãnh, không được trước cho tự mình tới một đợt điều trị. Lương xuyên đứng dậy chào đón, những người khác đi theo vậy đuổi vội vàng đứng dậy, đồng loạt hướng Tiểu Thiên Sư làm một đại lễ, đồng hô nói, Trường Thiên Sư tốt. Tiểu Thiên Sư rất không khách khí hướng đám người đáp một tiếng, miễn lễ. Hạ Tuyết xem gần gia thần, đây cũng là đường ngạo đại thần, dáng điệu lớn như vậy. Tại chỗ liền Tô Vị cũng đối tiểu thiên sư khen ngợi không dứt, không phải người này, lương gia quân đã nhiều lần ở trong nguy cấp tan thành mây khói. Nói Long Hồ Sơn không có huyền học đó là không thể nào, người ta đạo thống từ Hán triều đến nay đã giới ngàn năm, ngàn năm bên trong đường bảo là cái khác, chỉ là giang hồ này kiến thức tích lũy được kiến thức cũng có thể để cho người phàm kinh ngạc không dứt. Tiểu thiên sư ngươi tới đúng dịp, ngay trước mặt mọi người ngươi giúp ta coi là một quẻ, chuyến này ta là đi còn chưa đi. Tiểu thiên sư thậm chí không có hỏi đi đi nơi nào, ngồi xuống liền bấm ngón tay giật giật, trong miệng thầm thầm thao thao đọc mấy câu ai cũng nghe không hiểu tâm chú, sau đó nụ cười yêu kiểu nói, lợi ở phương nam. Tiểu Thiên Sư khiến người khiếp sợ, tất cả mọi người đều biết, mới vừa thằng nhóc này cũng không có tại chỗ, vừa ra miệng liền nói một câu lời ở phương Nam, rõ ràng liền chỉ rõ muốn lương xuyên hạ của Nam. Tô Vị đối Tiểu Thiên Sư cái này một bộ Thiên Sư phủ thần tiên thuật pháp mặc dù sùng kính, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến lại có thể chính xác như vậy xác thực. Thiên Sư ngài cho phân tích một chút, làm sao cái đại lợi pháp? Đám người đưa giải lỗ thay, liền muốn nghe một chút đại Thiên Sư tuyệt diệu. Ai ngờ Tiểu Thiên Sư lắc lắc đầu tới liền một câu, thiên cơ bất khả lậu. Đám người được không mất hứng? Lương Xuyên vui vẻ cười to nói, lúc trời cũng không còn sớm, các vị mỗi người đi làm trong tay sự việc đi. Thiên Sư ngươi lưu lại. Lương Xuyên quyết định rất đột nhiên, bao gồm tô vị ở bên trong, cơ hồ là tất cả mọi người đều nhất trí phản đối hắn đi như vậy mạo hiểm. Tiểu Thiên Sư đột nhiên nô ra, lấy một đã lực thay đổi mọi người ý tứ, thần tiên đều nói không thành vấn đề, vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Hiện ở trên giang hồ có một loại giải thích, truyền thuyết chủ nhân trên người có một loại quý khí, xem xem chủ nhân mấy lần gặp phải hiểm cảnh, vậy một lần không phải thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đổi lại người bình thường đã sớm chết rồi tám trăm hồi. Vừa là có khí vận thêm người người vậy tới chỗ nào không phải gặp dự hóa lệnh nếu không phải ngày hôm nay tiểu thiên sư trở về đám người quên mất chuyện này chủ nhân muốn đi vậy thì đi là được người hiền tự có thiên tướng lương xuyên kéo trương kế tiên liền hỏi thằng nhóc ngươi tại sao trở lại sư huynh ta tính ra ngươi ít ngày nữa sắp có một kiếp đặc biệt kêu ta xuống núi tới nói cho ngươi cái gì lương xuyên kích động được trứng mắt ngươi mới vừa không phải nói đại lợi phương nam làm sao cái này sẽ còn nói lao tử phải xui dẻo rốt cuộc vậy một câu là thật tiểu thiên sư vô tội nói ta cũng không hiểu à là sư huynh ta nói cùng ta không liên quan Lương Xuyên có chút mong đợi hỏi, lệnh hồ thần tiên hồi long hồ sơn. Trở về, tiểu thiên sư gật đầu một cái nhìn Lương Xuyên vậy một mặt cấp không thể thế nào, lập tức cắt đứt hắn nói nói, ngươi không muốn vọng tưởng gặp sư huynh của ta, hắn cho ta chuyển xong nói sau liền lại đi dạo chơi, liền ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lương Xuyên bị tới một đầu nước lạnh, lệnh hồ xuyên là hắn những năm này muốn nhất thấy người, chỉ tiếc vẫn không có duyên phận. Tìm được lệnh hồ xuyên nói không chừng liền có thể đào ra hắn chuyện kiếp bí mật. Các người hai sư huynh đệ theo lý thuyết hẳn là sư xuất đồng môn, học con đường cũng là nhất mạch tương thừa, làm sao sẽ một cái coi là cắt một cái coi là hùng, trên lệnh cũng quá lớn liền chứ. Tiểu Thiên sư cũng là một mặt nghi ngờ nói, chính là nói à, ta nghe nói ngươi phải đi phương Nam, liên tiếp trước cho ngươi tính ba quẻ, đều là tốt nhất ký, liền sư huynh ta, đầu ngón tay giật giật liền tính ra ngươi có thể có huyết quang hại hướng, để cho ta tới khuyên ngươi không nên đi. Lương Xuyên bị cái này hai người làm hô đồ, vậy các ngươi rốt cuộc là đề nghị ta đi hay là không đi? Tiểu Thiên sư hừ một tiếng nói, thiên mệnh có thường, ngươi người này có muốn hay không đi còn cần hai chúng ta sư huynh đệ giải thích sao? Trong lòng ngươi sớm có ý định đi. Lương Xuyên cười một tiếng, quả nhiên vẫn là thằng nhóc ngươi hiểu rõ ta nhất, một mắt liền nhìn thấu tâm tư của ta. Tiểu thiên sư không khỏi đắc ý địa đạo, đây còn phải nói, ngươi lời của sư huynh cũng không thể không tin, hắn có hay không nói ta sẽ gặp dạng gì kiếp số. Tiểu thiên sư suy nghĩ một chút ngày đó lệnh Hồ xuyên nói cho hắn lời sấm, chỉ nói, xuyên ở trong núi đi, tự ở trong nước ơi, Bình Minh nhưng bất tình hội, gà gáy từ kết quả cuối cùng. Cái bài này Văn Thơ Bình dân nói được huyền diệu khó giải thích, Lương Xuyên nghe muốn từ trong đó nghe ra một chút đầu mối tới, nhưng phát hiện mình đầu góc mơ hồ, căn bản không biết là ý gì tư. Ngươi giúp ta hiểu thấu đáo một tí có ý gì. Tiểu thiên sư lắc lắc đầu nói, thiên đạo vô thượng, cùng một hàng chữ dùng thích hợp tại bất đồng hoàn cảnh cũng sẽ có sẽ không ứng nghiệm ngày hôm nay ta ở chỗ này nếu là giúp ngươi giải được chính là tiết lộ thiên cơ còn khác biệt ứng tiếp phương thức ngược lại vẫn liên lụy ta bị thiên trừng phạt lương xuyên có chút độc trí bất quá nhỏ thiên sư đạo cái này xuyên mười có tám chân chính là chỉ ngươi tây nam nhiều núi tự ở trong nước bơi chỉ xem chữ mặt chính là đến lúc đó đến nước có duyên phận còn như sau đôi câu ta chân thực rõ ràng đáp không được nhìn rằng rớt ngươi đến lúc đó vẫn là được ly thủy xa một chút ly thủy xa một chút ta vừa vặn lần này đi tây nam muốn đi đường bộ cái này có phải hay không có thể tránh trên đường nguy hiểm Ta nói ta cũng không biết, ta nói chỉ là chữ trên mặt ngựa ý, đến lúc đó cụ thể sẽ gặp cái gì chắc chở, ngươi được nhìn ý trời." Lương Xuyên nhìn xem nhỏ Thiên Sư đạo, ngươi muốn không muốn cùng ta một đạo mà đi Tây Nam đi một chuyến?" Tiểu Thiên Sư lắc lắc đầu nói, "Ngươi lần này đi trước phải đi tiếp, ta là người trong tu đạo, đi sợ quấy rầy ngươi khí vận, đến lúc đó chỉ cần sẽ tăng thêm ngươi kiếp số." "Cái gì?" Lương Xuyên nghe phải là sợ hết hồn hết vía, xem tiểu Thiên Sư nói cái loại này kiếp số vậy đều là chúng mục tiêu định trước, nếu là xảy ra vấn đề hoặc là từ bên ngoài người khố nhiễu, cực lớn có thể chính là sẽ đến được hơn nửa mấy liệt chúng chi năm đó bổn tiên sư chính là ở lĩnh nam đánh ra một phiến tiểu thiên sư, sau đó gặp người tiểu thiên sư nhìn lương xuyên một mắt, mới rơi vào như vậy thiên địa. lĩnh nam ta đi nhiều, sớm mất cảm xúc mạnh mẽ. lương xuyên nghe được một bụng không thoải mái, cái gì gọi là gặp ta rơi vào ruộng đất này? chương 998, đường núi đi đường. lệnh hồ xuyên cùng tiểu thiên sư, lương xuyên đương nhiên là càng tin tưởng lệnh hồ xuyên, lại không nói mình gặp qua làm vật xuyên thủ đoạn tiểu thiên sư những cái kia mánh khoẹt hoàn toàn chính là tên giang hồ lừa bịp, liền hắn vậy có thể nói ra một câu lợi ở phương nam, lương xuyên cũng không biết hắn là làm sao lý luận. Không chỉ có như vậy, đối với lệnh Hồ Xuyên mà nói, hai người hiểu vậy không giống nhau. Xuyên ở trong núi, Tử ở trong nước, nghe lời này một cái lương xuyên ngược lại sét lên. Lương xuyên vốn là muốn mang con trai đồng thời đến phương Nam du lịch một phen, thuận tiện tăng tiến một tí phụ tử cảm tình. Nghe được Tử ở trong nước lập tức liền đánh lui chồng lớn. hiếu thành vừa mới rơi xuống nước, cái này có phải hay không nói lại mang con trai đi ra ngoài còn sẽ có những thứ khác nguy hiểm, con trai xảy ra chuyện cũng coi là mình tiếp số. Lương xuyên vạn không muốn như vậy xảy ra chuyện, nhất để cho hắn khó chịu phải. Thằng nhóc này biết rất rõ ràng rất nhiều chi tiết, cũng không dám nói rõ, tiếng tốt lành ngày tiết lộ thiên cơ chính hắn nói hết rồi chuyến này xuống núi đã bất chấp thiên đại nguy hiểm tới không thể nói thêm nữa lương xuyên vậy không bắt buộc tiểu thiên sư vậy tính ra lực nếu không phải hắn kim khẩu vừa đức bên cạnh mình đám người này cũng không khả năng làm như vậy giòn đồng ý mình suối nam lương xuyên mang hiếu thành trở lại phượng sơn vì ổn định cái này phối hợp đợi ma vương lương xuyên đặc biệt để cho hắn sư phụ lương sư rộng vậy đi theo ở phượng sơn hiếu thành dám không nghe lương xuyên mà nói nhưng là đối sư phụ nói gì nghe nấy. nhà mấy vị bà chủ nhưng là thật to không vui ý kiến lớn nhất phải kể tới thẩm ngọc trinh hai tỷ tỷ mặc dù cùng nàng không hay mỗi ngày ngây ngô ở trong nhà vẫn còn có thể dạy từ sống qua ngày, liền nàng cùng Lưu Cần Nôn, mặt trời mọc đến mặt trời lặn một mình trong non không vi, vậy phần khổ sở cực độ đau khổ. Lưu Cần Nôn cùng nàng còn có không cùng, mình mặc dù Lương Xuyên không có cưới hỏi đàng hoàng, nhưng là cùng Lương Xuyên cũng có tình vợ chồng, Lưu Cần Nôn chỉ là gửi ở ở trong nhà, tịch mịch một ít cũng là chuyện thường. Lần này Lương Xuyên bắc quay về, ở Phượng Sơn thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói là hoàn toàn không có nhà, cái này coi như Phượng Sơn đến Thanh Nguyên trạng đường cũng không dài, nhớ người này đi theo Hà Bảo Chính xe chưa hết một ngày cũng chỉ có thể tới. Hiện tại hắn rút cuộc lại phải ra xa đứng còn nữa còn là đi rất xa chân trời. Thẩm Ngọc Trinh vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Thẩm Ngọc Trinh xuất thân không thể so với Lâm Trịnh hai người, đây cũng là nàng trong lòng ngăn cách, ba người trong đó nhưng là nàng tính tình nhất là không câu chấp, lần này lương xuyên phải đi, nàng là mười ngàn, cái bỏ không được, trừ phi lương xuyên cho nàng một đứa nhỏ. Nàng tinh thần mới có gửi nhờ. Lâm Nghệ Nương cùng Trịnh Nhược Anh cũng nhìn ra được Thẩm Ngọc Trinh tâm tư, lương xuyên trở về Phượng Sơn ngắn ở mấy ngày, cũng không tranh phòng, chỉ cầm phu quân đều nhường cho Thẩm Ngọc Trinh, vậy hy vọng cô em gái này có thể có bầu một nam nửa nữ, ở nhà này bên trong liền có thể hơn mấy phần tiếng cười nói. Lương Xuyên về nhà, đầu tiên là cầm đối Hiếu Thành lo lắng cùng nghệ Nương nói một chút. Nghệ Nương vừa nghe nói mình con trai rơi xuống nước, cấp được nhảy cỡn lên níu lấy Lương Xuyên liền đánh, ở trên người hắn lưu lại mấy cái dấu hằn lớn. Cung tỉnh táo lại, nghe Lương Xuyên vừa nói, Tô Vị phân tích nói, lại nghĩ đến ngày sau tách ra lúc nhưng có sinh ra mâu thuẫn, mới phát giác được chuyện này thật sự là lớn chuyện, không thể bình thường mặc kệ. Nghệ Nương là người tốt, năm đó xích hà thôn người vô số tự thương, chế tạo rất nhiều cô nhi, đều là Nghệ Nương mang bọn họ đi ra khốn cảnh. Hôm nay đối mặt mình con trai, Nghệ Nương lại giống vậy có một chút cảm giác vô lực. Con trai thích qua lại ở trong núi rừng, không thích đọc sách biết chữ, lớn như vậy, mặc dù ở hắn chăm sóc huấn luyện dưới chữ vậy học không thiếu, nhưng mà thật không phải là đi học khối kia liêu. Đối một số người luân đại nghĩa, vậy thì càng không hiểu rõ lắm. Khá tốt con trai vấn đề phát hiện được sớm, nếu là lại bỏ mặc dạy, mặc cho hắn dã man sinh trưởng, tương lai chỉ sợ một con mánh hổ lớn lên, hơn nữa giảng buộc không ở. Thẩm Ngọc Trinh cùng Lương Xuyên dính chung một chỗ ba ngày, vẫn không gặp trong bụng có một chút động tĩnh. Thẩm Ngọc Trinh không hiểu sinh lý kiến thức, Lương Xuyên như thế nào sẽ không hiểu, mang thai chú trọng thời cơ, càng chú trọng duyên phận, mấy ngày nay liền muốn nở hoa kết trái, khi đó cơ hội còn không đúng. Lương Xuyên hỏi Thẩm Ngọc Trinh lần trước thời gian kinh nguyệt tới, bấm ngón tay tính toán, thật là không khéo, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nói chưa dứt lời, nói một chút Thẩm Ngọc Trinh giấu có chết không theo, đánh chết không muốn ngây ngô ở trong nhà, không muốn đi theo Lương Xuyên một đạo mà xuôi nam. Nghệ Nương cùng Trịnh Nhược Bành suy nghĩ một chút, Lương Xuyên chuyến đi này chỉ nơi thời gian cũng không ngắn, vừa vặn để cho Thẩm Ngọc Trinh thủ ở bên người, tới một cái có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai bao ở nhà mình người đàn ông, nước phụ sa lưu cho tỷ muội tổng so lưu cho người ngoài mạnh, ba người tâm tư nghĩ đến cùng nhau, dọc theo con đường này nếu là Lương Xuyên ra xuất điểm, nói không chừng lúc trở lại lương gia lại phải thêm linh thêm nữ cầm nhà chuyện nghỉ ngơi, lương xuyên liền dẫn thẩm ngọc trinh trở lại thanh nguyên, cùng thạch đầu hội hợp, phía sau đi theo tần kinh nhất chỉ còn có tôn thúc bắc cùng với gia luật trọng quang, người ngoài còn có một cái tào bất hưu, chuyến này nhân tiện cũng phải giúp hắn tìm được hắn thế nữ, hơn nữa thạch đầu tiêu cục mấy cái hòa kế, ngày giờ mặc dù làm lỡ không thiếu, cuối cùng lên đường đi quảng nam đi, tào bất hưu vẻ mặt nghiêm trọng, hắn là đám người này trong đó tâm tình nhất là thấp thỏm người, người khác là đi du sơn ngoạn thủy, hắn phải đi tìm người thân, người thân sống chết không rõ, hắn như thế nào cao hứng được? thẩm ngọc trinh càng không cần phải nói, nàng chỉ cần có thể ở lương xuyên bên lề. Mặc dù không phải là phong hoa tuyết nguyệt, lại có thể điền vào trong lòng Tịnh Mịch, tổng so với kia Phượng Sơn vì sao lộc mỗi ngày thiên thiên luật mặt trời mọc mặt trời lặn hiếu thắng trên trăm lần. Ngày xưa Lương Xuyên ra Bắc biệt đình, đi là tiên hà quan Bắc dịch đạo, lần này đoàn người vốn định đi đường thủy, thuê chiếc thuyền tiêu ít tiền cũng được đi, nhưng là muốn đến cái đó nước chữ, Lương Xuyên trong lòng liền thẳng lẩm bẩm, cuối cùng khẽ cắn răng đi đường bộ, từ Long Hải xuôi nam, đi qua Triều An đi Bình Nam đường núi. Con đường này gian khổ dị thường, ban đầu Lương Xuyên còn nghĩ có xe ngựa có thể ngồi, chân chính đi mới phát hiện không phải như thế chuyện xảy ra. Bình Nam đường núi tốt nhất có thể tấu nguyên đến đường không có gì làm 2 năm. Long Hải kiên trí, phía Bắc tuyển châu phủ lại bắt đầu xuất hiện hùng vị khí tượng. Triều đình vì đã thông phương nam, cái này nhánh kinh tế đại động mạch. Từ tuyển châu phủ đến linh nam triều châu phủ, ết dương huyện tu liền điều này bốn hành đài đường núi. Từ tuyển châu hướng lên trời cửa lên đường, một đường xuôi nam, tại trên đường thiết lập trải nơi, có thể thông thương, có thể được chân, còn có am miếu thiết lập. Bên trong có tăng lữ chủ sự, dùng để tiếp đai qua hướng khách lữ. Một cái bình nam đường núi, do người tuy không giống ra bắc hành chân thương nhân nhiều, nhưng vậy ước trưởng xếp đặt sáu dịch chín mươi hao tốn vô số người mồ hôi và máu cùng triều đình kết xu nước nô. Cuối cùng là để cho Phúc Kiến Đường cái này xây hướng 16 đường một trong đất cằn sỏi đá, có trên đất liền cùng ngoại giới tương thông một trong đường đi. Điều này Bình Nam Đường núi phần lớn là dùng tấm đá xanh cùng vôi vữa đện mà thành, một đường khúc chiết con kéo dài, không khỏi là đường bèo đường nhỏ. Ở trừ ở Long Hải huyện biên giới có một đoạn bình nguyên đường mòn, phía sau không phải ở trên cao trên đường núi, chính là tại hạ núi buôn ba trong đó. Người đàn ông còn ăn được tiêu, một đám người đều là vào nam gia bắc tiêu sư, đi đường so với cái này kém vậy không phải số ít, thẩm Ngọc Trinh nhưng mà kêu khổ cả ngày, đi một ngày trên chân liền nổi lên rất nhiều vết ao, vì không để cho lương xuyên trệ cứng rắn là không nói tiếng nào, cùng lương xuyên phát hiện nàng gặp hến, mới phát hiện không đúng, sau này thì là nàng kêu mấy cái phu khuôn vác, một cái chúc trọn từ phía trên một cái ghế, gánh cô nương đi về phía nam đi, lương xuyên tự mình đi qua cái này đường núi, mới biết ti phương hành chịu là tội gì, mình quên coi là đi ra dù sơn ngọc thủy, người ta ti phương hành nhưng mà bị gai mặt lưu phối, trên mình còn muốn mang gông xiềng, cái này đi xuống không đi nửa cái mạng mới là lạ, suy nghĩ một chút lương xuyên liền cảm thấy thật xin lỗi người ta ti phương hành, mình hôm nay cầm con đường này vậy đi một lần, ngày sau đối mặt lão đại ca thời điểm hắn cũng tốt đối với người ta nói. Huynh đệ ta coi là có thể nhận thức đại ca năm đó chịu khổ. Đoàn người có thể nói Tây Thiên tỉnh binh vậy, khá tốt trên đường này có một cái đường núi có thể đi, rất nhiều địa phương lương xuyên chính mắt nhìn thấy, cao vút trong mây trong núi rừng, sống mấy gia đình, nhưng mà hoàn toàn không tìm được đường lạc như thế nào mở lên núi. Đều nói môn Càn di chi địa, cái này thời đại phong kiến đã giới 2/3, phía sau còn có một cái Minh triều một cái Thanh triều, cộng thêm bất quá trăm nguyên triều, liền 7-800 năm thời đại bên trong, những chỗ này như cũng sẽ là cái này lạc hậu cảnh tượng, thật là để cho người không tưởng tượng nổi. Thật ra thì đến cái cách cởi mở giai đoạn trước Phúc Kiến phần lớn địa khu đều là cái bộ dáng này, cho đến vị nhân mở hùng vĩ xây dựng tiểu mẫu, quyết đoán địa đối biển Tây tiến hành xây dựng, loại cảnh tượng này mới hoàn toàn không thấy được. Bình Nam cổ dịch con đường này, đi Bắc còn có thể đi thông Phúc Châu. Đời sau kêu con đường này Phúc con Tuyến, lại kêu 324 quốc lộ, lương xuyên may mắn thập niên 90 đi theo lão phụ thân đi qua mấy lần, ban đêm đó là một người cũng không dám đi tồn tại. Cái cách mở cửa sau thập niên 90 còn như vậy, điều này đường núi đến ban đêm lại là vô cùng ít người dám đuổi đường đêm. Nơi người đều có là túc ngủ ở dịch trại trong đó, hoặc là chính là qua đường miếu thờ trong đó tự trời sáng thấy rõ đường xá sau đó ngày thứ hai lại đổi đường đoàn người vội vã chạy 10 ngày đường rồi mới miễn cưỡng đến Quảng Nam Phúc Kiến chỗ dấp rồi Bình Nam cổ dịch đạo ở chỗ này chung kết tiếp theo chính là tiến vào Quảng Đông cổ dịch mỗi một cái cổ dịch đạo đều có một đoạn hùng vĩ lịch sử viết hoàn toàn có thể bệnh thành một bộ sách Quảng Đông gần đây trong chăn nguyên sĩ nhân coi thường bất luận là nơi này học rõ là hậu lại là người nơi này nói chuyện tổng mang một cổ nồng nặc dọa quê người miền Bắc nghe vô cùng là thống khổ nhưng là nơi đây lại là vô số chính trực sĩ bị cách chức địa phương Hàn Dũ cùng với về sau tô thức cùng Văn Hạo thay đổi nơi này là hậu cục diện văn hóa hạt giống ở chỗ này ra đời Linh nam bắt đầu cũng có một phen thành tựu đường chiều lúc nơi này còn đi ra một vị tể tướng danh tướng trương chín linh biết rõ Linh nam vận tải biển phát đạt nhưng là trên đất liền giao thông vô cùng là bất tiện thật sâu hạn chế chỗ này phát triển những thứ này cổ dịch đạo chính là ở hắn chủ trương dưới bát đầu xây dựng người xưa trồng cây hậu nhân háo mát lại đi vào nhập quảng nam đông đường sau đó quảng đông cổ dịch phần lớn là do đường thủy núi lên lên đây cũng là thật to dễ dàng đoàn người tốc độ cũng mau rất nhiều quảng đông sông lưỡi lề vải ngược lại là đi đường ngược lại thường thường vì qua một con sông muốn lượn quanh rất nhiều đường Màn cảnh bên trong đinh giang chính là lưu kinh Quảng Nam Đông đường mà vào biển, ngôi thuyền giảm bất rất nhiều công phu. Rất nhiều con sông ở Quảng Đông biên giới có phiến trạng, cuối cùng hội tụ đến Quảng Châu nhập biển. Quảng Châu lại là một tòa tràn đầy truyền kỳ thành phố, Lương Xuyên rất muốn thấy chỗ tòa này, ngàn năm thành phố nổi tiếng phong thái, lại không có ở chỗ này dừng chân, ngược lại chạy tới vô cùng là Nghiên Lịch Lôi Châu, đại tống đất liền nhất đầu nam. Hắn phải đi gặp một người. Chương 999, Lôi Châu giai thoại. Lôi Châu, bốn mùa phong lôi dậy, thiên nam cổ lòng. Lương Xuyên tình nguyện đi ngang qua Quảng Châu không đi xem cái này phía đông có hạng đại hải cảng. Cũng phải đến con chim này không thèm địa góc biển đi ngang qua một phen. Năm đó đỉnh đầu của hắn cấp trên cũ ngủ ở Lôi Châu. Hắn cấp trên có hai cái, đều là đương triều quyền lực nhân vật lớn nhất một trong, Một người còn ở huy hoàng nhất giai đoạn, một cái thì ở vào đời người tối tăm nhất thời đại đinh vị. Linh linh lung. Nho nhỏ Lôi Châu lại đồng thời tiếp nhận qua hai vị đại tống thể tướng. Bất quá Lôi Châu người chỉ nhớ khấu chuẩn, nhưng không có mấy người nhớ đinh vị là ai. Thạch Đầu tiêu đội đến Lôi Châu, đang đường núi lên Cam tuyển tự trên đặt chân. Trong chùa chủ trì tóc bạc mặt hường hảo, dâu hết sức trắng thanh em nhưng cởi mở văn vọng. Thẩm Ngọc Trinh một mực đi theo Lương Xuyên hai người đến mỗi một nơi luôn là không buông tha một khắc có thể đi sâu vào trao đổi cơ hội nhưng là chỉ cần chỗ đặt chân làm miếu hai người không ngước mà xem tướng đất liền dừng lại chuyện nam nữ mặc dù thẩm ngọc trinh cầu tử nóng lòng cũng không dám ở Phật trước lốm mãng. lương xuyên một có cơ hội luôn là cần cù chăm chỉ ra sức vì chính là tròn thẩm ngọc trinh tâm nguyện cam tuyển tự hương khói không hề coi là vượng so với thừa thiên chùa kém là trăm lẻ tám ngàn giảm bên trong thương nhân vậy không tính là nhiều quảng châu lấy đông đường núi lên thương nhân nườm nượp không ngừng đi phần lớn là mai quan cổ đạo hoặc là quảng đông nam cổ đạo nhưng là đi quảng nam mặt tây thương nhân liền ít đi rất nhiều. Quảng Nam mặt Tây quá mức nhỏ khó, thương nhân ở nơi đó mạo nguy hiểm lại là cực lớn, thu vào cùng nguy hiểm không được tỷ lệ, vì vậy cái này trên đường thương nhân không hề nhiều. Bên trong miếu nhưng là thu nguyên được vô cùng là thoải mái cùng sạch sẽ, phong cách cổ xưa gạch xanh, già dặn lao tùng cũng biểu diễn chỗ tòa này cổ tháp niên đại cảm. Lương Xuyên ở trong chùa vòng vo mấy vòng, đột nhiên nghĩ đến Hoàng giật Đại sư, Đại hòa Thượng đã có mấy năm không có hắn tin tức, không biết lúc này đang ở nơi nào dạo chơi. Truyền Lương Xuyên đột nhiên thấy mái đông miếu trên tường để một hàng chữ, chữ viết cao ngất có lực, rất có đại gia phong phạm. Bình trọng trước suối kinh này, nhìn lại bất huyết, ảm đạm mà đi. Lương xuyên tỉ mỉ vừa thấy ký tên để cho hắn thất kinh, lại là đại danh đỉnh đỉnh tể tướng cấu chuẩn. Hơi dần mình, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, một tiếng rỗ sáng Phật âm truyền tới, A Di đà Phật. Lương xuyên xoay người vừa thấy chính là Cam tuyển tự chủ trì đại sư, liền đội vàng không người hành lễ nói, đại sư, kẻ hèn này đây xin chào. Thí chủ phải trang thấy cái này để từ người có chút cảm xúc mà bàn luận. Lương xuyên nghiêm mặt nói, nhưng là khấu đại nhân ở thiền châu khuất nục người khét đan, đổi lấy bắc địa mấy chục năm đáng quý hòa bình, là ta đại tuấn phúc. Thật sự là công đức vô lượng, ở chỗ này lại có thể thấy khấu đại nhân thủ bút, chân thực để cho kẻ hèn này bất ngờ không dứt. Tiểu tự chỗ muôn sông lên, tuy không quý nhân chuyên sủng, nhưng là ngày thường qua lại, nhưng chợt có mấy vị đại nhân vật, chỗ này chính là năm đó khấu tướng bị chuất lôi châu lúc có chút cảm xúc mà bàn luận để ở trên tường bản chính. Thị phi thành bại quay đầu không, Thanh Sơn vẫn ở chỗ cũ, không gặp năm đó khấu tể tướng, chỉ có hôm nay cảm tự tự. Thí chủ tốt cảnh giới. Ta xem thí chủ cùng Phật có duyên phận. Lương Xuyên cười ha ha một tiếng, ta người này không có gì theo đuổi, mọi việc xem được tương đối mở, cho nên các ngươi cảm thấy ta tương đối Phật tính. Chủ trì lại hát một phần, lợi mở cười một tiếng nói, ngược lại là có một vị thí chủ tâm tính rộng rãi, thí chủ có ba phần người này phong thái. Ai đang nói lúc đó, Thẩm Ngọc Trinh vậy đi tìm một chút Lương Xuyên, hai người Châu Liên vách đá hợp, Thiên Thiết lập tạo một đội, dẫn đoạt giải cầm lại là không ở khinh ngợi. Chủ trì đem hai người dẫn tới mái tây chân tường, chỉ trên tường để chữ nói, chính là người này. Lương Xuyên ngẩng đầu vừa thấy, trên tường lại viết một hàng chữ lớn, chữ bên trong hành gian lộ ra một cổ từ tùy tính cùng không câu chấp, chữ do so khấu chuẩn chữ tăng thêm một bậc. Vị trước suối lễ phần đi, xem chút ký tên, Lương Xuyên khiếp sợ, lại là đinh vị đây chẳng lẽ là đinh đại nhân thủ bút? lương xuyên hỏi chủ trì tê đúng vậy tiểu tự năm đó may mắn được hai vị tinh túc lâm phàm càng lưu lại hai chỗ bảng vẽ đẹp mấy năm nay vô số người qua lại văn nhân cũng tất đến chỗ này thưởng thức một phen thầm ngọc trinh nhưng là nói mọi người đều nói khấu chuẩn cùng đinh vị một chung một gian bất quá xem chữ này bên trong hành gian lộ ra bụng dạ cùng khí độ ta cảm thấy cái này khấu chuẩn còn không bằng đinh vị chủ trì trước mắt sáng lên nói à nữ thí chủ vì sao có chút cảm xúc mà bàn luận thầm ngọc trinh ngạo nệ nói năm đó có văn khấu chuẩn bị cách chức đến lôi châu lúc đó là đinh vị ra chủ ý vốn là muốn đẩy đi ngai châu mà trên thực tế là đẩy đi tới lôi châu, liền bởi vì đinh vị hỏi phùng trường ý kiến lúc phùng trường do dự, cái này liền nói rõ đinh vị không phải đuổi tận giết tuyệt người. hai người nghe im lặng, trong chính trị mềm tay nhưng mà đối mình tăng cốc, đại hòa thượng không hiểu, lương xuyên không phải không biết, nhìn chữ này bên trong hành gian, khấu đại nhân thân cư nơi đây vẫn còn ở mê luyến vậy biện kinh phong hoa, nhân gian quyền lực, liền chán nản tâm cảnh cũng biểu lộ không thể nghi ngờ. khấu đại nhân năm xưa là tranh thần không giả, chỉ tiếc sau đó vì nên hợp tiên đế cũng làm vậy cầu đạo kỳ thiên giả dối chuyện, chân thực để cho người huyền tiếp. thẩm ngọc trinh lời quằn quại không ngừng lại xem cái này đinh vị. Buông xuống chính là buông xuống, chắc hẳn đinh vị tới đến nơi đây cũng nhìn thấy khấu chuẩn chữ, hắn không có giải thích rõ, càng không có một chút lưu luyến, ở Phật trước chắc hẳn hắn cũng không dám lại ngông cầu phục dậy hoặc là quyền lực phú quý, mọi người bàn về ta tự có nói nó, không tranh bất luận, ta từ đi, lòng dạ hạ hạng rộng lớn. Đinh vị quả nhiên như bức, Lao tử viết mấy chữ này chính là muốn mọi người biết, chỗ này Lao tử đã tới, Lao tử vậy xem qua khấu chuẩn chữ, ta không có khó chịu càng không có không cam lòng, xong. Đi chữ bên trong, không mang đi một đám mây màu. Chủ trì không khỏi ngợi khen nói, nữ thí chủ thể xem kỹ tâm cảnh tỉ mỉ tỉ mỉ. Tí ti nhập chữ chúng ta bái phục." Thẩm Ngọc Trinh tiếp tục nói, "Trên phố còn có chuyện tốt người làm thơ nói trống trọc, như gặp Lôi Châu Khấu ti hộ, đời người nơi nào bất tư phụng. Cái này mọi người biết bao mong đợi đinh vị xui xẻo gặp họa, kết quả còn thật để cho cái này chuyện tốt hơn người nói chúng, đinh vị cũng có bị cách trước một ngày, nhưng mà người ta xem được mở, ta cảm thấy so sánh dưới, vẫn là đinh vị thắng." Chủ trì liền liền tán dương, nữ thí chủ con mắt tinh tường độc đáo, tiểu tự vô số người đã từng đến thăm, không khỏi là lên án mạnh mẽ đinh vị gian tằm mà khen ngợi Khấu tướng công nghĩa, lại không người từ nữ thí chủ như vậy lập đạo, thấy những thứ này ngươi ngu ta gạt phân phân nhíu nhíu ở phật trước là hạng một người. Ban đầu có một thư sinh đến chỗ này, thấy hai người thủ bút có chút cảm xúc mà bàn luận, bình trọng trước suối hồi bất mong, mong lễ vật Phật hướng nam hành. Khói lam thuy khóa cửa con đường phía trước, chuyển dùng cao tăng chán ghét cương triệu vinh. Nữ thí chủ cùng thư sinh nơi gặp cùng, bần tăng rất nhiều cảm trong lòng. Thẩm Ngọc Trinh một giới nữ lưu, nhìn vấn đề góc độ dĩ nhiên là không cùng, nàng nơi nào sẽ dựa vào chính trị thật là ác tới phán xét một người, nàng không hiểu chính trị, lại hiểu lý người đàn ông. Có vài người đối quyền lực khát nhìn vào trình độ cao nhất, hòa thượng đương nhiên là vô dụng vô cầu, khấu chuẩn đều tới lôi châu, trên đường con ở cầu nhào. Cái này chấp niệm phải là mạnh bao nhiêu, so sánh dưới xác thực rơi xuống kém cỏi. Hoa thượng đối với hai người rất có hảo cảm, liền bởi vì là một người hơn trên mình giống vậy có một cổ tử siêu thoát cảm, không có thế tục yên hòa khí. Chủ trì mang hai người lại đang trong chùa đi một vòng, từ từ nói hai người giải thoại. Giữa hai người ân oán không chỉ là vậy kiện nổi danh lưu tu chuyện kiện, cấu chuẩn người này ngoài miệng mười phần cay nghiệt. Có một lần hắn ở sơn đỉnh rảnh rỗi ngồi, thấy trên trời bay qua một đám quả đen, lại bật tốt lên, không muốn để cho đinh vị thấy được, nếu không đinh vị lại phải nói là tiên hạ. Những thứ này vu khống hãm hại tiếng nói dùng đinh vị ở trong chiều cực độ khó chịu, thậm chí bị người gọi làm hạt tướng cũng khó trách đinh vị đối khấu chuẩn đau như vậy hận, cũng làm tể tướng phân thượng này còn không quản được mình miệng, cũng không biết khấu chuẩn quan này làm sao làm. Năm đó khấu chuẩn bị cách chức đến Lôi Châu, đinh vị xuống một đạo mệnh lệnh, không cho phép khấu chuẩn ở tại quan xá, chỉ có thể vân ngoại mặt thuê nhà dân ở địa phương nhân dân đồng tình khấu chuẩn, liền đem gian nhà cho thuê liền khấu chuẩn. Khấu chuẩn ở Lôi Châu thời gian không hề dài, chỉ có thời gian hơn một năm, hắn ở một năm nay trùng tu thủy lợi, khuyến khoa nô tăng, giáo hóa hương dân địa phương nhân dân cũng vô cùng là kính yêu khấu chuẩn đinh vị nghe nói khấu chuẩn muốn dân chúng ra nhà lại bóp một ít giả trừng cơ vu cáo khấu chuẩn cường đoạt nhà dân lại là địa phương nhân dân đi ra là khấu chuẩn làm chứng chuyện này mới lộ chân tướng sau đó đinh vị chết bị cách trước đến ngay châu ở cam tuyển tự nơi này để chữ biết khấu chuẩn cũng ở đây lôi châu lại chủ động xách lên muốn đi gặp khấu chuẩn cầm giữa hai người ân đoán hóa giải được khấu chuẩn nghe nói đinh vị lại mặt dày chủ động tới gặp hắn trước đem mình người làm khóa đến phòng chứa tuổi bên trong rất sợ người làm gây chuyện cầm đinh vị đả thương lại cho đinh vị chuẩn bị một đầu trưng dê nhưng là cho đến hai người qua đời. Cấu chuẩn cũng không có gặp lại Đinh Vị một mặt, hai người ân oán giữa một mực mang tới trong quan tài. Lương Xuyên hỏi chủ trì nói, nghe nói Đinh đại nhân đã từ nhai châu đổ đến lôi châu tới, hơn nữa còn là ít ngày nữa liền tới đây, không biết đại sư phải chẳng có Đinh đại nhân rơi xuống. Chủ trì trong lòng một kinh hãi, Lương Xuyên hỏi Đinh Vị rơi xuống, chẳng lẽ hắn phải đi viếng thăm Đinh Vị? Hai người là quan hệ như thế nào? Khá tốt mới vừa mình nói không thiếu Đinh Vị lời khen, nếu không thật không biết sẽ gây thành bao lớn hoạ. Mặc dù là người xuất gia, hắn cũng sợ bay tới thay vạ bất ngờ. Người làm quan động tới tay cũng mặc kệ ngươi là không phải hòa thượng chủ trì trên mặt không sợ hãi không thay đổi nói, Thành Đông có một nhà, đến nơi đây hỏi một chút người lân cận, chắc hẳn đều biết đinh đại nhân rơi xuống. Lương Xuyên nói cảm ơn liên tục, mang thẩm ngọc Trinh ra cam tuyển tự, đi lôi Châu Thành đi. Tam ca ngươi muốn đi gặp đinh vị sao? Ngươi nọ danh tiếng như thế thối, ngươi vì sao còn phải đi tìm hắn? Mọi người mắng chửi người khó nghe nhất bất quá là đinh vị, cũng là người xấu đại danh tử, ngươi không sợ sao? Mắng cứ mắng chửi đi, lại sẽ không hết miếng thịt, nhưng là năm đó đinh vị đối với ta có ân, điểm này ta không thể quên, ta nếu là quên gốc mà nói, vậy ta thì thật xem thường chính ta. Hai người vào Lôi Châu Thành, Thành Quách xinh xắn, nữ thường thấp lùn, bên trong thành cư dân cũng không nhiều, mặc dù là bờ biển thành nhỏ, lôi châu nhưng lộ vẻ được vắng lặng, không có thanh nguyên như vậy có sức sống. đang bởi vì nơi này đổ nát là hậu, mới là cách trước quan châu đi. Hai người nhiều lần hỏi thăm, đinh vị còn chưa có chết, ở nơi này trong thành danh tiếng vẫn đủ lớn, hỏi một chút liền hỏi lên, không có chi hoãn, lập tức liền đi đinh vị nơi đặt chân tới. trước một nghìn viếng thăm đinh vị, lương xuyên dẫn thẩm ngọc trinh hai người vọng thành đông tới, lôi châu thành mặc dù tản tạng, nhưng cũng có nhà giàu sang tụ tập, lương xuyên cùng nhau đi tới, nơi này rõ ràng không phải cái gì nhà giàu chỗ. Ngươi làm sao dám ở trước mặt người ngoài đối hai vị triều đình đại thần soi mói? Hai người cách cam tuyển tự xa, Lương Xuyên rồi mới hướng Thẩm Ngọc Trinh hỏi. Thẩm Ngọc Trinh dừng dừng, ngẹo cái miệng nhỏ nhắn nói, sợ cái gì? Ta nói đều là thật tình, chẳng lẽ những người làm quan này không có làm xong còn không rất nhiều nhân dân nói một chút? Lương Xuyên nói, ngươi lấy là bọn họ hiện tại xa suốt, nhưng mà ngươi biết bọn họ thế lực sau lưng sao? Bọn họ đồ tử đồ tôn còn khống chế triều cục, một ngày kia bọn họ Đông Sơn tái khởi, nhát không kéo nhau trở lại lúc đó, những lời nói bóng gió này nếu là truyền tới bọn họ trong lỗ thay, không phải trắng cho không chúng ta mình thêm việt bái? Thâm Ngọc Trinh còn muốn cùng Lương Xuyên tranh cãi đôi câu, nhưng lại nghĩ đến ở thành biện kinh trải qua đủ loại gặp chắc trở, như vậy thân bất do kỷ chỗ đau lập tức lại hiện lên ở trước mắt, lời đến khoẹt miệng lại xảy ra sinh nuốt trở vào. Là ta quá xung động, cân nhắc được không chu toàn toàn. Lương Xuyên cũng không nghĩ tới cô gái này lại chủ động nhận sai, đây không phải là mặt trời mọc ở hướng tây. Lương Xuyên không khỏi nhìn thêm mấy lần cái cô gái này, mấy năm thời gian, người biến hóa thật lớn, chỉ ít vậy tiêu ngạo tính tình bỏ đi. Ta cũng không là trách cứ ý ngươi, ngược lại ngươi cái nhìn cùng ta nhất trí, ta cũng nghĩ như vậy, ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý tiếp tục đi. Đinh Vị nghỉ ngơi ở đâu người có biết? Thành Đông phạm vi không nhỏ, càng không có nổi bật ký hiệu. Đi đi hai người lại là đường, ta không cơ hội tới. Trước kia đều là để cho hỏa kế thuận đường tới đây, chúng ta tìm người lần cận hỏi một chút. Nguyên lấy là Đinh Vị danh tiếng quá lớn, địa phương nhỏ chứa trước tôn đại thần này, địa phương người dân sẽ mọi người đều biết. Nhưng mà hai người ở Thành Đông phố lớn cứ thế vòng vo mấy vòng, hỏi rất nhiều lần, dường lại không một người biết Đinh Vị ở nơi nào. Kỳ quái. Thẩm Ngọc trinh lòng bàn chân đều là huyết thao, thiêu phá sau đó lòng bàn chân da sớm tối tệ, đường đi nhiều một cổ dây rức đau đớn từng cơn tới. Lương Xuyên nhìn ra Thẩm Ngọc Trinh sắc mặt không tốt, nói: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân một chút, chân thực không tìm được ngày mai đi phủ nhà bên trong hỏi thăm, không tin không tìm được." Lương Xuyên ở trên đường cũng không lo người đi đường ánh mắt, nâng lên Thẩm Ngọc Trinh chân ngọc nhẹ nhàng liền cầm bước lên tới. Thẩm Ngọc Trinh biết Lương Xuyên gan lớn ra mặt dày, nhưng mà ngoài đường phố tu ân ái may là hắn Thẩm Ngọc Trinh ra mặt dày đi nữa cũng không dám miễn cưỡng coi dữ, vội vàng cầm chân rụt trở về, lấy ngừng người đi đường chỉ điểm đây là, có vị lão nông gánh hai thùng phân chuồng từ trước mặt hai người đi qua, mùi vị hết sức thoải mái thẳng xông lên óc, thiếu chút nữa cầm Thẩm Ngọc Trinh cho đánh ngã. Lương Xuyên thấy vậy bóng lưng gầy yếu, lông mày lập tức dơ lên, thân thể nhảy ra ngoài hỏi tới: Đại nhân ta tìm ngươi thật là khổ. Cái này lão nông không phải người khác, chính là tham gia tránh sự đinh vị. Đinh vị phủ gặp cố nhân, trên mình còn chọn trước hai thùng mùi vị cực lớn phân chuồng, trên mình lại là một mạc không dứt, trên mặt nhưng là chấn định cực kỳ, một chút cũng không cảm giác được mình thân phận không bằng từ trước. Lương Xuyên, thằng nhóc ngươi làm sao tìm được trên nơi này? Một chủ một người hầu gặp lại lần nữa, gặp được chân thực quá lớn, hai người chỉ như vậy ngoài đường vô đứng còn có hai thùng phân người ở bên cạnh sát phong cảnh so với mới vừa lương xuyên ngoài đường phố cho cô nương mắt ra bọn họ lại là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có đại nhân cái này việc nặng để cho tiểu nhân tới đi liền lương xuyên phải đi tiếp hai thùng phân chuồng đinh vị rất nhẫn nguyện nhẹ nhàng một cái nghiêng người tránh được lương xuyên đưa tới tay nói cẩn thận dơ bẩn các ngươi sẽ báo mau cùng ta tới không mấy bước đường đến nhà ngồi một chút khó trách không tìm được đinh vị nhà hai người cũng lấy là đinh vị không hoa phụ không ở đi theo đinh vị đến nơi đặt chân chỉ có một tòa cũ nát nhà dân miếng ngói rụng lì tường cũ nát thậm chí không bằng hà bảo chính viện kia Lương Xuyên đi theo đến trước cửa, vội vàng truy đuổi thần tiến lên mở cửa ra. Cửa viện là hai khối cũ nát tấm ván, một tấm gâu đầu then người, gió thổi một cái lão đảo muốn rơi xuống. Vào viện, mấy thước vương tiểu viện sắp xếp ra mấy thửa ruộng ngon rán, phía trên thanh thủy rau ở dưới ánh mặt trời gian ra trước lá non, lộ vẻ trong ngày thường xử lý được vô cùng là thích hợp. Lúc này mới có có một viện thanh thông đinh vị không nhanh không chậm cầm hai thùng phân chuồng đặt trên đất, bưng lên nước múc bắt đầu cho rau bón phân. Thật thật là một chút cũng không thèm để ý bên cạnh còn có Lương Xuyên hai người. Hoa màu cũng không phải là tốt như vậy phục vụ, thật động tới tay so chiếu cố Hải Tử còn phải làm phiền đất bùn muối tùng không thể làm bị thương cây cũng không thể áp đảo thân lá phân muốn chuyên cần cho lại không thể cho quá nhiều nếu không sẽ đốt mầm đây là nông nghiệp thời đại nhưng mà lương xuyên bên người liền không có một cái có thể để cho hắn xem được mắt anh nông dân trình độ coi như không tệ ngược lại thì phạm điện nguyên bọn họ mấy cái từ tây bắt trốn hoang người tới lương xuyên khi còn bé vậy đi theo đại nhân làm qua một đoạn thời gian làm ruộng không hỗ trợ cũng được đi thiếu chút nữa cầm hoa màu đất đai làm hỏng đừng bảo là lương xuyên bọn họ cái này một đời người liền chưa nghe nói qua ai biết làm ruộng nhìn đinh vị vậy mấy cái lương xuyên chắc chắn đinh vị không phải là giả bộ còn thật có vốn để chảnh hai thùng phân bón xong đinh vị cẩn thận nắm tay ở nước trong trong đó rửa sạch chiếu cố lương xuyên hai người ở bên trong phòng sau này đổi cả người sạch sẽ xi áo, rốt cuộc lại đổi trở về cái đó chú trọng mà tinh sào đinh vị đinh vị đi tới tránh đường ngồi ở thủ lên trên ghế thái sư lương xuyên hai người rất tự nhiên đứng địa vị thật giống như không có thay đổi lại đang lặng lẽ biến hóa đinh vị đốt một bình nước cầm tới một cái đồ sứ trắng trung trà lại là ngâm nổi lên công vụ trà lương xuyên vậy có một trà đạo trước kia tổng xem thường người cái này đơn sơ tay nghề hôm nay mới biết trí giản mới là đại đạo như vậy uống trà giản lược nhẹ nhàng khoan khoái thích hợp nhất đạo đại khách lương xuyên cười nói có thể vào đại nhân pháp nhãn là tiểu nhân tạo hóa ngọc trinh mau hướng đinh đại nhân hỏi thăm sức khỏe đinh vị quan sát thẩm ngọc trinh mấy lần nói đây cũng là không phải ngươi tránh bại đứng tử đinh vị không biết làm sao thấy được hai người đều là mặt đỏ lên trong lòng ngầm nói đinh vị tinh mắt đinh vị nói năm đó lão phu ở biển kinh muôn khách đâu chỉ muôn vạn nhưng mà xảy ra chuyện sau đó chỉ có ngươi tới thăm ta đinh vị dọt nói vô tận đủ oán lại có ba phần tự dễ ước lương xuyên không dám kinh thượng uyển chuyển nói năm đó ở Biện Kinh tiểu nhân sâu sắc đại nhân ân tình không thể là báo đời người giữa trời đất không từ đầu đến cuối người không thuộc mình vậy tiểu nhân đã sớm nên đến thăm ngươi chỉ là những năm này Đinh Vị ngã đài dính liễu người không hề nhiều coi như lại là hắn cái tên này không tác phẩm kinh điển gia đình nhỏ người hầu xui sẹo nhất bị đẩy đến tây bắc Lương Xuyên sau đó có thể thoát thân Đinh Vị cũng rất bất ngờ những năm này tự nhiên vậy trở ngại Chiêu Hoa ở núi Lao Quân không biết ngày như thế nào Lương Xuyên ngươi có đường qua Lạc Dương giúp ta đi thăm nàng Đinh Vị mình cũng cùng đường lo lắng nhất lại vẫn là hắn không ruột thịt Đinh Chiêu Hoa nghĩ tới cái này người phụ nữ năm đó cấu kết ác nô muốn ra hại mình lương xuyên cũng không thoải mái. bất quá cầm nàng nhốt ở núi lão quân nhiều năm như vậy cũng coi là đối với nàng báo ứng. ngày nào có cơ hội liền để cho thạch đầu người đi xem xem, vậy coi là giúp đinh vị bận dịu. ngồi xuống đi. không cần, chúng ta đứng vừa vặn. trước kia ở đinh phủ nơi nào có lương xuyên ngồi vị, hiện tại mặc dù xưa không bằng nay, lương xuyên như cũ giữ đối đinh vị có tôn trọng. đinh vị vậy không bắt buộc. lầm bầm nói, mọi người đều sợ bị cài nút ta đinh đảng cái mũ, thằng nhóc ngươi ngược lại là chè vào cái này túi cái mũ khắp nơi khoanh quăng. làm sao? hiện tại hạ tùng vậy không tha cho ngươi sao? Ta người này tương đối chân thực, không ngại người đời ánh mắt cùng đánh giá. Đinh Vị nghĩ đến năm đó thằng nhóc này mặc cùng một chú rể như nhau cũng bất giác xấu hổ, còn thật thừa nhận hắn giải thích. Mấy năm này nếu không phải ngươi tiếp tế, có thể ta sớm hóa là nhai châu một món lũ hồn. Lương Xuyên mặc dù ở Đinh Vị ngã đài sau bị đẩy đi, ngược lại là hắn trong tay tiền còn ở, không giống Đinh Vị bị tịch thu tài sản cái gì cũng không có còn lại. Nhai châu lại là nhân gian khổ nhất chi địa, Đinh Vị năm đó có chút không gánh nổi, còn biết xuống bây giờ đến nhai châu chuyện có thể ta trong ngọng thường như ở kinh hoa. Trình đồ vì sao thí mười nghìn hộ khẩu cũng không có hai nhà. Đêm nghe cô vượn hú sắc cây, hiểu xem quên không loạn cõi nghiêng. Lại người không biết bên trong hướng lễ, mai lúc nào cũng nhập quận nha thơ làm, thơ bên trong tuy tràn đầy vô hạn câu oán hận và than thở, bất quá càng có thể là làm cho mọi người nhìn. Rất nhiều người cùng đinh vị có thủ án, có thể để cho đinh vị như thế thoải mái không lý tưởng. Thấy đinh vị than thiện, khẳng định bọn họ tâm tình mới biết bình phục. Lương Xuyên hàng năm cũng để cho thuyền đội mang tiền và vật liệu đến Nhai Châu thăm hỏi đinh vị, ở Nhai Châu 3 năm bên trong, người khác không biết, Lương Xuyên rõ ràng nhất, có tiền khẳng định ngày sẽ không kém đi nơi nào, cái loại này đất thủ pháp hơn phân nửa cũng là làm cho mọi người nhìn. Bất Quá đinh mặc dù tâm khí cao, xác thực vậy thành tâm tiếp nhận lương xuyên lấy lòng, hắn cũng không có cái khác người có học như vậy cho tướng. Hàng năm lương xuyên cho đinh vị đưa tới tiền và những vật phẩm khác cũng không phải là con số nhỏ, đủ để để cho đinh vị ở nơi này sơn cùng thủy tận qua được dễ chịu lại thoải mái. Bất Quá nhìn trước mắt đinh vị cái trạng thái này, hắn chỉ sợ thật buông xuống trong lòng bọc quần áo, lúc này đinh vị khí sắc càng hơn từ trước, hơn 60 tuổi người, lại trên đầu một cây tóc bạc cũng không có. Nghe nói khấu chuẩn bị cách trước sau đó không bao lâu rời đi nhân thế, mà đinh vị thẳng đến chết, cũng không gặp tóc bạc, lại là đã 72 tuổi cao niên qua đời, không thể không để cho người xúc động. Mặc dù Đinh Vị tự nhủ không được tốt biết bao, nhưng là dẫu sao năm đó đối đầu của mình là Triệu Tông ngạc như vậy người tàn nhẫn, Đinh Vị đã cho mình trợ giúp, hắn vậy không có tổn hại qua mình, thậm chí luôn muốn dịu dân mình, đáng tiếc mình chữa định trước cùng Sĩ Đồ vô duyên, cuối cùng mới không giải quyết được gì. Thấy Đinh Vị không có nghiêm túng cuối cùng thê thảm thê lương kết quả, Lương Xuyên trong lòng một khối đá cuối cùng có thể buông xuống Đinh Vị gặp Lương Xuyên đến, tâm tình thật tốt, Lương Xuyên đứng một lát Đinh Vị luôn mãi kiên trì để cho hắn ngồi xuống, hai người bình luận này trà lá nơi sản xuất, công nghệ chế tạo Đinh Vị người này bỏ ra nhân phẩm bất luận, cái khác năm đó tài nghệ có thể nói là một đại đại gia. Đối tất cả loại nghệ thuật nghiên cứu thành tựu cũng tương đối cao, liền cái này nhỏ trong nhà còn để một cái dao cẩm. Hai người ngồi một lát, Đinh Vị đổi đề tài, đột nhiên hướng về phía Lương Xuyên hỏi, "Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào, hẳn không phải là đặc biệt đến thăm lão phu đi?" Chương 1001, mọi người ánh mắt. Lương Xuyên lại bị một mắt nhìn đấu, tự nhiên sẽ không che giấu, hắn chuyện trong triều đỉnh người có lòng muốn hỏi thăm rất nhanh cũng sẽ biết, nếu là muốn đến xem hắn Đinh Vị, sớm đều tới. Ta có một người bạn ở Tây Nguyên Phẩm Sự, lưu phối đến Quảng Nam Mạt Tây, ta đang chuẩn bị đi thăm một tí. Quảng Nam Mạt Tây sao? Đinh Vị lầm bầm chỗ này không ra mười mấy năm chỉ sợ còn muốn hồi sinh tai họa. Hai người ngồi nửa ngày, Đinh Vị một câu liên quan tới triều tránh chuyện cũng không từ nhắc tới, tâm tính vô cùng là bình thường, quan tâm lại có nhiều có ích lợi gì, hắn biết rõ lại không phục dậy có khả năng, cần gì phải người tầm thường từ nhiễu. Lương Xuyên nghi ngờ, ở ta ấn tượng trong đó Tây Nam liền không có ra khỏi đại sự gì, làm sao? Đinh Vị mắt tam giác quét qua Lương Xuyên trên mình, giống như đau vậy, như vậy biết rõ hết thể ánh mắt xem được Lương Xuyên cả người không tự tại, còn kém ngoài miệng vang ra một câu ngươi biết cái gì? Đinh Vị nói, thuộc trung từ Thái Tổ triều dậy, lớn nhỏ phản loạn mấy chục vụ cơ hội mỗi năm đều có mấy cái đứng đầu đều dân không sợ chết danh sự tạ phản, có người dẫn đầu những người khác liền muốn thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội cùng triều đình bài cái bàn nói điều kiện. mặt tây nam tích rộng lớn, thập vạn đại sơn hướng bên trong một dấu, nhiều hơn nữa quân lính tới vậy không làm nên chuyện gì, cho nên những thứ này cái lại lùi sau chính là thổ phiên, cường đại như đường vương triều đô bị người thổ phiên thiếu chút nữa cầm thành trường an cho lật, chúng ta đại tống lại không dám để mặc cho những thứ này dân tộc thiểu số cùng người ngoại tộc cấu kết chung một chỗ. đinh vị bắt đầu nhớ lại năm đó, thuần hóa trong thời kỳ, tây thuộc vương quân phản loạn, triều đình điều thi, kiểm, cao. Khê Châu dân tộc thiểu số con em lính thủ bên diện phản loạn, những thứ này cái gặp gió chiều nào theo chiều đó có đầu tưởng ngày thường cũng đúng chiều đình đoán nghiệm từ sâu, bình sự là muốn chết người, dân số của bọn họ vốn là không nhiều, cái loại này mượn đao giết người thủ pháp bọn họ mới sẽ không để ý. Triều đình phái vô số quân đội đi trấn áp, mỗi lần đại quân đến một cái những thứ này người bản xứ liền trốn vào thuộc trung núi sâu bên trong, Triều đình người đến không thể nào tay không mà về, cầm phụ nữ già yếu và trẻ nít khai đao giành công, trở về còn có thể lãnh thưởng có thể đây cũng không phải giải quyết cái này đất dân vấn đề phương pháp căn bản yêu hận chỉ càng ngày sẽ càng sâu phản loạn lại là càng ngày càng thường xuyên đúng vậy triều đình có gặp nơi này lập tức sửa đổi sách lược ngươi xem xem thuộc trung những năm này thái bình không thuộc trung nhưng mà đại tống mạch máu một trong thuộc trung nổi lên tây nam nhất định thất thủ tây nam thất thủ vậy tương đương cùng hạ lưu những thứ này cái cao du chi điệu thất thủ cũng là vấn đề thời gian lần này tới hậu quả đáng sợ trước là nửa vách đá giang sơn thất thủ cái gì sách lược có thể đổi lấy thuộc trung mấy chục năm thái bình dĩ nhiên là lợi ích là chính chỉ có thể chiếu cố đến những thứ này người giàu lợi ích không có biện pháp một chén nước bưng bình, ngươi xem xem từ xưa tới nay vậy một lần tạo phản không phải những người có tiền này thao tay hoặc là chính là ở sau lưng dợ cho quỷ người khác động bọn họ lợi ích bọn họ mới sẽ gây chuyện thông thường nhân dân đều là dựa vào những thứ này người giàu hoặc là cho bọn họ làm ruộng hoặc là cho người giàu làm công thiên hạ lại loạn cũng chỉ là cầu bụng lấp đầy bọn họ sẽ đi bất chấp chém đầu nguy hiểm liều mạng chẳng lẽ là đại nhân sách lược đinh vị khẽ mỉm cười lương xuyên liếm mặt hỏi đại nhân có thể hay không dạy bảo phương pháp gì tốt như vậy dùng tương lai không lâu lương xuyên thì phải tấn công di châu đến lúc đó xử lý như thế nào trên đảo Di người gặp phải vấn đề là giống nhau không xử lý tốt những người này liền lại không gặp người hai người tất cả sẽ đả thương người da thú cái này đảo có thể đánh được xuống chỉ sợ vậy không phòng giữ được Đinh Vị nói ngươi nhớ coi đời này hết thảy mâu thuẫn trở về rốt cuộc chính là lợi ích bất hòa chỉ cần tìm đối chỗ nô chốt vấn đề mới có thể giải quyết tại sao những người này tạo phản bởi vì triều đình cầm thương lộ mối đường quản được rất cao sinh hoạt căn bản vật liệu đều phải tốn giá trên trời tới mua ngươi lấy là triều đình điều qua thi kiệm cùng châu người bản xứ không khăn nở dễ Bọn họ đầu thương vừa chuyển lập tức cùng triều đình đối kháng. Ta liền làm một chuyện, để cho bọn họ dùng lương thực để đổi mối, lại mở một cái thị trường, bên trong có thể đổi ra thịt mạo có thể có thể buôn bán dây bò, vô số đại quân không đánh lại phản loạn trong một đêm sẽ không có. Không sống nổi chính là làm ăn không có biện pháp làm, sinh hoạt nhu phẩm cần thiết không vào được, nhân dân không đường sống, hiện tại vấn đề không có ở đây, quân phản loạn thủ lãnh có làm ăn làm, hơn nữa lời lớn hơn, ai ha ha ra nguyện ý đánh giặc. Vậy người khác không nghĩ tới một điểm này sao? Như thế đơn giản vấn đề bọn họ nếu không phải là để cho triều đình lao sư độc chúng, Đinh Vị lạnh lùng được hừ một tiếng, bọn họ không phải là không biết, ngược lại trong lòng bọn họ cũng rõ như tiếng, chỉ là bọn họ không muốn. Tại sao? Tại sao? Tự nhiên vẫn là ta nói hai chữ kia. Lợi ích. Thị trường không ra, tất cả loại hàng hóa muốn lưu thông chỉ có thể dựa vào bu lậu, quân phản loạn không kiếm được tiền, địa phương những quan viên này tiền nhưng mà kiếm không thiếu, đại quân lại lái vào trục trung, lại là vô số người trung gian kiếm lời thì yến, dẹp loạn. Đó là ăn no nhân tiện làm việc vớ vẩn. Đinh Vị trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ngươi biết ta cái này một cái chính sách đắc tội bao nhiêu người, chặn bao nhiêu người tài lộ? Bọn họ cầm ta sách lược nói thành có mưu đồ khác nói thành quốc tặc. Tại triều đình trên không ngừng chê ta công kích ta, những cái kia cái gọi là thanh lưu để mặc cho lừa đảo chính tham hại người dân, ta là dân chờ lệnh ngược lại mỗi ngày ở trong triều bị bọn họ cây số chỉ trích. Lương Xuyên im lặng. May là lòng như mặt nước phảng lặng đinh vị nói đến đây giúp người cũng không cư chú cắn răng miến lợi. Ngươi biết tại sao ta đối khấu chuẩn đoán hận như vậy sâu, cho dù hắn bị cách chức đến chỗ này ta còn muốn đối hắn ra tay. Lương Xuyên nhìn một cái thầm ngọc trinh, rất sợ nàng nghe được cái gì không nên nghe triều đình bí mật, nhưng mà nhìn đinh vị phản ứng một chút cũng không thèm để ý liền nhỏ lắng nghe đinh vị bắt đầu kể lệ những thứ này trước kia chuyện cũ năm đó ta mới vừa vinh thăng lên tam thi sứ trung thư tỉnh quan viên lớn nhỏ ở tử phàn lầu hội nghị khâu chuẩn người này rượu ngon lại nhận vì mình tiểu lượng rất khá vừa đụng rượu liền không xong không có khi đó hắn uống canh cầm nước canh đến trên mình ta cách được gần đây vội vàng đi đệ khăn tay đây vốn là bình thường không quan trọng một chuyện nhỏ lại bị bọn họ cầm tới sách lớn đặc biệt sách nói tới chỗ này lương xuyên tinh thần tỉnh táo cái điện cố này hắn biết chính là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh nội trước lừa bộ lưu tu từ đầu tới đinh vị lúc này nói chuyện này là dụng ý gì? lúc ấy tại chỗ lục bộ quan viên nào chỉ là xem ta như vậy có người lập tức đi lấy bộ đồ mới có dứt khoát tẩy mình quần áo người trần trần cũng không có vấn đề cấp cho khấu chuẩn hay còn có càng không biết xấu hổ nằm sát xuống đất cho khấu chuẩn lau dảy rất sợ cấp xong rồi chưa cơ hội cho khấu chuẩn biểu hiện cơ hội lương xuyên nghe được một mặt không tưởng tượng nổi những chuyện này hắn cũng chưa bao giờ nghe vậy một kiện lấy ra đều là cho tổ tông mất mặt chuyện xấu mọi thứ cũng so đinh vị lưu tu chuyện buồn nôn được hơn còn có một lần các bách quan ở bên trong ngự hoa viên cùng quan gia còn có nô phi thả câu mọi người câu không thiếu cá duy chỉ có quan gia không núp đích sau đó quan gia mặt cũng túi, lâm công công để cho ta nhanh chóng nghĩ biện pháp hòa hoán một tí bầu không khí, ta chỉ có thể nhắm mắt làm một bài huỳnh kinh phượng liễn mặc đi tìm, cá huy mặt rồng trên, câu dề dả. Dà. cái này xong rồi, quan gia cao hứng, các bách quan không vui, bọn họ cảm thấy ta thích nổi tiếng thích ở quan gia bên cạnh phố trường, thất lạc bọn họ mặt, đặc biệt còn sáng lập một cái từ tới làm được ta. đinh vị không có đem từ nói ra, mặt nhưng là kích động được lại đỏ vừa đen. không cần phải nói cũng biết, lấy đinh vị độ lượng còn có đoạt vị, có thể nói là nhân trung lắm vượng, làm quan cái nào là đèn cạn dầu, làm được hắn cái này cấp bậc, còn có thể kích thích đến hắn chuyện có thể tưởng tượng, có nhiều ít không chịu nổi. Lương Xuyên biết, đây chính là định nội. Bốn chữ đời sau xem đời tới có thể không có cảm giác gì, nhưng mà cái này siêu cấp nghĩa xấu thành ngữ chính là cho đinh vị đo thân chế tạo, nhân vật chính chính là đinh vị, cái từ này vô luận đinh vị làm nhiều ít sao vĩ đại chiến công. Vậy vĩnh Viễn cầm hắn đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Ta đinh vị có tài đức gì lại vẫn có thể để cho bọn họ là ta sáng tạo thành ngữ tới ghi nhớ những thứ này không chịu nổi quay đầu chuyện. Đinh vị giờ phút này chỉ muốn khơi thông. Những lời này nhiều năm qua như vậy, hắn cho tới bây giờ không có cùng người bất kỳ nhắc qua. Mọi người chỉ nhìn thấy ta làm việc dối trá khéo đưa đẩy rọi về chuyên doanh, nhưng không thấy được sau lưng những tiểu nhân này ở sau lưng công kích chê ta. Ngươi biết lục bộ quan viên tại sao cấp ở khấu chuẩn mặt biểu hiện? Hắn nhưng mà lãnh đạo trực tiếp của ta, ở Trung Thư tỉnh làm như vậy là quy củ, lại là bọn họ vô sỉ muốn quyền lực mong biến hình thực hiện phương thức. Khi đó mận hãng người kia mỗi ngày sau lưng nói xấu ta, khấu chuẩn lại là một chút khí lượng cũng không có, mỗi ngày cầm quyền lực ép ta, ta nếu không phải nên hợp bọn họ, sớm bị nạn ra Trung Thư tỉnh. Mọi người khen khấu chuẩn là thẳng thần nhân tướng, ta là gian tà tiểu nhân, nhưng mà các ngươi có ai nghe ta xem ta nói qua người nào một câu nói xấu. Nói như vậy, cách chức khấu chuẩn là lưu nga ý. Phùng Trừng không nói lời nào, ta đồng tình khấu chuẩn giá mua, ta còn cầm hắn đổi xử đổi châu. Kết quả khấu chuẩn không lĩnh tình ta, trên phố còn tung tin vịt nói là ta giả chủ ý. Khấu chuẩn là cái gì hiền thần? Ta đinh vị làm chuyện vậy một kiện không bằng hắn, chiến công so hắn nhỏ bình định Tây Nam, trấn an dân vùng biên giới, xử lý thủy lợi đều là công ở thiên thu việc lớn. Hắn khấu chuẩn cùng người khiết đan ký nhục mất nước minh ước còn tự minh đắc ý, dẫn lấy làm hình diện, làm công lao của mình sách lớn đặc biệt sách. Sao trên đời còn có cái này cùng không biết xấu hổ tiêu chuẩn? Ta cùng khấu chuẩn cùng triệu làm quan, mưa gió vất vả mấy chục năm, nói không có tình nghĩa là giả đám này làm chính bởi vì buồn nôn ta đinh vị cố ý đem ta cũng cách trước đến khấu chuẩn ở đảm nhiệm lôi châu, cái này cũng được đi. Tận nhiên liền quan chức cũng cho ta một cái vậy thi hộ đầu quân xử lý nơi này hộ tịch thuế ruộng. Nếu đã tới, ta muốn nói cùng là người luân lạc chân trời năm đó đủ loại từ bất đắc di chuyển cũ sớm nên phải đi, liền chủ động đi tìm khấu chuẩn muốn cười một tiếng mất đi ân kiều. Không nghĩ tới ta lại thành toàn người này, để cho hắn hiển minh một lần nữa bị mọi người làm chứng, mà ta đâu một lần nữa lâm vào là người đợi cho cười. Đinh vị chủ động đi tìm khấu chuẩn, khấu chuẩn là thật một chút độ lượng cũng không có. Không gặp đinh vị, còn cầm chuyện này cùng mọi người trắng trợn lên dương, đạp đinh vị danh tiếng hướng mọi người chứng minh mình thanh cao. Quả thật có chút buồn nôn. Lúc đầu chân tướng lại là như vậy, cấu chuẩn là như vậy cấu chuẩn, quả nhiên không thể dùng đạo đức tới phán xét những thứ này làm chính người, bọn họ chỉ có quyền lực là chính xác. Chương 1002, tạo phản lý do. Đề tài kéo có chút xa, đinh vị trong lòng tích toàn vô số hắn khí, ngày thường không người nào dám tới đến gần hắn cái này tội thần, tất cả mọi người đều là cố ý vẫn duy trì một khoảng cách, sợ bị cái nút đinh đạng cái mũ đinh vị cũng là lòng dạ sâu đậm người, lời nói này hắn nguyên lai like là dự định mang tới trong quán tại. Đụng phải Lương Xuyên tới, suy nghĩ một chút cái loại này, nói thỏa thích cơ hội đời này vậy lại đụng không được, liền rất sung sướng hướng Lương Xuyên phát tiết một trận. Thật ra thì Lương Xuyên thật là tò mò, Đinh Vị không lo lắng mình là hạ tụng người sao? Đối mình nói như thế nhiều nói cũng không lo lắng mình bán đứng hắn. Lương Xuyên giấu sao lo ngại, Đinh Vị bây giờ còn có cái gì đáng sợ? Chính là một đầu không có răng và móng nhọn bệnh hổ, muốn thương tổn người vậy không có năng lực này. Hắn Đinh Vị liền là cố ý muốn hạ tụng biết những thứ này, hạ tụng người này cùng trong triều đình những thứ này tự xưng là thanh liêu chua nho nhất không hợp nhau, có lẽ hắn còn sẽ giúp tự mình nói mấy lời công đạo. Lương xuyên hướng Đinh Vị thỉnh giáo, đại nhân ngươi nói Quảng Nam sẽ loạn. Đinh Vị toát liền một hớp nước trà, ung dung thong thả nói: Một năm kia ta một mình vào nhập Tây thuộc khê động cùng địa phương quân phản loạn đạt tới người bản sứ thủ lãnh đàm phán, không mang theo một binh một chốt bọn họ mới tin tưởng triều đình thành ý. Đầu lĩnh giặc Vương quân bị Lão Phu khí thế trấn áp, biểu thị nguyện ý quy thuận triều đình. Lão Phu vậy đại biểu triều đình hứa hẹn người bản sứ một số chỗ tốt, lúc này mới để cho Thục xuyên mấy chục năm không phản loạn. Ngươi không biết chỗ đó, Thục xuyên quan Trung Thiên Vũ, từ xưa thì có thiên nhiên hiểm quan muốn hại, giữ được chính là mấy cái cẩm cái quốc nông dân cũng có thể làm khởi sự. Ta nhớ mấy năm trước gần khoa có vị học sinh cũ ở cuốn bên trong hồ văn thuế, quan gia đáng thương tuổi hắn thưởng lớn liền hắn một quan nửa trước, người này đến thuộc trung nhậm trước, vậy không biết có phải hay không tự mình cảm giác quá tốt, lại nói ra cầm kiếm gãy cửa đốt sả đạo, Tây xuyên đừng làm một cản khôn như vậy cuồng bội nghịch nói, Triều Đình không truy cứu người này, hắn ngược lại là nhà tôi thi cả đời kiếm được công danh chạy, coi là hắn chạy nhanh hơn, nếu không luôn quan nước miếng, cũng phải chết chìm hắn. Thẩm Ngọc Trinh vội vàng nhìn về phía Lương Xuyên, đinh vị nói lão cùng sinh làm sao có chút giống Tô vị. Lương Xuyên cùng nàng đổi một tí ánh mắt, không có nói Tô vị chuyện, hắn tự nhiên biết tờ này của người chính là bến tàu lên chết lão quỷ nói có ích lợi gì, bại lộ tô vị thân phận sao? chuyện này vốn là cùng tô vị không quan hệ, bất quá đinh vị trí nhớ thật sự là tốt, đã nhiều năm như vậy chuyện, tùy tiện một cái trong triều tiểu quan giai thoại cũng có thể tiện tay lấy, phần này vốn là không thể không để cho người khen ngợi. trước mặt ta nói, thục trung loạn lên thì thiên hạ đại loạn. năm ấy ta cả người vào xuyên bình định phản loạn, vương quân đối với ta là phục sát đất, nhìn trời thể chỉ cần ta còn ở một ngày hắn cũng sẽ không phát động phản loạn. lương xuyên nghe vậy, thầm nghĩ cái này vương quân cũng không phải sợ ngươi đinh vị, chỉ là người ta hiện tại ngày qua được đẹp chứ đâu, có làm ăn làm trong tay sản vật có thể bán đi vừa có thể từ đại tống vào mua hàng hóa tạo cái gì phản trừ phi có người cầm chế độ này phế trừ ta không tin bọn họ còn mua ngươi đinh vị mặt mũi sẽ không tạo phản đinh vị tiếp tục nói vương quân lúc ấy vì hướng ta lấy lòng cầm rất nhiều trung quanh người bản xứ động khe suối trại thủ lãnh mật thư giao cho ta như vậy ta biết rất nhiều bí mật bí mật nói tới nơi này bên trong nhà bầu không khí đột nhiên quỷ dị mặc dù quảng nam mặt tây cùng lương xuyên cách trăm lẻ tám ngàn lần giảm nhưng là lương xuyên lúc này có chuyện phải ở chỗ này làm ty phương hành cũng bị lưu với tới nơi này nơi này loạn lên đối với người nào cũng không có lợi lui nữa mười ngàn bước, thanh nguyên làm ăn không thiếu muốn cùng nam dương giao tiếp, quảng nam nếu là loạn lên triều đỉnh không có chế ước, cái gì ngu quỷ xả thần tất cả đi ra, nhân dân không có đường sống khẳng định không ít người xuống biển làm hải tặc, đến lúc đó cái này nam dương cổ họng bị bóp lại, làm ăn nên làm như thế nào? đinh vị nếu cầm bí mật nói ra, khẳng định cũng không lại định đem hắn làm bí mật, ngươi hồi đi nói cho hạ tùng, hắn nếu muốn an tâm làm hắn thái bình tể tướng, phương nam không thể lại ngồi yên không để ý đến. đinh vị cố ý đem nói về rất lớn tiếng, mặc dù hạ tùng không coi ở đây, lúc ấy lương xuyên nghe được nhưng mà rất cẩn thận hiện tại triều đình trên làm chủ nhưng mà vị này hạ đại nhân nếu là hắn một ngày kia mất hứng cầm mình lại đi về phía nam mặt di chuyển di chuyển vậy thì có nếm mùi đau khổ vạn nhất tâm tình hắn tốt sớm một chút để cho mình cáo lão kiềm chế có thể cũng không cần bị khách chết xứ lạc khổ ta nhất định chuyển đạt hạ tướng công vương quân năm đó khởi sự bên trong có một phong thư là quảng nam đại tộc đùng thị viết đùng thị cái này họ đặt ở ngày hôm nay cơ hồ liền không thấy được bất quá đặt ở đầu năm nay ở quảng nam mặt tây gọi ra tuyệt đối có thể để cho người đầu thượng ba jun dậy quảng nam mặt tây có đông linh không long cùng họ cũng vô cùng là thưa thất hiếm thấy, nhưng là quyền thế hàng đầu lớn. Triều đình ở chỗ này đã hưu danh vô thực, vô cùng may mắn chính là người nơi này nghèo quá, có thể ăn cơm no cũng rất không dễ dàng, không có những thứ khác thu vào cũng không có trọng yếu khoáng sản, nếu không bọn họ đã sớm đem nhanh vút nhắm ngay phía Bắc Trung Nguyên mặt đất. Đây là người nào, gan trên lông dài không được, bọn họ còn dám cùng loạn quân cấu kết, viết thơ loại chuyện này tương đương với lưu lại cho mình cái chuôi, đại nhân nếu có thể biết, khẳng định còn có những người khác cũng có thể thấy cuốn sách này tin, bọn họ thật không sợ chết. Khì hỉ. Đinh vị cười nhạt mấy tiếng nói, Quảng Nam binh tên gì binh người có biết? Một cái đáng sợ danh từ hiện lên ở Lương Xuyên trong ý nghĩ. lang binh. Không sai, chó sói hung ác xảo trá, giá tâm lại là lớn vô cùng, chỉ cần bọn họ để mắt tới con mồi không tới trong miệng nơi nào sẽ bỏ qua. Người nói bọn họ sợ. Năm đó lùng Thị đã triệu tập 30.000 động người chuẩn bị từ Quảng Nam đem binh ra Bắc, cùng vương quân tới cái trong ứng ngoài hợp, nếu không phải bản quan đi sớm, vương quân trước đầu hàng triệu đình, cái này đại tống vương triệu nửa vách đá giang sơn chỉ sợ ở họ dịch. 30.000 động người. Nói cách khác. 30 Lang binh đánh ra huy danh lần đầu tiên chính là ở cuối nhà Minh truyền kỳ nữ tướng Tần Lương Ngọc Dưới sự hướng dẫn, mấy ngàn lang binh tay cầm cán trắng, lại gọi bạch căn binh. Cái này mấy ngàn cái liền dày của cũng không có ăn mày cầm dường tây bên trong chặt xuống vũ khí, một đường gặp thần sát thần. Cuối nhà Minh nông dân quân không có một đội là đối thủ. Đám người này từ nhất phương nam giết tới phương bắc người nữ chân cửa nhà, cuối cùng mới bị nữ chân dùng 10 lần kỵ binh vây giết tại hồn sông bạn. Về sau nữa, Thái Bình Thiên Quốc còn có bất phạn, quan tây binh đều là tinh nhuệ đại danh tử. Đám người này sức chiến đấu chân thực đáng sợ. Cái này ba ngàn lang binh, phải thế nào đánh? mặc dù những thứ này động người không phải mỗi một cái đều giống như tần lương ngọc trong quân binh lính tư chất như vậy cao nhưng là vậy tuyệt đối không kém được chỗ nào sau đó đùng thị vì sao lại bình tĩnh nhiều năm như vậy đinh vị có có chút đắc ý nói lao phu từ vương quân nơi đó được cái này phong thư cũng không có nói cho quan hân gia trong triều càng không có ai biết lao phu trực tiếp đem nó gửi cho đùng thị cái gì đây là cái gì thần tiên làm việc đại nhân ngươi sẽ không sợ quảng nam đám người này bị ngài ép cho cùng đường quay lại cắn đinh vị sờ một cái tròng dâu của mình nói này liền mẹ thay bản quan còn sợ hắn một man tử Phản loạn loại chuyện này nếu là quy mô đặc biệt lớn, đến xoay chuyển trời đất hết các bước, người đó cũng không có cách nào. Địa phương cá biệt thế lực tiểu đại tiểu nháo, đại tướng nơi nào sẽ coi ra gì, toát ra tới một người giết một người chính là. Lương Xuyên vội vàng cho đinh vị đội mũ cao nói, đại nhân võ hầu trên đời, tiểu nhân chân thực bội phụ. Không phải ta lợi hại, cái này Nùng Thị mặc dù là lang tử dạ tâm, nhưng mà ta nhìn Nùng Thị mấy lời người, trừ một thằng nhóc tóc vàng coi như là có chút bát gan, những người khác hoàn toàn không đáng giá để ra. Dám hỏi đại nhân cái này Nùng Thị là người phương nào cần phải đề phòng? Ngày sau ta tốt cùng hạ tướng công hơn nhắc nhở. Lùng thị mấy đời người đều là mộ bên trong xương khô đổ, cái này nhỏ nhất một đời có vị hậu tiến tên là nông chí cao, tin đồn văn võ song toàn, 7 tuổi có thể tụng bách gia văn, 10 tuổi có thể lên ngựa chinh chiến, chiếu bạn con xem, cái này nùng thị ở thằng nhóc này trong tay, chỉ sợ ở hoàn. Tại sao lại phải xong rồi? Mới vừa còn khen người ta có bản lĩnh, cái này sẽ liền nói người ta muốn xong. Lương Xuyên không rõ ràng, nếu như hèn hạ vô vi vậy chỉ sợ, dù sao ngày được qua lại qua, nếu là có ý tưởng, vậy sẽ phải dày vò, sớm muộn phải cầm những thứ này động dân mang hướng diệt vong. Đinh Vị nói một chút, Lương Xuyên lập tức đồng ý lão phu thư đến một cái, Nùng Thị đầu đội ngũ trên giải tán 30.000 nùng nhân, lại cho lão phu đưa vô số vàng bạc tế nhuyễn tới giải quyết chuyện này. Lão phu cầm hắn tiền, tự nhiên lại là làm bộ như không thấy được. Bọn họ gặp ta lại dám cầm thư gửi cho bọn họ, liền đại biểu triều đình cũng không sợ đánh giặc, Nùng Thị một cây chẳng chống vững nhà, không có thuộc trung vương quân, bọn họ có thể nhảy đát mấy cái. Nùng Thị vậy coi là biết làm việc, đưa rất nhiều tiền đổi lấy mấy thập niên này bình an, rất tính toán. Tốt xác bén thủ đoạn, Đinh Vị đối lòng người nắm trong tay có thể nói đạt tới đỉnh cao. Lương Xuyên có chút im lặng, lần đầu tiên gặp người cầm nhận hối lộ nói được như thế mát mẹ thoát tục, một chút đều không mang đỏ mặt. Nhưng mà Lương Xuyên vẫn là không có rõ ràng, cái này cùng Quảng Nam phản loạn có quan hệ thế nào? Thục Xuyên dân tộc thiểu số cuộc sống này là tốt hơn, nhưng mà Quảng Nam nhân dân cái này thì thảm hại hơn. Người làm quan không địa phương lường gạt, chỉ có thể đưa ánh mắt khuyết trương những thứ này đáng thương đồng nhân. Bọn họ tại sao phải cùng Vương Quân cùng nhau tạo phản, chính là bởi vì bọn họ không có vương quân như vậy thị trưởng, càng không có người cùng bọn họ thông thương, mỗi mua một chút đều phải bị quan phủ trong lớp thuế nặng, dân chúng ngày chân thực không tốt qua, trong vòng 10 năm nhất định có loạn lên. Nùng Nhân Thiếu một vị có tài nghệ đầu người, mấy năm này nông trí cao đầu mạnh thú này đã lớn lên, tạo phản. Lại là không thể nghi ngờ. Triều đình đối Tây Bắc dùng song binh, bây giờ có thể nói là thiên hạ đại định, bất quá triều đình gần đây không coi trọng phương nam, thật ra thì đại đường diệt vong kiếp nổ chính là dậy tại nam phương rất bộ, hiện tại đại tống hướng phương nam địch nhân lớn nhất không phải những thứ này động người và Nùng Nhân, càng không phải là những dân tộc thiểu số khác, mà là mới vừa quật dậy miến điện lý triều, những nhân tài này là ta đại tống đại hỏa trong đầu. Nùng thị kẹp ở đại thống cùng miến điện cái này hai cái thế lực ở giữa, độc lập là không thể nào. Hắn chỉ cần ngã về phía trong đó một hồi, chính là hoàn toàn đắc tội bên kia, đại tống cùng Lý Triều còn không có đánh đứng lên, khẳng định chính là lấy trước hắn cái này có đầu tưởng tới thế cỡ. Hiện tại đặt ở nùng thị trước mặt không phải lựa chọn vấn đề, mà là bọn họ còn có thể đùng đưa bao lâu vấn đề. Chúng ta đại tống có thể sẽ không độc thủ, nhưng mà miến điện người đã ngồi không yên. Chương 1003, cây trầm hương luật đạo. Đinh vị phân tích rất có đạo lý, Lương Xuyên mặc dù rất là đồng ý, nhưng là không dám gật bừa, lại không dám lập tức đem cái loại này huyết chống tới gió tin tức truyền tới thành bệnh kinh cho Hạ Tùng. Hạ Tùng muốn không muốn biết là một chuyện vạn nhất người ta cũng không phải là muốn tạo phản, lại bị mình một phong thư bức cho phản, cái này bao nhiêu người đều xui xẻo theo. đối tự mình tới nói, cái này chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi, nhưng là dưới mắt Hạ Tùng thân phận không cùng, hắn là một nước tể tướng, vận nước điều khiển ở ở trên tay hắn, nếu là có bất kỳ một chút quyết sách sai lầm, mang tới tổn thất đều là khó mà lường được. hơn nữa, nếu là cái này lý luận chính xác, đại tống đối mặt phía nam con khỉ trước làm chuẩn bị, tương lai đang đối với miếng điện chiến sự liền có thể đạt được tiên cơ. đối với Hạ Tùng mà nói, đây cũng là thật to thành tích. gửi thư rất dễ dàng, ủy thác quan dịch là được. lấy đinh vị thân phận mặc dù hắn là tội quan, nhưng là giống vậy còn có quyền lực cho quan gia thừa thư, lương xuyên mượn cái này tiện lợi mà thôi. lương xuyên nhìn xem ngoài phòng sắt trời, đã từ từ trầm xuống, bất giác ở đinh vị cái này đã nán lại hồi lâu, vốn định cùng đinh vị cáo tử, ngoài nhà lại có người tới gõ cửa. đinh tiên sinh ở bên trong phòng sao? đinh vị đứng dậy mở cửa ra, chỉ gặp một cái lại là một cái nông phu ăn mặc người trung niên, trong tay bưng một bàn thức ăn, cung cung kính kính đợi ở cửa, bên cạnh còn đi theo một cái tiểu thư đồng. người trung niên gặp đinh vị ra cửa, lập tức hướng về phía hải tử nói, mau gọi thiên sinh. tiểu đồng mãi thanh mãi khí kêu một tiếng, thiên sinh bình yên. Đinh Vị ừ một tiếng nói, đem cơm thực để đi, người đi về trước, bốn tiếng sau qua tới thu thập, thuận tiện tiếp Thẩm Quát trở về. Lương Xuyên vốn là muốn rời khỏi, nghe được Thẩm Quát danh tự này, trong đầu một cái linh quang thoáng qua, danh tự này cũng gặp không nhiều, mà hắn biết thì có một cái danh nhân tiêu danh tự này, đây là đời vĩ đại nhà khoa học, tốt còn viết một bản vĩ đại chữ tác, tên gì? Chẳng lẽ là vị này tướng mạo xấu xí tiểu đồng tử? Đinh Vị nhìn Lương Xuyên, vốn là vậy định đưa giờ học, sau đó cho Thẩm Quát truyền thụ kiến thức, ai biết Lương Xuyên mới vừa nâng lên cái mông lại lập tức ngồi xuống, hắn cũng không thể ngay mà vui người, để cho Thẩm Quát dọn ra một cái bàn nhỏ. Mình ăn cơm trước. Thẩm phụ đưa tới thức ăn rất đơn giản, nhất vị cá biển còn có mấy cái xào tôm lớn, một bàn không có gì chấm dầu hào món, còn có một chén cơm trắng, mặc dù đơn giản, nhưng là rau trộn thịt, đây đã là thẩm phụ có thể là hài tử đổi lấy giáo dục bỏ ra lớn nhất cố gắng. Đinh vị ngồi ăn cơm, Thẩm Quát ở một bên phục vụ, ăn cơm không có canh, gặp đinh vị ăn được khó chịu, Thẩm Quát còn rất cơ trí đi bưng tới nước trà. Thẩm Quát tuổi tác chỉ có 5, 6 tuổi, cùng Hiếu Thành kém không nhiều, thân thể lại không có hiếu thành khỏe mạnh, bất quá cái này một mặt cơ trí dáng vẻ, Hiếu Thành nhìn liền kém hơn. Xem ra đinh vị cầm cái đứa nhỏ này chăm sóc huấn luyện được không tệ. Đinh vị ăn rất chậm, rất nghiêm túc, hắn bây giờ cũng không có những chuyện khác, ban ngày phục vụ viện tử trong ruộng rau mầm, buổi tối liền ở trong phòng giáo dục thẩm quát, mặc dù đơn giản, đinh vị nhưng vô cùng là nghiêm túc, từ đầu tới đuôi một chút không qua loa. Lương Xuyên cảm thấy kính nể, có đinh vị như vậy lão sư, học sinh khẳng định không kém, hơn nữa đinh vị mặc dù ý tưởng cũng giấu ở trong lòng, nhưng là làm việc cho tới bây giờ không hàm hồ, diễn cảm là có thể nhìn ra hắn nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Đinh Vị ăn xong, Thẩm Quát lại đưa tới một cái khát nước. Đinh Vị lau miệng, liền ngồi vào lên trên trên ghế thái sư. Thẩm Quát còn nhỏ tuổi làm việc đã rất là thuần thủ, cầm những thứ này chén đũa thu thập xong, bắt được ngoài cửa, một lát hắn phụ thân tới sẽ cùng nhau mang đi. Cầm sách lấy ra, Thẩm Quát từ trong lòng ngực cầm ra một bản tuyển trang sách, sách ra rất mới, trên đó viết Thiên Hương chuyện ba cái mẫu chữ chữ. Lương Xuyên sừng sốt một chút, cuốn sách này nhìn làm sao giống như vậy? Tiếp theo học tập nội dung liền để cho Lương Xuyên không tưởng tượng nổi. Lễ Mê, tới kính không hưởng vị quý khí thối vậy, La biết hắn dùng tới nặng thu thập chế biến sơ lược kỳ danh thực phẩm mà phẩm loại chùn thỏa vậy xem ư thượng cổ đế vương sách thích đạo kinh điển nói đến thì ghi chép biên sa tán tụng nghiêm trọng sắc mục tới đám người pháp độ thủ tiễn lương xuyên ban đầu nghe trong sách nội dung nói tới lễ hẳn là cùng nho gia truyền thống văn hóa có liên quan nhưng mà nghe phía sau tỉ mỉ suy nghĩ một chút lúc này mới phát hiện thật giống như không phải chuyện như vậy phía tây thánh nhân viết lớn thế giới nhỏ trên dưới trong ngoài đủ loại chư nhang lại viết ngàn vạn loại và nhang như nhang như hoàn như mạt như đổ lấy nhang hoa hương quả nhang cây thiên hợp và nhang lại viết trên trời chư thiên nhang lại Phật đất nước tên đám người nhang hắn nhang so tại thập phương người thiên nhang nhất là thứ nhất cái nhang này không nhang lương xuyên nghe được đều trợn tròn mắt đây không phải là hương liệu à chẳng lẽ cái này thiên hương chuyện là một bản liên quan tới hương liệu sách đinh vị giáo dục thẩm quát chẳng lẽ không phải muốn hắn đi thi cử để cho hắn đi chơi hương liệu đại tống hướng khoa cử hiện tại xem qua rộng như vậy còn thi hương liệu kiến thức mẫu chốt người ta thẩm quát còn học được đặc biệt nghiêm túc hai thầy trò một cái dạy một cái học thẩm quát tuổi tác tuy nhỏ chữ viết nhưng là vô cùng là thanh tú còn trên giấy đi số. đinh vị trường học cũng là rất có một bộ Hắn luôn luôn từ nhà tìm ra từng cục hương liệu, những thứ này đại đa số là dùng hoa lê mục đựng, vừa mở ra, khắp phòng cũng thấm đầy hương liệu vị, để cho người như mê như say. Đây đại khái là sớm nhất hiện trường trường học pháp. Chỉ là lương xuyên không rõ ràng, đinh vị dạy hải tử những kiến thức này có ích lợi gì? Hắn là hạng công danh lợi lộc một người, có thể nói là không lợi lộc không dạy sớm, chân thực để cho người khó hiểu. Cái này tiên hương chuyện nội dung bên trong phần lớn là đinh vị mình kiến thức thành sách, cơ hồ là hắn đích thân thể nghiệm. Trên đời có rất nhiều người cấp dược liệu viết sách, cho sử lưu làm truyền, có thể là ai có nghe nói qua cho hương liệu ra sách. Thẩm Ngọc Trinh một người phụ nữ ở bên cạnh nghe được lại là xuất thần, nữ nhân ra đối hương liệu càng không có sức đề kháng, ngày thường thả một ít hương liệu hương phấn trên người, có thể để cho người được khí chất hơn nữa xuất chúng. Chỉ tiếc nàng không có duyên phận này, nếu không nàng vậy muốn học phương diện này kiến thức. Ở hương hóa lầu xanh xa vào mấy năm, Hoàng Mụ Mụ dạy nàng cầm kỳ thư họa các hạng kỹ năng, không chỉ có không để cho nàng tự cam đoạt lạc, ngược lại để cho lòng nàng tính hơn nữa kiêu ngạo, nàng mới biết càng chủ động theo đuổi mình hạnh phúc. Đến lương gia ngày mặc dù thoải mái, nhưng mà nàng vậy không giống nghệ nương cả ngày bận bịu vu gia vụ, chính được oanh mang hải tử còn biết làm ăn, nếu như có thể nghiên cứu hương đạo ngày đó liền có chút theo đuổi. Đinh Vị giảng giải hương liệu, cầm một khối cây trầm hương đốt, liền chứa đựng hương liệu lò đồng đều là công nghệ tinh xảo lưu hương tử, một món khói trắng từ trên lò dâng lên tới, mùi thơm đập vào mặt, so mới vừa mở ra lúc ngày trước như vậy trạng thái hơn nữa mê người. Lương Xuyên không hiểu đồ chơi này, nhưng mà nghe thấy một tí, cả người ngay tức thì thanh tỉnh. Quả nhiên là đồ tốt. Hai người lên 4 tiếng giờ học, toàn bộ là ở giảng giải liên quan tới hương liệu kiến thức. Đinh Vị từ từ nho ra lễ vật, đạo ra kinh điển, thích ra điển tịch các phương diện đàm luận dùng nhang lịch sử, sinh cây trầm hương chi địa khu. Nhang tài ưu liệt, cần kẽ tham khảo trước hương liệu, bên trong kiến thức có thể nói thiết kế thiên văn địa lý, nhân văn lịch sử, càng từ nho thích đạo tam giáo được góc độ, phân biệt giảng giải, nội dung phức tạp mình ông, Lương Xuyên cũng không biết, lúc đầu Đinh vị đối hương liệu nghiên cứu sâu như vậy. Đinh vị vậy kỳ quái, hắn quần quật không ngừng nói bốn tiếng, Lương Xuyên liền nghe liền lâu như vậy, chẳng lẽ hắn vậy thích hương đạo. Hai người giờ học tất, Thẩm Quát cầm sách thu vào, Lương Xuyên vội vàng ngăn lại Thẩm Quát nói, cuốn sách này có thể hay không để cho ta xem xem. Thẩm Quát không dám làm chủ, xin chỉ thị một tí Đinh vị Đinh vị gặp mình đại tác có người thích đương nhiên là cao hứng khoát tay một cái nói, đang bạn ở ta nơi này, ngươi muốn xem ra tìm ta. Nghe vậy Lương Xuyên tiếp tục hỏi, đại nhân cuốn sách này là chính ngài nơi viết? Đinh Sờ một cái dâu coi như là thừa nhận. Ngươi những năm này cho lão phu đưa không ít tài bạch, lão phu cũng không có công dụng khác, toàn bộ dùng để mua nhang mại nhang, hoa bảy tám phần, lấy được toàn ở bên trong quyển sách này. Lương Xuyên còn đang buồn bực, mình những năm này cho lão đầu tử đưa cũng không phải là con số nhỏ, làm sao hắn vẫn còn sống như thế nghèo khó? Hiện tại cuối cùng biết, hắn đều là mua hương liệu tới đốt, khó trách còn muốn mình chọn phân lỏng ruộng. Nhanh trí mưu trí, đa tài đa nghệ. Hiện tượng tiên văn xem bói, cầm kỳ thư họa, thi từ âm luật, không khỏi thông hiểu. Hán văn truy đổi hàn, liêu thơ tựa như lỗ phủ, từng bị người dự là hôm nay chi cự nho. Văn nhân yêu thích cũng không phải là ít, có người thích nghiên cứu cây trúc, có người thích hạt, có người thích thạch đầu, có người thích hương liệu. Đinh vị đúng là cùng người không giống nhau, lao đầu tử tuổi đã cao còn có thể viết tốt như vậy một quyển sách. Đại nhân, tiểu nhân có một huynh đệ, là đương kim tể tướng hạ tướng công nữ thế, trước đó vài ngày đang hạ đi về phía nam dương đi mua hương liệu, trước khi đi còn cùng ta than phiền đối hương liệu một chữ cũng không biết. Nếu là có đại nhân quyển sách này, không phải chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hạ Tùng Nữ Tế, cầm đi. Cuốn sách này ta vốn định truyền cho cái này Tiểu đệ tử, miễn được ta trăm năm sau đi theo ta cùng nhau vào quan tài. Nếu là Hạ Tùng Nữ Tế, ngươi vậy huynh đệ có thể giúp ta chuyển lời, ta lại là cầu không được. Đây là ta vậy huynh đệ có phúc. Theo đại nhân nơi gặp, nơi nào hương liệu tốt nhất? Đây gần địa khu sản phẩm sạn nhang và cây trầm hương đặc biệt nhiều. Bên kia mua bán lui tới, có bán được đại tông hướng, hoặc là bán được tây vực nước đại thực. Ở tây vực, tây trầm hương và sạn nhang đặc biệt chân quý, cùng hoàng kim một cái giá. Có thương nhân nói qua một cái sự việc, những năm gần đây nhất có quốc gia tây phương tương truyền bị gió lốc lớn dây dưa lớn việc, ở nhờ ở chỗ này, thuyền trưởng khoe giàu, cả ngày lớn bày tiệc rượu mời người ăn cơm, đặc biệt xa xỉ, chúng ta dân bản xứ biết bọn họ so chúng ta giàu có, nhưng là xem bọn họ đốt hương liệu, không đủ đậm đà, khói cũng không tốt xem, xa xa không bằng chúng ta địa phương hương liệu. Chúng ta cầm quỳnh nhai đảo trên Lê Mẫu Sơn sản xuất cây trầm hương đốt cho bọn họ xem, hơi khói đậm đà, mùi thơm kéo dài, vì vậy bọn họ đều không thúi qué quang. Chúng ta vậy thử qua, đích xác là quỳnh châu cây trầm hương thiên hạ cao nhất. À, Lương Xuyên cấp được thẳng trụ bắp đuôi nói, vậy thì thật là bỏ gần cầu xa, ta vậy huynh đệ còn không xa vạn dặm đi Nam Dương dân hương. Sớm biết cùng ta tới lôi châu qua cái này phiến biển, trên đảo cây trầm hương không phải muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Nhang là vạn vật sinh linh đứng đầu, tế tự thần linh cần thiết vật, chỉ có thần tiên thánh nhân, quân vương tương tương mới có thể có phúc phận hưởng thụ, ngươi muốn bán cùng người phàm. Trước 1004, hiếu học thường quát. Đinh vị cầm cái này bản liên quan tới hương đạo sách cho Lương Xuyên, Lương Xuyên coi như chân bảo, hẳn không thể lập tức đem sách đưa đến tôn hậu phát chỗ, có quyển sách này, đối với hương liệu nhận biết liền chuyện đỡ tốn nửa công sức. Thần phụ 4 tiếng sau đến đúng giờ cửa bên ngoài chờ, cầm đinh vị cơm nước thu thập xong, hướng đinh vị mời một an, dẫn hài tử trở về. Lương Xuyên Hơn liền một câu miệng nói, đại nhân ngài tại sao phải dạy cái đứa nhỏ này hương liệu kiến thức, mà không phải là dạy hắn kinh sử, sau này tốt nhiều cái sai sự. Đinh Vị nói, lão phu ta cái này một thân kiến thức có thể nói bao la vật vật, chỉ hy vọng có cái người thừa kế, cái đứa nhỏ này ta lần đầu gặp liền phát hiện hắn đối khoa cử vậy không có hứng thú gì, đối những thứ này bảng môn kiến thức phá lệ thích, lão phu cầu không được có cái truyền nhân, tự nhiên không thể bỏ qua. Dĩ nhiên, khoa cử những cái kia cái cửa nhỏ đạo lão phu ngày sau vậy sẽ dạy hắn, vậy mong đợi hắn có thể thi cái công danh, tương lai cầm ta cái này một thân bản lĩnh chuyển xuống. Đinh vị nhìn ngoài phòng một phiến đen nhánh lẩm bẩm nói, Lão Phu thời gian không nhiều lắm, những năm này ở phương Nam hao hết liền ta tất cả tinh lực, trên đường còn khó, thủy thổ vậy không thích đứng được, lại mấy năm liền cùng quan gia dâng thư cầu xin về đến cố hương. Người lợi hại hơn nữa vậy không địch lại năm tháng, đinh vị cùng đám người này chu toàn nửa đời, có thể lần này là thật muốn giấu nghề. Muốn dạy ra một vị âm nhu ra rất dễ dàng, đi trong bụng hắn rót điểm nước đen là được, nhưng là phải dạy ra một vị bác học tài đây cũng không phải là một cọc chuyện dễ, không hao hết bình xanh sở học không thể đinh vị tự biết cùng hắn trăm năm sau đó, coi đời này trừ mình tự tay dạy nên học sinh biết hắn vị sư phó này là người, mọi người đều là sẽ đau chửi mình. Mặc dù không tranh, nhưng mà hắn cũng không muốn lưu lại như vậy nhờ danh. Mình mặc dù bắt học, nhưng mà hắn biết còn có một vị càng bắt học người, chính là trước mắt lương xuyên. Lấy đinh vị tâm tính, cho dù là đối mặt khấu chuẩn đồng liêu ngày xưa, hắn cũng là phụ tay áo đi, không chịu cúi đầu, nhưng là đối lương xuyên, hắn lại không có kiêu nạo lý do. Hắn biết lương xuyên sẽ hiểu hắn, càng sẽ trợ giúp hắn cho nên hắn dám sệ mặt xuống cùng Lương Xuyên nói những lời này, mục đích chính là muốn đem mình sau cùng đệ tử giao cho Lương Xuyên. Lương Xuyên là một một người thông minh, hắn sẽ chiếu cố đến Đinh Vị mặt mũi, cũng không có để cho Đinh Vị khó chịu, cũng không có nói nhiều, giống như hắn một mực trong bóng tối trợ giúp vị này năm đó ra chủ vậy, hắn chỉ để lại một câu, đại nhân chỉ để yên tâm, tương lai sẽ có người hiểu đại nhân. Giờ khắc này Đinh Vị cuối cùng buông xuống trong lòng treo đá lớn, tư tưởng lại không có bọc quần áo, khoẹt miệng nâng lên cười, giơ tay lên giơ giơ lên, tỏ ý ngươi có thể đi, không có nhiều lời. Lương xuyên tử dẫn Thẩm Ngọc Trinh rời đi phòng nhỏ này, ngoài nhà đã sớm là sao sáng mắt không, Hạ Trung ở cuối hệ nhẹ hát, có mấy phần nhanh nhẹn đình vị rất là phức tạp. Nói hắn là người tốt, không tính là, nhưng là nói hắn là một người xấu, càng không tạo thành. Trong chính trị đồ, dùng tốt xấu xa tới đánh giá giống như đứa nhỏ nói ta không cùng ngươi làm bạn liền vậy, ngây thơ mà buồn cười. Cái này biệt ly có thể chính là vĩnh biệt. Lương xuyên quay đầu nhìn xem bên trong nhà dần dần ảm đạm anh đến, xa nhớ năm đó hắn đối đình vị còn có chút câu hận, một lần muốn chỉnh điểm động tĩnh làm một làm cái này, gây nhom láo đầu nhi đoạn thời gian kia, lớn như vậy thành miệng kinh khắp nơi là chó sói hổ báo. Sắp đến cuối cùng, đinh vị mình xảy ra chuyện thời điểm cũng không có kéo mình xuống nước, cái này ở quan trường trong đó cũng không dễ dàng. Ra đi ra. Thẩm Ngọc Trinh ngẹo đầu lẩm bẩm, ta coi trước vị này đinh đại nhân không giống sân khấu phía trên hát ghê tẩm như vậy. Lương Xuyên buồn cười, nhưng lại cầm câu nói kia nuốt trở vào. Lúc này nói lại hơn chuyện không ích gì, chẳng qua là cho Thẩm Ngọc Trinh nói đùa liền hỏi. Ở trong mắt ngươi, ngươi định thế nào đinh đại nhân? Thẩm Ngọc Trinh tự định giá chốc lát nói, ta cảm thấy đi, hắn giống như một vị bị mấy chục năm đòn khí đắng tức phụ, không cứ gọi đắng không gọi hoan, chỉ có đụng gặp ngươi lúc mới dám nói thật lòng. Bà bà lớn áp hắn quá lâu. Còn tới Trô Gieo rất hắn nói xấu, người đáng thương. Lương Xuyên suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói ngược lại cũng xem chuyện như vậy. Chỉ là đám người này ân đoán giữa có thể so với chúng ta nghĩ phức tạp nhiều, bọn họ cũng là người phàm, chính trị lại xạm tạp vào tư nhân cảm tình, không có một người có thể sử dụng thị phi đúng sai một mực mà nói. Ta ở miếu xem đinh vị cùng khấu chuẩn hai người lời bàn, chữ bên trong hành gian rõ ràng có thể cảm thụ được, khấu chuẩn đoán khí lớn được rất nhiều, đây cũng không phải là một cái làm quan lớn người cần phải khí độ nên có, người như vậy một khi để cho hắn lần nữa đang nắm quyền, không biết bao nhiêu người muốn máu nước mắt ngắc dọc. Lương Xuyên nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngọc chính nói, Nhà chúng ta Ngọc Trinh không nghĩ tới còn có ngón này tướng người bị thuật. Ta xuất thân cùng mấy người các ngươi đều không cùng, ở kim trong lầu dạng gì yêu ma quỷ quái ta không có gặp qua, nếu là liền nhìn người cũng nhìn không cho phép, sướng sớm bị người gặm được không còn một mống. Ơ, còn có ngón này, vậy ta thật là đứa mắt, sớm để cho ngươi giúp ta xem xem, giảm bất cái này rất nhiều bất hòa. Ngươi lại không muốn mang ta, chỉ sợ ta là ngươi phiền toái. Thẩm Ngọc Trinh hừ một tiếng, giọng trắng trợn bày tỏ bất mãn. Lương Xuyên có chút im lặng, cái này còn không phải là vì bảo vệ bọn họ những phụ nữ này hắn liền mau sớm liền nói sang chuyện khác nói vậy ngươi giúp ta mau xem xem ta đây là yêu vẫn là ma nói xong lương xuyên một đôi bàn tay bắt đầu không an phận thẩm ngọc trinh thẹn thùng tiêu một tiếng tiêu ngươi là cái xác ma ngươi nói ta là xác ma tốt cả đừng để cho ta bắt được bắt ta liền đem ngươi hỉ hỉ hắc hai người chơi đùa trước đồng thời đi trở về trước một mình thời gian hơn một phần cả khái lại có ba phần ấm áp thẩm ngọc trinh không phải như vậy lo việc nhà người tài nàng có mình độc lập suy nghĩ mấy cái cô nương bên trong nhất sẽ không bị người ngoài trường một mực trông đợi chính là đi theo vị này người đàn ông cỡ đó có thể giúp hắn một phần cũng là cực tốt lúc này quan cảnh không phải là nàng một mực hy vọng, không có dối bời, chỉ có yên tĩnh cùng ngọt ngào tình yêu. Lôi Châu ban đêm rất là an nhàn, ngư dân muốn là ngày mai sinh kế bố ba, thật sớm liền ngủ, dọc theo đường đi trừ trùng tiếng nói không có những thứ khác thanh âm. Nơi này nhiệt độ rất cao, để cho người ta tim không cách nào bình tĩnh. Lương Xuyên cả ngày trông non mỹ nhân bên người, lại không có thỏa mãn một ngày. Cái này hiểu ý đầu lại có lửa bay lên đi lên, đang muốn tìm một nơi không người ích yên tĩnh chỗ làm chút chuyện xấu. Thẩm Ngọc Trinh thấy Lương Xuyên trong mắt bất chấp một cổ lửa giận, liền rõ ràng tiếp theo muốn phát sinh chuyện gì, thật bất ngờ. Chuyện tốt đẹp tình còn chưa phát sinh, cao tuyển tự bên cạnh không bắt mắt châu bóng người dư sức. Lương Xuyên vừa thấy lập tức lên tinh thần hướng về phía che giấu ở nơi bóng tối bóng người nói, ai giấu ở trước mặt, mau ra đây. Trong bóng tối đi ra một cái nhỏ bóng người, Thẩm Ngọc Trinh vừa thấy, chính là mới vừa rồi ở đình vị nhà gặp đứa nhỏ Thẩm Quát. Hai người thu hồi phong bị, Lương Xuyên cầm Thẩm Ngọc Trinh cản trên người, một mình đi qua hỏi, Thẩm Quát. Lương đại ca, là ta. Tiếng đứa nhỏ rất là thấp thỏm, tràn đầy bất an. Người ở chỗ này làm gì? Ừ, là đinh đại nhân để cho người tới. Thiên sinh hắn không để cho ta nói, là chính ta phải tới. Lương Xuyên lại là một tiếng thở dài, mới vừa mình cũng hướng đinh vị bày tỏ ý, chẳng lẽ hắn vẫn là chưa tin mình. Đinh vị người này cũng là hiểu hỏi, mình quả quyết sẽ không sệ mặt xuống cầu mình thay hắn thu học trò, liền để cho thẩm quát tự mình tới. Hắn biết mình ngại vì hắn tình cảm vậy sẽ không trực tiếp cự tuyệt thẩm quát, hắn cũng tiết kiệm được gương mặt giả ngu kia muốn ở mình nơi này bán mì từ đinh vị hiu thắng, hắn xem mặt mũi xem được rất nặng. Lương Xuyên nhìn trước mắt cái này đứa nhỏ tương đương có hảo cảm, thẩm quát là mình ở cái thế giới này gặp phải số ít có khoa học tuyệt căn người mình muốn làm sự việc, yêu cầu không phải sẽ khẩn mạnh học thuyết tiên sinh dạy học, là thẩm quát như vậy nghiên cứu khoa học nhân tài. ngươi muốn tới làm gì? tiên sinh nói lương đại ca trên mình ngươi tài học không tại tiên sinh dưới, có kinh thế chi luân, sở học bát rộng thiên hạ càng không người có thể ra ngài cơ đó. hắn muốn ta đi theo lương đại ca ngài học tập ngài chọn đời sở học. lương xuyên cùng thẩm ngọc trinh nhìn nhau một cái, trên người hắn sẽ vậy thật là là không thiếu, bất quá cái này thời đại người muốn toàn bộ học biết, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. nói thật, lương xuyên cũng không muốn đem những kiến thức này truyền thụ ra ngoài. kiến thức chính là lực lượng, đây cũng không phải một kiện lời giống. Lương xuyên những năm này vào Nam Gia Bắc, nhiều lần chuyển nguy thành an, dựa vào cố nhiên chính hắn tính cách cùng thực lực, nhưng là chân chánh cậy vào là cái gì? Là thân thể vẫn là hắn đời sau mang tới dẫn đầu một ngàn năm tiên tiến kiến thức. Không có hóa học kiến thức, hắn không tạo ra pháo, không nói khác, hắn sớm liền trở thành Tây Bắc cắt chó sói phân và nước tiểu. Không có số lượng cao lịch sử biết, hắn không thể nào sáng tạo cho ra thần cơ doanh cùng thành quản đại đội. Những thứ này quân sự đội hình hắn lại là không thể nào hiểu được. Kiến thức chỉ ở mình đầu hốc bên trong, những người khác chỉ có thể đệ lịch sử xe triệt từ từ tiến về trước, không có chờ mình cơ hội. Nếu như mình cầm những kiến thức này phổ biến rộng rãi ra ngoài, Tương lai chỉ sợ cũng sẽ có pháo đánh phía mình. Đây là dạy còn chưa dạy. Ngươi tại sao muốn học những thứ này, để cho Đinh Tiên Sinh dạy ngươi một ít tử tập tương lai thì cái công danh không phải tốt hơn sao? Thẩm Quát suy nghĩ một chút nói, Tử tập Tiên Sinh cũng có dạy ta, nhưng là rất nhiều vấn đề tử tập trên cũng không cách nào giải thích. Ngươi nói ra ta nghe một chút. Thẩm Quát còn nhỏ tuổi, trên mặt lộ không tướng sấn chỉnh trầm nói, ví dụ như mặt trời vì sao là mọc lên từ phương đông tới, nước biển tại sao sẽ co lên xuống, mặt đất cuối là nơi nào, nước tại sao sẽ đóng băng mà có nước nhưng sẽ cháy. Lương Xuyên vừa nghe những vấn đề này mình cũng cười nếu không phải hắn nhận chín năm nghĩa vụ giáo dục, những vấn đề này hắn vậy trả lời không được. Mặt trời là bất động, cái này trải qua đốt chết vô số dị giáo đồ mới biết tâm trái đất nói. Nước biển là châu đỡ tâm trái đất sức hút, trái đất là tròn tròn nên không có cuối. Vật lý trạng thái thay đổi lại là trừu tượng phức tạp. Những thứ này không tốt dạy, cần phối hợp tất cả loại máy còn có khoa học thí nghiệm mới có thể hiểu. Từ tiểu học cuốn sách muốn lấy được được những kiến thức này rất đơn giản, giống như ăn một bữa cơm trưa như vậy giản tiện. Nhưng là cái này luận chứng những thứ này đơn giản thông thường. Sau lưng quá trình thì không phải là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Lương xuyên à lương xuyên chỉ là để cho an giật sinh cùng bí thư hoàng hiểu hiện đại kiến thức y học chính là một kiện bảng tạp đại công trình hiện tại tốt lắm tới một cái càng hiếu học thứ nhất là là trăm nghìn cái tại sao từ từ nói vậy nói không hết trước một nghìn không trăm linh năm dự bị nhân tài lương xuyên vốn là muốn một câu ngươi không biết ta cũng không hiểu trực tiếp thẩm quát lấp liếm cho qua nhưng mà hắn suy nghĩ một chút vẫn còn do dự người kêu thẩm quát hạ một câu lương xuyên rất muốn hỏi hắn có phải hay không cái đó viết ra mộng khe suối cười nói lớn nhà khoa học cuối cùng không hỏi lối ra buồn cười biết bao vấn đề hỏi một đứa nhỏ chuyện tương lai trừ phi ngươi hỏi người chuyên nghệ chăn dê hải tử tương lai muốn làm gì, hắn cực lớn có thể sẽ nói cho đem ngươi tới hắn cũng phải chăn dê, những người khác nơi nào sẽ biết tương lai mình muốn làm gì. Liền nói rồi cũng là một câu nói đùa. Thẩm Ngọc Trinh vậy lấy là Lương Xuyên Hồ Đồ, cái đứa nhỏ này trước đây không lâu mới trước gặp qua, nơi nào còn có thể có giả. Thật muốn học ta chỗ này kiến thức, đây cũng không phải là mọi người có thể tiếp nhận. Thần bắt trong mắt phảng phất có quân vậy, khát vọng nhìn chăm chú Lương Xuyên nói, những đại nhân đều là bởi vì không để ý tới rõ ràng cho nên bọn họ không chấp nhận, nếu như ta làm rõ ràng liền cái này đạo lý trong đó. Sau này viết một quyển sách để cho bọn họ tới xem, nói không chừng bọn họ sẽ hiểu. Cái gì? Cái đứa nhỏ này phải ra sách? Chẳng lẽ đây cũng là trong lịch sử trùng hợp? Cái đứa nhỏ này tuyệt ép là mình biết cái đó Thẩm Quát không thể nghi ngờ. Lương Xuyên lúc này vậy ngồi không yên, ngồi chồm hổm xuống nhìn Thẩm Quát nói, "Cuốn sách này tên ta đã giúp ngươi dạy tốt lắm, liền kêu ngậm khê bức đảm, như thế nào?" Thẩm Quát cái hiểu cái không hỏi, "Tại sao?" Lương Xuyên có chút cân nhắc nói, "Không tại sao, ta cùng danh tự này có duyên phận phần, ngươi muốn học ta kiến thức, phải nghe theo ta, làm được không?" mặc dù không hiểu tại sao phải kêu một cái tên như vậy, thầm quát vẫn là miệng đầy đáp ứng nói, vậy ta muốn đổi giọng gọi ngươi thiên sinh. Không nóng nảy. Lương xuyên liền mau sớm cắt đứt thẩm quát nói đầu năm nay đi học cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là con nhà nghèo hài tử, muốn khai ra một cái người có học, muốn cần cực lớn dũng khí. Đi học còn cần cực lớn dũng khí. Dĩ nhiên đi học chỉ có thể là đàn ông, đàn ông đi học ý tứ là trước lại nữa cầm cái quốc, không nề nông chuyện. Đọc được tốt nói tương lai áo gấm về làng quang tông diệu tổ, đọc không tốt nói chính là hương lý cười nạo treo sách túi chua thư sinh, cực lớn có khả năng liền mình ấm no cũng không có cách nào giải quyết. Sách núi có đường chuyên cần là kính, nhưng là đi học cũng không phải là hăng hái là có thể thành công. Đây là ông trời thưởng cơm ăn hành làm. Hiếu Thành ở nhà bị nghệ nương dùng cây gậy truy đuổi ở phía sau cái mông đi học, chính là nửa manh mối cũng không có đọc lên tới, một lòng liền muốn múa thương lộng động. Hai tử mình muốn đi học, đại nhân vậy nằm mộng cũng có thể cười tỉnh. Một điểm này lương xuyên tràn đầy nhận thức. Nhưng là sách cũng không phải là tất cả sách đều là sách hay, có chút hài tử liền thích nhìn thoại bản truyền kỳ đạo dị trí các loại bảng môn tập sách, vừa thấy vẫn không thể tự kiềm chế, đây càng là đói mạng. Chớ quát cái đứa nhỏ này nếu là thả vào nơi khác tuyệt đối là phụ huynh hắc mộng, để thật tốt khoa cử không đi chuẩn bị, đi theo đinh vị học cái gì hướng đạo, đây không phải là một con đường đi tới hắc là cái gì. Thẩm Quát là may mắn, hắn trước gặp Đinh vị, sau lại gặp Lương Xuyên. Hai người vừa vặn có một cái cộng đồng điểm, đó chính là có loại không dạy. Lương Xuyên nháy mắt tới giữa đột nhiên nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Nếu như mình trăm năm sau đó, những kiến thức này phần lớn cũng phân thất truyền. Dù là có người muốn học, hiệu quả cũng không được khá lắm, hướng thú mới là tốt nhất lão sư, nếu là bọn họ không chủ động đi lục lọi, mình chính là bổ sung vị thức dẫn nước, không thể hiểu được nói. Không lâu chỉ sợ vậy sẽ thất truyền, đúng phải người tâm thuật bất tránh, lại là có thể đem mình tư tưởng đánh vào dị đoan, vĩnh viễn phong cấm. Lúc này, mình lo lắng chính là trong tay kỹ thuật truyền đi bị người ngoài lợi dụng sẽ uy hiếp được mình phát triển, nhưng là trăm năm sau đó, mình không ở nơi này nhân thế thời điểm, vậy mọi người bất tránh cần những kỹ thuật này, không thể lớn mật sử dụng. Đến khi mình qua đời sau đó, Lương Xuyên không có biện pháp lo lắng nữa hải tử cùng với đời sau sẽ như thế nào, hết thảy đều là đã định trước, hắn chỉ có thể suy nghĩ cái thế giới này sẽ như thế nào. Thời đại phong kiến còn muốn kéo dài 1000 năm, 1000 năm à, đây là giường nào rất lâu nếu như mình cầm kiến thức tồn hạ tới, kỹ nghệ tất cả mạng bước chân không biết biết hay không trước thời hạn đến, khi đó chắc hẳn mình quốc gia không cần trải qua rất nhiều bởi vì khó khăn năm tháng, cái thế giới này có thể càng thêm tốt đẹp. Mình chỉ là cầm bánh xe lịch sử đi về trước đẩy mấy bước, mình đã thay đổi quá nhiều, liền triệu trinh đều có con trai, có lẽ lịch sử này sẽ có không giống nhau. Dưới mắt vẫn không thể cầm kiến thức giao ra, lịch sử này chỉ có mình biết, mình vậy dựa vào đây đối với lịch sử biết rõ, mới len lén mở bên ngoài treo. Nếu là tiến công chiếm đóng người khác cũng có, vậy mình liền lại không có ưu thế. Lương Xuyên hướng về phía Thẩm quát nói: "Năm đó Đinh đại nhân đối với ta có đại ân, hiện tại gặp rủi ro đến đây, ngươi nếu làm Đinh đại nhân học sinh, chấp đệ tử lễ vật vậy cùng phụ tử không có khác biệt. Đinh đại nhân buổi tối cùng ta nói, hắn ở Lôi Châu ngây ngô thời gian chỉ sợ sẽ không quá dài, tương lai về đến cố hương, sợ cũng khó tìm đến ngươi như vậy học sinh, ngươi phải trang nguyện ý đi theo Đinh đại nhân trở lại Tô Châu." Thẩm Quốc không do dự nói: "Nếu như tiên sinh không ngại ta, dĩ nhiên là nguyện ý. Ngươi chỉ để ý đi theo, Đinh đại nhân còn không có đem hắn sở học cũng dạy cho ngươi, nhất định là bỏ không được ngươi rời đi. Hắn người này nóng nảy có chút quái, ngươi chỉ để ý đi theo hắn." Hắn ngày giờ chỉ sợ vậy không giải. Phát Thiên ngươi học thành trở về, ta liền đem ta kiến thức vậy cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Cái này học thành trở về có hai thành ý, bây giờ thẩm quát không hiểu, đem tới thời điểm đến hắn tự nhiên sẽ rõ ràng. Chính là Đinh Vị quay về ngày sau, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi là đối hắn khảo nghiệm kỳ. Cảm ơn Lương đại ca, cha ta nơi đó ngài có thể hay không giúp ta đi nói một chút. Hắn chịu để cho ta đi theo Đinh Tiên sinh, không nhất định chịu để cho ta rời nhà đi cầu học. Lương xuyên nghe có chút tức giận, cha ngươi cái này sợ là không biết đời trên mặt giá thị trường đi. Đinh Vị mặc dù hiện tại gặp rủi ro, đó cũng là một đời toàn năng người cái đánh cá nông dân cũng dám không coi trọng, con trai để ở bên người làm gì, không phải là sợ chạy không người đưa chung thôi. Điểm này kiến thức lại có thể sinh hạ như thế cái ưu tú con trai, cũng coi là hắn thẩm ra mộ tổ tiên trên bút khói xanh. Ngươi chỉ để ý đi, đinh tiên sinh giàu gì cũng là mệnh quan triều đình, thế nào, sợ hắn cầm ngươi bán? Lương xuyên mới lười phải đi cùng thẩm phụ giải thích rất nhiều, nông dân kiến thức cứ như vậy cả, hạ trùng không thể tiếng nói băng. Dữ hắn hiểu, thẩm phụ chắc không phải ánh mắt tiện cận người, nếu không sẽ không như vậy chống đỡ đứa nhỏ này học nghiệp. Thẩm quát gặp lương xuyên đáp ứng hạ thỉnh cầu của hắn, tất nhiên dạt dào vui mừng linh vị nói cho hắn học hắn những thứ này cái gọi là bảng môn tà đạo rất có thể tương lai liền mình ấm no đều không thể thỏa mãn tốt nhất đường ra đó là có thể tìm được ở kim tiền trên cũng có thể người ủng hộ hắn lương xuyên chính là bất quá thích hợp nhất người đinh vị vì mình học cho cũng là đánh bắt đi kéo dưới mình nét mặt giàn mua đưa cho đệ tử nghĩ kế ở lương xuyên ở trên đường về nhà thiết kế chỉ là lương xuyên không suy nghĩ nhiều nếu là hắn nghĩ tới những thứ này đường nhỏ nói có thể vậy sẽ mớn, có phải hay không buổi tối đi học cái này vừa ra cũng là biểu diễn cho hắn xem bất quá hắn nếu tới xem đinh vị cũng sẽ không chú ý nữa những thứ này chi tiết nhỏ chiếu cố đinh vị đệ tử cũng không phải là việc khó gì. ngược lại đời đời tương thừa chính là hắn muốn thấy. lương xuyên cũng có mình dự định. tương lai mình luôn có già đi ngày hôm đó. bên người cái này một đám người lại là không có cách nào dài lâu dài lâu. không chừng một ngày kia đã đến ly biệt thời khắc. tương lai hiếu thành cũng biết hành bọn họ bên người muốn dùng cái gì người. mình vậy nên cho hắn chuẩn bị bao nhiêu nhân tài mới là. những thứ khác con mọ sách lương xuyên căn bản coi thường. cái này còn là thứ nhì vấn đề, nhất vấn đề mấu chốt nhất là tín nhiệm vấn đề. hai cái con trai một cái hiếu thành ngược lại vẫn tốt, có một cái thần tiên thủ sư phụ, lương sư rộng nhất định là người hắn không sai. Vậy Tôn thúc bác tuyệt đối cùng Lương sư rộng chung một phe, chỉ là mấy người này hoàn toàn không đủ xem, đầu năm nay lăn lộn xã hội nói là đầu góc nói là thủ đoạn, bằng vào mấy tay quyền cước muốn thành công, vậy tuyệt không thể nào. Võ tổng lỗi trí thâm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiểu đệ. Thần Quát tuyệt đối là một cái có thể đào tạo đối tượng, cùng đinh vị cầm hắn chăm sóc huấn luyện được kém không nhiều, học được đinh vị trong bụng vậy tràn đầy nước đen, mình lại đem khoa học cùng kỹ thuật truyền cho hắn, vậy hiếu thành bọn họ cái này một đời người sẽ không sợ không có mấy cái đầu góc linh hồn người. Võ có Tôn Túc bác lương sư rộng, vẫn có Thẩm Quát, dù là một ngày kia mình không có ở đây, lớp này tự còn ở đó. Tin tưởng Hiếu Thành cũng có thể sống rất khá. Tướng ở duy nhất phải lo lắng chính là Hiếu Thành tên tiểu tử thúi này mình tranh không chịu thua kém. Thạch Đầu tới tìm Lương Xuyên, hay không còn muốn ở Lôi Châu tiếp tục đặt chân lưu lại. Lương Xuyên lắc đầu một cái. Chuyến này tới mục đích chính là xem Đinh Vị, thấy Đinh Vị khí sắc tốt như vậy hắn cũng không có tiếc nuối, tụ tán chung có lúc, cùng Đinh Vị gặp mặt là duyên phận một chẳng, toàn bởi vì mình ở phụ khai phong phô trường, bất quá Đinh Vị cũng là con mắt tin tưởng người quen, đem mình từ trong biển người chọn chúng, mang theo bên người, mặc dù cùng Đinh Vị có hiểu lầm, nhưng là Lương Xuyên đối Đinh Vị vẫn là tràn đầy cảm kích. Bái biệt Đinh Vị, Cái này tỏa thành nhỏ còn có cái gì có thể lưu luyến. So với nơi này có thể so với Thanh Nguyên thành kém được quá nhiều. Mặc dù là vùng duyên hải chấm nhỏ, nhưng là nơi này buồn bán căn bản cũng không có phát triển, chủ chính là nguyên thủy ngư nghiệp, ngư dân sông sáo ở sóng gió bên trong, dùng mạng kiếm được thu vào cực kỳ nhỏ, nếu không phải như vậy, thẩm phụ cũng không khả năng dùng hết tất cả để cho mình hải tử muốn học chữ. Từ Lôi Châu đến An Bình Châu còn có hơn 1000 dặm lộ trình, lần đi thì thật mang mang đại sơn, vừa nghĩ tới còn muốn đi gần phân nửa tháng đường, lương xuyên ra đầu thì có chút tê dại. Hoa hạ lịch sử phát triển, chính là dân rời sự. Thản ra người từ cây mẹ lớn đi ra, kẻ nổi tách ra, tứ hải lưu lạc, đến trước mắt xa nhất vẫn là đến Linh Nam, lại đi tây mà nói, coi như là khách ra người cũng không nhiều. Đi bờ biển xem xem có hay không lái thuyền, chúng ta dứt khoát đi đường thì được. Thạch Đầu sảng khoái tiếp nhận lương xuyên ý kiến, chỗ này đường chân thực khó đi, mặc dù hạ thu để gặp, trong không khí vẫn là tràn ngập một cổ trọng nhiệt, leo núi lội nước xuống, để cho người lại là không ngừng kêu khổ. Cái này cảm tình tốt, ta lập tức để cho người đi trên bến tàu tìm một chút, có thuyền chúng ta liền đi đường biển. A, ban đầu cũng là không nghĩ tới, sớm biết liền theo Phác Ca Nhi bọn họ tẩu biệt tới bọn họ phải đi nằm dương, vừa vặn cũng là thuật đường. Trước 1006, Nam Hải nói chuyện. Ở lương xuyên đề nghị dưới, đoàn người đổi hạn đi lấy nước, dự định từ Lôi Châu lên đường đi Ung Châu. Ung Châu chính là đời sau Nam linh. Quảng Nam mặt tây bên trong sông lưới đời vải, Nam Bắc ở Ung Châu bên cạnh Hợp Long, lại tụ vào Nam Hải. Lúc này Nam Hải mọi người không xưng hô như vậy, bọn họ gọi là Tam Biển. Nam Hải trung bình một cấp nước sâu là tất cả vùng biển bên trong trung bình một cấp độ sâu sâu nhất, Đông Hải mặc dù có cái biển rộng nhưng là độ sâu vẫn không đạt tới nơi này, đối với Nam Hải quần đảo quan hạn có thể truy tố đến Tây Chu thời kỳ, Tây Chu triệu Hổ Bình Định Hoài Di, uy trấn thiên hạ. Nam Hải các nước rồi rít hướng Tây Chu biểu thị thần phục. Lương xuyên rất khó tưởng tượng, như vậy liền đồ sắt cũng không có sinh ra niên đại, chúng ta chung nguyên đối Nam Hải quản hạt cũng đã như vậy có lực. Phương Nam cổ đại điều kiện chân thực quá mức tồi tệ, mặc dù có quản hạt, nhưng mở rộng căn bản dừng lại ở đao cậy ngồi lửa thời đại, như thế mập sống mà giàu có địa phương một chút cũng không có sử dụng. Chân chính đối Nam phương mở rộng là Tần Hàn thời kỳ. Tần Chiêu Huy hoàng thời kỳ cũng không có kéo dài mấy ngày, liền bị khởi nghĩa nông dân lật đổ. Nhưng là Tần Chiêu thời kỳ có mấy hạng đại công trình. Tuy nói đối triều tần vận nước không có chính diện tác dụng, trình độ nhất định còn dậy tác dụng ngược lại. Phía Bắc trưởng thành chống đỡ người Hung nô, phía Nam thì đem binh mấy trăm ngàn, xây dựng một cái có thể vận binh và vận lương linh cử. Tân thủy hoàng phái Triệu Đà trông coi miến điện. Triệu Đà cũng coi là truyền kỳ nhân. Người này là cổ đại ít có trưởng phò người, trước sau tổng cộng sống hơn 100 tuổi, cụ thể tuổi tác nếu như cầm hắn phần mộ gỡ ra cầm xương đi ra kiểm tra một tí có lẽ có thể biết. Coi như, hắn tử tần thủy hoàng thời kỳ tấn công miến điện 500 ngàn đại quân phó tướng, chịu đựng chết liền tần thủy hoàng, kế tiếp là hắn Cao Tổ Lưu Bang, Lưu Bang mấy cái con trai, Hụy đế và vấn đề Hán một mực kiên cường làm đến Hán Vũ Đế thời kỳ, chính là Hán Văn Đế cháu trai thời kỳ, chừng hơn 100 tuổi. Năm ấy đầu có thể sống đến 50 tuổi coi như cao thọ, phần lớn người có thể cháu trai cũng không thấy được liền vội vã rời đi nhân thế, Triệu Đà một hơi sống qua năm đời người. Cuối tần cả nước chiến loạn, Nam Hải quận úy Triệu Đà thừa loạn thôn tính ba quận xây Miến điện nước, đảo Hải Nam cùng Nam Hải quận đảo quay về Miến điện nước quản hạt ở thời Tây Hán kỳ, người Hán bắt đầu ở Nam Hải đi, biến chứng hiện một đám san hô các đảo, cũng thiết trí châu ven núi, Đàm Thai hai quận. Đông Hán xây võ 18 năm, phục ba tướng quân Mã Viên Nam chinh lục từng tới ngàn dặm trường xa. Những thứ này đều là có sự có thể thi chân thực sự Liêu Đại Hải vậy quay về triều đình quận hạt. Có tống một đời Nam Hải cái hải vực này liền thuộc về đến Quảng Nam mà Tây. Sau đó triều đình dọc theo tập kích đường chế, ở đảo Hải Nam thành lập Quỳnh Châu phủ, trên biển hòn đảo từ đây vậy quay về đại tống quận hạt. Lương Xuyên đi đường biển trọc được thạch đầu mang tới bọn tiêu sư lão đại không tình nguyện. Bọn tiêu sư giá trị chính là đang bảo vệ hàng hóa không chịu trên đường cường đạo uy hiếp, cái này biển trên từ đầu tới cường đạo. Trên biển đỉnh hơn có mấy cái hải tặc, hơn nữa tăng biển khu vực này liền hải tặc vậy vô cùng thiếu, căn bản cũng chưa có bọn họ đất dụng võ. Thanh Nguyên phân cục sẽ ra chuyện sau này, Thạch Đầu từ Phúc Kiến đường tổng điểm số điều mấy người trợ thủ tới đây xây lại Thanh Nguyên phân cục. Giữ thường ngày lệ cũ, phân cục đám này chuẩn bị xây lại người cũng sẽ trở thành là phân cục bên trong quản lý cao tầng cốt, tương đương với cho đám người này tặng không chức vụ, bọn họ nơi nào có không cảm kích. Bọn họ cũng muốn ở Thạch Đầu bên cạnh kiếm điểm biểu hiện cơ hội, dọc theo đường đi người người đều là gợi lên 120% tinh thần, chí ít từ Phúc Kiến đường đến Quảng Nam Đông đường Lôi Châu đoạn đường này đều là sống yên ổn với nhau vô sự, bọn họ rất không thoải mái. Liên mong đợi có thể nhảy ra mấy cái sâu dân một nước để cho bọn họ thử một chút nào, cho thạch đầu vị này thiếu chủ trưởng trưởng nhãn. Đám này tiêu sư phần lớn là từ biện kinh mang tới cụ già, mặc dù ở Phúc Châu lại thu mấy cái tân thủ, mang mang sau đó bọn họ vậy lớn lên. Người miền Bắc hơn phân nửa không quen thuộc bơi lội giỏi, ở trên bờ sông lớn bên trong khá tốt, đến nơi này trên biển thật là muốn bọn họ mạo ra đoàn người lên thuyền có người liền đứng mấy khắp đồng hồ, nhang cũng đốt không được mấy chú người liền bắt đầu không thoải mái, tiếp theo chính là điên cuồng nôn mửa, một cái hối sẽ có người đi theo hối, thuyền mới vừa xem không thấy bến tàu nhập biển cũng chỉ mấy biển khơi trắng đường trên thuyền tiêu sư liền té được đạp một cái hồ đồ dám chắc như tôn thúc bắc còn có ý chỉ thêm như vậy manh hán vậy không gánh nổi biển khơi sóng sóng biển muộn điên, bọn họ cũng phải rót ở trên bông thuyền trường thuyền chủ thuyền không phải người khác lại là thẩm quát thúc thúc Thẩm ra mấy đời lấy đánh cá mà sống nhưng là lôi châu lấy đánh cá mà sống người chân thực quá nhiều dựa núi ăn núi dựa vào biển ăn biển lôi châu người hướng biển mà sống nổi thì lớn như vậy ăn thịt nhiều người mọi người liền bắt đầu ăn không no nói thật lỡ quảng địa khu người có học chân thực thiếu từ hàn du cầm đi học hạt giống rêu hạt sau khi xuống tới Văn phòng ở mảnh đất này dần dần dày đặc, nhân dân lại nữa cho rằng đi học là xa xì chuyện, đi học cũng là đường ra, người miền Nam cũng có thể làm quan. Thẩm phụ chính là thấy đinh vị cái này quá lớn, cho nên rất có lòng muốn đến đỉnh hot hắn, mục đích chính là muốn cho mình con trai thẩm quát tìm một cái đường ra. Kết quả còn thật để cho hắn cho đặt đúng bảo. Tham gia tránh sự là quan lớn gì hắn không hiểu được, phàm là thành biện kinh bên trong đi ra ngoài quan, vậy tuyệt đối đối lôi châu huyện chi huyện lớn hơn không được, hắn chưa ăn qua hoàng lương thực vậy hiểu được cái này dễ hiểu đạo lý. Mỗi lần đánh cá, cá lấy được bên trong mập nhất đẹp tươi non lòng đạm còn có cá mú thần phụ dù sao phải cho đinh vị giữ lại. Ban đầu không biết Đinh Vị phương pháp ăn, đều là Cẩm Cá sống đưa đến Đinh gia đinh vị làm quan nhiều năm như vậy, hạng người gì hắn không gặp qua, một cái tiết mục dân gian tâm tư hắn dùng chân chân sau nghĩ cũng có thể biết, người này muốn cầu cảnh hắn. Hắn tự dêu năm đó tìm hắn làm việc người không có một chút thân phận hắn còn coi thường, hiện tại một cái ngư dân cũng có thể đi cầu hắn làm việc. Mặc dù không biết là chuyện gì, hắn vẫn là nhận thẩm phụ quà tặng, vậy mấy con cá đinh vị không có ăn, trước kia đinh vị liền trưng bánh màn tàu đều có chuyên môn nữ đầu bếp, hắn đinh vị một giới người có học lúc nào trải qua phòng bếp. Thẩm phụ gặp đinh vị không động, lập tức liền biết rõ cá không xử lý xong, đinh vị sợ là một mực cứ như vậy để. Nghĩ tới đây, thẩm phụ mỗi ngày đánh xong cá, sau khi trở về còn muốn đem cá mùa bụng, lại để cho thẩm thị thả vào lồng hấp bên trong đi chút tốt, cắt mấy cái hành sát, cuối cùng lại bưng đến đinh gia để cho đinh vị hưởng thụ. Cái này một bộ quy trình đinh vị rất là hưởng thụ. Cá cũng trứng tốt lắm, hắn liền không có lý do cự tuyệt. Nhất nói, hấp đi ra ngoài hải sản mùi vị nhất là ngon miệng, giữ nguyên hàng hải sản tốt nhất khẩu vị hương vị, cá lần trước đĩa nhỏ nhang giấm nước tương chính là thiên hạ giỏi nhất thức ăn ngon, đinh vị cái này cường canh đậm bạc ngày quá nhiều, có như vậy thức ăn ngon ở phía trước, chân thực khó mà kháng cự. Chỉ như vậy, Đinh Vị liên tiếp 3 tháng ăn thầm phụ không biết nhiều ít hải vị, cuối cùng chân thực ngại quá, lúc này mới để cho thẩm phụ mở miệng, muốn biết trong bụng hắn hát là kịch gì. Thẩm phụ thanh ý sở trí, biết rốt cuộc đem Đinh Vị đánh động, lập tức mình trước quỳ xuống đinh trước cửa nhà, mời Đinh Vị nhận lấy hắn con trai, bọn họ thầm ra mấy đời đều là trong biển dành giật ăn, đến hắn con trai cái này một đời, suy nghĩ có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi như vậy cực khổ vận mệnh. Đi học sao? Nếu là làm những chuyện khác, Đinh Vị có lẽ còn không dễ làm, dạy hắn con trai đi học, chuyện này còn không coi là khó khăn. Huống chi chính hắn cũng có dự định, chính hắn cả người học thức đã sớm muốn tìm một đệ tử thừa kế. Đây không phải là được cái mình muốn. Trên Nam Hải gió rất thoải mái, thở tới trên mặt người không có một chút lạnh lẽo, ngược lại mang một chút dịu dàng, rất là thoải mái. Bất quá phơi lâu, da sẽ bị phơi tổn thương. Thẩm Ngọc Trinh một mực núp ở trong khoang thuyền không ra, liền buổi lương xuyên phơi một lát mặt trời. da đã xem nóng qua nước sôi thô ra. Vạn dặm cảnh biển, năm đó hắn bị báo cường đến năm dương, cũng không có tâm tình tốt xinh đẹp xem cái này một phiến cảnh đẹp. Hôm nay lại xem, cái này vào thu tiết khí giống như quê nhà vào hạ lúc đó. Vậy nóng bức, cảnh sắc cũng là khắp nơi đều là màu xanh lá cây. Quê quán trên núi bãi cỏ cái này sẽ bị sương đánh sau đó đã bắt đầu vàng ố. Trong thiên địa màu sắc sớm không giống nhau, nước biển rất trong suốt, giống như ngọc thạch vậy. Xanh biếc, một mắt có thể thấy trong nước loài cá, còn có chỗ sâu san hô. Con ngươi thiên thời điểm mặt nước hiện lên ánh mặt trời, đẹp để cho người ta nghe thở. Tàu biển một mực sát bờ biển chạy, thầm nhị ra tàu biển rất nhỏ, chỉ có một cây của buồng, so với lương xuyên bảo thuyền liền tiểu đệ cũng không tính. Cái loại này thuyền nhỏ đi biển là rất nguy hiểm chuyện, đụng phải bao thời tiết tuyệt đối không dám ra cảng, vượt qua bảy thước sóng biển vỗ tới, thuyền nhỏ đều rất cố hết sức. Cái loại này thuyền có chỗ tốt chính là biển sông giao nhau hai người đều có thể sử dụng. An nước độ sâu không hề sâu, ở gần biển đá ngầm vùng biển vậy có thể thuận lợi đi, không cần lo lắng mắc cạn đụng đá ngầm. Lương Xuyên ở trên thuyền cùng Thẩm Quát thúc, thúc thúc trò chuyện những chuyện này, nghe những thứ này tin đồn. Lúc ấy thì cùng Thẩm Nhị gia treo gẹo nói, không nghe ngươi nói ta còn không biết. Đêm qua bên trong Thẩm Quát vậy đứa nhỏ đến tìm ta, cái đứa nhỏ này vậy coi là có hiếu tâm, không ủng công đinh đại nhân tại buổi hắn. Thẩm Nhị gia cười nói, hai tử có phải hay không muốn đinh đại nhân đi ra ngoài kiến thức một tí cảnh đời? À, chuyện này xem ra nhị gia lão nhân gia ngài biết. Hai tử suy nghĩ gì không giấu được. Đinh đại nhân ta xem cũng không phải người bình thường, sớm muộn là phải rời khỏi chúng ta cái này địa phương nhỏ nhân vật thần tiên. Chuyện này ta cùng cha hắn đã sớm nghĩ tới. Nhị gia các ngươi làm sao thương lượng? Chúng ta thẩm gia mấy đời người đều là ở trên thuyền kiếm cơm, không ra khỏi cái gì dáng dấp giống như nhân vật. Đến cha hắn cái này đồng lứa thông suốt, hiểu được khổ mình cũng phải tìm đứa nhỏ đưa đến người ta tiên sinh đi nơi nào đi học. Lôi Châu Thành có cái dám dáng dấp giống như tiên sinh. Lương Xuyên cùng Thẩm Nhị gia hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Không dối gạt quan gia ngươi nói, ngươi là cùng qua Đinh đại nhân lợi, chúng ta coi như là người mình. Có mấy lời chúng ta âm thầm tự mình nói trước chơi. Nhị gia không ngại nói, "Ta đại ca kia những năm này à, phàm là từ biện kinh hoặc nếu bắt điệu bên trong cách trước tới đây quan viên, hắn cũng cho người ta đi đưa cá. Nhưng mà những thứ này cái làm quan ánh mắt vậy kêu là một cái cao hoa, không đem chúng ta coi ra gì, đưa đi cá có dứt khoát liền ém, còn có cũng không quan tâm, ca ta đưa đi cá à, đem đứa nhỏ đưa đến phiên ngu thành tìm vị dáng dấp giống như tiên sinh cũng đủ. Người không biết, những quan viên này đều là sĩ đồ không như ý người, vốn là tâm tình cũng không tốt, có kia mấy cái nguyện ý lại tới xuất hiện mắt. Quan nhân chớ có gạt chúng ta người nhà quê không hiểu được lý lẽ." chúng ta cũng biết những người này nói dễ nghe điểm là bị cách chức tới đây nói khó nghe một chút chính là tội quan bọn họ có cái gì tốt thần khí chúng ta hải tử sau này làm quan tuyệt không thể để cho hắn vậy liền như vậy lấn áp dân chúng chuyện nếu bị cách chức phái đến chúng ta cái này cùng quê nghèo chính là kết quả nhị gia dạy rất đúng ta làm người thì phải đường đường tránh tránh không phụ lòng thiên địa không phụ lòng nhân dân đại quan nhân chúng ta cũng nghe nói mọi người đều nói vậy đinh đại nhân là gia thần làm đều là chuyện không có tính người chiếu ta xem sao vậy cũng là gần người ai chung ai gian đều là làm quan hai cái miệng tùy tiện sắp xếp Lương Xuyên vừa nghe nói, nhị ra lời nói này thật giống như trong lời nói có lời. Thẩm nhị ra thuyền dựa vào cánh buồm điều khiển, thỉnh thoảng kéo hai cây dây thừng điều chỉnh một tí hướng gió, có chính là thời gian cùng Lương Xuyên kéo chuyện nhà. Trước 1007, Ngọc Trinh mang hai. Chúng ta cái này lôi châu thành có hai vị quan lớn, danh tiếng đều là cái đỉnh cái lớn, một vị là khấu tướng công, mọi người đều nói hắn là đại trung thần đại năng thần, cùng người liêu cũng dám vật cổ tay nhân vật, còn có một vị cũng không cần ta nhiều lời, chính là quan nhân bái phỏng đình tướng công. Nhỏ nhỏ lôi châu thành tòa thành này lại có thể đồng thời trang bị cái này hai vị đại thần, chúng ta dân chúng nhỏ ngày thường may mắn cùng bọn họ giao tiếp, lúc này mới biết bọn họ không phải thần cũng là người. Nói tới chỗ này, hai người đồng thời vui vẻ cười to. Trong thuyền người đau đến không muốn sống, say sóng đắng sẽ cho người đối đại hải sinh ra sợ hãi, lại cũng không muốn lên thuyền xuống biển, nhưng mà không biết say sóng người nơi nào có cảm giác, trừ phi xem Thẩm Ngọc Trinh như nhau sợ phơi nắng. Thạch Đầu không có lương xuyên như vậy hảo tâm tình, hắn chỉ cùng người thú vị chơi, thẩm nhị gia chính là một trưởng thuyền chủ thuyền, chắc là không có đồ chơi tốt gì, từ lên thuyền gục nhức đầu ngủ trên bong ngược lại là rơi vào thanh tịnh chỉ có lương xuyên cùng thẩm nhị gia đang nói cổ bản về bây giờ ta trước kia ở biển kinh ngủ ở đinh phủ bên trong đinh đại nhân hình dáng gì ta giành rẽ nhất nhân dân tổng lấy là làm quan mỗi ngày đều là ăn chơi đảng điếm, sống mơ mơ màng, màng màng hưởng thụ vinh hoa phú quý ta ở lớn người thuộc hạ làm việc thấy rõ ràng vậy thì thật là hết lòng hết sức dậy sớm khi trời còn tối mỗi ngày mệt mỏi được cùng nhưu nhất dạng không làm tốt chuyện liền rắc cũng mắt không yên ổn chúng ta nhân dân nơi nào nhìn thấy những chuyện này tổng lấy là những quan này cửa đều là bầu trời tình thúc vậy ăn là sơn chân hải vị ca ta đưa cá đi qua đều có thưởng Người ta đinh đại nhân không phải ăn được đăng nhang. Đây chính là ta muốn nói. Đánh đinh đại nhân tới Lôi Châu, đó là người gặp người mắng, đều nói hắn là đương triều đại gia thần, vậy khấu tướng công tới, là nhiệt tình đón tiếp quân đội sắp hàng hai bên hoang nên, ta hự. Lương Xuyên nghe không đúng, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra Thẩm nhị Gia, ngươi cái này không đúng sức lực à? Trong lòng thật giống như rất lớn oán khí. Cái này khấu tướng công làm chuyện. Thẩm nhị Gia rất có nhỏ từ địa đạo, khấu tướng công từ sự cái Lôi Châu tham sự, đó là hai lô hai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, mỗi ngày cầm mình khóa ở trong nhà uống rượu, lúc đầu thật tinh thần một người hiện tại cũng không được dạ. Nào có điểm làm quan đáng vẻ. Ta nghe nói à, cái này khấu tướng công tiểu Phong vậy chưa ra hình dáng gì, mỗi lần uống rượu say liền bắt đầu đả kích chính trị, mỗi ngày bàn về đại thần trong triều cái này không phải cái đó không tốt, thật giống như khắp thiên hạ cũng thật xin lỗi hắn tựa như, cũng không suy nghĩ một chút, hắn là một phe này quan phụ mậu à, nếu đã tới làm sao có thể không làm chuyện, mỗi ngày lấy rượu làm bạn. Cái này khấu tướng công ngày thường lại càng không người quản lý, đặc biệt liền tiếp đãi Ngũ Hồ Tứ Hải tới thăm người hắn, một đám người đều thích mượn rượu nổi điên chỉ toàn nói chút không chỗ dùng chút nào ý khí nói, mỗi lần lại phàm ăn uống. Nghe nói lôi châu trong phủ hàng năm chỉ là cung cấp hắn tiêu xài thì không phải là một khoản nhỏ số lượng, châu huyện mấy chỗ quan lại đều sợ khấu tướng công há miệng một cái bút, không dám đắc tội người ta đành phải nhắm mắt thừa xuống, chân thực. Để cho người tức lộ ruột. Lương Xuyên nói, khấu đại nhân với đất nước có công, tuổi già rơi vào như vậy kết quả, có chút nóng này cũng là có thể hiểu được. Hiểu cái rắm. Làm quan muốn đều là như vậy, nhân dân còn có đường sống sao? Nha, chính là hắn bị không được bị khuất, xem xem cái này lôi châu nhân dân sinh hoạt hơn khó khăn sao. Trong ruộng trồng không ra lương thực, nếu không người nào dám đi hải lý kiếm sống? Người xem xem người ta đinh đại nhân đinh tướng công, mọi người đều mặng hắn, hắn tới chỗ này không như thường làm việc. Ta nghe nói Lôi Châu chi huyện lão gia đụng gặp rất nhiều vấn đề khó khăn còn muốn đem hắn mời đi qua, hỏi hắn đường giải quyết, người ta cũng không giấu dến, có thể giúp đỡ, liền lấy ta chuyện mình tới nói đi. Thẩm nhị ra dừng một chút nói, có một lần ta muốn đem nhà một khối đất trung bán đi, trong thành viên ngoại không phúc hậu trước, ở đó trương khế trên giấy động tay chân, ta một đại lao thô hai mắt không biết nửa chữ, thiếu chút nữa thì bị người ta gài bẫy, vẫn là quát nghi cái đứa nhỏ này cơ trí, giúp ta cầm đi cho đinh đại nhân xem, một mắt liền lựa ra bên trong mờ ám, nếu là đổi thành những người khác Nào có tốt như vậy tim. Đinh đại nhân ở nhà cũng không gây chuyện, cũng không mỗi ngày say rượu, có công phu liền phục vụ một cái trong ruộng rau, ta xem liền rất tốt, có ta dân chúng sinh hoạt khí. Liền xông lên cái này mấy giờ, chúng ta cái này tóc hối của nhân dân cũng biết, đây mới là tiếp địa khí quá tốt, nói cái gì dân tộc đại nghĩa quốc gia việc lớn mỗi ngày treo ở mép người, bọn họ từ không có suy nghĩ qua chúng ta sinh hoạt khổ không đáng, không tin ngươi thử một chút, đám người này liền cây lúa làm sao loại cũng không biết, cá đánh như thế nào lại càng không hiểu, nơi nào có thể nhận thức nhân dân sinh hoạt nỗi khổ chúng ta không hiểu được làm quan nhiều môn như vậy nói ai có thể để cho chúng ta mỗi ngày không cần ở nơi này phiến trên biển ra đời nhập sống nhà vợ con già trẻ lo lắng sợ hãi đó chính là quá tốt nhị gia nói hay lương xuyên không nhịn được khen một tiếng thẩm nhị gia hướng lương xuyên sau lưng nhìn sang gặp thẩm ngọc trinh sắc mặt không tốt từ trong nhà đi ra quan nhân lương tử thật giống như vậy say sóng lương xuyên đuổi vội vàng đứng dậy nhìn chỉ gặp thẩm ngọc trinh che miệng chạy chậm đến bên cạnh thành thuyền một trận nuôn mưa lại không có khả ra nửa điểm đông tây lương xuyên cẩn thận giúp thẩm ngọc trinh theo gánh nhẹ giọng hỏi nói có phải hay không dọc theo con đường này người cũng mệt mỏi đến Ta nhớ lúc đầu ngươi cùng ta lúc trở về cũng là ngồi tàu biển, khi đó cũng sẽ không say sóng." Thẩm Ngọc Trinh ngẩng đầu lên, sợi tóc dính vào chán bất chấp chấm đổ mồ hôi, vừa yêu vừa hận trợn mắt nhìn Lương Xuyên một mắt, căm hận nói, "Ngươi cái này ngốc qua, ta dĩ nhiên sẽ không say sóng. Có phải hay không thuyền bên trong quá buồn bực, ngươi quần áo hơn mặc mấy kiện, vậy thì sẽ không cảm thấy nóng. Ngươi muốn chọc giận chết ta sao?" Thẩm Ngọc Trinh đưa tay liền hướng Lương Xuyên nhỏ cánh tay ra nhất siết địa phương xé đi xuống, Lương Xuyên ra rất chặt, Thẩm Ngọc Trinh có thể một cái xé đứng lên, có thể gặp cô gái nhỏ này có nhiều khí, lực độ bao lớn. Làm sao Nhà Nguyên Nương Tử sợ không phải say sóng, mà là có tin vui. Chúc mừng đại con nhân. Thẩm nhị gia đứng ở phía sau vui tươi hớn hở nói. Cái gì? Lương Xuyên ánh mắt quát một tí trừng thật to, thu được Thẩm Ngọc Trinh sắc mặt lập tức chìm xuống. Tam ca ngươi không cao hứng sao? Lương Xuyên tự giác có chút thất thố, lập tức nói, ngươi nói lời gì? Ta làm sao sẽ mất hứng? Ta là thật cao hứng. Lương Xuyên cái này vất vả làm ruộng hơn một tháng, liền vì tròn Thẩm Ngọc Trinh làm mẹ mộng. Những năm này đối Thẩm Ngọc Trinh thiếu nợ không thiếu, phương diện sinh hoạt đối nàng cái gì cũng không thiếu. Nàng muốn nhất chính là một đứa nhỏ. Nếu không đoạn đường này, như vậy ba, Thẩm Ngọc Trinh làm sao sẽ cùng tới đây? Đoạn đường này thạch đầu cũng không chịu nổi, huống chi hắn một giới nữ lưu. Cao hứng ngươi ánh mắt còn trừng được lớn như vậy. Ta còn lấy là ta mang thai ngươi màu xương. Ngươi biết mất hứng. Nhà mấy cái cô đường, Thẩm Ngọc Trinh mặc dù mặt mũi nhất là ra chọn, nhưng là xuất thân nhất là nhỏ tiện, đây là nàng một cái tâm bệnh, thấy Lương Xuyên diễn cảm lúc cho nên nàng sẽ lấy là Lương Xuyên để ý nàng xuất thân. Đời người không có biện pháp lựa chọn chính là mình xuất thân, đạo lý này Lương Xuyên nơi nào sẽ không hiểu. Không sợ xuất thân nhỏ tiện, chỉ sợ tự cam đoạ lạc. Lương Xuyên thẳng người lên ngựa ở trên nhìn xem hướng về phía Thẩm Nhị gia nói, "Nhị gia chúng ta thuyền có thể hay không được về, trên biển điều kiện quá kém, ta sợ Ngọc Trinh hắn thân thể không chịu nổi." Thẩm Ngọc Trinh vừa nghe có chút gấp đạo ta không có chuyện gì, chúng ta muốn đuổi đi Quảng Nam, thuyền này ta cũng không phải là không ngồi qua, chớ coi thường ta. Ngươi còn bệnh mạnh, ngươi bây giờ không phải là một người, trong bụng còn có một cái, đều là chúng ta Lương Xuyên người, không thể do ngươi làm chủ." Lương Xuyên nói được nghiêm nghị, Thẩm Ngọc Trinh nghe được trong lòng lập áp, liền không nói thêm nữa, dẫu sao bên cạnh có người ngoài ở đây, Lương Xuyên gia chủ muốn mặt mũi, mình không thể lỗ mãng. Thẩm Nhị gia nói, Quan nhân có thể nghĩ rõ, ta cái này thì đổi lại mũi thuyền. Tất cả mọi người đều đang chờ Lương Xuyên lên tiếng. Vậy đầu vừa chuyển, đây là ngày coi như lâu. Điều đi. Mang thai đầu mấy tháng là thời điểm nguy hiểm nhất, vậy đầu đôi ba tháng, chỉ cần đoạn thời gian này bình an vô sự, cũng sẽ không có nguy hiểm. Khá tốt ngày hôm qua ở trong chùa miếu không thể hành chuyện nam nữ. À, bất quá Ngọc Trinh mang thai khẳng định không phải mấy ngày nay chuyện. Cái này cũng coi thai nói, mấy ngày trước mình còn dày vào nàng, vô cùng may mắn ông trời phù hộ mình không làm ra chuyện tới. Vạn nhất cái đứa nhỏ này có cái sơ suất, Ngọc Trinh không lột mình ra mới là lạ. Cô gái này thân thể yếu đuối, nếu là lưu hết một cái, đối thân thể tổn thương quá lớn, ngày sau muốn lại có bầu liền không phải một chuyện dễ dàng. Tàu biển kêu đích một tiếng, thẩm nhị ra cầm cánh buồn góc độ vừa chuyển, thuyền bắt đầu chạy nổi lên hình chữ mượn xuôi nam gió bắc bắt đầu đi trở về. Thuyền lại chạy một ngày, thẩm phụ đang bến tàu đánh cá, gặp đệ đệ tàu biển lại vòng trở lại, liền đoán nhất định là chuyện gì xảy ra. Hỏi một chút mới biết, Lương Xuyên Nương tử mang thai có bầu. Lương Xuyên lần này có thể buồn rầu, phải thế nào tu xếp Thẩm Ngọc Trinh? Cầm Thẩm Ngọc Trinh đưa về Thanh Nguyên khẳng định không tự tế, đoạn đường này điên sóng không nói, đường ở lớp như ăn không ngon đối bà bầu thân thể lại là không tốt. suy nghĩ một chút chỉ có thể cầm thẩm ngọc trinh trước nuôi ở nơi này lôi châu bên trong thành, mình đi trước an bình châu thời gian chắc hẳn cũng sẽ không quá dài. đến lúc đó trở về lại đem thẩm ngọc trinh đón về. trâm đại ra, ta có cái yêu cầu quá đáng. thần phụ từ thẩm quát sau khi về nhà cầm rời nhà hầu phụng đinh vị ý tưởng cùng hắn nói một tí. thần phụ lão lệ tung hành, hắn cho tới bây giờ chỉ sợ hải tử không được vào không chịu đi học, chỉ sợ tiên sinh không chịu chuyển cho, chỉ bên trong biết sợ hải tử rời nhà. nếu như hắn thẩm gia tổ tiên ở trên trời phù hộ. Chân chính ra một vị đọc thuộc người, vậy thì cùng hắn không có phụ tử duyên, là quan gia người, là người của triều đình. Nếu như mình có thể sống đến hắn cáo lao ngày hôm đó, nói không chừng còn có thể lại tiếp theo phụ tử duyên, nếu không thì là đời sau lại xem. Hai tử chịu đi ra ngoài, hắn là đập nổi bán sắt thứ gì? Lưu lại nơi này địa phương tuyệt không có vượt hẳn mọi người cơ hội. Sinh hoạt chính là sống tạm còn sống, tổ tổ bối bối đều là ở sóng bên trong phiêu bạc, hoàn toàn không thấy được bối. Nhị Túc sớm chịu đủ rồi cuộc sống như thế, phải cải biến thì phải quả quyết hành động. Ngươi nói, cùng chúng ta những thứ khổ này ha ha không cần khách khí như vậy. Thẩm Quát nghe Đinh Vị đem Lương Xuyên tài học rộng hơn, chuyện này vậy cùng Thẩm Phụ nói, Thẩm Phụ đối Lương Xuyên đồng dạng cũng là tôn trọng không dứt. Ta muốn trước cầm ta cái này bên trong người thu xếp ở ngươi trong nhà này, ngày thường có đánh tới cá biển cái gì, cho ta bên trong người vậy an bài một lần nữa bữa ăn, cá biển tốt, đứa nhỏ ăn thông minh. Cá biển tốt, một câu nói đánh tan Thẩm Ngọc Trinh nước mắt tuyến, lớn trừng hạt đậu nước mắt rất xuống. Đời này coi như là theo đúng người, những năm này bỏ ra đăng giá. Trương một đến Ung Châu, Thẩm Ngọc Trinh ở Thẩm gia đặt chân. Dưới mắt xem ra, Thẩm Ngọc Trinh ngay tức thì là sẽ không rời đi Thẩm gia. Lương Xuyên lần đi Quảng Nam mà Tây đường xa, xa xa không nói, sự việc có thể hay không làm thành vẫn là một cái vấn đề. Vạn dọc theo đường đi có chuyện gì chế ngãi một tí, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Thâm Ngọc Trinh cũng không lo lắng, trên đời có thể làm khó đến mình người đàn ông người, chỉ sợ còn không có ra đời. Những năm này Lương Xuyên đi qua địa phương nhiều lấy, cái gì yêu ma quỷ quái không có đã từng quen biết, ở thành Biện Kinh nhiều người như vậy muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng mà hắn vẫn không phải giống nhau sao thật tốt. Nàng lo lắng chỉ là có mai kia một ngày mình dung nhan ra đi, lại không giữ được người đàn ông tim. Hôm nay cùng hắn chân chính tu thành tránh quả. Hai người vậy coi là có rơi, muốn đi thì đi đi, người đàn ông nơi nào lưu được, nàng một năm có thể thấy hắn thời gian cũng không gặp được nhiều, cần gì phải cùng mình làm khó dễ. Lương xuyên cho thẩm phụ một số tiền lớn, tiền này đủ bọn họ thẩm ra đánh mấy lời cá. Thẩm phụ từ chối không chịu tiếp nhận, sau này hắn hải tử còn người bị người mưa móc, hiện tại coi như là báo ân, hắn như thế nào chịu nhận bị người ta tiền vận. Nhắc tới cũng là duyên phận, thẩm ngọc trinh mình họ thẩm, nhà của chính nàng đời huyên duyên đã không thể thi, bi thảm chí nhớ đã không đành lòng lại hồi tưởng. Thẩm phụ cảm thấy cầm cái này một cô nương an bài ở trong nhà mình vậy không thích hợp, Thẩm Quát liền nhận xuống Thẩm Ngọc Trinh làm muội muội. Thẩm Quát kêu Thẩm Ngọc Trinh một tiếng cô, coi như là danh tránh nương thuận ở Thẩm gia dương thai. Lương xuyên lưu lại Thẩm Ngọc Trinh, còn chưa yên tâm, Hắn tìm được hai vị kết nghĩa huynh đệ Tần Kinh cùng ý Chi Thiêm, tín nhiệm nhất chính là cái này hai vị vào sanh gia tử huynh đệ. Hai vị ca ca, Ngọc Trinh nàng một người ở lại lôi châu ta không phải rất yên tâm, bên người cũng phải mấy cái đắc lực người, người khác ta không tin, còn được mời hai vị ca ca nhiều hơn phi tâm. Tần Kinh chiêu bài thức khẽ mỉm cười ý Chi Thiêm khoát tay một cái nói. Đệ muội có thai chúng ta làm ca ca tự nhiên muốn lưu lại chăm sóc, cái này là chuyện bên trong, lão tam ngươi cái này nói lời gì? Các ngươi hai vị ca ca cũng muốn muốn mình đợi người việc lớn, nhìn vừa ý liền cùng huynh đệ nói, huynh đệ đi giúp các ngươi làm ai? Tần Kinh cười than thở một tiếng, uy chỉ thêm nói, mấy người chúng ta là người thô lỗ, không giống lão tam ngươi như vậy có mị lực, bên người những thứ này cái văn văn yến yến chính là không ngừng, là cái mẹ cũng muốn đi trên mình ngươi tiếp, miệng gặp nói, chúng ta nha, làm không đến, chờ thêm mấy năm tìm một phụ nữ sinh mấy cái đứa nhỏ coi như đối phó. Lương xuyên rất lại hẻ nãy, những năm này các ngươi toàn đều là ta một người chạy thủ mạng. Nơi nào còn có thời gian lo lắng chuyện của mình Là ta sơ sót, cùng Lão Phương làm xong chuyện Ta trở về lập tức chủ hoạch chuyện anh em Vất chỉ nói, Lão tam ngươi chỉ để ý làm xong chuyện ngươi Huynh đệ nhận ngươi cái này huynh đệ Không như đồ gì phú quý an nhàn Chính là nhận ngươi nghĩa khí Ngươi cái này người bên cạnh có chuyện đều là hai sườn cắm đao Không phải như vậy, chúng ta nơi nào sẽ đi theo lên núi đao xuống biển lửa Lương Xuyên trong lồng ngực phun trào ra một cổ tử cảm xúc mạnh mẽ nói Muốn nhớ năm đó ở hương hóa nhà tù bên trong. Nơi nào sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ có hôm nay duyên phận, đời người có cơ hội, nhưng là có thể tiến tới với nhau bằng là chúng ta lẫn nhau đồng ý, một câu huynh đệ không phải trên miệng treo chơi, chúng ta không nói như thế nhiều, cùng trở về ta lại mời hai người uống rượu. Úy Chỉ thêm nói, lão tam ngươi chỉ để ý yên tâm đi, chúng ta chở ngươi trở về. Thu xếp ổn thỏa Thẩm Ngọc Trinh, Lương Xuyên liền lại ngồi lên thẩm nhị ra tàu biển đi Quảng Nam mà đi. Cái này một tí hắn có thể coi là đối thẩm Ngọc Trinh có cái giao phó, cũng không cần mang người nhà chèo đèo lội suối, chuyến này hơn nửa an tâm ở trên biển lại hành tiến hành người mấy ngày, thuyền theo nước sông tiến vào bên trong sông, rốt cuộc hành lại đến Dung Châu cái chữ này không tốt đọc, Lương Xuyên một mực đọc thành áp chữ, trong cuộc sống vậy vô cùng dùng một phần nhỏ đến cái chữ này. Chỗ này người còn ăn mặc mở áo lót năn trầm, ngẩng đầu một cái Lương Xuyên chỉ cảm thấy được sóng nhiệt tấn công tới, tư vị này đặc biệt không dễ chịu. Trong không khí không chỉ có nhiệt, hơn nữa im lìm, lại xem dân bản xứ vẻ mặt, cũng không biết là trời nóng nực vẫn là duyên cơ khác, mỗi người diễn cảm cũng vô cùng không thân thiện. Quảng Nam người tốt dung thật là áp độc, một lời không hợp chính là bắt người ra trận đến thế kỷ 21, gia tộc tiểu dùng binh khí đánh nhau ở cả nước những địa khu khác đã không nhiều gặp, duy trì có Quảng Nam người còn ở làm không biết mệt. Ung Châu thành xây dựng rất là hâu cái này quy mô còn có trình độ cùng hương hóa thành kém không nhiều, nhưng là làm một đường chế nơi chỗ, đây là rất mất mặt một chuyện. Không có biện pháp, buôn bán ở chỗ này khai triển không đứng lên, đường xá chân thực gian hiểm, quan sai áp giải lưu phối phạm nhân đến chỗ này đều phải mời mấy vị ở làm đất dân làm hộ vệ, trên đường hiểm ác có thể gặp có nhiều nghiêm trọng. Không có buôn bán cũng chưa có thu vào, chỉ dựa vào trước nông dân mấy cầm quốc đất nhất mấy ngàn năm qua lớn nhất lời nói dối, thu thuế đến từ buôn bán đến từ muối thiết diệm mỏ, nông dân mình ăn cũng không đủ no, cấp lương thực của bọn họ có thể đỉnh cái gì dùng? Cho nên vừa tiến vào Ung Châu, mặc dù khắp nơi đều là người. Nhưng là một phiến cố bại cảnh tượng, nhân dân người người bụi vang đầy người, cùng tê hoa tự như, kéo dê bò ở trên đường tiếng giao hàng, ngay cả một đặc biệt buồn bán dê bò chợ phiên khu cũng không có. Dê bò phân tùy ý xếp hạng trên đường chính, còn có cư dân sinh hoạt nước giờ cũng là trực tiếp tạt vào trên đường, nguyên cái địa phương một phiến loạn rừng rực cảnh tượng. Tây Nam đối với đại tống hướng đơn giản là có cũng được không có cũng được địa phương, lớn lý nhiều năm như vậy triều đình cũng không có muốn thu phục ý niệm, liền bởi vì chỗ này chân thực là hậu, nhét vào bản đồ bên trong cũng không có cái gì giá trị, nhưng là muốn đánh hạ Tây Nam, nơi tốn hao cũng không phải là một cái con số nhỏ. Càn Long đánh Tây Nam phản loạn thiếu chút nữa đánh tới mất nước. Vạn Lịch trong thời kỳ Trình Tây Nam cũng là gián tiếp đưa đến Đông Bắc người nữ chân thừa dịp hư mà vào, cho nên không người sẽ muốn đi làm cái loại này. Bồi bản không được cảm ơn mua bán. Thạch Đầu ngay từ đầu hoạch định cũng không có cầm Tây Nam nhét vào đến tổ chức bản đồ bên trong tới. Nơi này có thể sáng tạo giá trị buôn bán quá thấp, không mấy cái thương nhân cầm làm ăn làm tới nơi này, cho nên cần áp vận hàng hóa cùng hàng hóa cũng không nhiều, nhưng là làm ăn một khi mở cửa đứng lên làm, thì phải mời Tiêu sư tìm địa phương, còn phải tốn tiền chân ngựa cung cấp những người này và suốt sinh thường ngày chi tiêu, đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Nhất viện toái nhất phải, nơi này vấn đề lớn nhất là trước mặt nói, vấn đề an toàn. Tiêu sư cũng không phải là sẽ không sợ bị người cướp, ngược lại Tiêu sư càng làm đến phía sau lá gan càng nhỏ. Giang hồ càng đi càng biết hắn hiểm ác, người đều là tham sống sợ chết độc vật, tiền kiếm vào tay liền liền muốn hoa, sợ nhất tiền không hoa mất mạng, cho nên Tiêu sư quay đầu lại mỗi một người đều sợ chết độ, vậy về tỉnh thì có thể lựa thứ. Thạch Đầu vừa lên mở, cùng thẩm nhị ra thanh toán truyền phí, lập tức bắt đầu bắt tay đặt kế hoạch xây dựng Ung Châu tiêu cục. Ung Châu chỉ có một cái tiêu cục, phía dưới Châu huyện hắn không hề dự định tái kiến phân cục, quản lý 10 phần tiền toái, thứ hai lợi nhuận có thể không quá lạc quan làm ăn ý tứ là hiệu ích, không có lợi nhuận cũng sẽ không tồn tại làm ăn. Lúc này thạch đầu dùng phú khả địch quốc tới hình dạng một chút không quá đáng, không có tự cấm thành như vậy kiếm tiền, nhưng là hắn thuận phong tiêu cục như nhau mang tới lợi giống vậy để cho hắn cuộc đời này không cần tái phát buồn. Tới tây nam cố nhiên có kiếm tiền thành phần, nhưng là thạch đầu thật sự là ở hưng hóa quan quá lâu, nhốt thêm đi xuống có thể người cũng sẽ nổi điên. Nếu phải ra tới, liền đi ra được xa một chút, xem xem thiên hạ gió người bản xứ tỉnh. Quảng nam gió người bản xứ tỉnh so hắn tưởng tượng muốn tồi tệ, giữ bọn họ thương nhân ý tưởng càng cái loại này sơn cùng thủy tận địa phương càng cất dấu cơ hội làm ăn chỉ cần làm tốt lắm không sợ không có làm ăn cách luôn vậy thật tốt tới đã tới rồi làm ăn không làm được chẳng qua đóng cửa chính là thạch đầu cơ hội là mới vừa ở Ung Châu đặt chân chân sau liền muốn đi tìm một cái thích hợp nơi làm tiêu cục ở nơi này trong thành khí phái nhất phải kể tới phủ nha còn ở mấy cái nhà giàu nhà cái khác tiểu lầu hội quán số lượng thật là ít rồi tìm nửa ngày mới tìm được một chỗ có thể dùng để làm tiêu cục địa phương còn không tính lớn tiền thuê cũng không quý dẫu sao không việc gì tới lớn nhà giải quyết vấn đề nhưng mà người vấn đề lại tới Bọn tiêu sư suy nghĩ là ở Thanh Nguyên vậy giàu có và đông đúc địa phương đương sai, muốn để bọn họ ở lại Quảng Nam cái này chim không thèm địa hồ làng chi địa, bọn họ làm mười ngàn cái không vui. Chính là ở nơi này, nơi đây làm cái tổng tiêu đầu có ít lợi gì? Có tiền được lợi không hoa, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không tốt giữ được, lần này là thạch đầu cái này thiếu chủ đi theo cùng nhau tới đây, mọi người cũng cầm ra 120 phần trăm khí lực, nếu là không có thạch đầu ở đây, mọi người còn biết hay không bán như vậy lực vậy còn muốn khó nói. Lưỡng Quảng địa giới hung hiểm bọn họ những thứ này hàng năm ở đao đầu liếm máu người nơi nào sẽ không hiểu được, nói một chút xuôi nam tới đây loại đất cằn sỏi đá người người đều là lốt đầu sống được càng lâu càng biết những cái địa phương không thể đi cái này chính là một cái trong số đó thạch đầu ngây ngẩn lúc tới còn thật tốt những thứ này người tiêu sư người người dũng nhẹ không dứt làm sao đến một cái ung châu liền biến mặt lương xuyên cuối cùng cho hắn ra một chủ ý ngoại lai tự hòa thượng không nhất định tốt nghiệp kinh dân bản sứ hành vậy chỉ dùng dân bản sứ dù sao tiền công đều là từ mình trong túi cầm đi ra chỉ cần quản tài người là người mình những người khác ai muốn tới làm sẽ tới người tới không cự thạch đầu liền lo lắng đám người này đến lúc đó nói giá không hạn độ dẫu sao là chính bọn hắn địa bàn quản cũng không tốt quản Cái loại này lo lắng thuần túy là dư thừa, tiền ở trong túi tiền của mình, những thứ này Quảng Nam người trừ phi mình tạo phản, nếu không tuyệt đối không lấy được tiền. Mấy người ngồi ở trong tiêu cục thương lượng sự việc, mời hai vị lao đầu một cái giữ cửa một cái đánh quét sân, một cái trong đó lao đầu coi như là có chút kiến thức, gặp lương xuyên cấp người cũng là vừa mới đến, chắc là gặp phiền toái, chủ động đứng ra hỏi thạch đầu. Thiếu chủ có phải hay không thiếu thứ gì sử dụng? Nói ra ta giúp ngươi suy nghĩ một chút nơi nào mua được. Lão đầu này kêu mạc hát dương, người làm sao cùng nhau gái dê tên chữ thạch đầu cũng không tốt hỏi, dẫu sao hắn một người còn kêu thạch đầu, thấy người ta hát dương đối đãi nhiệt tình. Lương Xuyên rất hỏi, chúng ta muốn tìm mấy người? Hạ Dương Ân cần nói, có phải hay không sai sử người làm, cái này trên đường mời chào rất dễ dàng. Thạch Đầu lắc lắc đầu nói, cũng không phải là, chúng ta muốn tìm là cùng ta đám này người thủ hạ như nhau, đều là thân thủ nhanh nhẹn người hảo hán, muốn bọn họ trông coi áp vận tài như vậy. Hạ Dương Thúc kinh ngạc hỏi, thiếu chủ đối với người có không có yêu cầu gì? Lời này hỏi được, hai người đều là sửng sốt một chút, cái gì gọi là đối với người có yêu cầu gì? Ta chỉ cần giỏi ra người có thể tin được. Chương 1009, Tây Nam Chu tộc. Hạ Dương đục họ mạc, một người vô cùng là hiếm thấy họ. Trung Nguyên địa khu cơ hồ không tìm được mấy nhà cái họ này người, nhưng là ở Quảng Nam địa khu, cái họ này cũng không ít gặp. Không là một cái họ lớn, giống như Trung Nguyên triệu tiền tôn thị vậy. Mạc Hắc Dương xuất thân từ Ung Châu Tây Bắc Bắc Giang thượng du Hoành Sơn trại, thuộc về Quảng Nam địa khu vô cùng là xa xôi già trẻ bên nghèo địa khu. Mặc dù nó tên chữ bên trong có cái trại chữ, nhưng là cũng không phải chân chính sân trại. Nó quy mô tương đương với một cái ban huyện, chỉ là chính sách lên cách gọi không cùng mà thôi. Hoành Sơn trại bởi vì hắn vị trí địa lý, cùng người hắn lui tới vô cùng thiếu, trại bên trong phần lớn đều là cùng một màu khơ me người phía bắc cùng lớn lý lân cận mặt đông bắc còn có cái khác khê động dân tộc thiểu số ví dụ như lê trắng mầm gì những thứ này dân tộc mặc dù cảm giác tồn tại cứ thấp nhưng là không thể coi thường bọn họ hung hãn bọn họ tính tình căn bản là như vậy chỉ cần còn có một cái đàn ông liền phải huyết chiến tới cùng tính tình tây nam địa khu vốn chính là thích người sinh tồn tàn khốc địa giới có thể sống sót đều không phải là tiết kiệm dầu hạng người đặc biệt là hoành sơn trại ở nơi này loại cường địch dình chung quanh dưới điều kiện cứ thế đánh ra huy phong đánh ra bảng hiệu ở vùng lân cận mấy cái khê động đều là đè nén một đầu tồn tại hoành sơn trại có mấy cái họ lớn không coi là là một cái trong số đó. Mặc Hắc dương thuộc về khơ men người, đời sau phải thuộc về giao tộc. Cha hắn mâu cho Hải tử nổi tiếng phần nhiều là lấy trong núi rừng động thực vật đặt tên, Hắc dương là sơn dương một loại, có thể ở trên vách đá leo, hoặc dạ là hy vọng cái này đứa nhỏ tương lai cũng có thể xem Hắc dương như nhau, sống được sức khỏe tự tại. Bất quá Hắc dương thúc đời này cũng giống Hắc dương như vậy, ở trại bên trong lăn lộn cả đời, chó má manh mối cũng không có phối hợp đi ra. Sắp già liền dưới gối cũng không có một con cái, trong bụng đưa ngang một cái liền muốn tới ung châu gặp gặp cảnh đời, đòi điểm ung dung có thể sống qua ngày sai sự sống qua ngày, cùng mong thời điểm chết về lại trại. Lão Hắc dê gặp Thạch Đầu đánh một cái mới mẹ bằng hiệu, tên gì tiêu cục. Chỗ này là làm gì hắn không hề hiểu được, bất quá người ta đang cần cái quét sân lao đầu, bên trong còn có thể bao ăn bao ở, vừa vận cho hắn dưỡng lao, hắn vui vẻ người ta có thể thu nhận hắn. Thạch Đầu không chỉ có thu nhận Mạc Hắc Dương, giữ ước định mỗi tháng còn phải trả cho Mạc Hắc Dương tiền công, tạm định là mỗi người 150 văn tiền. Mạc Hắc Dương lấy là mình nghe lầm, 150 tiền là 1 năm tiền công, dẫu sao ngày thường đã ăn mặc toàn bộ là trong tiêu cục chi tiêu. Tây Nam cái địa phương này giá gạo rất tiện nghi, lửa bằng địa khu không thể so với những thứ khác địa khu. Nơi này khí hậu rất thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, hạt thóc tung tới đất bên trong, vậy không cần xem bắc địa bên trong như vậy chuyên tâm tí hầu, là có thể trưởng thành lượng sản xuất cực cao hạt thóc ở chỗ này, mấy văn tiền là có thể mua được một đấu gạo. Giá thịt ở chỗ này giống vậy rất rẻ tiền. Dân gian nuôi dưỡng dê bò xúc vật vô cùng thiếu, nhưng là Quảng Nam mặt tây bụng đất chính là Bao La đại sơn, nơi này đất dân dựa núi ăn núi, trong núi con mọi sản xuất liền vô cùng là phong phú, đều là thuần thiên nhiên thịt rừng, bắt được trên thị trường giá cả vậy thấp, phổ thông dân chúng sức mua không mạnh, đối với những thứ này giá cả thấp thịt rừng còn có thể tiếp thụ. 150 vạn tiền, để cho Mạc Hắc Dương có thể mỗi tháng ăn cơm no, lại phối hợp một chút thịt món, mang kèm trước mang có thể bán mấy lượng rượu tới thoải mái một tí, bây giờ có thể trả nổi như thế cao tiền công nhà trên, nhưng mà đốt đèn lồng vậy không đánh tới đất dân cũng không có thói quen gửi tiền, bọn họ qua đều là sáng nay có rượu sáng nay say ngày, nếu không cũng sẽ không tuổi đã cao, Mạc Hắc Dương còn ra tới kiếm sống. Mạc Hắc Dương không phải như vậy người có trách nhiệm, những năm này ở Quảng Nam sống sáo cái khác không có mò được, duy nhất chỗ tốt chính là kiến thức so người khác nhiều, nói chuyện trời đất đứng lên so người khác nếu có thể nói được hơn. Mạc Hắc Dương vừa mở miệng chính là lời nói cái người Muốn ở Quảng Nam đặt chân lại không thể dùng người Hán. Lương Xuyên nghe lời này một cái cũng rất không lừa, ở hắn biết trong đó, cái loại này hẹp dân tộc tâm trạng thường thường có gây xích mic ly gián ý thạch đầu hỏi, tại sao? Hắn ngược lại là muốn dùng người Hán. Người Hán cần cụ, đáng tin, ngôn ngữ trên tối quen trên vậy tương cận, mình tiêu cục một ít quy củ bọn họ có thể rất tốt tuân thủ, nếu như đổi thành dân tộc thiểu số người, vậy thì không nhất định. Mạc Hắc Dương lần đầu tiên bị người coi trọng như vậy, cuộc sống trước kia, hắn đều là cơ một ngày đầy đủ một ngày, khắp nơi bị người bận nhãn, cuộc sống khác sợ bị hắn dây dưa tới nuôi hắn cái loại này người nhàn rỗi, nhưng mà một chút chỗ dùng cũng không có. Hiện tại hắn nói cũng có thể có người coi trọng như vậy, cảm giác dĩ nhiên là không tệ. Quảng Nam Ung Châu phía dưới có 8 châu 33 huyện, nói là huyện phần lớn là thổ ti kiểm chế định đoạt địa bàn, các ngôi đại tống quan gia có thể không quản được những đất này dưới. Cái này ta đây là có nghe nói. Lương Xuyên phụ họa nói đối với Tây Nam quân hạt, triều đình vẫn là hữu tâm vô lực. Rõ ràng nhất chính là Nam Chiếu, địa bàn lớn như vậy triều đình nói không muốn cũng không muốn, cùng giáp dưới như nhau trực tiếp vứt bỏ. Loại chuyện này nếu là đặt ở ngày hôm nay, xử ra không đem những thứ này tội nhân tiên cũng phụn ra bay, dân chúng nước miếng cũng có thể chết chìm một họ bất quá những thứ này cái địa phương đối triều đình mà nói trọng yếu hơn chính là vấn đề mặt mũi đại biểu triều đình còn có uy tín những chỗ này từ thái tổ triều lấy là có thể là biện kinh làm ra công hiến vận đưa đi tiền thuế cơ hồ có thể không đáng kể cho nên thổ ti muốn xen vào vậy càng tốt dùng những thứ này di người tới xử lý di người triều đình nghiêm túc đứng đắn hán quan cũng không mấy cái nguyện ý tới chỗ này những thứ này châu huyện trong đó chủ yếu phân là mấy cái lớn dân tộc đồng giao mầm di nông người hán mặc dù từ trong lúc đầu khách ra người tối đa nhưng là bọn họ không chịu người địa phương muốn gặp thổ ti đối phó bọn họ lại là không chút lưu tình Mấy trăm năm xuống người Hán cùng mấy cái dân tộc cân đoán nhưng mà không nhẹ, một lời không hợp chính là rút ra đao mặt đối mặt, cho nên ta nói tốt nhất không nên dùng người Hán. Người Hán là dễ xài, nhưng là ở chỗ này không chắc mở, ngược lại là rất dễ dàng dậy tác dụng ngược lại. Mạc Hắc Dương dừng một chút tiếp tục nói, nơi này người Hán quan viên bỏ mặc chuyện sao? Thạch Đầu hỏi. Mạc Hắc Dương cười hắt hơi nói, dĩ nhiên quản sự, chỉ là bất kể dùng mà thôi. Lương Xuyên cùng Thạch Đầu ngạc như vậy đều nói trong thiên hạ chẳng lẽ vững đất, trước tiên đất tân chẳng lẽ vững thần? Quảng Tây so với đường triều Tây vực đô hộ phủ vậy đều không phải là chuyện, nơi đó dân tộc so với cái này bên trong phức tạp hơn, dân phong so đất dân hơn nữa hung hãn, làm sao triều đình uy tín ở chỗ này không còn gì vô tổn. Vẫn còn có mệnh quan triều đình không hảo xử địa phương, như vậy chút làm quan cũng có thể nhẫn. Ở chỗ này làm quan còn có ý gì? Hiện tại ngươi xem xem Ung Châu bên trong thành phần lớn đều là người Hán, người Hán cũng chỉ quản ở cái này một phương thiên địa bên trong hoạt động, ra khỏi thành nếu không có một nóng người, tới chỗ nào cũng không quá bình. Thách đầu cái này một tí có chút do dự. Thuận Phong Tiêu cục nghiệp vụ được gọi là muốn làm thiên hạ các ngóc ngách, kết quả đến nơi này cái này, một mâu đất bà phân đi không thông. Chiếu Mạc Hắc Dương nói như vậy, nếu như là người Hán Tiêu sư áp giải vàng bạc tới Ung Châu 33 huyện, đó không phải là cho đám người này đưa tiền, con chuột cho gà chúc tết tới. Mạc Hắc Dương xem hai người diễn cảm không thế nào thoải mái, trên mặt đều khẩn trương thần sắc, liền ăn đuổi, các ngươi vậy chớ đem chúng ta những thứ này dân bản xứ muốn được quá hung ác, nói rõ liền chúng ta chính là nghèo một chút, cái gọi là sơn cùng thủy tận da điều dân mà, không điều nơi nào sống nổi, sớm bị người ăn tươi nuốt sống. Vậy ngươi nói dùng cái gì người tốt nhất? Mạc Hắc Dương bắt đầu dung đùi đắc ý nói, "Cái này hả? Nói đến liền nói dài, ta cũng không có biện pháp nói gì người tốt nhất, bởi vì tự ta bản thân chính là khơ mẹ người, giữ các ngươi người Hán nói về, ta muốn kiểm chế nói mình tốt, đó chính là vương bà bán dưa rồi." "Không có sao ngươi cứ việc nói." Thạch Đầu nói. Báp địa theo tới tiêu sư phản ứng để cho hắn rất là lòng nguội lạnh, càng như vậy càng khơi dậy hắn hiếu thắng tâm lý, trong lòng ngầm từ so tài, nhất định phải cầm ung châu tiêu cục chuyện này nghiệp làm. Quảng Nam địa giới liền ta mới vừa nói mấy cái dân tộc coi như có chút khí hậu, có thể cùng các người khách gia người quyết tranh hơn thua, những dân tộc khác cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại cơ hội đều muốn biến mất không gặp. Quảng Nam những thứ này cái dân tộc trong đó đâu, lấy đồng nhân thế lực khổng lồ nhất. Bất quá những năm này đồng người cũng chưa có cảnh tượng như vậy, trẻ tuổi đồng lứa không có mấy cái dáng dấp giống như nhân vật, ngược lại thì nùng nhân, nùng nhân hiện, hiện tại rất cường thế. Đồng người chính là đời sau trắng người. Nùng nhân, Lương Xuyên liền không hiểu, bất quá hắn ở đỉnh vị bên kia nghe nói qua đám người này, bên trong có cái nông trí cao, nói là gai đầu, có thể còn dám tạo triều đình phản. Ngay Mạc Hắc Dương vừa nói như vậy, Lương Xuyên lập tức nhớ tới. Khó trách nùng nhân cường thế, ngay cả có cái dẫn đầu đại ca dẫn đám này khổ cực gây chuyện bọn họ ở Quảng Nam nhân khẩu miệng đếm đứng sau người Hán, hơn nữa phần lớn đều tập trung ở Ung Châu Tây Nam Tư Nguyên Châu to như vậy, cùng Miến Điện tiếp giáp, cũng chính là các ngươi trước kia gọi Khơ Mẹ Quốc. Khơ Mẹ quốc. Lương Xuyên một tiếng khét kinh hãi, thật có quốc gia này sao? Mạc Hắc Dương một bộ thằng nhóc ngươi thật không có gặp qua việc đời diễn cảm, nhìn có chút si tướng Lương Xuyên nói, đương nhiên là có, các ngươi người Hán tướng quân mã viên không phải tấn công qua quốc gia này, chỉ là chỗ này người không phải người tốt lành gì, bội tín nghĩa khí, tham tiền vô độ, không chỉ có chính bọn họ nhà nhân dân chịu tội, ngay cả chúng ta những thứ này Quảng Nam người cũng sâu sắc kỳ hại lần sau lão hán lại cùng các người thật tốt nói một chút đồng nhân thế lớn vậy thì thích lấy thế lớn hiếp người bên này trên những thứ khác đất dân vậy không thiếu bị bọn họ đồng người lớn áp cho nên ta giống vậy không đề nghị các ngươi dùng đồng người những người này mời thần dễ dàng vạn nhất đến lúc sau đắc tội bọn họ vậy phải đưa thần có thể khó khăn còn có ba cái đâu khơ me người ta không nói lão hán chính ta chính là khơ me người có chút buông thủng nói tới chỗ này Mạc khắc dương mình cũng bất giác được mất mặt ngược lại một bộ bình thường bất quá vẻ mặt buông thủng không chịu kỹ thúc là dân tộc thiểu số còn có đất dân đặc điểm lớn nhất mặc khắc dương nói khơ men người như vậy là khiêm nhường cơ hồ tất cả người bản xứ đều là cái này tính tình. Di người rượu ngon, đây cũng là ta không đồng ý một trong những nguyên nhân, cho nên ngày hôm nay nếu như có thể, ta rồi mời thiếu chủ đi dùng người Miêu. Người Miêu? Nói một chút ngươi lý do, nếu như đang tin chúng ta liền lập tức tiếp nhận. Mạc Hắc Dương nói, người Miêu ở chúng ta chỗ này, không cường thế cũng không tựa như Di người như vậy thế yếu, lãng mạn cũng không đông đượm, mấu chốt nhất là bọn họ tính tình nhất ôn hòa, cùng những tộc nhân khác sống chung được nhất hòa hợp, Miêu gia cô nương ai cũng muốn kết hôn, hết lần này tới lần khác cái này mấy cái khác dân tộc người cũng mua người Miêu nợ. Chương 1010, người Miêu lâm tộc Dùng người Miêu sao? Nhưng mà đi đâu đi tìm người Miêu? Thạch Đầu cùng Lương Xuyên hai người vừa nhấc mắt đều là sờ bậy bạn, hoàn toàn không biết đi đâu đi tìm người Miêu. Tiêu Sư đối với Mạc Hắc Dương đề nghị, hai bọn họ người trong lòng cũng là không có chắc. Tiêu Cục làm ăn không giống với cái khác làm ăn, người một khi dùng sai, cầm làm ăn cho làm hỏng, chiêu bài kia vậy liền theo xong rồi, muốn lại tạo một cái tốt bảng hiệu nhưng mà muôn vàn khó khăn. Cho nên làm thanh nguyên Tiêu Cục lúc xảy ra chuyện, Lương Xuyên cùng Thạch Đầu hai người liền lựa chọn dùng kế che giấu Tiêu Cục nội gián chuyện, cứ như vậy mọi người chỉ biết là có người muốn dùng Tiêu Cục làm văn chương, nhưng không biết là Tiêu Cục mình xảy ra vấn đề. Không thể chối, Mạc Hắc Dương đối với động giao mầm cùng mấy cái dân tộc thiểu số người phân tích vẫn tương đối thích hợp. Mạc Hắc Dương lúc này cũng là muốn chứng minh mình giá trị, cho nên cầm mình những năm này tâm đắc cũng móc ra. Thạch Đầu cùng Lương xuyên hết đường xoay sở, còn muốn đi tìm Thiên Phương Hành, đây mới là chuyến này cảnh quan trọng, phía sau còn có một cái tàu bất hưu một đường lo lắng, nghĩ đều là hắn thế nữ. Nhưng mà cùng nhau đi tới, nơi nào có hắn thế nữ tin tức, toàn bộ Quảng Nam lớn như vậy, ban ngày thời điểm tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, liền hắn một người tin tức không gặp, 80 phần trăm phải đi tìm hắn thế nữ, nhưng mà cùng trở về hỏi một chút, lại không có bất kỳ tin tức gì tất cả mọi người đều thay tào bất hưu bi thương, hắn là một cái người trai hiền, vì tìm mình thê nữ làm được từ mình mất hồn mất vía, hỏi dò mấy người có thể làm được một điểm này. ngày hôm nay không tìm được người, ngày mai có thể còn sẽ tiếp theo tìm, có lẽ nghe nói người ở ung châu chỉ là ảo giác của hắn, cuộc sống như thế không biết còn muốn chịu đựng tới khi nào. lương xuyên biết tìm tào bất hưu người độ khó lớn hơn, đến quảng nam chuyện thứ nhất chính là đi trước cứu ti phương hành đi ra. bọn tiêu sư mặc dù là thạch đầu thuộc hạ người, nhưng là bọn họ giống vậy đối với an bình châu mõ ti phương hành hứng thú không cao. tới một cái đây không phải là bọn họ công tác, thứ hai thật giống như không vất được chỗ tốt gì. Đám người này động lực liền không có. Thạch Đầu một lòng muốn đem Tiêu Cục làm, dẫu sao đây là hắn số lượng cầm không nhiều dám được xuất thủ sự nghiệp, hoàn toàn không nghĩ tới Lương Xuyên lưu cầu. Lương Xuyên cũng không tìm Thạch Đầu mở miệng, chính hắn vậy mang theo không ít người, An Bình Châu cách Dung Châu có mấy trăm dặm đường, hơn nữa còn là ở Tả Giang thượng du, những ngày qua hắn nhất định là không có biện pháp đi trước An Bình Châu, liền đem gia luật trọng quang phái đi ra ngoài, đi trước An Bình Châu hỏi thăm một tí tình huống thật. Tình báo đội người phần lớn cũng ở lại Bành Hồ đảo, gia luật trọng quang một mực đi theo Lương Xuyên, lúc này mới một đường cùng đến Quảng Nam tới, muốn hỏi thăm điểm tình báo hữu dụng. Hiện tại chỉ có thể ra luật trọng quang mình ra tay. Lương Xuyên một mực chờ trước ra luật trọng quang trở về, mới dự định tiến một bước động tác. Cái này An Bình Châu thai tủ tiết cấp nếu là quang thuần muốn tiền, sự tình kia thì dễ làm, Lương Xuyên thứ không thiếu nhất chính là bạc, bỏ lớn tiền tuồn ra, không sợ cứu không ra Ti Phương Hành. Ti Phương Hành lưu phối là suốt đời. Muốn thoát khỏi cái loại này lao ngục hai đường, chỉ có hai cái đường ra, cũng phải đụng phải đại xã thiên hạ, miễn đi phổ thông dưới tất cả trong ngục giam phạm nhân thời hạn thi hành án, tỏ vẻ hoàng ân quần quật. Hai đâu, chính là chết, người chết liền không cần phục hình, chết liền đầu xuôi đuôi loạn không cần ở trong tù chịu tội, tìm một chỗ chôn là được. Ti Phương hành nơi nào bỏ được chết, nhà còn có gia tài bạc triệu, chết liền những năm này cố gắng không phải toàn bộ phí. An Bình Châu đại ngục bên trong những thứ này ngục lại tiết cấp thủ đoạn không phải giống vậy tay độc, hắn một mực kiềm xuống, chính là nhà tiền cho hắn tín nhiệm. Muôn ngàn lần không thể chết, nếu không thì tiện nghi người khác, sợ chính là những thứ này ngục lại tiết cấp có nhiêu đồ khác, có thể thỏa mãn khá tốt, vạn nhất không thể thỏa mãn, vậy lao phương thì phiền toái. Tình huống dưới mắt xa so tưởng tượng phức tạp hơn, Quảng Nam người quá tạp quá loạn, nơi này không thể so với Đại Tống Trung Nguyên, người cũng kém không nhiều trừ khẩu âm có chút khác biệt, nơi này đừng bảo là khẩu âm, từ quần áo đến ở phải ba dặm cũng không cùng gió, năm dặm được là muối ăn đều bóp cuộc chiến này, đòi mạng là các địa phương người đều là tìm so thời tiết chủ, vài ba lời không hợp là có thể nhặt lên ra hỏa đột thủ, thật là không có thiên lý. Tiêu cục nói chính là đồng lòng làm đại sự, tiền nói là nhân tâm, người lòng rối loạn liền không tốt mang theo, bọn tiêu sư lần đầu tiên xuất hiện cái loại này không nghe chỉ huy tình huống. năm đó lương xuyên thành lập tiêu cục lúc lập được quý củ, đầu một cái luật sắt chính là mệnh lệnh của cấp trên kiên quyết phục tòng, cho không được nửa điểm giảm giá, nếu như dám can đảm vi phạm liền trực tiếp là thu dọn đồ đạc đi, sau này không bao giờ tùy tiện dụng. Thuận gió tiêu cục đãi ngộ đây chính là cùng tiên tử thân vệ đãi ngộ có thể đủ đầu sóng vai, đốt đèn lồng cũng không tìm được nhà thứ hai, bọn tiêu sư người người trong lòng cũng đều biết, cầm bao nhiêu tiền làm nhiều ít chuyện, cầm cao như vậy tiền tưởng, còn kém cầm mệnh dã dâng hiến cho người ta tiêu cục. Bất quá thạch đầu cũng có thể hiểu, đám này tiêu sư vậy là hướng về phía tiền tới, chân chính muốn để hắn cầm mệnh ở cái này nơi đây không quen tha hương hợp lại, tin ai cũng không làm được. Dùng người Miêu liền dùng người Miêu đi, nhưng mà ngay tức thì đi đâu tìm người Miêu? Sử dụng công nhân khó khăn vẫn là khốn khổ chế ước tổ chức phát triển đồ sộ vấn đề khó khăn không nhỏ. Lương xuyên không có đầu mối, thạch đầu lại là hai mắt sờ một cái mũ, hoàn toàn không biết từ nơi nào ra tay. Lúc này Mạc hấp dương lại không ở yên. Năm này hơn nửa trăm lão đầu gầy gò, suốt ngày ăn mặc một kiện màu đen xám tử, trước ngực gầy gò xương sườn ở trong gió đi lang thang, dưới chân là vạn năm không đổi giày cỏ. Tác phái nghiễm nhiên chính là giang hồ dân gian tác dụng, bất quá người ta thật đúng là đối đãi nhiệt tình, cầm dư nhiệt hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Thạch đầu viết một tấm bảng hiệu, phía trên viết số tiền lớn tuyển mộ tiêu sư, rõ ràng liệt kê thuận gió tiêu cục đối với nhân tài khát vọng. Không chỉ có bao ăn còn bao ở, tháng tiền bạc cũng là thật cao. Gặp qua lễ Tết còn phát cho gạo dầu hàng tươi, cần phải quý trái cây, bốn mùa đặc sản. liền vì để cho bọn tiêu sư có nhà cảm giác. Đầu năm nay như vậy có người văn tình hoài đơn vị đi nơi nào tìm? Nhưng mà chính là ưu đãi như vậy điều kiện. Thạch Đầu canh giữ ở trước cửa tiêu cục vậy tấm bảng hiệu bên cạnh cả ngày, lại liền một cái tới trưng cầu hiệp đàm người cũng không có. Chẳng lẽ là điều kiện quá thấp? Thạch Đầu đây là quá để mắt đám này đất dân, đất dân cửa phần lớn đều còn ở ấm no tuyến trên vùng đây, cơ hồ mới lấp no bụng, nào có điều kiện đi học? Những người này thậm chí phần lớn chỉ sẽ nói mình dân tộc tiếng địa phương, tiếng Hoa cũng không nói ra, đòn đánh đổ xuống đất cũng không hiểu phải là một một chữ. Thạch Đầu viết được ba hoa trích trẹt bảy ở trên đường, cái đó tuyển mộ quảng cáo, có thể có mấy người học được. Đây là thu tiêu cục võ sư, mà không phải là trường học tiên sinh. phàm là trong bụng có chút một người, vậy theo đuổi có thể là thêm đi, ai tới làm chó má khổ cực. Mặt Hắc Dương cũng không biết từ nơi nào kéo một nhóm lớn mầm người tới, những người này gầy yếu, hai mắt thần thái vậy rất tối loãng, một đám người hiền lành đứng ở tiêu cục trong sân gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Đầu cùng Lương Xuyên. Bọn họ có người thậm chí không rõ ràng tới nơi này làm gì. Những thứ này người Miêu quần áo cùng Mạc Hắc Dương có chút khác biệt, trên đầu bọn họ trâm một cái màu đen khăn che đầu, áo trước đồng dạng là một cái áo tròn ngắn, dưới chân ăn mặc một đôi giày có rách, không ít người vẫn là đánh chân không tới đây. Mạc Hắc Dương tuổi tác đã rất lớn, mới lộ vẻ được gầy gò, đám người này tuổi tác không đạt tới Mạc Hắc Dương, thân hình nhưng hắn còn dày, gió tuổi liếu đâu có thể ngã dáng vẻ, một chút cũng không có bắc địa bên trong những cái kia tiêu sư dáng điệu. Mạc Hắc Dương lão này, thua thiệt mình còn gọi hắn một tiếng Hắc Dương thúc, cho hắn không tệ lãi ngộ, hắn liền báo đáp như vậy mình, đi đâu mời như thế giúp gánh hát dòng liền muốn lắc lư mình. Hắn sẽ không cảm giác được mình tuổi tắc cái gì cũng sẽ nghe hắn. Đám người này là làm quá mức. Hắc Dương thúc ngươi mời tới người. Thạch Đầu Giọng có chút không thích hỏi. Mà Hắc Dương còn chút dành công ý nói, những người này đều là thân thủ cực tốt miêu da người, thật khó tìm. Trước kia ta đến Quang Ngô Châu địa giới, biết bọn họ đầu người, sau đó bọn họ vậy là ung châu kiếm cơm, ta biết thiếu chủ hiện tại đang cần người, đặc biệt cầm bọn họ đi tìm tới. Ngươi liền đặc biệt tìm như thế chút mà hàng. Thạch Đầu tuy nhỏ, nhưng mà hắn hận nhất người khác cầm hắn làm đứa nhỏ vậy chơi bựa. Mạc Hắc Dương đi nơi nào tìm như thế một đám con khỉ ốm, cùng hắn nói đây chính là hắn muốn người. Thạch Đầu cảm giác mình huyết áp đang tăng lên, hắn mạnh đè lại lửa giận, còn mạnh hơn gạt bỏ một khuôn mặt tươi cười nói, "Vậy Hắc Dương thúc theo ngươi xem, những thứ này miêu gia hảo hán, ta nên cho bọn họ phát nhiều ít tiền công thích hợp." Mạc Hắc Dương lòng tin mười phần, hoàn toàn không có nghe được Thạch Đầu trong lời nói phản ý. Thiếu chủ cái này ngái tốt nhất vẫn là kiềm chế hỏi bọn họ. Thạch Đầu trong lòng giận à, các người miêu vậy nhìn không ra, vốn là nghe Mạc Hắc Dương nói cấp cho bọn họ mấy cái người anh em giới thiệu cái đồ thủ công. Bọn họ đám người này đầu lĩnh Têu Lang tộc, đệ tử Ung Châu Bắc bộ một cái miêu trại, thời tiết muốn nhập thu núi trong rừng con ngồi ít đi rất nhiều, lúc này chạy bên trong người liền sẽ muốn đi lưu lạc kiếm sống, dĩ nhiên đây là dễ nghe giải thích, tục xương chính là muốn cơm. Xin cơm coi như là bọn họ có chút lương chi, nếu là động nhân phần lớn chính là cướp cướp. Thạch Đầu hỏi Lam Thọ nói, vị này Miêu gia đại thúc xương hôn như thế nào? Lão tử họ Lam, Tiêu Lam Thọ. Lão tử, tất cả mọi người đều là sương suốt một chút. Thạch Đầu thầm nghị hóa ra ta tiêu tiền mời các người đám hôn đảng kia tới làm lão tử ta. Lão tử vừa ra miệng, Mặc Hắc Dương liền nét mặt già nua xấu hổ một đỏ, cúi đầu ho khan một tiếng. Lam Thọ người này vậy coi là cơ trí lập tức ý thức được tự mình nói nói vậy, đây là đang miêu chạy bên trong túi thói quen, đối với người nào đều là lao tử tới lao tử đi hò hét bốn dáng vẻ, ngay tức thì không đổi được. hắn nhìn thạch đầu một mặt khó chịu, lập tức sửa lời nói, như vậy chúng ta được thương lượng một tí, tạc kêu lam thọ. Nói xong bọn họ cũng không lo thạch đầu có thoải mái hay không, một đám người kiểm chế liền làm thành một vòng, làm như có thật thương lượng. Thảo luận còn rất kịch liệt, dù là bọn họ miêu ra thủ thoại, thạch đầu ở một bên một câu nói vậy nghe không hiểu, lam thọ cầm đầu không nói một lời, người phía dưới tựa hồ cũng không thể hình cùng thống nhất ý kiến. hắn đầu người dáng điệu mười phần hai tay cắm nhắm mắt lại đang đợi sau cùng kết luận tiếng cãi và càng ngày càng nhỏ bởi vì đám này người miêu nhìn lam thọ sắc mặt càng ngày càng không tốt lam thọ cũng không có chờ bọn họ kết quả mình đi tới thạch đầu bên cạnh hướng về phía thạch đầu sống lưng ngựa thẳng thẳng không giống bọn họ tới tìm việc làm ngược lại giống thạch đầu thiếu hán vậy cao giọng nói chúng ta một người một trăm vạn tiền liền có thể mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tinh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc: Chương 1011, tỉ thí quân cước. Thạch Đầu lại sợ hết hồn, 100 văn. Cái này khắp tư khẩu khí thật là lớn. Một ngày 100 văn. Vậy một tháng qua phải là 3 sâu tiền, tiêu chuẩn này liền có chút cao. Thành biện kinh tổng tiêu cục thân thủ tốt nhất Thương Châu tiêu đầu cũng chỉ đãi ngộ này, hắn thứ nhất là muốn so với người khác thiếu phấn đấu nhiều năm như vậy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cái giá cả này không phải hắn cho không dạy nổi, mà làm mọi việc cũng phải có cái quý củ. ngày hôm nay hắn tới thì phải như thế nhiều tiền, vậy lúc đầu người giá trị không phải là bị lao giết không còn một mống." Thạch Đầu Hơn hỏi một câu, Mạc Hắc Dương nghe được có chút kinh ngạc, cái này một tháng cho cái 150 văn tiền đã là mở thiên ân, bọn họ chẳng lẽ còn dám trả giá không được. "Một tháng 150 văn tiền?" Nguyên Lai like là mình nghe lầm. Mạc Hắc Dương ra giá thời điểm cầm hắn sợ hết hồn, hắn cho là một ngày 150 văn tiền, sau đó hỏi một chút, mới biết Mạc Hắc Dương nói đúng một tháng 150 vạn tiền. Còn có thể như vậy bóc lột người thủ hạ địa chủ lão tải tới cũng sẽ rơi lệ. Một khắc kia hắn bắt trước giấc mình là vô lương lá bản, cho như thế thiếu cũng không đủ mua gạo ăn, có chút ấy nấy. Những thứ này người miêu là tới xin việc tiêu sư, mình cho những thứ khác tiêu sư một tháng tối thiểu đều là mấy sâu tiền, tính được mà nói, một ngày một trăm văn tiền, một tháng chính là ba sâu tiền. Tiền ngược lại không nhiều, bất quá cho đám người này, đó không phải là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Hơn nữa, một người một tháng ba sâu tiền, bọn họ đây chính là một đám người, tính được cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Lui nữa mười ngàn bước, tiền cũng là chuyện nhỏ, thạch đầu cho tới bây giờ không phải tiết tiền. Chỉ là người này được đáng tin, không phải xài tiền tìm phiền toái cho mình, vạn nhất đám người này làm mậy. Đó không phải là thành cười nhạo. Thạch Đầu có chút mất hứng nói, cái giá cả này có phải hay không quá cao. Thạch Đầu một câu tựa như thọc tổ ong vào vẽ, các người miêu giống như tựa như con khỉ rối loạn rối loạn, có cái một tuổi tác cùng Lam Thọ không sai biệt lắm chạy đến Thạch Đầu bên cạnh, tuổi tác so trịnh tổ sáng còn lớn hơn, vóc dáng so với Thạch Đầu lùn nửa cái đầu. Người người này nhìn tuổi tác không quá, làm sao tim quá hắc, lao đại chúng ta cho ngươi làm việc, đó là phúc khí của ngươi, nói sau người chúng ta như thế nhiều, một người liền lấy ngươi 100 văn tiền, làm sao Tiền này còn lại hơn. T, không chỉ có thạch đầu, liền mạc hất dương mình cũng xứng sốt. Đám này người miêu chẳng lẽ là đầu gốc để cho heo rừng trong núi cho hủy hư? Một tháng một trăm văn tiền, đây chính là sách đầu đường ở trên đai lưng quần sống à? Niu đồ gì? Thật liền coi trọng như vậy phần này sai sự. Một trăm văn tiền keo kiệt một keo kiệt, một tháng có thể cũng tiết kiệm không xuống mấy cái tử, lấy lại cũng có thể. Muốn thay thạch đầu tiết kiệm tiền cũng không phải như thế cái tình pháp. Người ta mạc hất dương kém không nhiều là nương nhờ tiêu cục này bên trong phối hợp ăn cho chết, cầm tiền mới như vậy yếu. Hắn cũng muốn học người ta, một tháng liền lấy cái 100 văn tiền sau đó hướng gió Tây Bắc. Khá lắm đại công vô tư người miêu. Đám người này thật. Lần lượt đổi mới thạch đầu đối với nơi này tiền công nhận biết, không có thấp nhất, chỉ có thấp hơn, chính là mời một đầu châu tới kéo tiêu xa, một tháng cho hắn ăn dơm quả vậy không chỉ 100 văn tiền đi, thạch đầu lần này là càng lo lắng. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Người miêu tuyệt đối có khác để tâm. Lam đại ca, cái này không thích hợp đi. Lam vợ để tỏ lòng thành ý của mình đã tự làm chủ cầm tiền công hạ xuống thấp nhất, bọn họ cái này một đám người thật sự là đi tới cùng đường bước, nếu là lại không lấy được tiền mua chút gạo vào nồi, thật được cho ung châu trên đường chính cây cái gian hàng xin cơm. Là thấp vẫn là cao. Những thứ này người làm ăn nhất là vô sỉ, là mua bán thời điểm thường thường ai trước ra giá ai liền thua, giống như bán một khối thịt theo rừng. Người nếu như mở miệng trước 50 văn tiền, vậy đối phương nhất định phải trả giá 45 văn, không trả giá liền không được quý cũ. Xem ra giá tiền là cao. O độn, buổi sáng lúc ra cửa cơm cũng không ăn, không phải bọn họ muốn giảm cân, bọn họ từng cái gầy được trên mặt phát thanh so ven đường cỏ còn xanh, lại đói đi xuống chỉ sợ ở xảy ra án mạng. Khẽ cắn răng, Lam Tỏ suy nghĩ một chút thầm nghĩ, cái này sai sự trước đáp ứng tới, bọn họ đám người này coi như đáng tin, đến lúc đó chỉ cần ra sức điểm, chủ nhân khẳng định sẽ không bạc đãi bọn họ. Hơn nữa, hiện tại thế đạo này quan cảnh kém như vậy, khắp nơi đều là ung châu muốn phối hợp ăn miếng cơm người, người còn không bằng một cái châu tới thật tốt dùng, bỏ lỡ cái này cơ hội, không muốn biết lúc nào mới có thể kiếm được tiền. Vậy chỉ một cái tháng 80 vạn, chúng ta tất cả mọi người đều như nhau. Thành đầu khiếp sợ được Tô Định. Hắn, hắn Hắn lại vẫn mình chủ động xuống giá. Không được, đám người này khẳng định có mưu đồ khác, có dụng ý khác. Bọn họ nếu tới đánh phiêu bạc chủ ý, chỉ cần ngửa của mình móng mất hết một lần, bọn họ liền được lợi đủ vốn. Mình vất vả lâu như vậy bằng hiệu, còn có người ta phiêu bạc, coi như tổn thất này liền quá lớn. Lam đại Thực không dám giấu giếm ta nơi này miếu quá nhỏ, không tha cho các ngươi mấy tôn đại thần, còn không cùng thạch đầu hoàn toàn cự tuyệt bọn họ. Lam võ liền có chút khẩn chừng nói, thiếu chủ, mới vừa là ta lỡ lời, không phải cô ý muốn ở ngươi bên cạnh ra vai. Ta người này ăn nói vụng về sẽ không nói chuyện. Các người miêu gặp Lam Thọ tư thái ý như vậy thả được thấp như vậy, mỗi một người đều muốn gây chút chuyện là Lam Thọ bất bình dùm. Bọn họ ở Lam Thọ sau lưng lớn tiếng kêu, Lam Thọ chỉ là vừa quay đầu trận mắt nhìn bọn họ một mắt, một đám người lập tức ngoan được cùng dây vậy, yên lặng ở đứng ở Lam Thọ sau lưng. Lam Thọ uy tín cực cao. Một điểm này Thạch Đầu ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Có phải hay không chúng ta muốn giá tiền quá cao, thiếu chủ tiền này đã rất thấp, còn chưa kịp cái này lao hắc dê một nữa, chúng ta là làm việc tôn sức, tổng được cho các huynh đệ ăn cơm no. Lam Thọ nói câu câu có lý. Thạch Đầu chợt lại nói không phải vậy, ta cũng không nghĩ tới chính ngươi mở miệng tiền như thế thiếu, ta đều có chút ngại quá. Lan Võ lập tức phục hồi tinh thần lại nói, đừng đừng đừng, ngàn bạn đừng ngại quá, thiếu chủ ngươi nếu không phải bởi vì giá tiền nguyên nhân, có phải hay không còn có những nguyên nhân khác? đương nhiên là có những thứ khác nguyên nhân, không biết các ngươi đám người này lai lịch, cũng không biết các ngươi rốt cuộc có phải hay không kiếm cơm, thạch đầu là mười ngàn cái không có chắc cả, vẫn là mạc hấp dương người giả mắt tinh. Lan Võ ngươi cho thiếu chủ thể hiện tài năng, nếu là thiếu chủ còn chưa hài lòng, vậy các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Thạch đầu ngại nói nói mà hấp dương toàn nói ra, dĩ nhiên. Thạch Đầu còn phải luyện chuyện nói, Hắc Dương Thúc cũng không dám nói như vậy. Mạc Hắc Dương nói, "Nút cái đó lớn cao cái, chính là ngươi." Mạc Hắc Dương chỉ bên cạnh một cái xem náo nhiệt tiêu sư, cái này tiêu sư đến từ Thường Châu, nơi này từ xưa sản xuất nhiều hảo hán, tiêu sư là bọn họ lý tưởng nhất công tác. Những thứ này tiêu sư mặc dù chuyên nghiệp, nhưng là cũng không muốn tới địa phương chim không thèm địa này kiếm sống. Tiêu sư bị Mạc Hắc Dương một chút tên cũng biết tiếp theo muốn phát sinh chuyện gì. Thạch Đầu cái này thiếu chủ xem bọn họ khó chịu đã là rất rõ ràng sự việc, bọn họ đang muốn tìm cái cơ hội lại biểu hiện ở một tí, vãn hồi một chút ấn tượng. Những thứ này người miêu cùng hắn khiêu khích Không phải vừa vặn hiếm có biểu hiện cơ hội, đối thủ có mạnh hay không, xem bên ngoài là có thể đoán được ba phần. Tiêu sư thấy cái đầu vẫn chưa tới hắn đầu vai Lam Thọ, khoẹt miệng len lén dưng lên, trong lòng sớm hồi hụt. Hai người sức nặng hoàn toàn không phải một cấp bậc, lực lớn thắng 10 người, hắn không đánh cũng biết, hoàn toàn có nắm chắc bắt lại cái này còn khỉ ốm. Thật bất ngờ, Lam Thọ chỉ là liếc Tiêu sư một mắt, liền tiêu một cái khác người miêu ra trận. Cái này người miêu tuổi tác tựa như thạch đầu, còn không có trưởng thành thật giống như, càng ngày yếu hơn, liền thần cao cũng không bằng Lam Thọ. Lam Hoa ngươi đi đối phó hắn. Tiêu Lam Hoa, tên rất hay. Lam Hoa trong mắt lại là vô cùng kiên nghị, từ Lam Thọ sau lưng bước ra khỏi hàng. Trang diện này hấp dẫn tất cả Tiêu sư còn có người miêu vây xem, bọn họ từ mỗi người chia thành hai phái, mỗi người chống đỡ ai không cần nói cũng biết. Thạch Đô đại hỉ, có náo nhiệt có thể xem, vừa vặn xem xem đám người này có phải hay không tới không lý tưởng. Mặc Hắc Dương la to một tiếng, lập tức đánh. Tiêu sư mừng thầm trong lòng, Lam Thọ hắn cũng có nắm chắc, rốt cuộc lại đổi một cái nhỏ hơn, hiện tại cái khác không lo lắng, chỉ sợ té xấu xa té bị thương, cái này cái đứa nhỏ. Chỉ gặp Tiêu sư một cái trước bước muốn nắm Lam Hoa, gây đét Lam Hoa một cái ngồi xùm xuống rất bén nhạy tránh khỏi thật là nhanh, bọn tiêu sư một hồi tiêu lên, tiểu tử này động tác thật là nhanh, vậy lắc mình một chút đều không dông dài, miêu nhân người người cắt đích một tiếng, làm như chưa thấy, bọn họ ở trong núi rừng cùng giã thú cùng ngủ, nếu là không có như vậy thân thủ, là liền bị giã thú tiêu hóa sạch sẽ, sẽ, còn có thể sống đến ngày hôm nay, đây đều là mỗi một trận sống chết đánh giết luyện ra được công phu thật, có cái gì kỳ quái đâu? Tiêu sư kinh hãi, lúc này mới biết xem thường mầm này người, hắn ngay lập tức lên tinh thần, nhưng mà đã muộn, lam hoa ngồi sồn xuống sau đó, thuận thế một lăn, tiêu sư chỉ cảm thấy mình mắt cá chân có cái gì lạnh như băng đổ về qua túi đầu vừa thấy lam hoa sớm bỏ dậy đứng ở trên người hắn trong tay còn có một cái lắc hàn quang nhỏ đào nhưng mà trên chân một chút tổn thương cũng không có tiểu sư giận dữ chuẩn bị cầm ra công phu thật dạy bảo một tí cái này người miêu tiểu tử để cho hắn biết cái gì là hà bắc công phu thật lại bị mạc hắc dương quát lên ngừng ngươi đã thua tiểu sư một mặt mở miệng ta lúc nào thua mạc hắc dương nói mới vừa lam hoa hạ thủ lưu tình chọn chân ngươi gân dùng là sống đao nếu là dùng lưỡi đao ngươi đã là phế nhân tiểu sư không tin nhìn về phía những thứ khác tiêu đầu những thứ này tiểu sư cũng là một mặt không dám tiếc tưởng nhỏ như vậy hải tử ra tay ác liệt như vậy một chút đều không cú cưa, liền trực tiếp là chạy chỗ hiểm. Thiếu sư không biết làm sao, đau hắn vậy thấy, xem ra không giả rồi. mới vừa mình vậy cảm thấy, nếu quả thật hoa lần trước đau, mình lợi này thì thật xong rồi. chỉ là hắn còn có chút không cam lòng nói, ta lấy là chúng ta chỉ so với thí quyền cước. không nghĩ tới còn có thể dụng binh khí. thạch đầu nhìn lạnh lùng thầm nghĩ, ngươi cái này tiêu sư tuổi tác cũng sống đến trên thân chó. áp tiêu lúc so ai để cho đối phương ngã xuống trước, chẳng lẽ cướp bóc thời điểm ngươi còn hỏi đối phương có hay không mang đau, làm sao đạt tiêu? nguyễn đánh cuộc muốn chỉ vừa. tiêu sư nhìn một cái thạch đầu, thạch đầu càng mất hứng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 Trước 1012, vô địch thiên hạ. Thạch Đầu tâm trạng chuyển đổi quá nhanh, mới vừa nhìn đám này người Miêu làm sao còn xem làm sao không vừa mắt. Người ta một đánh thắng mình Tiêu Sư, lập tức cười sán như liên. Xem được những thứ này Tiêu Sư mười ngàn cái không phục. Đổi ai ai cũng sẽ cao hứng được gần chết. Nuôi bọn họ những thứ này Tiêu Sư một người một tháng thân nhau mấy sâu tiền. Những thứ này cái người Miêu cộng lại đóng gói đều không so bọn họ một người tiền công cao. Ai làm lao bản nằm mơ cũng sẽ cao hứng được cười tỉnh. Trọng yếu hơn chính là nhìn dáng dấp những thứ này Tiêu Sư thật sự là tuyệt lộ. Loại thời điểm này nhất là thu thập lòng người thời điểm. Đối bọn họ rất nhiều hạ ân huệ bọn họ liền sẽ bánh ít đi bánh quy lại, một chút xíu bỏ ra đổi trở về hồi báo là khó mà lường được. người làm ăn rõ ràng nhất đạo lý này, Trừ mới vừa cái đó thương châu tiêu sư, những người khác lạnh lùng nhìn những thứ này người miêu, hướng về phía thạch đầu nói, chủ nhân, chúng ta làm là quang minh tránh đại hành làm, hành phiêu đường đi nếu là dựa vào cái loại này không vinh dự thủ đoạn tới phù người, một lần còn có thể, nếu là cái này phiêu hơn đi mấy chuyến, trên đường huynh đệ cũng sẽ không nói cái gì tịn nghĩa, nhất định phải dùng một ít thủ đoạn trả thù lại. giang hồ có quy củ của giang hồ, quang minh tránh đại đánh bại đối phương, vậy cũng sẽ cho người thật lòng thất phục, trộm gian dở thủ đoạn đổi lấy chỉ là cứu hận. Đạo lý này thạch đầu vậy hiểu. Chỉ là cái này cũng không coi là đánh lén, nói hết rồi là tỉ thí, các ngươi người người trong lòng không cài đếm. Nhìn về phía những thứ này tiêu sư, hắn đôi đám người này mấy ngày nay biểu hiện rất là bất mãn. Bây giờ là lúc nào, chính là muốn cho các ngươi những thứ này tên khốn kiếp một chút giải bảo. Các ngươi những điều nhân này, lao tử ở chỗ này mở tiêu cục, các ngươi không giúp chuẩn bị cũng được đi, hiện tại làm cái gì vậy, còn muốn tháo lao tử đại không được. Thạch đầu hỏi, vậy theo ngươi xem muốn thế nào mới có thể để cho người tâm phục khẩu phục. Cái này nói chính là nói bậy, cùng cường đạo nói b cương đạo người ta đao trên đầu liếm máu sống qua ngày nhân vật hung ác, cấp phiêu đương nhiên là suy nghĩ phương pháp tới ai cùng ngươi cấp trắng trợn điểm đạo lý này thạch đầu vẫn là rõ ràng hắn bây giờ là làm sao xem những thứ này tiêu sư làm sao khó chịu những thứ này tiêu sư làm sao cùng não tàn như nhau nói làm chuyện như thế ngươi tơ khó trách để cho đường hướng trời như vậy cáo giả thuận lợi xem ra những thứ này tiêu sư ngay là qua được quá thuận hoàn toàn cũng bên giang hồ hiểm ác vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội thật tốt gõ một tí những thứ này não tàn tiêu sư thạch đầu nhìn ra được lam phò các người hoàn toàn không đem đám này tiêu sư coi ra gì còn như là nơi nào coi thường Hắn ngay tức thì vậy không nói ra được, bất quá rất nhanh hắn liền có thể biết. Chúng ta thuận gió tiêu cục dưới quyền không yếu bình, mấy vị tiêu sư xem ra là muốn khảo nghiệm một tí mấy vị ta mới lên chiêu lại tiêu sư. Lam phò vừa nghe lập tức có chút kích động, cái này có phải hay không thuyết minh bọn họ bị Thạch Đầu đồng ý. Tiêu sư hoàn toàn nghe không hiểu Thạch Đầu mà nói, phàm là bọn họ có một chút tình thường, lúc này cũng hẳn thức thời lui ra, bọn họ không có, tứ chi phát đạt đầu góc người nhất như vậy có chút đơn giản, Lương Xuyên là ngoại lệ. Tiêu sư hán hán địa đạo, chính là muốn so tài một hai. Bất quá chúng ta có nói trước, áp tiêu từ trước đến giờ cũng một đội người chuyện, tất cả hợp binh khí vậy hợp lý, cho nên ta hy vọng chủ nhân cho chúng ta một cái cơ hội, lần nữa lại tỉ thí một lần. Thạch đầu nhìn xem lang thỏ, nhìn đầy mặt hắn gió nhẹ viết ý, tựa hồ dừng dừng, như vậy hắn an tâm, những thứ này tiêu sư kiêu hạn thói quen, nếu là lại không cho bọn họ một chút màu sắc, bọn họ quên mất bọn họ thân phận địa vị. Thạch đầu vỗ tay một cái nói, xem ra ngày hôm nay còn có náo như xem. Như vậy đi các người năm cái người năm cái người tổ một đánh một trận ta muốn xem xem lam thọ các người có phải là thật hay không có trình độ vậy kiểm nghiệm một phen chúng ta thuận gió tiêu cục tài nghệ thật sự trước kia suy nghĩ người mình đánh người mình tổn thương hỏa khí hiện tại cần phải như vậy không thể chính là muốn áp chế áp chế một độ người nhuệ khí bọn tiêu sư trở lại về trong phòng thu hồi mình vũ khí còn có đồ phòng vệ từng cái trên mình hoặc hơn hoặc thiếu đều có mấy phiến áo giáp lại phối hợp vậy giá trị không rẻ vũ khí nhìn ra được đám người này của cải có nhiều phong phú lại xem đám này người miêu bọn họ cơ hồ không có động hoán một tí nên làm mà còn là mà chạy tại chỗ không có rời một chút hạn vũ khí, bọn họ vũ khí có cái khác còn trên, có dứt khoát cũng chưa có, giày cỏ cũng mặc không được, còn có cái gì tiền đi đưa làm vũ khí trang bị. Hai nhóm người so một tí, thạch đầu cũng thay đám này người miêu cảm thấy bất bình, bất quá hắn là chủ nhân, không tốt quá nghiêng thẳng trong đó một hồi, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, tổn kia một bên đều làm mình đau. Lương xuyên phái ra gia luật trọng quang, để cho hắn lúc trước đi an bình châu đi tìm hiểu tình huống. Mấy ngày nay lương xuyên có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác có chút chuyện gì muốn phát sinh. Gia luật trọng quang sau khi đi, hắn vẫn là không để được sức lực, tìm cháu lương nhị người nói chuyện một hồi lại bị phiêu cục động tĩnh bên trong hấp dẫn mang hai người liền xuống lầu xem xem chuyện gì xảy ra Thiêu sư cùng người miêu đánh nhau sắp bắt đầu năm người đối năm người nhìn cái này thức nhưng là năm cái quân chánh quy đang đánh năm cái dân tị nạn trang bị khác biệt để cho người có chút không thành lòng không bằng nói là năm cái đại nhân đánh năm cái đứa nhỏ thích hợp hơn nhìn hai nhóm người bọn Thiêu sư nắm chắc phần thắng mà những cái kia người miêu mặc dù không có chút nào chuẩn bị nhưng là bọn họ cho người cảm giác vậy rất kỳ quái tựa như một cái đầm từ nước bao sâu để cho người đoán không ra mầm đầu người Tử Lam Thọ vẫn là không có ra tay cái loại này nhỏ tình cảnh thật giống như không đáng giá được hắn ra tay vậy cầm lam hoa lại phái đi lên kêu mấy cái người trung niên hỗ trợ liền chuẩn bị cùng năm cái cao lớn uy manh tiêu sư khai triển trang thượng thắng bại tựa hồ rất rõ ràng lương xuyên nhìn xem hướng về phía tôn thúc bác nói ngươi coi trọng vậy một bên tôn thúc bác lắc đầu một cái khó mà nói xem trên mặt tựa hồ những thứ này hạ bác người đàn ông chiếm ưu nha ta đoán những thứ này người miêu sẽ thắng nếu không chúng ta đánh cuộc một lần tôn thúc bác cười cười nói đánh cuộc thì đánh cuộc đánh cuộc chủ nhân bên trong tay ngươi vậy vào nửa rượu nếu là ta thắng lấy ra chúng ta chia hành muốn là ta thắng nói làm thế nào vậy lần sau ta phải có rượu vậy lấy ra chia lương xuyên cười ha ha một tiếng nói được liền cái nghề này định lại là mạc hắc dương một tiếng làm trong tiêu cục nội đấu đánh vang tất cả người ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú chàng thượng biến hóa lần này không còn là tiêu sư động thủ trước người miêu vậy hiểu đánh đòn phủ đầu đạo lý chỉ gặp bọn họ tay thoát một cái hoặc từ khối eo hoặc từ phía sau lưng rút ra một cái không dài không nặng đòn đao lưỡi đao mở nhận vừa thấy chính là biết là hưởng qua máu hung khí loại vũ khí này rất tiếp thân không ra tay thì thôi ra tay một cái nhất định tổn thương người bọn tiêu sư lúc đầu dự định năm cái người đối năm cái người chỉ cần một người lính đi một cái cẩn thận một chút đừng xem cái đó thương châu tiêu sư vậy trước liền người ta nói quá mức khinh địch nơi nào sẽ không đánh lại những thứ này người miêu nhưng mà bọn họ tính lầm chỉ gặp lam hoa cùng đừng một vị người miêu phân biệt đánh về phía hai người tiêu sư đoạn đao bên trái chân bên phải gai một người ngay tức thì liền kéo lại hai vị tiêu sư người miêu thế công như sấm như điện bọn họ đầy đủ lợi dụng gầy đét thân hình nô lên gai tập kích bất ngờ vận dụng được vô cùng là thuận thủ một cái mầm nhỏ người lại miễn cưỡng kéo lại hai người tiêu sư còn có một cái tiêu sư là đàn còn sót lại ba vị người miêu một trước hai bên tạo thành một cái đầu mũi tên tựa như đồng thời chạy về phía cái này lạc đàn tiêu sư tiêu sư luôn cuống đối phó một cái người miêu khá tốt đồng thời đối phó ba cái người miêu hắn cũng không phải là nhập cánh tay kia cha nơi nào đánh thắng được tiêu sư đối mặt đang địch nhân phía trước chỉ cản năm ba hạng trương liền lộ ra to lớn sơ hở lập tức để cho người đã thủ sau lưng bị người miêu lưu tình dùng sống đao thọc một tí ngưng chống cự nếu là người miêu dùng mũi đao đây là lại là một cái máu dầm dề lô thủ lớn lúc này mới một cái chớp mắt bọn tiêu sư thậm chí còn chưa phản ứng kịp liền bị bọn họ ăn ý hành động do sợ Vừa mất tay lập tức tạo thành như vậy cục diện bị động. Đám này người Miêu rõ ràng không có thương lượng, mới vừa thấy rõ ràng, bọn họ đứng tại chỗ thậm chí không có nói qua nói, vừa khai chiến lại mới có thể có như thế an ý phân công. Chẳng lẽ bọn họ đều không thương lượng, đã sớm biết như vậy phân công? Đích thực quá đáng sợ. Mới mấy hơi thở công phu, trên trận biến thành 5 đánh 4, nói chính xác là 1 kéo 2, 4 đánh 2. Người Miêu trận hình lại có biến hóa, 4 đánh 2 vậy tổ một, nhân viên đột nhiên vọt tới một tổ khác bên trong, lập tức làm rối loạn lúc đầu thăng bằng. Bọt Tiêu sư bị đánh trở tay không kịp, vốn là bọn họ phối hợp cũng không có, đều là dựa vào bản thân mình tự lực. Nói là 5 đánh 5, vẫn là một đánh một. Có thể người Miêu không giống nhau, bọn họ là thật năm người, năm người trận hình biến đổi tự do, hơn nữa phân công vô cùng là rõ ràng, đều là một người ra tay kéo đối thủ, cái khác ở bên cạnh di động tìm sơ hở, mấy lần dưới sự công kích, tiêu sư nào có bất bại lý. Ầm đang một tiếng, lại có một người tiêu sư bị tháo vũ khí. Tất cả người xem được kinh hãi run sợ, những thứ này người Miêu tầm thường bên ngoài hạ lại cất giấu thực lực mạnh như vậy. Đặc biệt là phối hợp công phu. Nếu như nói Lam hoa đánh lén là bất nhập lưu động tác nhỏ, như vậy phối hợp, đơn giản là vô số lần diễn luyện ra được kinh nghiệm. Những thứ này người Miêu nếu như một cái sốc lên đi ra một đánh một nói có thể hoàn toàn không phải tiêu sư đối thủ, tiêu sư công phu căn cơ thâm hậu, phần lớn đều là hợp lại đi ra ngoài hảo thủ. Năm đánh ba, người Miêu tiếp tục dùng bọn họ phối hợp, kéo hai người, vây đánh một cái. Bọn tiêu sư nơi nào có bất bại đạo lý? Trừ phi bọn họ là hạng vũ như vậy bá vương chuyển thế, một người có thể đánh hết mấy, người bình thường võ công cao hơn nữa, được phải đối thủ trong tay có vũ khí, có thể một đánh hai đã là trong một vạn không có một manh tướng, lương xuyên như vậy là có 102. Cái cuối cùng tiêu sư, một người vô lực đối mặt với năm cái người Miêu, đánh cũng không đánh liền món vũ khí để xuống. "Chậc, liều dốn thúc bác ở một bên nhìn cũng không khỏi lắc đầu. Thật là đáng sợ ăn ý, nếu như ở trên chiến trường đụng gặp mấy cái này người Miêu, ta nhất định sẽ chọn chạy trốn, mà không phải là đần độn cùng bọn họ cứng rắn răng." Từ Thiên Võ Quân, đại tông cấm quân võ nghệ mạnh nhất cấm quân giáo đầu trong miệng nói ra những lời này, tuyệt đối là cái này đám này người Miêu lớn nhất khiến ngợi. Lương Xuyên cười nói, "Ta cũng không nghĩ tới bọn họ như thế lợi hại, chỉ là ngươi đánh cuộc Tiêu sư thắng ta tổng không thể lại áp Tiêu sư, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn." "Chủ nhân, nếu như những thứ này người Miêu có chủ nhân uyên ương trận, đây tuyệt đối là thiên hạ lợi hại nhất bộ binh."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 Hắn mang ra ngoài thành quản đại đội chỉ là hương hóa một nhóm phổ thông được không thể thông thường hơn nữa nông dân hơi thêm huấn luyện dưới cũng có thể ngang dọc một khối chí ít thành quản đại đội thành lập đến nay cùng tây bắc hưng khánh phủ lý nguyên hạo quân chánh quy vậy đánh ít nhất có thể không rơi hạ phong một chi đội ngũ sức chiến đấu như thế nào chỉ có thể đi qua huyết chiến mới có thể chứng minh thành quản đại đội nói rõ liền liền là một đám thằng nhà quê tạo thành gánh hát rong, không qua bọn họ đối thủ cũng là ai có nông dân quân khởi nghĩa có quân chánh quy ví dụ như tây hạ quân đội còn có trên biển ủy cải gian một lần thắng lợi có thể gọi là là may mắn nhưng là đối mặt bất đồng kẻ địch mỗi lần đều là thắng lợi lại không thể gọi là là may mắn. đây chính là cái này bộ quân sự có một không hai mị lực. xem tôn thúc bắt nói, muốn là thật để cho đám này người miêu mặc thượng hạng trang bị, trong tay có tốt vũ khí, lại phối hợp cái này bộ chiến đấu đội hình, tay cầm sói tiễn, 11 người là một hồi, bọn họ ai có thể đánh bại? không chi cái này là người miêu, nơi này còn có so bọn họ người miêu càng hung hãn, giao người di, người còn có đồng người nông người. cổ gọi lang binh đệ nhất thiên hạ, tự nhiên không giả. cho tới bây giờ chỉ có đất đai cẩn tuối có thể sinh ra nhất tráng đẹp tiểu diễm hoa nhi, phòng ấm trong đó tuyệt không thể nào. những thứ này người miêu ngày đáng. Sống đều là cùng trời đấu cùng địa vô cuộc sống khổ cũng chính là tận tuyệt như vậy như vậy tồi tệ hoàn cảnh mới có thể luyện cứ như vậy cả người sinh tồn bản lãnh muốn thành chuyện có bọn họ cái này một đám người là được tôn thúc bác không hổ là cấm quân xuất thân ưu tú giáo đầu hắn ánh mắt rất cay độc trên đời dạng gì quân hắn hắn không có gặp qua có phải hay không hảo binh mầm non hắn một mắt là có thể nhìn ra trên đời người năm hồ bốn màu như nhau gạo trăm dạng người hắn đã gặp nhiều nhất hắn nói một chút lương xuyên vậy để ý mình một tay tạo ra thành quan đại đội quá không da hồn đám người này cuối cùng là tạm thời kéo tráng đinh kéo ra ngoài gánh hát rong lúc này mới mấy năm công phu, phượng sơn nhóm người kia sớm đã không có gây dựng sự nghiệp lúc cảm xúc mạnh mẽ rất nhiều người chính là chạy để kiếm tiền phàm là được lợi đủ một chút tiền bọn họ liền tích mệnh được không được sợ cái loại này đau đầu liếm máu ngày muốn vậy vào cái đội ngũ này không được lương xuyên mặc dù cầm tống hưu tài cùng thiểm tây bắc hán tử lần nữa dẫn nhập thành quản đại đội nhưng là từ thiểm tây bắc di chuyển tới đây người cứ như vậy nhiều bỏ qua một bên phụ nữ già yếu và trẻ nít còn muốn phân cho thiên hùng quân phần lớn chủ lực có thể hấp dẫn đến thành quản đại đội người căn bản cũng chưa có nhiều ít võ kinh trên có nói chọn binh là xây quân cơ sở binh áp đặt khởi công tráng mới là căn bản lương xuyên những người khác khôi phục nhất đội phục thích kế quang tướng quân thích tướng quân đã từng thiên hạ đi vì liền là tìm ra tốt nhất thích hợp nhất binh nguyên tay hắn đầu có tốt quân sự nhưng mà còn muốn một nhóm tốt quân nhân tới vận dụng cái trận này hình hắn đi tới chiết giang phát hiện cái này nghĩa ô người là thích hợp nhất người hắn có lúc người mạnh nhất không nhất định là thích hợp nhất nhanh nhẹn dũng mãnh người khắp nơi đều là làm lính người nếu không sợ chết càng phải phục tổng chỉ huy giữ mạc Hắc dương mà nói so với cái này chút người miêu cường hắn người rất nhiều chỗ nhưng là những người này không nhất định có thể thích binh tới làm lính bởi vì đám người này không dễ khống chế làm không được còn sẽ thành tác dụng ngược lại mang binh chết tại binh biến đó cũng không phải là số ít lương xuyên nhìn những thứ này người miêu ánh mắt đã có chút nóng như lửa chịu đến tìm việc làm vậy thuyết minh những thứ này người miêu vẫn là tâm tổn chính nghiệm, sẽ không giống những người khác hoặc là ăn ngon lời làm hoặc là đã muốn đi đường ngang ngõ tắt động tâm đâu chỉ lương xuyên một người thạch đầu ánh mắt sớm liền biến từ lúc mới bắt đầu khinh thường đến kết sợ từ kinh ngạc đến mừng như điên hắn lại kinh chẳng muốn che giấu mình diễn cảm bây giờ nhìn đám này mầm người nước miếng đã mau chảy ra hắn trong lòng sớm liền dự định tốt lắm cùng trở về phúc kiến đường. Chuyện thứ nhất chính là cầm những thứ này trong tiêu cục lão du đều cũng mẹ hắn đưa về nhà đi dưỡng lão. Ngại ngại, đám người này đơn giản là coi trời bằng vùng, hiện tại từng cái ủy là tiêu cục nền cốt, cũng dám cùng mình, cái này chủ nhân trả giá trả giá, tiêu cục chuyến đi này cùng nha môn còn quân đội một đội, Tiêu người đi chọn phân ngươi liền phải đi, ngại bẩn ngại mệt mỏi thừa dịp còn sớm có đi, trước kia Thạch Đầu không tham dự trực tiếp quản lý, còn không có phát hiện như thế nhiều vấn đề, hiện tại vừa thấy, phận không thể để cho những thứ này hết thảy về nhà, thực bây giờ là hận ạ. Thạch Đầu đứng dậy đi tới Lam Thọ bên cạnh, kéo Lam Thọ tay, dùng tới cấp coi xem kỹ rất cảm trong lòng giọng nói. Kẻ hèn này có mắt không biết thái sơn, đối lam anh hùng có nhiều xúc phạm, ta ta, lam vọt bọn họ những thứ này, người miêu nơi nào gặp qua người hán đối đãi bọn họ khách khí như vậy, người hán cùng dân tộc thiểu số người thành kiến còn có ân oán tựa hồ là cùng bẩm sinh tới, hai nhóm người lẫn nhau xem không vừa mắt, trong lòng có địch ý cùng phòng bị tâm lý, rất ít có người hán thích dùng dân tộc thiểu số người tới làm việc, những người này nếu là nghe lời khá tốt, phần lớn căn bản không còn được, một khi phát sinh mâu thuẫn, vậy cũng là kinh thiên động địa thảm án, rất nhiều án kiện thường thường là chuyện nhỏ, nhưng là ở nào thì phải cài nút một cái đối bọn họ dân tộc thiểu số người kỳ thị cái mũ ở mỹ quan phủ quan lão ra vậy không có cách nào à mặc dù thường thường là người hán chiếm lý cho bọn họ là gan bọn họ cũng không dám trắng trợn xử dân tộc thiểu số người có sai kết quả cơ hồ đều là tất cả đánh 50 lại bản đánh trở lại xong việc như vậy nếp sống hạ ai dám dùng những người này cho nên làm Mạc hắc dương kêu lam thọ đi tiêu cục thử vận khí một chút thời điểm lam thọ một đám người miêu cũng không tình nguyện bọn họ không cần tới cũng biết là cái dạng gì kết quả nhất định là ra về chẳng vui có thể còn muốn ra chút ngoài ý muốn bọn họ vậy không muốn lãng phí thời gian Làm thạch đầu một bộ các ngươi nhanh chóng lăn diễn cảm lúc xuất hiện, một đám người miêu lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được đồ thủ công không tìm được, lại phải ra về chẳng vui. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới tình tiết biến đổi lại nhanh như vậy, giống vậy ra bọn họ dự liệu. Thạch đầu nhìn bọn họ biểu hiện, lại như thế hài lòng. Thạch đầu là một ưu tú thương nhị đại, mặc dù chính hắn không có gì cầm được xuất thủ thành tích, nhưng là cái loại này lợi chắc không lỗ mua bán hắn giống vậy thích. Đám này người miêu kiếm tiền nóng lòng, vì mấy chục văn tiền lần nữa nhung nhị, quyền chủ động cầm ở bên trong tay mình. Chỉ cần mình không cho bọn họ phát tiền công, bọn họ sẽ tới cửa mình, ban đầu mình còn lo lắng bọn họ có mục đích khác, bây giờ nhìn lại, những thứ này người Miêu cũng là thật có thủ đoạn, hơn nữa còn là thật tuyệt lộ, nếu không đoạn sẽ không như vậy thấp kém. Có những thứ này công phu lên đường cướp cướp, chính là mình Tiêu sư cũng không cản được, bọn họ vậy thì không cần làm như thế nhiều con đường. Lam phọ gặp được Minh chủ, ấn chi ngộ tự không cần nói rõ, bị Thạch Đầu kéo tay lại khẩn trương được không nói ra lời. Đông, chủ nhân, chúng ta. Lam phọ vốn là cái người thô lỗ, không giống Thạch Đầu như vậy cơ trí, miệng lại biết ăn nói, được phải điểm vận dụng tình thương cảnh tượng cái này lập tức liền chi nhiều hơn thu, tình thương hoàn toàn không theo kịp tới. thạch đô lại là luôn miệng nói là ta sai, các ngươi không cần nói nhiều, các ngươi cái này một ngày mệt nhọc chắc hẳn cũng mệt mỏi, hiện tại ta làm chủ, sau này chúng ta ung châu tiêu cục phân cục ngươi lam thọ tới làm tổng tiêu đầu, thuộc hạ người toàn để cho ngươi quản, ta định đoạn. các người miêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người người vui sướng tỉnh giật tại bày tỏ, còn không cùng lam thọ lại từ trong miệng biệt xuất đôi câu đạo tạ ơn. mặt hắc dương vội vàng nhân lúc nóng truy hỏi nói, thiếu chủ ngày hôm nay nếu tuyển được như thế nhiều tiêu sư, vốn là chuyện cao hứng chỉ là tiền công này rốt cuộc là cho bọn họ giữ 100 văn phát vẫn là giữ 80 văn phát. Nói tới nói lui, vẫn là tiền trọng yếu nhất. Các người Miêu có chút khẩn trương, dấu sau 100 văn cùng 80 văn kém 20 văn, số tiền này mỗi tháng bọn họ còn có thể mua mấy lượng rượu sung sướng một tí. Thạch Đầu cười hắc hắc nói, "Hắc Dương thúc ngươi nói lời gì? 100 văn tiền ít như vậy tiền công cho ta dưới tay tiêu sư, như vậy làm nhục người chuyện ta làm sao làm được đâu." Lam Tiêu Đầu sau này, người mỗi tháng vào trương mục trên lĩnh 3 sâu tiền, cái khác cửa mỗi người 2 sâu tiền. Cái gì? Lam phò lấy làm mình nghe lầm. Miêu nhân người người móc móc mình vậy tràn đầy cất giấy thai nói sợ mình vậy nghe lầm lĩnh lãnh bao nhiêu tiền tới thạch đầu bình tĩnh lại nói một lần nói ba sâu tiền làm sao ta nói các ngươi nghe không hiểu sao nếu không ta tìm một cái người miêu tới truyền một tí nói lệ rơi đầy mặt lam thọ coi như lão luyện thành thục nhưng là loại chàng diện này hắn cũng là cả đời không có gặp qua môi có chút kích động được đang phát run nhưng cái kia người miêu liền vỡ không được vừa nghe nói mình một thăng có thể lĩnh hai sâu tiền lam hoa các người tại chỗ liền ngẩng bọn họ hoan hô nói chủ nhân vạn tuế chủ nhân vạn tuế đây chính là hai sâu tiền à Bọn họ cả đời cũng không có gặp qua như thế nhiều tiền, Quảng Nam kinh tế rất kém cỏi, người Miêu lại là quỷ nghèo chiếm đa số, bọn họ không giống người hắn như vậy có thể cày tấy đã làm, thu vào con đường thật là ít đòi. Mới vừa còn ở là 20 văn tiền xu nhỏ, hiện tại vị này thiếu chủ cho bọn họ phát tiền công trong nháy mắt liền tăng 200 lần vượt quá đổi lại là người bất kỳ nằm mơ cũng sẽ trực tiếp gợi tỉnh. Thạch Đầu lập tức lại cho Lam Thọ các người một cái bạo kích nói, xem các ngươi tình huống này vậy tương đối là thủ, như vậy đi, tiền công tháng này các ngươi đi trước bên trong cây đi, một lát đến trên đường mỗi cái người đưa làm hai thân dáng dấp giống như quần áo, dày này cũng cho ta đốt ta đứng lần này gió chấu nghe các ngươi vậy chân túi vị nửa ngày mao nói, cái này đều nói theo hoa trên gấm không bằng giúp người đang gặp nạn. thạch đầu đi theo lương xuyên cái gì không học được, cái này một bộ thu thập lòng người bản lãnh ngược lại là học được có chiêu có thức. người miêu nếu không phải tuyệt lộ, nơi nào sẽ như thế cùng thạch đầu khách khí. thạch đầu đem tiền trước cho bọn họ, coi như là hoàn toàn tin bọn họ, càng biết bọn họ lửa xém lông mày, bọn họ làm sao không cảm động. lang thọ mang người miêu cho thạch đầu nửa quỷ xu nói, chủ nhân chúng ta mấy vị người nói thật, lớn bản lãnh không có, nhưng là tín nghĩa vẫn phải có. ngông chủ nhân coi trọng, chúng ta lên núi đao hạ núi lựa tại chỗ không chối từ thạch đầu treo kẹo nói, ngươi còn nói ngươi sẽ không nói chuyện, đây không phải là nói được tốt vô cùng, gặp phải các ngươi là ta có phúc, những thứ khác liền không cần phải nói, chúng ta quy củ của tiêu cục thật nhiều, ngày sau ngươi phải dẫn ngươi thuộc hạ đám người này thật tốt làm việc, ta nói trước để ở chỗ này, nếu là làm tốt lắm, sang năm tiền công một người lại thêm trước sau như một, nếu là không làm được liền thừa dịp còn sớm cùng ta nói, trở về làm ruộng không nên chế nãy ta thời, gian, đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he một gì, ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người, trước 1014 lẫn nhau tôn trọng, có chút đạo lý từ cổ từ bây giờ là không đổi. Người ta vì ngươi bán mạng, cho tiền nhiều hơn, ngươi chính là người ta cơ áo cha mẹ, tự nhiên hết hy vọng đạp đất vì ngươi bán mạng. Năm đó đi theo Tống Tổ Minh Hoàng đánh Giang Sơn vậy một đám người, tại sao người ta liều mạng như vậy mệnh, liền bởi vì tạo phản chuyện này liền thành huê hồng cao ạ, hồi báo chân thực quá mê người dù là chém đầu cũng không sợ. Điệu họa được lớn hơn nữa, cũng không bằng đưa tiền tới được chân thực. Mấy sâu tiền đặt ở những thứ này, người miêu bên cạnh lực trùng kích chân thực lớn. Người miêu ra cửa trên mình vậy không mang theo tiền túi, bởi vì bọn họ cũng không có tiền. Thạch Đầu nói phát tiền liền phát tiền mấy sâu tiền mà thôi, đối hắn thạch đầu mà nói còn chưa đủ nhét cái răng, đối những thứ này người miêu mà nói, đây là mấy năm hết tết đến cũng không kiếm được tiền. hiện tại một người hai sâu tiền phát tới tay trên, vậy rơi xuống tay cảm giác như vậy ảo mộng, tiền thiếu thời điểm đi trên y phục trong túi để là được, hiện tại tiền nhiều bọn họ tạm thời lại không biết muốn để chỗ nào bên trong, dứt khoát cầm một sợi dây chuỗi ở ngang hông, đi dậy đường tới viên náo văng, rồi tiếng vang này là càng nghe càng sảng khoái, mỗi cái người cùng mệnh như nhau đem tiền cột vào giao đầu, rất sợ tiền này cho lưu. Lan võ nhìn cái này ba sâu tiền có chút quấn mắt, tiền lạ như vậy chân thực, chuyện này lượn quanh phải là như thế trang chân thực một khắc trước cùng thạch đầu nụi thuốc súng còn như vậy đồng, thạch đầu thay đổi nhanh như vậy, chính là chỉ nhìn bọn họ đánh nhau. Một đoàn người ngựa tốt nhất đường phố mua một đôi giày vải, giày có không còn không có ném, cùng đến trong sông trà lại soát, lại lẫn nhau người một cái, nhìn một chút có còn hay không một cổ tử chân túi vị. Thạch đầu nói tựa hồ là thánh chỉ, gặp hắn như vậy ghét bọn họ chân túi, từng cái tẩy được so đợi làm thịt heo nái còn làm sạch sẽ. Dây bọn họ bỏ không được ném, toát liền cái sợi dây treo ở chân lúc đó, mấy sâu tiền liền xài mấy chục văn tiền, liền đổi nhất thân hành đầu trở về. Thạch đầu nhất hy bọn họ món vũ khí đổi một tí, nhưng mà nhìn một vòng, lại không có một người đi mua đao kiếm. Lan Thọ sau đó có cùng Thạch Đầu giải thích qua, tới một cái vũ khí giá cả đắt tiền, bọn họ người miêu đau lòng tiền trong tay, thứ hai chính bọn hắn vũ khí nhìn mặc dù mộ mạc, nhưng là đó là nhất xương gia hỏa, cái này khác biệt liền lớn, có thể chừng chiến trường sống chết. Thạch Đầu vừa nghe liền lại không có nói nhiều, nếu quả thật là như vậy thì tốt nhất, tiền vật này không có có thể lại được lợi, mất mạng cái gì đều là hương công. Chỉ như vậy, Ung Châu tiêu cục nhóm đầu tiên nồng cốt coi như là thích hợp, tiêu sư lấy người miêu làm chủ, còn có hai cái quét sân lao đầu tử. Mạc hắc Dương gặp Lam Thọ bọn họ tiền công cao cũng không hâm mộ, chính hắn có thể có cái chỗ nương thân liền hài lòng. Lam Thọ làm là đầu đừng ở khố trên đầu hành làm, không chừng một ngày kia có lệnh kiếm tiền mất mạng hoa, có cái gì tốt hâm mộ. Gia luật trọng quang đã lên đường đi An Bình Châu, nơi đó rốt cuộc cái gì tình huống chỉ có thể chờ nặng quang trở về mới có thể biết. Mấy ngày nay, Lương Xuyên chỉ có thể ở trong tiêu cục chờ đợi. Thạch đầu để cho thương châu tiêu sư các người đường về, cầm ung châu tiêu cục thành lập tin tức mang về. Quảng Nam cái điểm này một khi thành lập, có thể nhiều nghiệp vụ liên phát triển một mạng lớn, tạm thời từ Úng Châu mang tới vùng khác nghiệp vụ không nhiều, lam thọ đám người ở tiêu cục nán lại mấy ngày, mỗi ngày chỉ là nhàn rỗi mài leo thức vũ khí trang bị, còn có nuôi mấy đầu tiêu cục nuôi dùng để thổ phiêu vật vân Nam ngựa lùn, lại không có chuyện gì khác làm. Chính bọn họ cũng ngại quá. Cầm thạch đầu nhiều tiền như vậy, lại mỗi ngày chỉ ở trong tiêu cục đánh con ruồi, bọn họ chỉ sợ cuộc sống như thế quá lâu thạch đầu sẽ có ý kiến. Cái này như thế nào cho phải? nhưng mà một ngày hai ngày như vậy thời gian trôi qua bọn họ không những không có phát giác được thạch đầu mất hứng ngược lại thạch đầu cùng lương xuyên cũng cùng người không có sao như nhau thành thói quen chuyện này bình thường bất quá bọn tiêu sư hiện tại từ ung châu trở lại bên trong nguyên cách gần đây quảng châu cũng chính là lần ngu cũng phải một tháng thời gian lại đem phiêu vật trở tới đây lại được một tháng trừ phi hiện tại tiêu cục mình nhận được việc nếu không cái này hai tháng liền làm cho lam thọ các người nghỉ có gì không thể lam thọ bọn họ không biết trong này những thứ này con đường mỗi ngày trừ học một ít tiêu cục nghiệp vụ kiến thức chạy tiêu quy củ còn có chính là một vài chỗ phong thổ nhân tình ví dụ như đến tương tây có lúc phiêu vật chính là người thi thể, vậy lúc này là không thể nói bậy bạn, không thể để cho thi thể này là thi thể, phải gọi thần tài, lại không loạn nuôi một ít động vật, ví dụ như mèo ả con rơi các loại thú vật, rất sợ đụng phải thần tài, lại ví dụ như áp tiêu thời điểm không thể hỏi chủ hàng phiêu dương trong đó chứa là vật phẩm gì, vậy sẽ để cho phiêu chủ xem nghi, đến phiêu chủ ra bên trong không thể ở người ta nhà tùy ý như gì, sợ cho người ta mang đến rui. Những thứ này đều là các nơi phong thổ nhân tình, ở trên giang hồ đi lại người nhất định phải hiểu được, nếu không đắc tội người cũng không biết. Lan võ các người nghe được chặt chặt lấy làm kỳ. Vốn cho là bọn họ công tác chính là phụ trách đánh nhau, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chi tiết cần phải chú ý, chân thực để cho người không tưởng được. Lan vợ cái này đầu người vậy coi là phụ trách, cầm thạch đầu tiền sẽ làm thạch đầu chuyện, phàm là giao phó xuống, chỉ sợ lại khó khăn, bọn họ những thứ này người miêu vậy sẽ hết sức đi hoàn thành. Lớn nhất vấn đề chính là bọn họ văn hóa vấn đề. Vì thế Thạch Đầu còn đặc biệt từ ung châu bên trong thành mời một vị người Hán tiên sinh, chỉ hy vọng bọn họ còn ở tiêu cục thời điểm có thể học một chút cơ bản chữ viết, nếu không ngày sau hành phiêu lúc giao tiếp một ít văn thư bọn họ làm thế nào? Ta rõ ràng cầm phiêu vật đón đi. Giao nhận sách trên khế mặt ta cho ngươi viết một cái hay không chữ, vậy không phải mỗi ngày muốn xảy ra án mạng. Thạch Đầu từ từ cải tạo Lam Thọ các người, người miêu tổng thể mà nói vẫn là rất nghe lời, ai cũng không nguyện ý cùng tiền làm khó dễ, một tháng nhưng mà mấy sâu tiền à, bọn họ miêu ra liền chưa nghe nói qua ai ở bên ngoài được lợi như thế nhiều tiền. Năm nay trở về có thể tương đương nhận thức, trước cho người nhà ở giữa tiểu muội đánh hai bộ đồ trang sức bạc, tiểu muội vậy đến lấy chồng tuổi tác, chính là bởi vì không có không sai biệt lắm đồ trang sức bạc, nhìn mấy cái tốt thanh niên cũng trực tiếp bị người ta cho cự, năm nay trở về trong tay thì có tiền, nhất định có thể làm được mua thêm hai miệng heo mập còn có một vò rượu, Lam Hoa đã đang tính toán tiền này muốn xài thế nào. Các người Miêu cũng cảm thấy rất kỳ quái, trước kia tổng nghe nói người hắn càng có tiền càng nói cứu thân phận địa vị, hỏa kế cùng chủ nhân không thể ngồi ngang hàng ở trong tiêu cục tựa hồ không có quy củ này. Phòng bếp bên trong nấu cơm xong, bọn họ người Miêu đầu một hàng ở phòng bếp bên ngoài các loại, mỗi người bụng tựa như cũng binh viên ăn no tựa như, cơm còn có thịt có thể vô hạn đi vào trong trang. Phòng bếp bên trong nấu cơm nữ đầu bếp cũng thay thạch đầu lo lắng, như thế nhiều người mỗi ngày không ngừng ăn rảnh rỗi cơm, một năm qua xài hết bao nhiêu tiền các người miêu cũng muốn khiêm tốn một chút, nhưng mà bọn họ cầm không ở đói bụng nha, hơn nữa là thạch đầu tự nói, trong tiêu cục cơm vĩnh viễn đều là miễn phí cung ứng, chỉ sợ bọn họ ăn không no. phong bếp khẳng định sợ những thứ này người miêu cầm tiêu cục ăn sụp đổ, đến lúc đó nàng đi nơi nào làm việc, sự việc của nào ẩm ý đến thạch đầu nơi đó, người miêu sợ bị trách cứ, sợ hơn thất lạc mầm non, chuyến đi bọn họ rơi một cái tham ăn lười làm danh tiếng, vậy không tốt lắm. thạch đầu nhưng là ra lệnh một tiếng, mỗi người mỗi bữa cơm tượng trưng tính thu hai vạn tiền. Một tháng qua cũng chỉ 60 văn tiền, còn dư lại chi phí do tiêu cục ra, nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn, cái này một tí mọi người hưng đầu đầy đủ hơn, hoàn toàn cầm tiêu cục làm nhà mình, bếp trong phòng cơm nước cho tới bây giờ đều là được ăn sạch sẽ, liền cho heo ăn xỉu nước cũng không có. Thạch Đầu ở Lam Thọ bên cạnh bọn họ cho tới bây giờ không nói phố trường, đến phòng bếp đánh tốt thức ăn cũng là ngồi ở trong đám người, lương xuyên giống như vậy. Đầu một ngày các người miêu còn không có thói quen, sau đó dần dần phát hiện Thạch Đầu đám người làm việc phong cách chính là như vậy, nói chuyện cũng không cần quá giữ lễ, bọn họ hơn nữa thừa nhận vị này tuổi trẻ thiếu chủ cho người như vậy bán mạng bọn họ không hối hận. Thời gian không qua 2-3 ngày, ở trong tiêu cục ai lại cũng sẽ không bởi vì vì mình là người miêu hoặc là giao người mà cảm thấy khác thường. Dữ lương xuyên lời nói, tất cả mọi người đều là một cái chim dạng. Gia luật trọng quang đi một lần an bình châu mấy ngày, lại một chút tâm hơi cũng không có. Lương xuyên có chút nóng nảy, lam thọ nhìn thấu lương xuyên tâm sự, vị gia này mặc dù không phải là phiêu cục người ở bên trong, nhưng mà mình chủ nhân thạch đầu còn muốn kêu người ta một tiếng tam ca, hắn liền biết vị này mới thật sự là đại gia, hành tẩu giang hồ nhiều năm hắn mặc dù cũng không có cái gì đóng góp, nhã lực vẫn phải có. Ngày nay. Lang Thọ đang tiêu cục trong sân đánh chịu đựng thân thể, Tôn Thúc Bác đi lên liền cùng hắn qua hai chiêu. Lang Thọ vốn cho là Lương Xuyên bên người cái này trái bí đao lùn chính là một cái trưng bày, không nghĩ tới Tôn Thúc Bác võ công như thế cao, chỉ là vừa đối mặt thiếu chút nữa đánh ngã hắn Lang Thọ. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, Lang Thọ cái loại này là trong cuộc sống luyện liền bản lãnh, người ta Tôn Thúc Bác nhưng mà trên chiến trường dùng máu có được giết người kỹ, bản lãnh bất quá cứng rắn sớm là được người khác vong hồn dưới đao. Đẳng hạng người cùng người khiết đan cái nào không thể so với trong núi rừng dã thú hung tàn hơn các người miêu chỉ lấy là lương xuyên cùng thạch đầu là người có tiền dưới tay tiêu sư chính là kiếm cơm vốn là đối thạch đầu tôn trọng là từ sức mạnh của kim tiền bây giờ là hoàn toàn phục, không nghĩ tới người ta thật sự có cao nhân chân thủ nếu không sẽ đến quảng nam cái này đất giữ kiếm tiền đối tôn thúc bác đó là vô cùng tôn trọng ở giã ngoại chính là quả đấm của người nào lớn ai bản lãnh mạnh ai là có thể thắng được người khác tôn trọng kết quả tôn thúc bác đang cùng lam thọ lúc uống rượu thư sướng một cái để lương xuyên mới là bọn họ trong những người này nhất có thể đánh nói thế nào lương xuyên là nhất có thể đánh tôn thúc bắc miệng nói không có bằng chứng lam thọ vậy căn bản không tin Tôn thúc Bắc liền nói một câu, buổi tối chúng ta chủ nhân lúc ngủ ngươi liền trực tiếp đụng vào, thấy ngươi liền mình tin. Một câu nói để cho chưa bao giờ xuất thủ lương xuyên ở người Miêu trong đó địa vị thẳng tắp lên cao. Người đi lại giang hồ đều biết, chân chính người lợi hại chưa bao giờ thổi phòng mình bản lãnh, chỉ có ẩn nút trong bóng tối giá thu mới là chí mạng nhất. Bán tín bán nghi Lam Thọ không đè ép được hiếu kỳ của mình tim, ngày này ban đêm liền thừa dịp lương xuyên ở trong phòng thời điểm, dựa theo Tôn thúc Bắc nói, quả thật đụng vào nhà. Một cái đụng này đụng ra một kinh thiên địa khóc quỷ thần. Lam Thọ thấy được để cho chính hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp lương xuyên trước ngực sau lưng, vô số vết xẻo giống như vẽ bản đồ như nhau, đã không tìm được một khối hoàn chỉnh ra. Ông trời ạ! Cái này là như thế nào trong đống người chết bỏ ra ngoài mới có thể tạo cứ như vậy nhiều tổn thương? Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he mệt dì! Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Trước 1015, đi an bình. Ở quảng Nam mảnh đất này trên, quả đồng ý nghĩa hết thảy. Dĩ nhiên nếu như ngươi đau rất nhanh, vậy cũng có thể thắng được người khác tôn trọng. Lam Thọ trong mắt, người hắn cho tới bây giờ đều là tư tư văn văn, bọn họ lớn nhất bản lãnh chính là cầm hai cây đồ, một cán là cây viết, còn có một cán chính là cái cuốc. Nhưng là sẽ cầm hai thứ đồ này, người cũng không làm sao sẽ đánh nhau, từ thiếu người hắn quen biết trong đó, không có một cái đánh nhau cùng hắn như nhau, tàn bạo mà quả quyết. Tôn Thúc Bác đánh ngã hắn liền cùng tựa như chơi, Lam Thọ người như vậy nhất có thể nhận thức, hắn có thể liền ba thành thực lực cũng không có dùng đến. Mình chiêu số ở hắn trong mắt liền cùng dự thiết vậy, người ta tháo được tự nhiên như thế. Tôn Thúc Bác xem Lam Thọ ở thạch đầu trước mặt biểu diễn có chút nư nghệ, âm thầm ở Lam Thọ nơi này vậy lộ một tay. Năm đó hắn ở kinh đồ vật đường đạt được một cái đạo cốt quy đao, cái này đao hắn một mực mang trên người. Nghe Lương Xuyên nói, Tần Kinh có một chiêu tuyệt kỹ tên đầu đấu điểm răng. Hắn một chiêu này cũng kèm không nhiều, gọi là ra trên cắt tóc. Danh như ý nghĩa chính là cầm cọng tóc đặt ở da thịt trên, dùng đao chặt xuống, tóc có thể chém đứt nhưng sẽ không đả thương đến da. Dĩ nhiên cái này được đao là một cái tốt đao mới được, nếu không lưới đao không thể nào cầm tóc cắt đứt. Mặc dù Tần Kinh một ngón kia độ khó lớn hơn, nhưng là tôn tốc bác cái này một tí cũng không yếu thế, giống vậy tinh thận. Lam Thọ xem ngu. Đây là một cái cao thủ chân chính. Từ vậy một sau này, Lam Thọ chân chính rõ ràng, tại sao Thạch Đầu cùng Lương Xuyên mỗi ngày đều không đem bọn họ làm chuyện xảy ra, bởi vì bọn họ năng lực xa xa không phải bọn họ những thứ này người Miêu có thể tưởng tượng. So không có tiền người ta có tiền, bàn về đánh nhau càng không phải là người ta đối thủ. Chỉ là hắn chính mắt thấy được, một cái tôn thúc bắt chính là nhân vật truyền kỳ, còn có Lương Xuyên trên mình vậy đến không hết vết sẹo, đã không cần Lương Xuyên để giải thích, Lam Thọ mình là có thể tăng kiến thức ra vô số Lương Xuyên cùng địch chém giết cảnh tượng, cái này không phải là vết sẹo, là vinh dự, ở lại Lương Xuyên trên mình chỉ là tổn thương, người khác nhưng phải cầm bệnh lưu lại. Hắn ở Quảng Nam sống nửa đời, gặp qua đánh nhau người lợi hại vô số, san thú người cũng không thiếu, trên người có 5 ba sẹo cũng được đi, cái người đàn ông nào không có mấy đạo sẹo? Nhưng mà ai xem lương xuyên như vậy, vậy nơi nào là sẹo? liền cùng sắp vậy. từ vậy một đơn giản một chiếc sau đó, lam thọ lại cũng không dám coi thường thạch đầu các người, đặc biệt là thấy lương xuyên ánh mắt, trừ kính sợ vẫn là kính sợ. tôn trọng chính là như thế đơn giản tự nhiên như vậy. hắn nơi nào sẽ biết, lương xuyên những vết thương này không phải đánh nhau đánh ra, là để cho người ngược đãi đi ra ngoài, tất cả đều là hạ tùng ban tặng. tôn thúc bác cũng không phải tự đại người. Đánh ngã Lam Thọ như vậy gầy yếu người đối hắn mà nói một chút cảm giác thành tựu cũng không có, hắn một cái đường đường cấm quân giáo đầu đi ra cùng người ta đánh giá quyền, vốn cũng không phải là chuyện gì vẻ vang, có cái gì tốt kiêu ngạo. Nhưng mà người ta người Miêu sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết cấm quân ý vị như thế nào, cũng biết cấm quân trong đó giáo đầu là cái gì cái chức vụ. Lâm Sung mặc dù hèn yếu, nhưng là dựa vào một cái cấm quân giáo đầu chức vụ vẫn là giành được người trong thiên hạ tôn trọng, Lam Thọ cùng người Miêu mặc dù là người nhà quê, nhưng là như thế nào đi nữa không đi răng hổ, cũng biết cấm quân bản lãnh. Tôn thúc bác nhất để cho Lam Thọ khiếp sợ là từ hắn trong miệng biết Lương Xuyên bản lãnh. Hắn Lam Thọ đầu tiên nhìn thấy được Lương Xuyên là có thể từ trên người hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm hơi thở, nhưng là nơi nào nguy hiểm hắn lại không nói ra được, cho đến Tôn thúc bác nhắc nhở hắn, hắn mới phản ứng được. Có lúc không nhất định phải bị đánh mới biết đối phương lợi hại, bằng vào trực giác giống vậy có thể phát hiện. Hắn rất muốn cùng Lương Xuyên thử một lần quyến cước, nhưng là lập tức bỏ đi loại ý niệm này. Hắn không phải võ sĩ, si, càng không muốn như vậy đắc tội với người, thắng Lương Xuyên mất hứng, thua mình kĩ không bằng người, dù sao cũng không chiếm được chỗ tốt. Lương Xuyên ở Ung Châu trong tiêu cục khổ khổ chờ đợi ra luật trọng quang đi trước An Bình Châu hỏi dò Tí Phương hành tin tức. Liên tiếp đợi mấy ngày, cũng không gặp ra luật trọng quang bóng người. Ung Châu cách An Bình Châu mặc dù có mấy trăm dặm chặng đường, nhưng là đi đường thủy nói cũng không cần quá lâu, một ngày tuyệt đối có thể đến. Lại xài 2-3 ngày hỏi thăm một tí, bỏ mặt làm chuyện gì cũng cũng không sai biệt lắm, tính được cũng hẳn trở lại Ung Châu tới phục mệnh. Nhưng mà chậm chạp không gặp ra luật trọng quang bóng người. Thạch Đầu bận bịu tiêu cục vận hành, không thời gian quản lương Xuyên chuyện, Lương Xuyên cũng không muốn chủ động đi tìm cái này tiểu đệ hỗ trợ, dấu sao quá nhiều chuyện hắn chẳng muốn người ngoài biết. Ngày này, hắn lại cùng Tôn thúc bác nhắc tới chuyện này, Lương Xuyên tâm sự nặng nề, rõ ràng cảm giác được gia luật trọng quang hẳn là đụng phải phiền toái. Vừa vận Lam Thọ cùng Mạc Hắc Dương đi ngang qua, xem Lương Xuyên sắc mặt không đúng, đi theo liền bu lại hỏi chuyện gì xảy ra. Lương Xuyên khẳng định không thể nào cầm chân chính ý đồ nói cho cái này hai người, liền hỏi bọn họ liên quan tới An Bình Châu một ít tình huống. An Bình Châu, ở Quảng Nam cũng không bắt mắt, chỗ này nhân khẩu không nhiều, nhân khẩu nhiều lấy động nhân làm chủ, địa phương thổ ty họ Ninh, lại là một cái rất hiếm thấy họ. Ninh thị kinh doanh An Châu mấy đời người, đến nơi này một đời càng không có chuyện gì hành động. Có thể nói chỗ này ở Quảng Nam cảm giác tồn tại cứ thấp, một năm đến cuối cũng sẽ không có đại sự gì phát sinh địa phương. Triều đình người đầy đi đến cái địa phương quỷ quái này, người này được phạm vào nặng bao nhiêu tội. An Bình Châu không bắt mắt, chính là bởi vì chỗ này là hồ, nghèo cũng không người muốn phản ứng, dĩ nhiên là bị mọi người quên mất. Mạc Hắc Dương từ Hoành Sơn trại đến Ung Châu trên đường có đi qua An Bình Châu, nơi đó gần đây Thái Bình, cũng không có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa nơi đó mặc dù có triều đình tống giam lưu phối phạm nhân đại ngục, nhưng là nói chuyện có thể tính đến không phải Hàn Quan, mà là địa phương thổ ti Ninh thị lam vợ cũng nói, an bình châu ninh thị cái này mấy đời người cũng trí hướng lớn, tham đồ an nhàn hưởng lạc chủ, cho bọn họ lá gan cũng sẽ không đi làm gì đại sự kinh thiên động địa. đạt được kết luận như vậy, lương xuyên liền lại càng kỳ quái. cái này an bình châu ninh thị có phải hay không tham tiền tàn bạo người? ti phương hành huyết thư gửi đến thanh nguyên, thiếu chút nữa để cho ti vợ hụt chết. trong sách miêu tả không nói, trên giấy còn có ti phương hành vết máu, vết máu làm biến thành màu đen, để cho người đập vào mắt. mạc hắc dương nói, thế hệ này thổ ti kêu ninh vũ, nghe nói không chỉ có không tàn bạo, ngược lại một lòng hướng hán gia học một ít hỏi, nghe nói còn chuẩn bị đi thi cử dữ ta hiểu người như vậy không giống như là tàn bạo người lương xuyên ngươi tại sao hỏi như vậy ninh vũ sao hắn ngược lại là chưa từng nghe qua nhân vật như thế bất quá đồng người nông người đều là hung danh bên ngoài bọn họ không đạo lý chút nào có thể nói không một lời sẽ chỉ thích động thủ hơn nữa quả đấm có thể giải quyết tuyệt sẽ không dùng miệng lương xuyên tự nhiên không thể cùng mạc hắc dương nói người này bắt cóc huynh đệ ta cùng ta vơ vét tài sản tiền tài vạn nhất hắn cùng vậy ninh vũ có cái gì không biết quan hệ cầm mình trói đi qua đổi tiền đó không phải là gái mới mình lương xuyên chỉ có thể nói không sợ ngươi chế cởi ta có người bạn những năm trước đây ở Bắc Điệu bên trong Phạm Sự, Triều Đình cầm hắn chạy đến An Bình Châu khu vực này, lần này tới chúng ta chính là đến thăm hắn, ta để cho người làm đi An Bình Châu đi trước dò đường câu hỏi, đến hiện tại cũng không trở về nữa, vì vậy có chút lo lắng. Lam Thọ nói, nguyên lai là chuyện này, ta không như vậy, ta xin phép một tí chủ nhân, vừa vặn mấy người chúng ta huynh đệ mấy ngày nay cũng không có phiêu đi, nếu không liền cùng Lương Xuyên ngươi một đạo đi An Bình Châu đi một chuyến. Lương Xuyên chuyến này tới Quảng Nam mang người không nhiều, Cẩm Tần Kinh cùng Ngất Chỉ thêm còn ở lại Lôi Châu chiếu cố có thân thể trầm trọng, có thể dùng người cũng chỉ tốn thuốc bác, có những người này đồng thời đi hỗ trợ. Dĩ nhiên là chuyện tốt, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ra luật trọng quang gặp phải chuyện gì, hắn làm một chút cũng không biết. Tùy tiện mang như thế nhiều người không rõ lai like lịch đi An Bình Châu, sẽ hay không có bất ngờ. Đây mới là Lương Xuyên lo lắng nhất. Nói thật, người mang nhiều không hề là một chuyện tốt. Bằng hắn cùng tôn thúc bác bản lãnh, nếu như phải chạy, chỉ sợ không có ai ngăn được. Ngược lại nhiều người ngược lại sẽ kéo chân sau. Cho nên Lương Xuyên mỗi lần ở làm đại sự lúc đó, tổng không thích mang người phụ nữ ra cửa. Có thể người bên người vậy làm hết sức thiếu, tốt nhất chỉ có một mình hắn. Hắn có thể lên trời xuống đất, bên cạnh còn có những người khác, thì phải trông trước trông sau. Không thể chối, Lam Thọ mấy người bọn họ chiến lược rất cao, phối hợp độ ăn ý cũng là năm gần đây ít có tốt tổ hợp. Chỉ là số người ít một chút, nếu không Lương Xuyên khẳng định không nhịn được cầm viên lương trận dạy cho bọn họ. Nhưng là nghe nói như vậy thân thủ người ở nơi này chim địa phương khắp nơi đều có, nghe được tin tức này Lương Xuyên lập tức lại bỏ đi tìm Lam Thọ bọn họ giúp ý niệm. Chủ yếu nhất vẫn là cùng Lam Thọ biết thời gian quãng ngắn, đối Lam Thọ chỉ hiểu được bọn họ là người miêu, cụ thể là lai lịch thế nào, là hai mắt sờ một cái mũ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Xuyên vẫn là cự tuyệt Lam Thọ ý tốt nói, hiện tại tiêu cục mới vừa khai trường. Ta vị này hiền đệ chính là thiên đầu vạn tự khẩn trương thời khắc, các ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại giúp hắn. Lương Xuyên lời nói này mới có lý. Hiện tại Lam Thọ các người cầm là thạch đầu tiên công, phải làm gì chuyện phải xuất chinh được thạch đầu đồng ý nếu là Lương Xuyên mở miệng cùng thạch đầu nói mượn mấy người đi an bình châu đi một chuyến, nói không chừng thạch đầu cái đầu tiên đóng gói dẫn người đi. Bất quá Lương Xuyên rất ít cầu người, hắn càng là vì thuận lợi làm việc lên đường, chuyện này cũng không có cùng thạch đầu nhắc qua. Cùng ngày ban đêm, Lương Xuyên kêu tôn thúc bác, hai người từ Ung Châu bến đò lại kêu một cái thuyền, chở bọn họ an bình châu đi. An Bình Châu ở vào Ung Châu Tây Bắc, thật ra thì cưỡi ngựa còn nhanh hơn, nhưng là cưỡi ngựa xuống được một ngày thời gian, cái mông còn muốn bị mài nỗi hoa, thật sự là khó chịu. Thà như vậy, không bằng ngồi thuyền. Sau thu nước sông nước chảy thông thả, ngồi ở trên thuyền ngày thứ 2 thiên hơi sáng là có thể đến, không phải càng thoải mái. ở trong sông này trưởng thuyền là một kiện vô cùng gian khổ đồ thủ công, đừng xem trên thuyền tải công lớn tuổi, người người vóc người cũng vô cùng là to lớn, nếu không không ăn nổi chén cơm này ở nước chảy vững vàng địa phương, bọn họ có thể dùng trúc cao tới đi thuyền, đụng phải nước chảy gấp sông sám miệng, vậy sẽ phải người kéo thuyền tới hỗ trợ, cầm thuyền kéo đi qua nếu không bằng tài công một người lực lượng không cách nào bình thường ở mặt sông đi thuyền người trên thuyền không nhiều chuyến này chỉ có lẻ thẻ mấy cái đồng người từ Ung Châu hồi An Bình Châu nhưng là đường về thời điểm người trên thuyền biết rất nhiều Lương Xuyên ở trên thuyền ngủ một giấc ngày thứ hai cuối cùng đã tới An Bình Châu đọc đến đây là hết chương rồi đúng không He <cười> he ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người trước 1016 có nhà hát điểm đối với An Bình Châu Lương Xuyên đã không ôm bất kỳ hy vọng nào những năm này vào Nam ra Bắc khói báo động đại mạc tắc ngoại bạc sương Bắc Địa Hoa Anh Đào Đông Hải Kim Thạch Con chim gì địa phương lương xuyên chưa từng đi địa phương quỷ quái này thật là so năm đó vì sao lộc thôn còn phá một cái huyện thành lớn địa phương nhỏ liền cái dáng dấp giống như đường cũng không có thuyền cập bờ sau đó một cổ sóng nhiệt đập vào mặt khắp nơi đều là thấp lùn núi nhỏ tử trên núi trụ lùi không có gì tức giận ngược lại giống như từng ngọn nhỏ mộ phần bao ở phiên muộn thời tiết bên trong tăng thêm ba phần thê lương cảnh trí như vậy không chỉ là an bình châu quảng nam phần lớn địa khu đều là cái bộ dáng này trong ruộng con bỏ hoang thời tiết này hạt tóc hạt loại tới đất bên trong khắp nơi một phiến xanh biết cảnh tượng đáng tiếc ruộng đất bên trong chỉ có cỏ dại thỉnh thoảng có chuột đồng trên đất đầu loạn loạn. Lương Xuyên cùng Tôn Thúc Bác hai người nhẹ trang tới, nhìn một cái cái này chim địa phương, thật sâu thở dài một cái, chỗ này liền nhân dân cũng xem không thấy canh tác, chắc hẳn dân chúng ngày cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, không có gầy yếu, chỉ có không chuyện lao động người, không cần cụ địa phương vĩnh viễn chỉ sẽ là hậu. Mọi người trên mặt hiện lên một cổ men say đỏ ửng, hai mắt tan giả nhìn trầm trầm xa xa cùng bầu trời, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, có thể là hạ một bữa cơm như thế nào xếp đặt. Lương Xuyên cùng Tôn Thúc Bác từ bọn họ bên người đi qua, bọn họ mí mắt cũng động cũng không có nhúc nhích một tí, cả thế giới tựa như trừ rượu, cũng cùng bọn họ không liên quan không có mấy người đang làm một kiện dáng dấp giống như sự việc, đều là không có chuyện làm ngây ngô dại dột hình dáng. Dân chúng ngày cũng không tốt qua, đại ngục người ở bên trong phạm ngày thì càng không muốn xét ra. Thì phương hành tội này chịu. Lương Xuyên dẫn Tôn thúc Bắc trước tìm một chỗ ăn cơm, trên đường đường cũng không có, có thể đi bộ địa phương khắp nơi đều là nước rở, người xúc vật phân và nước tiểu tùy ý có thể gặp, càng ác là bên cạnh có thể liền nằm một người hoặc là một cổ thi thể. Dói mắt dò xét một phen, một mắt là có thể mong đến cuối, ấy, càng không có gì cửa tiệm, bởi vì ngày thường vậy vô cùng thiếu có người ngoài tới, trên mặt đường cửa tiệm liền liền không có mấy toàn bộ là cho địa phương đồng người phục vụ. Trưởng quầy cắt một chút thịt đi lên, lại đánh mấy cân rượu, nhanh nhẹn một chút, khất. Lương Xuyên mang lương khô không nhiều, khí trời nóng như vậy, lương khô im lìm ở trong túi cũng vật vùi, thật sự là khó mà nuốt trôi. Tiệm nhỏ chủ tiệm khó khăn được thấy có khách người đi lên, hán tiệm này vùng lân cận mấy rậm cũng không có giống nhau nhà thứ hai, tuy là lũng đoạn làm ăn nhưng là một mực không tốt làm. Hôm nay đụng gặp làm ăn, lập tức ra sức tới đây gọi. Một hồi chạy chậm, ngược lại là sợ run ở cách đó không xa. Hắn ra người. Chủ tiệm có chút bất ngờ. Lương Xuyên không có phát hiện chủ tiệm này biến hóa rất nhỏ chủ tiệm hô hấp rõ ràng có chút gấp rút trong mắt một đạo lơ đãng rào hoạt thoáng qua lương xuyên một lòng nghĩ ra luật trọng quang cùng ti phương hành chuyện hoàn toàn không chú ý tới những chi tiết này ngồi ở một bên tôn thúc bát tất cả đều là cầm trưởng quý cái này mặt mũi thu hết vào mắt gây gò tựa hồ là chỗ này mỗi một người đặc điểm chủ tiệm trên vai khoác một cái vàng ố bàn bài đi rơi đầy bụi bậm trên bàn bát tiên leo một cái rất là ra sức hỏi hai vị gia nhìn nhã sinh không giống là người bản xứ lương xuyên đang muốn hỏi hắn mà nói tôn thúc bát cất đường ứng châu nhân sĩ tới nơi này bôn ngựa Lương Xuyên nhìn Tôn thúc bác một mắt, lập tức kịp phản ứng nói, "Trưởng quỹ ngươi đối cái này một phiến tương đối quen, nơi nào có ngựa tốt, đây mời chỉ một tí." Chủ tiệm này vừa nghe là ung châu tới, cũng không biết nơi nào có ngựa tốt bán, lập tức nghe ra trong lời nói không đúng, chỉ là giả vờ phối hợp nói, "Vậy các ngươi có thể tới đúng chỗ, chúng ta nơi này ngựa là toàn bộ Quảng Nam mặt Tây tốt nhất, ăn xong rượu một lát ta để cho Hỏa Kế Linh hai vị ra đi phối hợp ngựa." Lương Xuyên nói, "Cái này ngược lại không gấp, có rượu món trước bưng lên, có hay không thì bỏ, cắt cái 2.5 kg tới đây, chúng ta muốn mang đi." Chủ tiệm đậu xanh giống vậy, Matti hí nhìn một tí tôn thúc bắc trên mình màng trang phục và đạo cụ, những người này ra tay lại hào sước, mừng thầm trong lòng, lập tức kêu, "Có có, hai vị chờ một chút, lập tức cho hai vị ra bưng lên." Chủ tiệm đi tới phía sau đài, hướng về phía Hỏa Kế nói, "Mấy người các ngươi thanh đao cho ta mải nhanh lên một chút." Hai đầu dê béo lại tới, vừa thấy thì không phải là người đứng đắn, thử. Hỏa Kế hỏi, "Trưởng quý cái này hai người thế nào? Chúng ta nên ra không phải phân tức, cái này mấy ngày nếu là đụng gặp Bắc địa tới người Hán, bất kể là ai nhất luật đánh ngã cột đến hắn chỗ ti trong phủ, hắn trùng trùng có thưởng." Người Hán như vậy nhiều Chúng ta cũng chói. Chủ tiệm cho Hỏa Kế một cái tát nói, nhiều lắm. Mấy ngày nay bao nhiêu hán người tới, không phải trước mấy cái một cái ngực sâm người đàn ông sao? Ninh gia cùng hán gia người cái gì ăn Tết ta không biết, cái này hai người nhìn một cái thì không phải là cái thứ gì tốt, ngươi biết cái này hai toát chim mới vừa nói gì sao? Nói gì? Bắp. Chủ tiệm lại cho Hỏa Kế này một cái tát, nói, con mẹ hắn không đi mài đao, nói gì cùng ngươi nói có cái thí dụng. Hỏa Kế muốn chụp chụp chủ tiệm này nực mỡ, không nghĩ tới quay chụp chân ngựa bên trên, thập thực đi mài hắn đao. Chủ tiệm quay đầu vén lên hậu đường vải vây ngăn cản. Phía trên dính đầy dầu nhất cùng mồ hôi, nhìn một cái Lương Xuyên cùng Tôn thúc Bác trong miệng mắng, nói không thật cũng không xé bản thảo, An Bình Châu cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua nhà ai chăn ngựa, vậy phải đi hoành sơn trại, các ngươi cái này hai người vừa thấy chính là Ninh gia muốn người, xem ra lúc này độ trở, chói một cái, lại tới hai cái. Tôn thúc Bác tìm mơ, liền muốn xem xem tiệm này đùa bỡn hoa dạng gì. Sau bếp một hồi mài dao thanh âm truyền tới, Lương Xuyên lơ đễnh, hắn nơi nào sẽ hiểu được, tiệm này nguyên lai là một nhà hát điểm. Không lâu lắm, hỏa kế bưng một chậu thịt chín đi lên, thì ánh sáng màu nhìn rất là kỳ quái. Thịt bò mặc dù ở đầu năm nay là hiếm có đồ. Con bò là giết không được, muốn giết còn muốn đi quan phủ báo cáo, chỉ có bệnh tật chết con bò quan phủ mới biết cho phép dân gian nhân dân giết, nếu không thì sẽ giữ phá hoại sản xuất trị tội. Dân gian nhân dân muốn ăn thịt bò, chỉ có châu thịt, sát biên giới địa khu còn có bò tây tạng có thể ăn, những thứ khác khó khăn. Quảng Nam địa khu trời cao hoàng đế xa, dân gian giết châu quan phủ chính là muốn quản cũng không khả năng quản. Trên thực tế, dân gian giết châu cấm lệnh đến hậu kỳ vậy rất khó thực hành, Ngưu Kim Quý, nhân dân cũng không khả năng đánh tới án định. Thứ hai dân gian thật muốn giết châu, liền đem châu đả thương đánh tàn phế, lại báo danh quan phủ. Quan phủ đối như vậy hành vi nếu như không có cái chứng thật cầm trâu chủ không thể làm gì, cho nên cái này cấm lệnh thi hành đến phía sau, quan phủ vậy lười để ý tới, làm ruộng dùng công cụ chính bọn họ cũng muốn giết, người đó còn ngăn được, nhưng là trước mắt ngâm thịt này, nhìn làm sao cũng không xem thịt bò. Hai người chân mày cau lại, thịt này màu sắc thái bạch, giống như ngâm trong nước hồi lâu tựa như, thì không có cạo sạch sẽ, mặt trên còn có một cây lông đen. Thịt bò rất kỳ quái, mới mẹ thịt bò nước nấu sau đó, thịt trên sẽ hiện lên một cổ tử kim loại sắc, phần lớn lộ vẻ màu xanh lá cây. Như vậy thì không biết người sẽ lấy là thịt có vấn đề, nhưng trên thực tế như vậy thịt bò mới là mới mẹ thịt bò vẫn nữa thịt bò dù là trắng cắt sau cũng sẽ phơi bày nâu màu đỏ, tuyệt không phải cái loại này để cho người rất muốn nói màu trắng. Một cái đáng sợ tình tiết đột nhiên ở Lương Xuyên trong đầu thoáng qua. Thấy thịt này Lương Xuyên liền lập tức nghĩ đến chữ Thập Sơn núi Trương Thanh vợ chồng người bánh bao thịt tiệm. Võ tòng đến chữ Thập Sơn núi, thấy bánh bao thịt bên trong còn có một cây không biết tên địa phương lông đen, hắn trong giang hồ dạng gì chim không có gặp qua, lập tức sẽ biết thịt này là thịt người. Lương Xuyên nghĩ đến đây ra đầu một hồi tê dại, tay đều run rẩy. Trong khi vi tình tiết lại lần nữa diễn ra. Cái loại này hấp điểm mình vậy đủ phải. Chủ tiệm lại nâng tới một hũ rượu đế cho hai người phân biệt rót đầy một chén. Nước rượu kia đổ đến miệng rộng trong chén, Lương Xuyên xích lại gần vừa thấy, rượu trong chén nước đục được cùng nước tiểu ngựa tựa như, tỉ mỉ vừa nghe còn có một cổ không nói ra được mùi vị, tản ra một cổ để cho người không thoải mái mùi thuốc, nơi nào có phân nửa rượu đế lương thuần. Hắn tới cái thế giới này uống rượu không thiếu, rượu đế lại là hắn thích nhất, nhưng mà liền không có uống qua như thế chán ghét rượu. Hai người ngây tại chỗ không núp đích, Tôn thúc Bác vừa thấy rượu này chính là bị xuống thuốc, hắn vốn định cho Lương Xuyên ánh mắt, nhưng xem Lương Xuyên cũng không động, hai người dĩ nhiên là trúng. Chủ tiệm vừa thấy hai người không nhúc nhích, có chút nóng nảy hỏi: hai vị gia làm sao không núp ních đua, có phải hay không đối món thịt không hài lòng? Lương Xuyên Ách liền nửa ngày, rất muốn nhấc bàn mắm lương, cùng tôn thúc bác trao đổi một tí ánh mắt, nói, không không không, chúng ta rất hài lòng, trưởng quý ngươi đi làm việc trước ngươi. Chủ tiệm nơi nào nghĩ đạt được hai người cũng xem thấu hắn trò lừa bịp, Lương Xuyên lên tiếng, hắn chỉ có thể vào đến sau bếp. Chủ tiệm vừa đi, hai người ăn ý cầm rượu tạt vào ngoài nhà, lại đem thịt ném tới qua qua chân tường, tiếp theo hai cái đầu lắc lắc đi trên bàn một nắm sớp, trên giả. Hòa kế ở bếp sau nhìn chăm chăm nhìn một lát, buồn bực nói, ôi ngày hôm nay làm sao đổ được nhanh như vậy. Chủ tiệm đùng một tí lại cho hỏa kế sau hót một tí, cả giận nói, để cho các ngươi đừng thả như vậy nhiều thuốc, xem xem người đổ được nhanh như vậy, nếu là người cho thuốc chết liền ta cầm các ngươi khai đao. Hỏa kế ủy khuất nói, ta rõ ràng thả thuốc ít đi, kỳ quái. Chủ tiệm đi tới lương xuyên bên cạnh nói, cầm cái này hai người kéo đến sau đó, buộc lại. Một lát ta để cho thổ ti ra tới nhận một tí, nếu không phải hắn muốn người, các ngươi liền đem thịnh cho ta phiên xuống, tháng này thì có, tốt một nhà hạ điểm. Lương xuyên hướng về phía tôn thúc quát to một tiếng, bắt bọn hắn lại. Tôn thúc bát điện quang hỏa thạch tới giữa, rút ra hắn vậy cầm từ người nở bờ chỗ lấy được bi đao bên trái một đao bên phải một đao trước chém nhào hỏa kế tiếp theo lại chém tổn thương trường quý động tác nhanh mạnh làm liền một mạch tuy đao hạng sắt bén ra đao tất gặp thương vong hỏa kế ngớ ra thần còn không có tỉnh lại không rõ ràng liền chết hẳn chủ tiệm vận khí liền tương đối khá tôn thúc bác hạ thủ lưu tình chỉ chém vào hắn trên cánh tay một đao bằng phẳng gọt hạ hắn nửa cổ tay đao được hắn che cánh tay không ngừng tiêu loạn tôn thúc bác nói chủ nhân ta còn lấy vì ngươi không nhìn ra đây chính là một nhà hắc điểm lương xuyên cười hả hả nói ta có một người bạn kêu trương thanh cũng là làm cái loại này thủ đoạn ta thấy cũng nhiều nơi nào sẽ không nhìn ra Tôn Thúc bác sững sốt một chút, chủ nhân ngươi còn có cái loại này bằng hữu. Lương Xuyên một cước đạp ở chủ tiệm này tay nói, có muốn hay không còn sống. Chủ tiệm cố nén đau nhức gật đầu một cái, Lương Xuyên liền hỏi, các ngươi có phải hay không ở chỗ này thủ chúng ta giữ rất lâu rồi. Đau đớn để cho hắn không nói ra nửa câu, chỉ có thể mạnh cắn răng, lại là gật đầu một cái. Ai để cho các ngươi thủ, chúng ta phạm sự. Nói mau, nếu không ta lấy mạng chó của ngươi. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 1017, tự mình hỏi thăm. Hát điếm chủ tiệm lấy là hắn cầm hai người cho đây lần, không nghĩ tới mình ngược lại hao tổn đi vào một cái hòa kế, chỉ là làm thói quen chuyện xấu, một chiêu này lần nào cũng đúng, đã sớm chết lặng. Tiểu nhị máu chạy đầy đất, hắn ở chỗ này mở tiệm giết người, cho tới bây giờ chỉ có người khác khi bọn hắn trên tất tịt, chưa từng nghĩ hiện tại vậy đến phiên hắn trước liền người khát nói. Tôn thúc bác đao rất nhanh, chủ tiệm không thể tránh né, mình cũng đập một đao. Hắn lấy làm cho này hai người cũng là đồ tài, nhưng mà nhanh như vậy đao, một cái tới quyết tuyệt như vậy, vừa thấy chính là giết người không nháy mắt người tàn nhẫn, nơi nào còn dám do hắn suy nghĩ nhiều, hỏi cái gì chỉ có thể đáp cái gì là chúng ta nơi này thổ ti ra cũng không biết cái nào người hắn giận hắn gần đây hắn cùng bắc địa tới người hắn làm khó dễ phân phó chúng ta muốn là tìm ra hắn mong muốn người mang tới hắn thổ ti phụ thì có thưởng lương xuyên hồng nghi chẳng lẽ cái này thổ ti là nhằm vào hắn không thể nào mới là mình mới đến quảng nam cùng nơi này bất kỳ một người cũng chưa từng có tiết hắn một cái quảng nam thổ ti lại là cùng mình tắm gậy che đánh không quan hệ làm sao sẽ muốn bắt mình vẫn là nói có người một mực liền muốn đối mình ra tay hắn nhớ tới năm đó tây gia đồng quan cảnh tượng triệu tông ngạc vì muốn giết hắn một đường phái người mắt cho đến đồng quan mới dám ra tay mình lúc này không giống ngày xưa, khắp thiên hạ đều biết mình là hạ tùng người, phải trừ hết mình, còn được xem sau lương hạ tùng có đáp ứng hay không. Nhưng là nếu như ở quảng nam đậu thủ, cái này thì dễ dàng hơn, theo liền có thể giá họa người nhiều đấy. Cũng không phải là không có cái loại này có thể. lương xuyên tra hỏi chủ tiệm nói, tại sao là chúng ta, các ngươi thổ ti muốn ngươi cầm người dáng dấp ra sao? chủ tiệm cố nén trên tay đau nói, ta cũng không biết hắn muốn người cái dạng gì, dù sao ta trong tiệm này hiện tại tới không thiếu người hán, ta đều là trước đây lật đưa đến thổ ti trong phủ để cho thổ ti phụ xem một tí, chẳng lẽ gia luật trọng quang cũng liền tiểu từ này đạo? Ngươi mấy ngày nay có bắt được hay không một cái to con? Chủ tiệm thật sự là đau, nhưng khi nhìn tôn thúc bắt đau, hắn đã không để ý tới đau, nói, ách, bắt quá nhiều người, không nhớ được. Lương Xuyên suy nghĩ một chút nói, cái này trên người đại hán có cái đầu sói xăm. Đầu sói xăm. Nói một chút đến đầu sói chủ tiệm lập tức nhớ ra rồi, có có có, có một người như vậy, chúng ta hỏi hắn có phải hay không hắn ra người, hắn không nói hắn không phải, có phải hay không chúng ta đối với trên nói liền như vậy. Cái này đại hắc tư tiếng hắn nói được so với ai khác đều tốt, chúng ta cũng không tin hắn không phải hắn ra người, bất kể là có phải hay không cố đến thổ ti phủ, thổ ti ra cầm hắn đóng lại quả nhiên là có người muốn nhắm vào mình lương xuyên nói các ngươi cột hắn làm gì người này một mực nói hắn không phải hắn gia người một điểm này cũng rất khả nghi đến chúng ta chỗ này lại một mực đang hỏi thăm trong đại lao chuyện gia người nói một chút người đứng đắn ai sẽ đi quản trong đại lao chuyện hỏi thăm mà thôi tội gì cũng phải giam lại chứ xem ra thật là gia luật trọng quang khó trách thằng nhóc này không thể trở về phục mệnh mình lại một mực liên trên hắn lúc đầu cũng là bị giam lại sợ là lão phương khai gia gia luật trọng quang bọn họ làm muốn bắt đồng bọn vậy thổ ti muốn người khẳng định chính là mình chẳng lẽ mình lại bị người để mắt tới, hỏi tới hỏi lui người đều không nói, vậy xin lỗi. bất kể là từ nguyên nhân gì, nếu là sông lên kiểm chế tới, vậy thì không thể lưu nữa. vạn nhất tiệm này nhà đi báo tin, nhưng cái kia nút trong bóng tối kẻ xấu khẳng định sẽ tới chen chúc tới. lương xuyên hướng tôn thúc bác khiến cho một cái động tác cắt cổ, tôn thúc bác giơ tay chém xuống, đi chủ tiệm trên cổ lau một đao, tiệm này nhà lập tức chết được không thể chết lại. chủ nhân hắn thật là muốn bắt chúng ta, nhất định là ti phương hành nơi đó nói cái gì, chúng ta cùng những thứ này quảng nam người không có ship mix, trừ ty phương hành nơi đó sẽ xảy ra vấn đề, chỗ khác có khả năng lớn hiện tại bắt đầu vạn sự cẩn thận là hơn, mới vừa còn thiếu chút nữa bọn họ nói, ngươi là làm sao nhìn ra được? Lương Xuyên không dám nói là mình nguyên nhân, chỉ sợ cho tôn thúc bác áp lực. Tôn thúc bác nhìn chủ tiệm này thi thể nói, đánh chúng ta vừa vào tiệm, người này nhìn người ánh mắt thì không đúng, mở cửa làm ăn nơi nào có cùng làm kẻ gian như nhau ánh mắt, hơn nữa chúng ta thịt bò không phải chưa ăn qua, nơi nào có như vậy trắng thịt bò? Đi, chúng ta cùng nhau cầm cái này hai cổ thi thể kéo đến phía sau bếp chính giữa phòng, vạn nhất bị người phát hiện, chuyện này thì phải càng tê dại phiền. Một người kéo một cổ thi thể đi về sau bếp đi. Vào sau bếp hai người thiếu chút nữa phun ra ngoài, chỉ gặp sau bếp bảy một khối to lơ đất, còn có một chút giết heo lưỡi câu, trên tấm thớt có mấy cái trắng loà người chết thi thể, bắp đùi còn có cánh tay cùng thịt nhiều địa phương sớm bị phiến được không còn một mống, còn có mấy cái mới vừa giết, đang treo ở lớn trên móc sắt lấy máu. Cái này không phải hiệu ăn, rõ ràng là thịt người khách sạn, không, là địa ngục nhân gian. Đếm đếm, quan chết ở mặt bàn người thì có 5 cái, cầm nồi vén lên mỡ, bên trong còn ở nấu cháo, dùng cái muỗng chụp tới, một cây xương đùi phù liền đi lên, lương xuyên một trận nôn mửa, thiếu chút nữa cầm ngồi trước truyền ăn cơm vậy phun ra. Quá đáng sợ cái này ác tâm trưởng quỹ đáng chết, hạ như thế nhiều mạng người, khu vực này thật là coi trời bằng vùng, ban ngày ban mặt ngoài đường phố mở cái loại này hung tiệm, báo ứng tới được đã quá muộn. Lương xuyên thở dài một cái nói, mặc hắc dương nói cũng không đúng, hắn nói cái này an bình châu thổ ti cùng chúng ta người hắn như nhau, nơi nào như nhau, hắn quản lý bên dưới những cường đạo này coi trời bằng vùng, không phải hắn dung túng ai dám, hắn còn muốn tìm chúng ta, nhất định là biết chỗ gì. Tôn thúc bát nhìn cái này hắt điểm, hướng về phía Lương xuyên nói, chúng ta tiếp theo cái gì dự định? Lúc đầu không biết chúng ta đã là đối phương trên thất thị, mặc dù hiện tại còn không biết cái này thổ ti tại sao phải đối phó chúng ta, bất quá còn có chuyện tốt không phải sao? Chuyện gì tốt? Lương Xuyên cười nói, ít nhất chúng ta hiện tại có phòng bị, không cần lo lắng bị người lại an toán. Hơn nữa chúng ta còn có thể chủ động đánh ra, đối phó dậy những điều nhân này liền dễ dàng hơn. Tôn Thúc Bác ngược lại là đồng ý Lương Xuyên thuyết pháp này, ngoài sáng cùng hai bọn họ người, không đánh lại chẳng qua có thể chạy trốn, phòng đoán cái này một chỗ vậy không mấy người là hai người bọn họ đối thủ. Thẩm tới, giống như cái này hắc điếm bỏ thuốc, vậy thì khó lòng phòng bị ngày hôm nay coi như là hiu kinh vô hiểm, càng giống như là vì dân trừ hại. cái này hắc điếm cũng không biết hại bao nhiêu người thay mạng, không đem tiệm này cho bưng, còn biết nhiều ít qua đường người muốn ngã ở chỗ này. lương xuyên từ bếp đường bên trong quất một cây thiêu đốt lửa côn, ném tới bên trên tuổi đốt đóa bên trong, cầm cái này hắc điếm một cây đốt cho điểm. tôn thúc bắc còn kinh hô, ta còn nghĩ nói một lát đi báo quan. lương xuyên hừ lạnh một tiếng nói, người đều chết hết báo quan có ích lợi gì, nơi này làm quan dung túng thủ hạ người cha tấn gạt tài, những quan viên này có thể tốt hơn chỗ nào, chúng ta đi không phải tự chui đầu vào lưới. đốt thật tốt. Buổi tối chúng ta liền trực tiếp đi An Bình Châu nhà tù. Xem ra ngoài sáng không đi được, tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta, chỉ có thể xông vào. Tôn Thúc bắt nói, ta đi trước chuẩn bị chút lương khô và thịt phủ, Chủ nhân ngươi tìm một chỗ lại nghỉ ngơi trước một tí, nếu không buổi tối không tinh lực. Lương Xuyên khoát tay một cái nói, ta còn không kém như vậy sức lực, ngươi tùy tiện làm chút đồ ăn là được. Buổi tối chúng ta ở đầu đường dưới cây lớn hội hợp, nơi này cũng không thể ở lâu, một lát lửa thiêu cháy người sẽ tới. Hắc Điếm thế lửa tới rất mau, hai người sớm chạy được không ảnh. Hai người tách ra, Lương Xuyên bước gấp đi tới một nhà tiệm vải, cầm trên mình quần áo xé sau đó chỉ trong tiệm quần áo đen bài, sẽ cả người cùng lam thọ không sai biệt lắm miêu ra quần áo trang sức ăn mặc hắn ra quần áo quá rêu rao, không bằng giả dạng làm người miêu. tuy nói sẽ không nói mầm nói, muốn mông phối hợp đi qua ít nhất dễ dàng một chút Đổi cả người mầm dùng hiệu quả quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. lúc đầu lương xuyên đội ngũ lớn, đi ở trên đường rất nhiều người cũng đưa mắt tới, không khỏi xem nhiều hai mắt, lương xuyên mình lại người mặc hắn phục, nếu không phải hồi kính đi qua ánh mắt hung ác, người ta còn muốn đánh lương xuyên chủ ý hiện tại lương xuyên đi như thế nào vậy không người để ý hắn. một cái người miêu mà thôi, có gì để nhìn. lương xuyên xài mấy cái đồng tiền, rất nhanh liền đã hỏi tới an bình đại ngục chỗ. Hắn được trước hỏi thăm một chút, gia luật trọng quan cùng Ti Phương Hành có phải hay không hai người đều ở đây cái này đại ngục bên trong. An Bình Châu đại ngục ngược lại là gia lương xuyên dự liệu, lại tu được nguy nga lộng lẫy, đi ở An Bình trên đường chính lúc đầu còn kỳ quái làm sao có một tòa đại trại tử tựa như kiến trúc, vốn cho là là thổ ti cư trú tòa nhà lớn. Ngại ngại, cái này đại ngục có thể nói tường đồng vách sắt, chỉ vậy tường đều có cao hơn 3 mét, tất cả đều là dùng đá xanh xây thành, chỉ sợ mời ra hắn chân lý đại pháo cũng không nhất định có thể một pháo có thể cầm tường này đánh sợ. Trên tường còn có cây trúc chẻ thành chúc nhọn, muốn vào đi ra ngoài, không lột một lớp ra không thể. Trong phòng gặp lương xuyên ở lớn tù bên cạnh xem đát, đang chuẩn bị hoành người chuyện, nhưng thấy lương xuyên trên tay đến coi chuẩn bị, lại nhịn được không phát, thẳng đợi lương xuyên đến cửa. Lương xuyên xách ra một hũ mới chứa rượu, còn có một cái phẩm tương không thế nào ngon miệng gà quay, đi tới An Bình Châu nhà tù, hướng về phía giữ cửa hai người nói, đây chính là An Bình Châu đại ngục đi, ta một người em trai phạm sự nghe nói cho câu ở trong này. Lương xuyên cũng không nói muốn làm gì, chỉ là hỏi thăm sự việc, cuối cùng không có cầu người, hai người lính gác động nhân vừa thấy cũng biết lại là một cái muốn đến tìm bọn họ làm việc. Hai động nhân thuần thục mà thị quấy thu qua giượm món, còn mặt đầy không tình nguyện bao nhiêu người muốn gặp vừa gặp bên trong người thân cũng được qua bọn họ cửa hải này phải biết toàn bộ an bình châu mỡ lớn nhất không phải hắn quan phủ nha môn nha môn còn muốn xem thổ ti phủ sát mặt trong nha môn người cuối cùng tất cả thuộc về đến bọn họ cái này đại ngục thống quản cần người sinh ra vốn sinh cần người chết thì phải chết muốn những thứ khác phương pháp cũng có quan hệ được đả thông thích hợp hải thứ nhất dĩ nhiên chính là bọn họ cửa này thần quan lương xuyên đem đồ vật đưa ra sau liền một mực ở cửa đoán giận nói đệ đệ ta trẻ tuổi hà bị người lừa tới nơi này loạn đả nghe không nên nghe đủ cùng quay đầu đi ra ta phải thật tốt dạy bảo hắn một tí nói xong lương xuyên mắt lom lom nhìn hai cái động nhân canh phòng bắt đầu hưởng dụng thịt gà cùng rượu động nhân cũng tốt rượu ở quảng nam khu vực phải kể tới di người tự lượng tốt nhất rượu gió cũng kém cỏi nhất mỗi lần uống nhiều chỉ thích gây chuyện đám người này vốn là không chịu người muốn gặp đụng một cái gặp say rượu di người không tránh được lại phải có một chàng náo nhiệt ta nói cái này gà có chút ủy mùi rượu cũng có chút thiệu những vật này muốn lừa bịp chúng ta nói nói như vậy hai cái động nhân vẫn là đem gà cùng rượu ăn được không còn một ngống lương xuyên muốn phản bác lại nín trở về một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao độc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào 3.